Chương một hay, thực tập thiên đạo trời là trêu ai ghẹo ai. Ngươi trẻ tuổi ta nhìn ngươi mạch sống có chút ngắn nha, ta để ngươi tính sinh mệnh rồi sao? Ta là tới để ngươi giúp ta tính toán công việc tiền trình. Cái nào đó công viên quán ven đường bên trên một vị nam tử trẻ tuổi đối bên cạnh viết nhân gian bán tiên lão già bất mãn nói, Lao đầu nết miệng lộ ra răng vàng khe nói, ưn, bản tiên đã nhìn qua ngươi tiền đồ như gấm. Sau đó lão nhân này trợn trắng mắt bấm ngón tay tính toán, không gian nửa ngày một phần công việc tốt liền sẽ tìm tới ngươi. Thật, ngươi trẻ tuổi vui mừng lưu lại tiền liền quay người rời đi mặc kệ thật giả lời hưu ích tất cả mọi người thích nghe phanh nghe tiếng ngẩng đầu lão đầu coi bói ngạc nhiên nhìn về phía trước hắn nhìn thấy vừa mới tính ra tiền đồ như gấm người trẻ tuổi bị một cỗ xe sang trọng đụng bay 20 mét không thôi công viên đều có thể lái xe tiến đến rồi còn có thể mở nhanh như vậy tại một chỗ thuần trắng mà mênh ngông trên đại điện một đạo từ xương mù màu trắng tạo thành thân thể bình yên nằm trong đại điện thân thể này cùng người không dạng thậm chí ngũ quan đều có thể rõ ràng thể hiện hắn hiện tại mở to hai mắt sững sờ nhìn qua cái này mênh mông bầu trời ta gọi trịnh nhất hiện đại thế giới ba không tốt đẹp thanh niên Mặc dù sinh tại gia đình bình thường nhưng ý nguyên hoàn chỉnh tiếp nhận 9 năm nghĩa vụ, 5 năm mô phỏng 3 năm thi đại học 4 năm tử trạch văn minh khoa học giáo dục. Từ nhỏ tin tưởng khoa học ta đối cái gọi là xuyên qua luôn luôn khịt mũi coi thường, nhưng là hôm nay ta giống như xuyên qua. Không, ta là thật xuyên qua. Thiên đạo đại nhân ngài một hơi đến tột cùng chậm tới không có. Đều đã quá khứ 3 ngày năng lực tiếp nhận lại kém cặn bã cũng hẳn là có thể bình thường tiếp nhận. Tại Trịnh Nhất bên người một cái lóe thất thải chi quang hình đa giác thủy tinh cầu chậm rãi mà nói, "Trịnh Nhất không để ý đến cái này thủy tinh cầu, ta là bị xe đâm chết." Tỉnh lại ngay ở chỗ này. Cái này thủy tinh cầu nói ta là thiên đạo, là đời trước tự mình cắt cử, còn hắn thì trợ thủ của ta. Nghe được tin tức này, lúc đầu góc của ta là sụp đổ. Chẳng qua là khi ta chạm đến đầu của ta lúc ta phát hiện được ta đầu góc. Không có, thật không có. Liên thôi một đống xương ngủ Thiên đạo trợ thủ bất đắc dĩ, thiên đạo đại nhân ta đều nói mấy trăm lần đây chỉ là của ngươi thiên đạo hình thái, lại nói ngài thân là thiên đạo muốn đầu góc làm gì. Bản thân ngươi chính là đầu góc, ngươi chính là thế giới này cường đại nhất ý chí. Chính nhất kéo lấy cái này không có chút nào trọng lượng thân thể ngồi dậy. Tại Trịnh Nhất vừa tỉnh lại thời điểm Thiên Đạo trợ thủ liền đã minh xác nói cho hắn biết hắn là thế giới này cường đại nhất ý chí tương lai hắn đem trưởng quản toàn bộ thế giới hưng suy phồn vinh sinh tử luân hồi nhưng cũng tiếp chính là chỉ là tương lai hắn hiện tại đừng nói cái gì trưởng quản thế giới liền liền nơi này cụ thể là địa phương nào mình rốt cuộc là tình huống như thế nào Trịnh Nhất đều không phân rõ Trịnh Nhất hít một hơi thật sâu để cho mình tỉnh táo lại giống như Thủy Tinh Cầu nói như vậy ba ngày đi qua lại không chậm tới liền nói không đi qua Thủy Tinh Cầu đã hiện tại ta là Thiên Đạo. Như vậy ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta chỗ này đến tuột cùng là cái gì thế giới? Có phải hay không ta trước kia thân ở thế giới kia? Nơi này là ID 808 thiên, biệt xương tạm thời không có, lâm thời gọi chung thế giới. Thế giới này cùng ngài thế giới cũ ID 810 thiên xem như hàng xóm. Ta biết ngài đang suy nghĩ gì thật đáng tiếc thân là thực tập thiên đạo ngài không có quyền hạn khoảng cách thế giới, thậm chí liền lên báo xin tư cách đều không có. Cho nên ngài tạm thời không thể trở về đi. Bất quá theo ta điều tra ngài có vẻ như không có thân nhân còn lưu tại thế giới kia đi. Cho nên an tâm trước chuyển chính thức đi cái này thật đúng là tất chó không hiểu thấu trở thành cái này thực tập thiên đạo có vẻ như không như trong tưởng tượng tốt như vậy thiệt thòi ta còn tưởng rằng cái nghề nghiệp này có thể so với thượng đế như vậy thân là thực tập thiên đạo ta hiện tại hẳn là làm chút gì cũng không thể mù cảm khái hoặc là mù suy nghĩ a thủy tinh cầu đi vào trịnh nhất trước mặt tại hắn từng cái lăng diện thượng chết bắn ra mấy đạo sách vỡ hư ảnh thân là một cái thực tập thiên đạo muốn học tập đồ vật có rất nhiều những này đều chỉ là cơ sở bên trong cơ sở không gian 3 chiều hình ảnh công nghệ cao làm sao có một tia không hài hòa cảm giác Trịnh Nhất đánh gãy bản thân suy nghĩ lung tung bắt đầu xem xét thủy tinh cầu mang tới các loại thư tịch hình ảnh. Thiên đạo kế hoạch dưỡng thành. Cái này thứ độ gì? Chính Nhất im lặng sau đó tiếp lấy xem xét, Thiên đạo cơ bản pháp tắc như thế nào trở thành một cái ưu tú thiên đạo thiên đạo cục quản lý chương 1364, pháp quy trư thiên vạn giới nghĩa rộng khái luận thân là thiên đạo ba đầu không thể không biết bí quyết. Những này loạn thất bát tao thư tịch còn cuốn Chính Nhất, có cao thâm đến Trịnh Nhất hoàn toàn không hiểu, có lại là tràn đầy danh điểm, nhưng là không thể không nói chỉ xem danh tự cũng làm người ta đầu váng mắt hoa cái này nếu là lại nhìn nội dung vậy đơn giản là muốn mạng người cuối cùng trịnh nhất thua trận thủy tinh cầu có hay không đơn giản tốc thành biện pháp tỷ như ngươi có được như thế điều tạc thiên công nghệ cao có thể hay không đem những này đồ vật trực tiếp cắm vào trong trí nhớ của ta không thể vì cái gì thiên đạo cơ bản pháp tắc bên trong văn bản rõ ràng quy định thiên đạo trưởng thành không thể đi bất luận cái gì đường tắt kẻ trái lệnh chính là công nhân đối kháng đạo thiên pháp tắc hậu quả này dọa trịnh nhất kêu to một tiếng mặc dù hắn không biết cái gì là đạo thiên pháp tắc nhưng là nghe liền biết là rất nghiêm túc từ ngữ Mặc dù đạo thiên đại nhân tính tình tương đối tốt, rất nhiều chuyện đều sẽ một mắt nhắm một mắt mở, nhưng duy chỉ có đối thiên đạo trưởng thành hắn rất vừa ý, cho nên không đề nghị thiên đạo đại nhân mạo muội xúc phạm đạo thiên pháp tắc. Nghe thủy tinh cầu tiểu nói này, chính nhất xem như nghe rõ, tình cảm cái này đạo thiên là cấp trên của hắn, mà đạo thiên pháp tắc chính là bao phủ tại trên thiên đạo. Trừ thiên vạn giới mỗi một giới đều có pháp tắc của mình, mà mỗi một vị chính thức thiên đạo đều sẽ có được các giới pháp tắc gia trì, tất cả pháp tắc đều đem vây quanh thiên đạo vận hành. Loại này pháp tắc gọi chung là thiên đạo pháp tắc. Mà chư thiên vạn giới trên thực tế chỉ là 3000 đại giới riêng phần mình một giới diễn sinh, mỗi một đại giới đều có một vị đạo thiên mà đạo thiên pháp tắc bao trùm tại tất cả thiên đạo pháp tắc phía trên bao phủ toàn bộ đại giới. Đại giới bên trong diễn sinh chư thiên vô số cho nên thiên đạo số lượng cũng phi thường khổng lồ, cho nên các đại giới vì tốt hơn quản lý chư thiên vạn giới sáng lập thiên đạo cục quản lý, chỉ có bị thiên đạo cục quản lý nhập ngăn thiên đạo mới là chư thiên bên trong chính thức chính quy thiên đạo, còn lại đều là không chứng vào cương vị giá thiên đạo. Những này thiên đạo không nhận thiên đạo cục quản lý bảo hộ. Theo ngươi nói như vậy những cái kia giá thiên đạo liền không có nhân thân bảo đảm. Này Thiên đạo cục quản lý có phải hay không nói đá hắn liền đá hắn. Nghe Thủy Tinh cầu giới thiệu chính nhất cũng đại khái minh bạch Thiên đạo tổ chức này thành phần. Thiên đạo cục quản lý chương 1364, pháp quy bên trong văn bản rõ ràng quy định đối ứng hoang dại Thiên đạo cục quản lý không phải tình huống đặc biệt không được can thiệp nó phát triển, trừ phi Thiên đạo diệt vong không phải cục quản lý không thể chú phái mới Thiên đạo nhập chủ. Chính nhất gật gật đầu nhìn như vậy cái này Thiên đạo cục quản lý vẫn là rất nhân đạo, vậy bọn hắn có chuyển chính thức có thể sao? Khi bọn hắn phát giác được đạo thiên pháp tác tồn tại thời điểm liền có tư cách bị triều an. Đương nhiên chỉ là vẹn vẹn có tư cách. Trịnh Nhất im lặng, chiêu an. Ha ha. Nếu như ta là hoang dã điêu tạc thiên thiên đạo làm sao cũng sẽ không đồng ý bị chiêu an đi. Cái này chẳng phải đại biểu mất đi tự do. Trịnh Nhất tự dêu lắc đầu, có vẻ như hắn thao sai tâm. Đối với mình là chính quy thiên đạo Trịnh Nhất nên cũng biết, không phải cái nào nhiều như vậy phá thiên đạo thư tịch cho hắn nhìn. Chỉ là hắn không rõ một người trở thành thiên đạo thế mà dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ mình thiên phú dị bẩm có trở thành thiên đạo tiềm chất? Đột nhiên Trịnh Nhất nhớ tới sự kiện ta là được trước một đời cưỡng ép kéo tới khi thiên đạo. Như vậy hắn có hay không lưu lại thứ gì cho ta, cũng không thể để cho ta cứ như vậy chạy trần truồng a. Thân là tiền bối hắn không đến mức như thế keo kiệt đi. Ngậy, Thiên đạo trợ thủ lúng túng sẽ có vẻ như nghĩ đến xác thực có đồ vật gì sau so đối Trịnh Nhất nói, hẳn là còn có những vật khác. Đi theo ta. Thủy Tinh Cầu mang theo Trịnh Nhất đi vào đại điện tối cao đan, nơi này không có cái gì chỉ có một chương bảo tọa. Cái này bảo tọa đồng dạng là thuần bạch sắc, nhưng là trên đó lại vây quanh lệnh Trịnh Nhất khó có thể lý giải được đồ vật, vô hình vô sắc không quy tắc. Không biết vì cái gì chính là thân là thiên đạo chỉnh nhất khi nhìn đến cái này bảo tọa lúc đều có loại kính nhi viên chi trực giác rất nhanh liền truyền đến thủy tinh cầu giảng giải âm thanh bảo tọa là thuộc về thiên đạo đại nhân nhưng là phía trên này lưu lại đời trước thiên đạo lực lượng hắn đem những này lực lượng chỉnh hợp thành một cái xem như tiên đoán đi chỉnh nhất lưu lưỡi lưu lại lực lượng cứ như vậy đáng sợ kia chân thân không phải thật sự điêu tạc thiên rồi nhưng là tiên đoán hắn liền không rõ tiên đoán đúng vậy đây là tên là luôn có điều dân muốn hại trong tiên đoán mặc dù lão nhân già ông ta không nói nhưng là hẳn là chuyên môn để lại cho ngươi luôn có điều dân muốn hại chấm. chính nhất không thể không đội phục tiền nhiệm thiên đạo ác thú vị, nhưng là không thể không nói loại này tiên đoán thật sâu khơi gợi lên trịnh nhất hứng thú nâng hậu. như vậy hiện tại dùng, trịnh nhất thử hỏi, tiền nhiệm đại nhân đem tiên đoán ngay tại thiên đạo trên bảo toạ nghị đến chính là hy vọng thiên đạo đại nhân nhậm chức về sau liền trực tiếp vận dụng, phương pháp sử dụng rất đơn giản ngồi lên là được. chính nhất một mặt cảnh giác lề mề đến thiên đạo bảo tỏa trước, từ đầu đến cuối cho là mình là một kẻ phàm nhân hắn đối với phía trên không thể lý giải tiên đoán chi lực có trời sinh e ngại, ngồi lên cái này bảo toạ nhìn như đơn giản bình thường nhưng là đối trịnh nhất tới nói giống như ra hình tra tấn chàng lo lắng dù sao ai biết đến cùng có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nếu không chúng ta đợi lần sau thủy tinh cầu đối mặt trầm mặt thủy tinh cầu trịnh nhất thở dài tâm hung ác cắn răng một cái trực tiếp han vị tại cái này thiên đạo trên bảo tọa thật đúng là đừng nói nhìn qua cùng cái đá cẩm thạch giống như bảo tọa ngồi xuống thật đúng là không phải bình thường dễ chịu tại trịnh nhất ngồi lên bảo tọa thời điểm kia không thể miêu tả lực lượng trong nháy mắt đem hắn bao phủ vô số loại phức tạp phù văn tại trịnh nhất cái này hư vô mở miệng trên thân thể lưu chuyển một loại liên quan đến thời gian cùng không gian lực lượng sát na bộc phát, mà thân là người trong cuộc trình nhất lại có chút một bước, cái gì lực lượng a cái gì đặc hiệu a hắn hết thể nhìn không thấy, hắn cũng cảm giác bản thân liền cùng ngồi lên xe cắp treo các loại tư thế cực tốc tiến lên. ngoa tào, cuối cùng là thứ lộ gì? đã nói xong tiên đoán ở đâu? ngay tại trịnh nhất xoắn suýt thời điểm đột nhiên thắng gấp để hắn ổn định thân hình, chờ hắn triệt để lấy lại tinh thần thời điểm hắn phát hiện bản thân giống như rời đi bảo tọa thân ở trên đại điện, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm vẫn không khỏi hai mắt co rụt lại. Hắn phát hiện tại cái này thiên đạo hành cung trên đại điện thế mà xuất hiện mấy nhân loại, mà lại mỗi người trên thân đều tản ra một chủng loại giống như pháp tắc đồ vật. Thân là thiên đạo trịnh nhất đối với mấy cái này, người bình thường không thấy được đồ vật là không có bất kỳ cái gì áp lực, mặc dù không hiểu nhưng là hoàn toàn không trở ngại hắn thấy rõ ràng. Đối diện với mấy cái này, nhân loại trịnh nhất nội tâm không khỏi khẩn trương, nhất là vị kia cách hắn gần nhất tuổi trẻ nam tử, nam tử này hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng, hai mắt bên trong lóe ra hàn quang lạnh lẽo, nó trên thân càng ra không có gì sánh kịp hạ kỳ, phảng phất bao trùm tất cả mọi người phía trên chính là thân là thiên đạo trịnh nhất cũng nhất định phải thần phục tại dưới chân hắn đối mặt dạng này một vị nam tử trịnh nhất không buồn hỏa kia là giả dù sao hắn nhưng là chính quy thiên đạo làm sao có thể thần phục với một vị phàm nhân mặc dù không biết trịnh nhất đi đâu mượn tới thiên đạo lòng tự trọng nhưng là đối phương nhiều người có chuyện vẫn là cần hảo hảo giao lưu các ngươi là ai vì cái gì ngoại tạo các ngươi là muốn tạo phản sao các ngươi dựa vào cái gì của ta cho tới bây giờ trịnh nhất mới phát giác đến mình bị khốn trụ mà vây khốn hắn chính là những cái kia nhân loại giống như pháp tắc lực lượng Những lực lượng này hình thành dây thường ngăn chặn hắn tất cả hành động lực. Giờ khắc này Trịnh Nhất có chút luống cuống. Những này người rõ ràng tới bất tiện. Trịnh Nhất cứng ngắt nuốt nước miếng một cái. Các vị hắn chuyện gì cũng từ từ, các ngươi cần gì ta cho các ngươi chính là giết người là phạm pháp. Thật không muốn vì Nhất thời khoái cảm phạm phải sai lầm ngất trời. Nhưng mà những người ở trước mắt đối Trịnh Nhất mắt điếc tai ngơ. Mà vừa lúc này cái thiên hạ kỷ vô song người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng. Thương thiên bất công thẹn với chúng sinh, thương thiên nên bị diệt thanh thiên đương đạo. A các ngươi đang nói cái gì lời kịch? Đây là ý gì? Thương Thiên nói là ta, ta chỉ là một cái vô tội dân đi làm cùng Thương Thiên có cái dám quan hệ. Lại nói Thiên Đạo không phải là Thương Thiên được không? Nhìn thấy người trẻ tuổi vung lên cái kia thanh cùng loại pháp tác lực lượng trường kiếm Trịnh Nhất Khẩn chưa nói, đại ca, đại ca ta chỉ là mới nhậm chức Thiên Đạo. Ngươi cái gọi là bất công khẳng định không liên quan gì tới ta. Không, đừng, a, sách mối cầu đề cử cầu cất giữ, hai chương này xóa cắt giảm giảm phát hiện cuối cùng cũng không có xóa bao nhiêu. Chương không hay. trời là trêu ai gẹo ai. hô hô hô Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới nhìn thấy chính là tiên đoán. Từ ác mộng đánh thức Trịnh Nhất Tham Lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Vừa mới tất cả những gì chứng kiến ép hắn có chút thở không nổi. May mắn chỉ là Lâm Thời hư ảo đồng thời nhưng lại vô cùng sợ hãi. Dù sao nếu như vừa mới nhìn thấy hết thảy đều là thật như vậy tương lai của hắn liền chú định sẽ bị diệt sát. Luôn có điều dân muốn hại chấm. Chính Nhất rốt cuộc biết cái này tiên đoán là dùng tới làm gì? Đây là chuyên môn dùng để tiên đoán ra ai muốn lộng chết hắn. Không đúng, hẳn là ai sẽ giết chết hắn. Thủy Tinh cầu ta thế nhưng là chính quy thiên đạo. Lệ thuộc vào Thiên Đạo Cục Quản Lý chính thức nhân viên, có người muốn giết ta Thiên Đạo Cục Quản Lý hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn thấy chết mà không cứu sao? Còn có Thiên Đạo thật sẽ chết sao? Lấy lại tinh thần Trịnh Nhất chỉ có thể mở miệng giống thủy tinh cầu cầu cứu. Vậy phần Thiên Đạo Cục Quản Lý có thể hay không xuất thủ cứu giúp Trịnh Nhất thật không dám khẳng định. Dù sao công ty đơn vị cái gì rất nhiều đều là sẽ chỉ động một mép. Đối với Trịnh Nhất vấn đề thủy tinh cầu không chút do dự trả lời. Đối với đương giới sinh linh đổ sát Thiên Đạo Cục Quản Lý là sẽ không xuất thủ hết thể toàn bằng Thiên Đạo tự thân cố gắng. Còn thiên đạo đại nhân hỏi được thiên đạo sẽ hay không chết đáp án là khẳng định vạn giới quy tắc bên trong có vĩnh hằng sinh mệnh nhưng là không có sinh linh bất diệt quả nhiên đơn vị đều là lắc lư người nhân viên bị chặt đều không để ý còn nói cái gì nhân thân bảo hộ cái này cùng hoang dại thiên đạo có cái gì hai loại còn có cái gì có vĩnh hằng sinh mệnh không có sinh linh bất diệt liền không thể nói điểm nghe hiểu a giống như biết trịnh nhất đang suy nghĩ gì giống như thủy tinh cầu tiếp lấy nói ra thiên đạo đúng là trường sinh loại nhưng là bất luận cái gì trường sinh tồn tại cũng có thể tại thiên thai nhân họa bên trong diệt vong Trường sinh cùng vĩnh tồn là hai chuyện khác nhau. Vậy ta nên làm cái gì? Chính Nhất ôm đồn lấy thủy tinh cầu hệ và nói, Thiên Đạo Cục quản lý không để ý sống chết của ta, chính ta lại là lâm thời vào cương vị hiện tại có người muốn giết ta, ta cũng không thể an tâm ngồi ở chỗ này chờ chết ta. Thiên Đạo Đại Nhân ngươi trước đừng hốt hoảng. Thiên Đạo Cục quản lý làm sao có thể không để ý ngài chết sống? Chính Nhất xứng sở, đây không phải ngươi vừa mới nói a? Thiên Đạo Cục quản lý là sẽ không xuất thủ a, nhưng là cái này cũng không đại biểu Thiên Đạo Đại Nhân sẽ chết. Chỉ có những cái kia hoang dại Thiên Đạo bị đồ mới có thể diệt vong. Thiên đạo cục quản lý chính thức thiên đạo bị đổ là sẽ bị phục sinh. Trịnh Nhất ngạc nhiên rốt cục kiên lòng, cảm tạ lãnh đạo cảm tạ tổ chức. Thiên đạo công ty quả nhiên là lương tâm đơn vị. Ta nói chính là chính thức thiên đạo. Đối phế qua đi Trịnh Nhất không thể không lại một lần nữa giữ vương tinh thần. Thương Thiên bất công bọn hắn đến tột cùng là thế nào định nghĩa? Hẳn là. Là nhìn tâm tình đi, bọn hắn liền không thể làm chút có ý nghĩa sự tình sao? Nghịch thiên đổ thiên cái gì có phải hay không quá chủ u nhi bị u rồi. Ta lại không dự định đối bọn hắn dở cho xấu. Ngươi không cần mở miệng. Ta biết đạo thiên đạo cơ bản pháp tắc có loại này quy định. Đối với có điều dân muốn đồ thiên trịnh nhất chỉ có thể tiếp nhận. Đối với thực tập nhân viên không có nhân quyền bảo hộ hắn cũng chỉ có thể cắn răng ngầm thừa nhận. Hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là hai chuyện, một là cha rõ ràng đến cùng là ai muốn đồ thiên, đồ thiên ngày đến tuột cùng là từ lúc nào. Hai chính là dùng biện pháp nhanh nhất thăng chức chuyển chính thức. Thiên đạo đại nhân đây là người vẽ người kia chân dung. Thiên đạo trợ thủ có mượn nhờ pháp tắc lực lượng năng lực, chỉ cần đạt được chân dung hắn liền có thể thông qua thiên đạo pháp tắc cha ra muốn đổ thiên đến cùng là ai nhưng mà thân là thiên đạo trợ thủ thủy tinh cầu lần thứ nhất phát giác được thiên đạo không phải văn năng đối mặt người que chân dung hắn cảm thấy thật sâu bất lực trải qua trình nhất vô số lần cố gắng hắn cuối cùng đem người diêm vẽ càng giống người diêm còn không được sao đều đã giống như vậy có phải hay không là người phương diện này công năng không được thủy tinh cầu thân thể không ngừng co rúm nếu không phải quy tắc cho phép hắn sớm một cầu đập chết chính nhất rất lâu sau đó thủy tinh cầu rốt cục nói chuyện tìm được là ai tranh thủ thời gian lấy ra ta xem một chút nguyên bản buồn ngủ nhất trong nháy mắt tinh thần phân chấn Thủy tinh cầu cũng không giả mồm ba giây hình nổi trong nháy mắt xuất hiện tại trịnh nhất trước mặt. Quả nhiên xuất hiện là cùng trong dự ngôn đồng dạng khuôn mặt thanh niên nam tử, chỉ bất quá ngoại trừ khí khái anh hùng hùng hực trịnh nhất không nhìn thấy kia hạ kỳ vô song khí chất, trong hai mắt đồng dạng không có loại kia hàn khí bức người. Trịnh nhất xoắn xuýt, gia hỏa này mặc dù cùng ta nhìn thấy người kia giống nhau, nhưng là cảm giác hoàn toàn là hai người. Thủy tinh cầu bất đắc dĩ, đại nhân ngài nhìn thấy chính là tương lai. Ai biết là mấy năm sau. Bây giờ người này chỉ là mầm non căn bản còn không có trưởng thành đến đồ thiên hình thái. Tôi đã trĩnh nhất đã hiểu. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì? Đi nhân gian lén lén chơi chết ăn châm dứt hậu hoạn. Thủy tinh cầu. Đầu tiên ngài là thực tập thiên đạo. Mặc dù, tính toán ngài chỉ cần biết rằng giết hắn là không có ích lợi gì là được, không có một cái hắn còn có ngàn ngàn vạn vạn cái hắn. Chính nhất, ngàn ngàn vạn và cái. Ta đến tụt cùng trêu ai gẻo ai? Những người này đến cùng tại sao muốn đổ thiên? Cho rằng Thương Thiên bất công a, hoặc là khả năng nghịch thiên đổ thiên cái gì hơi đẹp trai đi. Chính nhất lần thứ nhất cảm thấy thiên đạo thật vất vả. Kia đến tụt cùng như thế nào ngăn chặn loại chuyện này? căn cứ rất nhiều thiên đạo tổng kết giải quyết đồ thiên vấn đề biện pháp có rất nhiều chính nhất vui mừng tình cảm đồ thiên loại sự tình này không chỉ hắn gặp được còn có rất nhiều thiên đạo đồng dạng đều muốn đối mặt loại này hố tra sự tình đối với các tiền bối tổng kết đáp án trình nhất vẫn là cảm thấy rất hứng thú muốn cho các phạm nhân yên ổn đầu tiên ngươi có thể để bọn hắn biết cùng khẳng định ngươi tồn tại cũng chỉ như truyền giáo cái này ngươi thảo a đối mặt thủy tinh cầu vấn đề trình nhất thật tha gật gật đầu thượng đế nha hắn hiểu còn có một loại biện pháp chính là dẫn đạo bọn hắn khai sáng thời đại mới để những cái kia siêu việt phạm nhân phạm chủ sinh linh trưởng quản thế giới. Trịnh nhất hai mắt tỏa sáng, tỷ như thiên đình, tiên giới, thần thoại thời đại. Nhưng sau thiên đạo liền có thể an tâm khi hắn vung tay trưởng quỹ. Thủy tinh cầu khinh thường, thiên đạo tử vừa mới bắt đầu chính là vung tay trưởng quỹ có được hay không? Có thiên đạo pháp tắc ở thế giới luân hồi pháp đạo kỷ cương hết thảy không cần thiên đạo tự mình quan tâm, chỉ có một ít chân chính diệt thế đại sự cùng thế giới cùng thế giới quấy nhiều mới cần thiên đạo tự mình xuất thủ. Tôi ta nghe thiên đạo công việc giống như rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng là đây không phải trọng điểm. Hai loại biện pháp có vẻ như đều không thế nào thích hợp hiện tại ta đi. Thủy Tinh Cầu rất khẳng định chính nhất, lấy Thiên Đạo đại nhân hiện tại năng lực cùng tư lịch sắc thực không cách nào đi dẫn đạo thế giới sinh linh, cho nên hiện tại chỉ có một con đường thích hợp này nhất. Chính nhất đại hỉ hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cái gì đều không làm được, đang ngồi chờ chết tình huống dưới hắn càng ưa thích không muốn mạng đụng một cái. Con đường nào? Thủy Tinh Cầu đối trịnh nhất nhàn nhạt nói ra. Hóa thân phàm nhân hạ giới. Chương 03, Đạo Thiên Triệu Kiến. Hóa phàm hạ giới. Nghĩ đến những thứ này, trịnh nhất liền có chút sợ. Dù sao đây không phải hắn vị trí thế giới kia, phía dưới văn minh cũng không phải hắn quen thuộc văn minh. Lên mạng trò chơi tử trạch cái gì càng không khả năng. Thông qua đổ thiên trịnh nhất liền biết phía dưới tuyệt đối là một đám tu tiên cùng nhân. Những người này động một chút lại dây trời dây đất dây không khí, nếu không liền các loại giết hắn, giết nàng, giết hắn, nàng, cả nhà. Tóm lại tuyệt đối không phải cái gì yên ổn hài hòa xã hội. Thân ở trong hoàn cảnh như vậy đối mặt với một đống tu tiên của nhân, thân là thiên đạo hắn đều có thể bị diệt sát như vậy hóa thân Phàm nhân hắn không được là vài phút bị ngược cùng chó đồng dạng. Chính nhất vô tội nhìn xem thủy tinh cầu sẽ chết sao? không có việc gì. thân là phàm nhân bọn hắn là không thể nào chân chính giết chết tiên đạo đại nhân. độc thân bị giết sẽ không cho ngài mang đến thương tổn quá lớn nhiều lắm là ghi lại ở ngài lý lịch bên trong ảnh hưởng thăng chức mà thôi. ảnh hưởng thăng chức? trịnh nhất lẫn cái này không phải liền là đang biến tướng giết ta sao? không thể bị phàm nhân giết chết lúc đầu xem như kiện cao hứng chuyện. thế nhưng là trịnh nhất hiện tại làm sao cũng cao hứng không nổi. mặc dù còn không biết cụ thể lúc nào có người đến đổ tiền, nhưng là cái này thủy chung là một cây đao gắt ở trên cổ hắn, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ chịu đi. Hạ giới là tìm đường chết không hạ giới là chờ chết. Xem ra thật là muốn hay không mệnh đụng một cái. Cuối cùng Trịnh Nhất chỉ có thể nhịn đau gật đầu, chúng ta hạ giới đi. Vừa mới còn có thể. Nhưng là hiện tại không được. Trịnh Nhất chân kinh, vì cái gì? Chính ngươi xem đi. Thủy Tinh Cầu nói hình chiếu ra một nhỏ không cho chuyện thiên giới mặt. Thiên đạo cục quản lý, thiên đạo mật tin tức, cấp dê mạng hóa, phát hướng thiên đạo bằng tần công cộng, ID 808 thiên, ID 1470 thiên, ID 2588 thiên, ID 3697 thiên. ID 14.780 Thiên, nhanh đến Thiên đạo cục quản lý chờ đợi đạo Thiên đại nhân triệu kiến. Chính nhất một mặt một bước, cấp dây mã hóa là có ý gì? Thủy tinh cầu, đại nhân sự chú ý của ngươi điểm là không phải có vấn đề. Chính nhất, bất đắc dĩ, thủy tinh cầu vẫn là hồi đáp, mã hóa đẳng cấp vô dụng, chỉ là vì hiển lộ rõ ràng Thiên đạo cục quản lý gửi công văn đi cấp cao mà thôi. Nhìn xem phát quá khứ phương hướng liền biết, hiện tại ngài phải làm chính là tiến về Thiên đạo cục quản lý. Đạo Thiên đại nhân tự mình triệu kiến chậm trễ ảnh hưởng chuyển chính thức, đã chuyển chính thức ảnh hưởng thăng Chính nhất vẫn là một mặt một bước. Mã hóa loại sự tình này cũng không cần nhà rẽnh, mấu chốt là hắn không biết làm sao đi cái gì Thiên đạo cục quản lý. Cái kia, có thể. Nói cho ta làm sao đi sao? Ta không biết đường. Thủy Tinh Cầu. Tốt ta. là ta sơ sót. Thiên đạo cục quản lý cùng các trời thiên đạo hành cung khoảng cách không cách nào dùng đơn vị đánh giá, cho nên dưới tình huống bình thường thiên đạo muốn đến, có thể hay không không nói những thứ vô dụng này thiết lập. Trực tiếp nói cho ta làm sao đi. Ngươi không phải nói rất gấp lắm sao? Truyền tống tọa độ đã kết nối chỉ cần Thiên đạo đại nhân đồng dạng có thể thuần gian truyền tống đến truyền tống ngay tại trịnh nhất đồng ý truyền tống một nháy mắt thân ảnh của hắn liền ở tại chỗ biến mất không ánh sáng trụ không có trận pháp cứ như vậy thường thường không có gì lạ không thấy mà khi tiến vào truyền tống sau trịnh nhất cảm giác trời đất quay cuồng rõ ràng là thiên đạo hình thái nhưng hắn lại có một loại muốn đem dạ dày phun ra xúc động hệt hệ nhưng mà cứ như vậy một nháy mắt hắn đã từ truyền tống trở ra mà trịnh nhất cũng rất bất tranh khí nằm dạp trên mặt đất luôn mặc dù không có đồ vật phun ra trịnh nhất tin tưởng vững chắc cái này truyền tống tuyệt đối sẽ người chết phải biết hắn nhưng là thiên đạo có được cường đại ý chí Liên hắn đều chịu không được một phàm nhân không được vài phút bị ma diệt tại cái này truyền tống quá trình bên trong. Nôn một hồi Trịnh Nhất cũng đã thoải mái rất nhiều, lúc này hắn mới ý thức tới mình đã đi vào Thiên đạo cục quản lý, một cái giật mình trong nháy mắt nhảy lên xem xét bốn phía. Đây là một cái rất chống trải đại sảnh, trang trí cái gì cũng rất cao đại thượng, chí ít không phải thuần trắng, chính là không thấy được bất kỳ công việc gì nhân viên. Thiên đạo hình thái, ID 808 Thiên thiên đạo. Giọng nghi ngờ đột nhiên sau lưng Trịnh Nhất vang lên. Trịnh Nhất trong lòng một quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là bốn người một cái tóc trắng xóa lão nhân nhưng lại thần thái sáng láng, một cái là cảm giác chưa tỉnh ngủ trung niên nam nhân, còn có một cái khó mà nói tuổi tác nữ tử, cái cuối cùng thì là ngồi sụp trên mặt đất chơi đùa tiểu nam hải nam nữ già trẻ, đầy đủ hết nha, cái kia ta là ID 808 thiên, nghẹn vì cái gì các ngươi là người, lúc này trịnh nhất mới phản ứng được những người này không có một cái nào là thiên đạo hình thái, tình cảm ở chỗ này là có thể hóa người, nữ tử kia khanh khách một tiếng, ngươi cảm thấy chúng ta kỳ quái chúng ta còn cảm thấy ngươi kỳ quái. Bây giờ còn có người dùng thiên đạo hình thái hoàn toàn chính xác thực không có mấy cái. ID 808 thiên thiên đạo thế nhưng là Lao tiền bối, trên lý luận không thể lại lần này triệu kiến bên trong, nghĩ đến tiểu hữu là mới nhậm trước thiên đạo a? Lao nhân kia cười khẽ nói. chính nhất không thể không thừa nhận hắn nói đúng, bất quá vì cái gì triệu kiến chỉnh nhất cũng không muốn hỏi nhiều dù sao đến lúc đó liền biết. Trọng điểm là những người này nhìn không có chút nào khẩn trương nghĩ đến cũng không phải cái đại sự gì. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái làm người mới hắn lại tới đây vốn hẳn nên rất khẩn trương mới đúng. Thế nhưng là nhìn thấy mấy người này, lúc mặc dù không có khả năng xuất hiện cái gì cảm giác thân thiết nhưng là một điểm không hài hòa cảm giác đều không có, cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ cảm giác rất tự nhiên rất bình thường. Khả năng tất cả mọi người là thiên đạo đi, chính nhất chỉ có thể như thế kết luận. Cái kia tuổi trẻ nữ thiên đạo vây quanh trịnh nhất đánh giá hai vòng nhiều hứng thú nói, vừa mới thăng cấp thiên đạo cũng không thấy nhiều, muốn hay không cùng chúng ta chia sẻ hạ nguyên là thế nào thành công vinh thăng thiên đạo. Trở thành thiên đạo quá chính a. Loại chuyện này cũng không có gì tốt dấu giếm, tất cả mọi người là thiên đạo lại có thể đẩy đi nơi nào? Trước mấy ngày ta còn là phàm nhân, về sau bị xe đụng chết. Nhìn xem bọn hắn ánh mắt quái dị, Trịnh Nhất tiếp lấy nói ra, chờ ta lúc tỉnh lại liền không hiểu thấu trở thành thiên đạo, mới hồi tỉnh về sau liền tiếp vào đạo thiên đại nhân triệu kiến. A, bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính nhất, người xác định không có đùa ta? Chính Nhất là không biết mình trở thành thiên đạo đến cùng có bao nhiêu kinh dị, nhưng là hắn nhìn ra bản thân trở thành thiên đạo đường tắt có chút đặc thủ. Ngạch, có vẻ như còn có chút dọa người nghe tin bất ngờ. năm đó ta thế nhưng là liều mạng chèn phá đầu mới tấn thăng thiên đạo cục quản lý thiên đạo, lao thiên đạo vạn phần cảm khái. Trung niên thiên đạo cũng sững sờ nói, dù sao ta là chưa thấy qua có người là như thế này tấn thăng thiên đạo. Đột nhiên cảm giác gân huệ ý. Sau đó bốn người đồng thời trùng điệp thở dài, người so với người làm người ta tức chết. Chán! Ta là nhặt được cái đại tiền nghi. Mặc kệ như thế nào chỉnh nhất là biết tấn thăng thiên đạo cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, giống hắn dạng này tấn thăng có vẻ như rất ít thậm chí khả năng không có. Bởi vậy có thể thấy được hắn đời trước ra sao nó tạc tiên. Hắn nhưng là biết mình là được trước một đời cương ép tăng lên ngay tại Trịnh Nhất suy nghĩ thời điểm máy móc tính thanh niên đột nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Nam Bị Đạo Thiên Đại Nhân cho mời mời đi theo ta Trương không muốn sử thượng yếu nhất Trịnh Nhất nhìn thấy chính là một cái người gỗ hơn nữa còn không phải như vậy tinh xảo người gỗ giờ khắc này Trịnh Nhất cảm giác nơi này họa phong xuất hiện nghiêm trọng điên đảo rất rõ ràng cái này phong cách vẽ không có chút nào dự bất quá bốn người khác ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc những người này đều không nói gì Trịnh Nhất một cái mới tới tự nhiên cũng sẽ không đi mở miệng nhả danh thứ này lại nói đây chính là đại lão bản đồ vật. Đắc tội hắn vạn nhất cho làm khó dễ làm sao bây giờ chính nhất đi theo người gỗ đi vào lầu 2 về sau liền trực tiếp được đưa tới nhất cuối trong văn phòng văn phòng rất lớn nhưng mà cũng chỉ có một trường lớn bàn làm việc cùng lao bản chuyên dụng trong ngồi đạo thiên đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đến các ngươi chờ một lát một lát nói rõ ràng sau người gỗ liền tự giác rời khỏi văn phòng người gỗ vừa đi cái kia nữ thiên đạo liền hòa dược nhìn ngươi bộ dáng liền biết ngươi cũng cảm thấy gỗ người hầu cùng nơi này họa phòng không đãịnh nhất một ca gật đầu ân, có một chút điểm cảm giác như vậy làm tiền bối ta phải nhắc nhở ngươi đối với nơi này hết thảy ngươi có thể nhả ránh cũng có thể không quen nhìn nhưng là chính là không thể cảm thấy loại này phối hợp có vấn đề chính nhất chân kinh phối hợp không có vấn đề ta làm gì không quen nhìn làm gì sẽ nhả ránh ta nhả ránh không quen nhìn không phải liền là đại biểu có vấn đề a chính nhất không thể nào hiểu được nàng câu nói này đến tuột cùng có cái gì tầng sâu hàm ý hoặc là chỉ là văn hóa bên trên khác biệt đi tóm lại khác biểu thị tâm tình bất mãn là được rồi kỳ thật ta cũng rất đáng ghét các ngươi tại ta chỗ này thảo luận vấn đề này nhiều khi người khác không hỏi ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn không nói lời nào một cỗ thật lớn thanh âm trong phòng làm việc vang lên loại này ra sân phương thức trịnh nhất tự nhiên rõ ràng chính mình đại lao bản muốn hiện thân quả nhiên vừa mới nói xong trên ghế ngồi xuất hiện một vị lạnh lùng mà giàu có tư thái trung niên nam nhân a siết. kỳ thật giờ khắc này trịnh nhất đã chuẩn bị kỹ càng hành lễ thế nhưng là hắn cũng không nhìn thấy bốn người khác có hành lễ dự định cái này khiến cho hắn rất xấu hổ mà lại càng khoa trương hơn là bốn người này không chỉ có không có hành lễ dự định còn một bộ bộ dáng như lâm đại địch cũng cảm giác lập tức muốn phòng bị trung quanh mọi người giống nhau nói là hai mặt thù địch một mình phấn chiến cũng không đủ hiện tại trịnh nhất đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không nơi nào mở ra phương thức xảy ra chút vấn đề hay là truyền tống phương thức không đúng dẫn đến hết thể đều như vậy không hài hòa đạo thiên ngồi trên ghế ngồi thản nhiên nói quy củ tất cả mọi người hiểu năm nay cũng không có cái gì sửa đổi cho nên bắt đầu đi quy củ cái gì quy củ biết cái gì nha ta cái gì cũng đều không hiểu còn có bắt đầu cái gì nhìn trước mắt bốn người biểu lộ trịnh nhất liền biết bọn hắn đều hiểu hiện tại hắn là bực nào hối hận vừa mới không có lắm miệng hỏi một câu đạo thiên đến cùng vì cái gì triệu kiến bọn hắn chỉ cần vừa mới không giả mồm hiện tại cũng không trở thành một mặt một bức. Sau đó bốn vị khắc thiên đạo khí thế trên người bỗng bạo tăng, một cơn cường đại cảm giác gáp bách trong nháy mắt đánh tới. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ giống như hủy thiên diệt địa tràn ngập chỉnh nhất quân thân, hoảng sợ, tuyệt vọng giống như ác mộng truyền khắp thân thân, bóng ma tử vong trong nháy mắt đem hắn nghiền ép. Ầm. Cường đại khí chàng trực tiếp liền đem chỉnh nhất va chạm ở văn phòng cửa sổ thủy tinh bên trên, một nháy mắt xương trắng tạo thành thân thể gần như tán loạn. Cái này đẹp trai đến nỗ lực công kích cùng phòng làm việc này họa phong thật đúng là không đáp. Về sau chỉnh nhất liền triệt để mất đi ý thức đạo thiên, chúng thiên đạo, một màn này thật là kinh đến bọn hắn. Tại vừa mới một sát na suy nghĩ của bọn hắn đều luận mạch. tiểu hài thiên đạo đờ đẫn ngốc trệ, cái này thật là thiên đạo. chúng ta có vẻ như còn chưa bắt đầu a. lão nhân thiên đạo, quả thật có chút yếu không hợp thói thường, tùy tiện từ thiên đạo học viện lôi ra tới học viên đều không có yếu như vậy a. đạo thiên nhìn xem trịnh nhất khỏe miệng không ngừng có rúm, thực tập thiên đạo, lại là thực tập thiên đạo tiền tám cái tên vương bắt đã ngươi, ngươi làm là nhân sự sao? đạo thiên như thế vừa nổi đóa bọn hắn xem như biết chỉnh nhất chỉ là cái thực tập thiên đạo lần này bọn hắn lại một lần nữa chấn kinh thực tập thiên đạo cũng có thể nhập phụ trách quản một phương thế giới pháp tắc gia thân đều không được a vừa mới liền biết ra hỏa này khả năng đi cửa sau chỉ là không nghĩ tới cái này cửa sau mở có chút dọa người nha tại thiên đạo cục quản lý bên trong thực tập thiên đạo là không có tư cách cũng không có khả năng ra chỉ thế giới trưởng quản một phương mà trịnh nhất trên thực tế cũng không phải thực tập thiên đạo chuẩn xác mà nói hắn chỉ là một kẻ phàm nhân chỉ là bị cương ép ra chỉ thế giới có được thiên đạo hình thái đồng thời trở thành chân chính thiên đạo ứng này mới phá lệ tính tiến thực tập thiên đạo trong hàng ngũ mà trên thực tế hắn cùng các thực tập thiên đạo là hoàn toàn khác biệt tất cả mọi người ở đây đều không phải là phàm nhân tại bị đạo thiên đề điểm về sau tự nhiên cũng minh bạch trong đó thấu ý vì thế bọn hắn cũng không khỏi không bội phục trịnh nhất đúng là gặp vận may nhưng mà trịnh nhất lại hoàn toàn xứng đáng trở thành sử thượng yếu nhất thiên đạo bởi vì hắn ngoại trừ có được thiên đạo cơ bản ý chí bên ngoài không còn có cái gì nữa không biết qua bao lâu trịnh nhất khôi phục ý thức trong ngông lung hắn giống như nghe được có người thở dài cái gì đạo thiên đại nhân bởi vậy không thể vì ngài phân ưu giải nạn thật sự là vạn cổ tiết lần sau lần sau tuyệt đối vì đạo thiên đại nhân máu chảy đầu rơi chính nhất tỷ ngươi có dám hay không lại giả lại trái lương tâm điểm là người đều nghe ra có được hay không tranh thủ thời gian cút cho ta chính nhất nghe ra đạo thiên có vẻ như tâm tình có chút khó chịu về sau liền triệt để an tĩnh lại không cần nhìn cũng biết tất cả mọi người chạy lúc này chính nhất bắt đầu do dự hắn đến cùng là không nổi vẫn là không nổi vẫn là chờ đạo thiên sau khi đi tái khởi đến đi ở trước mặt ta giả vờ ngất có ý tứ sao nhanh nhẹn đốt lên đến ta có việc muốn ngươi đi làm Trịnh Nhất hậm hực đứng dậy. Hiện tại đạo thiên không chỉ có lạnh lùng còn cảm giác muốn phút lửa. Ngươi biểu lộ có thể kỳ diệu đến loại tình trạng này cũng là hiếm thấy. Vừa mới trong trận đấu ngươi thua, đã thua liền muốn nhận trừng phạt, ta muốn ngươi làm rất đơn giản cầm tấm thẻ này, thu thập tấm thẻ mặt sau bên trên 5 loại hỏa trùng là được. Nói Trịnh Nhất liền bị ép đón lấy một trương màu xám cho tấm thẻ, tấm thẻ phía sau có cái ngũ giác trận pháp, mỗi cái giác đều có một cái trống không vòng tròn. Nghĩ đến chính là dùng để chứa đựng hỏa chủng. Đối với tranh tài cái gì sự tình Trịnh Nhất cũng không có can đảm hỏi nhiều. Dù sao 89 phần 10 chính là đánh một trận ai thua ai làm việc, rất không khéo hắn yếu bỏ đi người khác còn không có đánh bản thân liền bị khí thế chấn choáng. Cho nên hắn không làm việc ai làm việc. Mà đạo thiên như thế khó chịu đại khái cũng là bản thân quá yếu đi. Chính nhất bất đắc dĩ bất quá nhiệm vụ sự tình vẫn là hỏi rõ ràng tốt, không phải lại là tự mình chuốc lấy cơ khổ. Cái kia đạo thiên đại nhân cái này hỏa chủng đi nơi nào thu thập? Bất luận cái gì thế giới đều có, ngươi có thể đi bản thân trưởng quản thế giới bên trong thu thập. Bất quá không đi thế giới của mình ngươi cũng không có thế giới khác có thể đi. Nghe vậy Trịnh Nhất sững sờ mừng thầm. Đạo Thiên Đại Nhân là muốn ta hạ giới. Chương không hạ giới. Đạo Thiên gõ lên mặt bàn nhìn xem chính nhất, ngươi thân là một thiên đạo ngươi cảm thấy ngươi hạ giới loại sự tình này rất kỳ quái rất đặc thù sao? Chính Nhất lập tức lắc đầu tội nghiệp nói, Đạo Thiên Đại Nhân ngài biết ta là bị ép khi thiên đạo. Không đợi Chính Nhất nói xong Đạo Thiên lập tức trở về nói, ta không biết. Chính Nhất ngây ngẩn cả người, tiết tháo đâu, thân là người lãnh đạo huy nghiêm đâu, một câu ngươi không biết liền xong việc, lão bản tha thứ ta nói thẳng ta một cái yếu cặn bã đi ta kia một đống cuồng nhân thế giới bên trong đi theo chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ta còn nhớ ta lý lịch có thể đủ tốt như chút, cho nên lần này nói cái gì ngươi cũng phải cho ta điểm đồ vật bảo mệnh. Dựa vào cái gì? Trịnh nhất chắn nản, lão bản ta thế nhưng là đang giúp ngươi làm việc nha. Lại nói ta một cái mới tới không nên có điểm người mới phúc lợi sao? Huống chi không có năng lực tự bảo vệ mình, ta làm sao càng nhanh thu thập năm loại hỏa chủng? Đều nói đến phân thượng này, muốn là đạo thiên hay là thờ ơ như vậy trịnh nhất đành phải cho quỷ, chính là cầu cũng phải cầu điểm đồ vật bảo mệnh, từ trước bãi công cái gì thôi được rồi trịnh nhất luôn cảm giác rất nguy hiểm. Đạo thiên ngón tay y nguyên không ngừng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn suy nghĩ một lát sau, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý riêng của nó. Trịnh Nhất trong lòng vui mừng đạo thiên xuất phẩm nhất định không phải phàm vật hạ giới hành trình cuối cùng có một tia bảo hộ, đem tấm thẻ lật đến chính diện. Trịnh Nhất nghi hoặc vừa mới hắn cũng nhìn qua chính diện, hắn rõ ràng nhớ kỹ là trống không. Xem xét sau Trịnh Nhất bất đắc dĩ, lão bản vẫn là trống không. Lại nhìn, lần này Trịnh Nhất nhìn thấy trống không tấm thẻ xuất hiện ám kim sắc phù văn không ngừng tại trên thẻ du đầu, sau đó xuất hiện ám kim sắc hoa văn cùng, tại khung bên trong bảy bìa ra vô số chiến sĩ giáp vàng, trên thẻ phương càng xuất hiện chữ thiên. Thiên binh thẻ bài 3000 thiên binh tạo điều kiện cho người phân công. Chính là ngươi thế giới tất cả mọi người cộng lại muốn phản ngươi thiên binh tề suất đủ để vài phút dạy bọn họ làm người. Giờ khắc này trịnh nhất trong lòng cuồng hỉ nếu là thẻ này bài thật lợi hại như vậy hắn cũng không cần lo lắng có người đồ thiên. Cáo biệt đạo thiên trịnh nhất lại một lần nữa trở lại bản thân hành cung. Tốt đa hắn là bị đạo thiên một cước đá trở về. Đại nhân ngươi bị lừa, đạo thiên đại nhân làm sao có thể cho ngươi đánh ngã toàn bộ thế giới lực lượng, Thể này bài 89 phần 10 chỉ có thể đánh ngã những cái kia không có đồ thiên năng lực người lại nói chính là thật có đánh ngã thế giới năng lực ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau cũng muốn trả lại. Đừng suy nghĩ lần sau tổng hợp bình xét ra trước không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chết rất thê thảm. Chính nhất ngạc nhiên hắn chẳng thể nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy đạo đạo, bất quá cái này cũng không trọng yếu tóm lại hiện tại tốt xấu cũng có thủ đoạn bảo mệnh, hạ giới cũng không còn tâm kinh đảm chiến. Đúng rồi, vì cái gì vừa mới ta đi thiên đạo cục quản lý thời điểm từ đầu đến cuối không thấy được ngươi. Thiên đạo cục quản lý sự tình đều là chính nhất sau khi trở về nói cho thủy tinh cầu. Tại thiên đạo đại nhân tiếp nhận pháp tắc ra thân trước đó ta là không cách nào rời đi thế giới này. Bất quá hạ giới cái gì bồi đại nhân đi vẫn là không có mảy may vấn đề. Hạ giới sự tình trịnh nhất không hiểu quá trình. Bất quá những này đều có thủy tinh cầu hỗ trợ hoàn toàn không là vấn đề. Tại học tập hóa thành người về sau trịnh nhất liền chuẩn bị hạ giới. Về phân hóa thành người nào, còn phải nghĩ sao? Khẳng định là đẹp trai nhất rồi giàu nhất mị lực nam nhân. Đây là không thể nào, có thể biến khẳng định là hắn dáng dấp ban đầu. Lúc đầu hắn không thể nói xấu xí nhưng cùng đẹp trai cũng không dính nổi một bên. Dù sao là loại kia ném đến trong đám người liền phân chia không ra được loại kia. Thiên đạo đại nhân mục đích của chúng ta chuyến này là vì tiếp xúc cái kia đồ thiên người, nhưng sau nghĩ biện pháp cải biến ý nghĩ của hắn nhưng là không thể thay đổi hắn tiến trình, không phải đồ thiên người khả năng tùy thời xuất hiện càng biến, nhưng sau chính là đạo thiên đại nhân nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có vẻ như càng cấp thiết cho nên cũng không thể phớt lờ. Minh bạch như vậy ta hiện tại đến cùng hẳn là làm sao số giới. Chính nhất cảm giác giới so với trước gặp đạo thiên muốn xuất sáng nhiều hơn. Trên lý luận lấy hắn thiên đạo thân phận hạ giới hẳn là các loại nhẹ nhõm mới là, nhưng là hắn chính là nhẹ nhõm cũng nổi. 8-9 phần 10 là đối không biết cảm thấy đáng sợ, nhưng sau sợ không thể lại sợ đi. Dù sao hắn muốn là hổ thẹn thiên đạo chi danh, hiện tại sợ mấy lần cũng không quan trọng. Đã xác định rõ đại khái tọa độ, phải chăng bắt đầu truyền tống? Cắt. Tình cảm lại là truyền tống? Ta còn tưởng rằng muốn mở cái gì thế giới chi môn loại hình. Truyền tống? Nguyên bản một mặt lạnh nhạt tiếp nhận truyền tống trịnh nhất đột nhiên sợ tè ra quần, tại hắn đồng ý truyền tống một nháy mắt tại dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, nhìn thấy vòng xoáy này, Trịnh Nhất cũng cảm giác nó có loại thôn phệ hết thể năng lực ngay tại Trịnh Nhất kinh ngạc trong nháy mắt một vệt kim quang từ vòng xoáy bên trong bắn ra trực tiếp đem hắn nhất bao phủ. Sau đó Trịnh Nhất thân ảnh liền triệt để biến mất, kim quang trở lại vòng xoáy bên trong về sau hết thảy liền khôi phục bình tĩnh. Thiên đạo cục quản lý đạo thiên ngồi ở văn phòng bên trên ngáp một cái trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta đến cùng quên chuyện gì chứ? Luôn cảm giác có kiện sự tình đem quên đi. Chẳng lẽ ta giả nên về hưu? Ha, tính toán quên liền quên đi, ngày nào xảy ra chuyện liền nhớ lại tới. Màu đen trên rừng rậm đi hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong một vệt kim quang từ trên trời ra xuống. Sau đó hết thể liền khôi phục bình tĩnh, nhưng là một màn này lại bị vô số xuyên thẳng qua tại màu đen trong rừng rậm dò đường người hoàn chỉnh bắt được. K. Vừa mới đó là cái gì? Có phải hay không là có dị bảo xuất thế? Một vị người mặc áo xanh mỹ mạo nữ tử mở miệng hỏi. Tại nữ tử này đứng bên người một vị khí khái hào hùng mười phần thanh niên nam tử, nếu như trịnh nhất ở chỗ này sẽ một chút nhận ra hắn chính là cái kia đổ thiên người. Dị bảo sẽ có dạng này ra sân phương thức. Ta đoán là cái gì tiền bối cũng tới đến cái này màu đen rừng rậm nhìn xem vòng xoáy biến mất phương hướng khỏe miệng của hắn biết lên hoàn mỹ đường cong ca người đi đâu chờ ta một chút đi xem một chút tới đến tuột cùng là thần thánh phương nào nhưng sau hỏi một chút hắn tới đây có phải hay không cũng vì tìm kiếm long mã nữ tử này đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem tự lo tiến lên ca ca bất đắc dĩ nói ca ta biết người rất đẹp trai thế nhưng là có phải hay không chú ý một chút nghiêm cẩn điểm cha đều nói bất cứ chuyện gì cũng không thể ngông cuồng hạ quyết định mà lại màu đen rừng rậm nguy cơ tứ phía thế lực phức tạp chúng ta mạo muội tiến lên rất có thể sẽ xảy ra chuyện yên tâm đi không có À, nhìn xem ca ca của mình rất xuống trong hố nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, nàng ghét nhất chính là cùng đại ca đi ra cùng với, không có chút nào để cho người ta bớt lo. Cái này đến rồi, nhìn xem trung quanh màu đen cây tối trịnh nhất thứ trái ngược chính chính là đến. Thiên đạo đại nhân ta nhìn thấy có rất nhiều người tại hướng bên này gần lại gần, không biết đạo thiên đạo đại nhân cân nhắc tốt ứng đối như thế nào rồi sao? Hoặc là nghi kỹ lấy thân phận gì cùng bọn hắn tiếp xúc a. Giờ khắc này trịnh nhất lại một lần nữa lâm vào một bước, cân nhắc thân phận, vì sự tình gì trước không ai đã nói với ta những này hiện tại còn cân nhắc cái dám chờ chết được rồi chương 06 long mã không phải ngựa a trịnh nhất cũng không nghĩ tới hạ giới sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy hiện tại để hắn nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh căn bản không thể nào sự tình chính là đổi mười mấy hoang ngôn người khác cũng không nhất định tin nói thật kia liền càng không có khả năng tin cho nên đại nhân ngươi cứ như vậy quay đầu liền chạy thích hợp sao ngươi hổ thẹn thiên đạo uy danh thủy tinh cầu đi theo trịnh nhất có loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đều nói ở chỗ này đừng gọi ta thiên đạo cũng đừng gọi lại nhân còn có ta không chạy kia thật chờ chết sao Nếu không ngơi cho ta nghĩ cái hoàn mỹ lại không có kẽ hở cộng thêm bọn hắn còn có thể hấp tấp tin tưởng lý do, chính nhất không có cái gì tu vi nhưng là thân là thiên đạo hắn trời sinh thân thủ nhanh nhẹn thể lực phá trận. Hắn hiện tại ngoại trừ ngựa không ngừng vó hướng không ai phương hướng chạy trốn đã không có biện pháp gì. Bất quá đáng được ăn mừng chính là thủy tinh cầu là cái công nghệ cao mặc dù không có cái gì tạc thiên thần thức nhưng lại có không có kẽ hở ra đa. Thủy tinh cầu ta rất muốn biết thiên đạo cục quản lý đến cùng điểm chính là khoa học kỹ thuật cây vẫn là thần lực cây Thủy tinh cầu, ngài vẫn là chạy mau đi. Bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần mặc dù không phải lấy nơi này làm mục tiêu nhưng là rõ ràng là lấy thảm thức lục xoát tiến hành quyết trương thảm thức lục xoát ta Trịnh nhất thở dài hắn cũng không biết bị những người này phát hiện sẽ phát sinh chuyện gì nếu như không có vừa mới vòng xoáy cùng kim quang chắc hẳn một chút việc đều không có nói cách khác chỉ cần xác nhận ta cùng vòng xoáy cùng kim quang không quan hệ ta liền an toàn thế nhưng là làm sao xác nhận ai lại nói nơi này vì cái gì nhiều người như vậy cũng không thể từng cái tính tới nơi này sẽ có dị tượng phát sinh đặc địa ở chỗ này ngồi sồn ta a Chính nhất là sợ, nhưng không có nghĩa là trong đầu hắn đều là hỗn não lấy tình huống hiện tại đến xem nơi này 89 phần 10 chính phát sinh một loại nào đó sự kiện. Muốn biết xảy ra chuyện gì đại nhân trực tiếp bắt người tới hỏi một chút không phải tốt. Tốt ta biết ngài là một kẻ phàm nhân không có năng lực, còn xin ngài đừng có dùng loại này buồn nôn ánh mắt nhìn ta được sao? Chính nhất thu sẽ ánh mắt y nguyên không biết mỏi mệt hướng phía trước chạy nhanh, chỉ là chạy trước chạy trước lại ngoài ý muốn cảm giác được xung quanh đột nhiên biến an tĩnh rất nhiều. Vừa mới rõ ràng còn có thể nghe được tiếng chim hót cùng tiểu động vật động tác câm thanh, nhưng là bây giờ lại không còn có cái gì nữa đối mặt quỷ dị như vậy hoàn cảnh trịnh nhất mặc dù nghi hoặc nhưng là y nguyên ngựa không ngừng vó chạy nhanh thủy tinh cầu quét hình một chút kề bên này có hay không sinh vật căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm chúng ta khả năng chạy vào thú vương lãnh thổ thủy tinh cầu đại nhân nha ngươi đến tột cùng ở đâu ra kinh nghiệm thủy tinh cầu bất đắc dĩ nhưng vẫn là bắt đầu quét hình bốn phía để hắn ngoài ý muốn chính là kề bên này thật đúng là mẹ nó chỉ có một mực sinh vật đại nhân ngươi cái này kinh nghiệm thật là có điểm chuẩn ngay phía trước 300m xác thực có một con sinh vật có thể kiểm tra nó cường độ a tạm thời không có phương diện này công năng chính nhất cũng không có ký thác thủy tinh cầu không gì làm không được có thể tra được vị trí đã rất tốt hiện tại chính là hắn quyết định làm sao làm thời điểm chính diện mạnh bính đó là không có khả năng hắn thân là thiên đạo tự mang vương bắt chi khí thế gian yêu thú là không thể nào phát ra đến như vậy thân là một kẻ phàm nhân hắn gặp được thú vương sẽ là kết quả gì không cần nghĩ cũng biết dù sao trịnh nhất là không có ý định chết trở về về phần triệu hoán thiên binh vậy cũng không thực tế dù sao động tĩnh quá lớn rất dễ dàng bị để mắt tới đến lúc đó càng là nửa bước khó đi cho nên trịnh nhất cải biến phương hướng quyết định từ khía cạnh đi vòng qua Chỉ cần trốn đến Thú Vương Hậu Phương Đại Khái là an toàn. Bất quá điều kiện tiên quyết là Thú Vương chịu thả hắn quá khứ. Mặc kệ kết quả là cái gì dù sao Trịnh Nhất không có khả năng quay đầu, đường vòng hắn tại cái này màu đen trong rừng rậm chạy thật lâu, trung quanh yên tĩnh giống nhau, chỉ là tại cái này đại bộ phận màu đen trong rừng rậm đột nhiên một điểm bóng trắng xuất hiện tại Trịnh Nhất ngay phía trước. Ai? Đó là cái gì? Một con ngựa. Tới gần về sau Trịnh Nhất rốt cục thấy được bóng trắng là cái gì. Chỉ là hắn thật bất ngờ nơi này làm sao lại xuất hiện một con ngựa. Cái này mã tổng không thể là Thú Vương thân thích chứ? Kê thú vương là cái gì? Con la vẫn là ngựa vẫn là con lửa. Ngoa tào. Thủy ta tăng quan. Chính nhất nhìn về phía ngựa thời điểm cái này ngựa cũng là một mặt ngoài ý muốn nhìn xem chính nhất. Như thế có nhân tính hóa. Thủy tinh cầu nó không phải là con kia thú vương A. Cái này ngựa toàn thân tuyết trắng quá phận, không nhốn bụi trần lông trắng tăng thêm linh động hai mắt cùng nhân tính hóa biểu lộ. Chính nhất lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm một chút cũng có thể thấy được đây không phải một con ngựa bình thường. Tam chín phần mười là muốn thành tinh. Con kia thú vương vẫn còn vừa mới ta tại vị trí kia làm tiêu ký nếu như thú vương lớn lưu động di động dạ đã sẽ báo cảnh thủy tinh cầu để trịnh nhất vui mừng không phải thú vương kia đều dễ nói mà lại vừa nhìn liền biết cái này ngựa hẳn là rất tốt nói chuyện bạch mã có hứng thú hay không lập tức tọa kỵ của ta không yêu cầu ngươi làm quá nhiều sẽ đi đường liền tốt nhìn thấy trịnh nhất tới gần bạch mã theo bản năng lui về phía sau hai bước không biết vì cái gì nhìn thấy cái này phạm nhân nó có một loại sợ mất mật cảm giác chỉ là loại cảm giác này chợt lóe lên nghĩ bắt giữ đều bắt giữ không đến nhưng là nó có thể xác định người này nó không thể chơi vào Bạch mã trạng thái Trịnh Nhất cũng nhìn ra đến nghi ngờ nói, nó phát giác được trên người ta vương bát chi khí rồi. Nghĩ cũng đừng nghĩ đây là không thể nào. Trịnh Nhất nhún vai đã không có khả năng liền không khả năng đi. Như thế nào bạch mã? Ngươi nếu là không nói chuyện ta coi như ngươi chấp nhận. Nói Trịnh Nhất ngay lập tức tới gần bạch mã bên người nhảy lên. Bạch mã cũng không có phản kháng cũng không có bất kỳ cái gì dãi dùa, chỉ là tại Trịnh Nhất ngồi lên thời điểm lông mày không khỏi nhíu chặt. Đã bản thân ngồi vào trên lưng người Trịnh Nhất đâu thèm nó có nguyện ý hay không sướng hay không. Hiện tại thế nhưng là đi đường quan trọng. Giá, ngoan ngươi chậm một chút nha, ta mẹ nó không biết cưỡi ngựa. A, khác như thế điên được hay không? chờ bạch mã lao vụn vụt thời điểm trịnh nhất mới nhớ kỹ hắn liền nhìn qua người khác cưỡi ngựa chưa từng bản thân cưỡi ngựa qua, hắn hiện tại ngoại trừ ôm thật chặt ở nửa cổ liền cái gì cũng không dám làm, hắn liền sợ trực tiếp liền ngã xuống. bất quá bạch mã tốc độ nhanh vượt qua trịnh nhất tưởng tượng, thế nhưng là càng nhanh trịnh nhất liền càng sợ, cái này nếu là không cẩn thận té xuống tuyệt đối sẽ phục sinh về thành. đại nhân tin tức tốt, chúng ta đã thoát khỏi người phía sau truy tra, những người kia cùng thú vương chơi lên, trong bất hạnh tốt đẹp tin tức chính nhất kém chút liền nước mắt chảy vội bạch mã nhanh lên dừng lại ngao bạch mã lạ thường nghe lời để trịnh nhất không thể không may mắn bất quá cái này mẹ nó là ngựa tiếng tê ngay tại trịnh nhất may mắn muốn xuống ngựa thời điểm tại hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một nam một nữ là chống rông xuất hiện ngươi ngươi thế mà coi long mã là cưới ngựa kia khí khái anh hùng hường hực nam tử nó khoa trương biểu lộ để trịnh nhất bất đắc dĩ bất quá hai người kia là lấy truyền thống tới hắn bất hiểu mà lại nam này hắn quen nha chính nhất lấy lại bình tĩnh ra vẻ bình tĩnh nói long mã không phải ngựa a chương không Long Mã không phải ngựa. Đồ Thiên Giả hai huynh muội có gia tộc cho máy ra Lận, Long Mã xác định vị trí truyền tống của chủ. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì đạt được Long Mã, chuẩn xác mà nói tại cái này màu đen rừng rậm tuyệt đại bộ phận người đều là vì đạt được Long Mã. Các thế lực lớn đều có tiền bối cho máy phụ trợ, duy chỉ có không có Đồ Thiên Giả huynh muội khoa trương như vậy có một trường có thể trực tiếp tới gần Long Mã truyền tống quần chủ. Tại người khác còn tại tìm kiếm Long Mã thời điểm bọn hắn liền đã tìm tới Long Mã, đều gian lận thành dạng này, bọn hắn nếu không còn bắt không được Long Mã vậy liền không nói được. Nhưng khi hắn nhóm mở ra truyền tống đi vào Long Mã bên người thời điểm không chỉ đã có người trước bọn hắn một bước tìm tới Long Mã, càng làm cho bọn hắn phẫn nộ chính là hắn đều cưỡi trên người Long Mã. Mà lại kia hàng thế mà còn hỏi bọn hắn, Long Mã không phải ngựa a? Đơn giản không thể tha thứ. Ta liều mạng với ngươi, đồ thiên giả dưới cơn nóng giận bay thẳng thân mà lên thẳng hướng Trịnh Nhất. Biến cô bất thình lình này để Trịnh Nhất không thể không bội phục con hàng này không thẹn đồ thiên giả chi danh, đây là vừa lên đến liền trực tiếp cùng thiên đạo chơi lên. Đang lúc Trịnh Nhất nghĩ năm chặt tụy tinh cầu một cầu đập chết hắn thời điểm Bạch Mã động. Bạch Mã trực tiếp móng trước dựng lên một móng đem cái này Đồ Thiên Giả đã bay. Đồ Thiên Giả huynh muội đều mẹ nó ngây ngẩn cả người, đối mặt như thế Hạ Kỷ phản sát đối trịnh nhất tới nói vốn là các loại soát hạ Kỷ thời điểm, mà ở vừa mới móng ngựa dựng lên một nháy mắt hắn ngoài ý muốn muốn quẳng xuống lập tức. Hai vị chuyện gì cũng từ từ mà tại sao muốn chém chém giết giết nhiều tổn thương hòa khí. Chính nhất cùng phun máu Đồ Thiên Giả ôn tồn nói, vị đạo hữu này thật sự là thật có lỗi vừa mới đúng là anh ta lô Mãng, đã đạo hưu đã thuần phục Long Mã chúng ta tuyệt không tướng đoạn. Hắn dám cưới Long Mã ta cái nào sai rồi? Ta còn muốn nô no. No. nhìn xem bị che miệng đồ thiên giả trịnh nhất tương đương kinh ngạc cái này đồ thiên giả cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lánh khóc như vậy vô tình sát phạt quả đoán chẳng lẽ là về sau xảy ra chuyện gì để hắn tính tình đại biến chính nhất tự lầm bẩm cái này đồ thiên giả quả thật làm cho hắn ngoài ý muốn tại hạ chính nhất không biết hai vị đạo hữu tôn tính đại danh chính nhất cảm giác gọi thẳng đạo hữu rất không quen bất quá nhập gia tùy tục đây cũng là nhất định hướng ra hướng kinh ngữ, đây là anh ta hướng vấn thiên chính nhất bất đắc dĩ cái này đồ thiên giả danh tự đều trực tiếp gọi vấn thiên nhà có trách gan no dội việc lấy chạy tới đầu tiên đều mẹ nó là hắn cha mẹ gây họa Bất quá hướng ra chắc hẳn cũng là một phương thế lực, cũng không biết là đại gia tộc vẫn là rơi không có gia tộc. Xem ra có cần phải biết rõ ràng thế giới này đại khái thế lực phân bố. Uy, ngươi dựa vào cái gì cưới long mã? Chính nhất đang lo không có chủ đề tiếp lấy xả đảng, cái này hướng Văn Thiên hỏi thật đúng là thời điểm. Ngựa không cần tới cưới dùng để làm gì? Long mã không phải ngựa, kia cũng không thể là long a. Long cũng không dài như vậy đi. Hướng Văn Thiên, Hướng Thanh Nữ, bọn hắn cảm giác Trịnh Nhất nói có chút đạo lý. Nhưng lại rõ ràng lại không đúng. Hướng Vấn Tiên chán nản, long mã là thủy thú, thủy thú ngươi hiểu không kia là thánh khiết hóa thân. Trịnh nhất ha ha. Thủy thú thế nào? Hắn là đường đường chính chính tiên đạo đừng nói cái gì thủy thú, trong thiên hạ có cái gì thú hắn cười không được. Thủy thú không phải là thú. Không đợi ta còn không bằng đem nó thả, chẳng lẽ còn muốn đem nó đặt ở bên người khi tổ tông đồng dạng cung cấp nuôi. Hướng Vấn Tiên đơn giản phổi đều muốn tức nổ tung, hướng khinh ngữ còn tốt nàng chính là tương đối lo lắng hắn ca, hắn ca đúng là đẹp trai nhưng là chính là thiếu điểm đầu óc, cho nên nàng thời khắc cảm thấy Lao thiên là công bằng. Long mã là thủy thú không sai thế nhưng là nó cũng là lấy cường giả biểu tượng. Hiện tại nó đã bị thu phục còn tự nguyện làm tọa kỵ điều này nói rõ cái gì người chẳng lẽ không biết sao? Nhìn thấy Hướng Văn Thiên muốn bạo tẩu Hướng khinh ngữ đành phải thì thầm nhắc nhở. Hướng Văn Thiên đầy mắt không cam lòng nhìn xem Trịnh Nhất cuối cùng cũng không có lên tiếng ra cái gì âm thanh. Đối thoại đến nơi này Trịnh Nhất cũng biết không tiếp tục tiếp tục cần thiết. Cưới lên ngựa cũng không nhiều lời cũng không để lại niệm ngựa không ngừng vó hướng rừng rậm chỗ sâu mà đi. Ca làm sao bây giờ? Ngựa bị cướp quyển trụ cũng dùng. Bây giờ đi về còn thế nào bàn giao? Còn bàn giao cái gì? Trở về diện bích hối lỗi chứ sao? Ai? Quả nhiên không thể cùng đại ca đi ra tới. Trên lưng long mã Trịnh nhất kỳ thật cũng là có chút điểm tên ngối, vừa vặn gặp được Đồ Thiên Giả cứ như vậy lấy không vui kết cục kết thúc cũng không phải là hắn muốn. Thế nhưng là không rời đi lại không được mạo, nhưng thỉnh cầu cùng bọn hắn đồng hành không chỉ có không có chỗ tốt còn dễ dàng bị hoài nghi, về phần đưa long mã kia liền càng không được, muốn chơi trưởng kỳ sách lược liền phải tuân theo tiến dần không phải rất dễ dàng băng rơi. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng ít ra không có kết xuống thù hận. Về sau nếu như gặp mặt cũng coi như quen biết cũ, loại chuyện này vẫn là phải đi từng bước một. Đại nhân nói không sai, vậy đại nhân nghĩ kỹ muốn làm thế nào rồi sao? Trịnh Nhất đương nhiên chưa nghĩ ra, hắn là không lốc nhưng là hắn trí thông minh cũng không có cao như vậy, năng lực cũng là yếu so sánh. Với hắn mà nói muốn giải quyết loại sự tình này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thủy Tinh cầu chúng ta đi bao lâu? Hẳn là đã sớm rời đi cái kia thú vương lãnh thổ đi. Trịnh Nhất nhíu mày, hắn đột nhiên mới phát giác được cho tới nay bốn phía đều là một mảnh yên tĩnh. Tư tiến vào cái kia thú vương lánh thổ bắt đầu nơi này liền rốt cuộc không có xuất hiện qua bất luận cái gì tiếng vang. Loại này điên tĩnh cũng quá mức đầu. Rất rõ ràng cái này không là bình thường quỷ dị. Đại nhân phụ cận không có bất kỳ cái gì sinh vật, mà lại nơi này không gian ngay tại phát sinh vật mèo. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhất kinh hãi, không có sinh vật ta có thể lý giải nhưng là không gian vật mèo là não loại nào? Thủy Tinh Cầu cũng nói không rõ cụ thể tình huống như thế nào, hắn duy nhất có thể nói cho Trịnh Nhất chính là vật mèo nơi phát ra khả năng đến từ ven rừng rậm mà lại chẳng mấy chốc sẽ bao trùm toàn bộ rừng rậm chính nhất không có quá nhiều do dự trực tiếp quay đầu trở về chạy hắn muốn làm cũng không phải là chạy khỏi nơi này mà là muốn đi tìm kiếm hướng vấn thiên huynh nguội hỏi bọn họ một chút nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Đường đương một cái thiên đạo nếu như chết tại thiên thai bên trong lý lịch của hắn đừng hy vọng dễ nhìn chuyện gì xảy ra vì cái gì quyển trục không thể dùng Các hiện tại phải làm sao nha nguyên ngược lại là nghĩ một chút biện pháp hướng khinh ngữ khẩn trương nguyên bản có thể cung cấp bọn hắn bình an rời đi quyển trục đột nhiên mất linh cái này mang ý nghĩa bọn hắn khả năng không cách nào rời đi nơi này hướng vấn thiên ngược lại là không có gấp gáp như vậy, còn có thể làm sao? chờ màu đen dừng dậm biến mất thôi, sống hay chết liền xem ai lớn lên đẹp trai. hướng kính ngữ, liên liêu mạng chạy tới trịnh nhất đều không còn gì để nói, ngươi mẹ nó là lớn lên đẹp trai nhưng là con em ngươi ngươi thật mang đầu góc sao? mẹ chứng trọng điểm là đại nhân ta dáng dấp không đẹp trai. lần này trịnh nhất lại một lần nữa thật sâu xác định hướng vấn thiên tuyệt đối là đồ thiên giả, giống hắn loại này hai bỏ đi người không đồ thiên ai đồ thiên. gia hỏa này đâu thèm trời đến cùng có hay không đắc tội ngươi, tóm lại trước đồ lại nói. Dù sao không chỉ có khốc đập chết mà lại đẹp trai ngây người. Chương 08, khách đến từ thiên ngoại. Xoắn suất xong hướng Vân Thiên Trịnh nhất liền đem ánh mắt dừng lại tại hướng Khinh Ngự trong tay trên quyển trục. Đối với quyển trục này, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm vẫn là có thể nhìn ra một điểm môn đạo, ma pháp quyển trục. Tu tiên lúc nào chơi lên ma pháp? Kẻ Khinh Ngựn ngươi tại sao lại trở về rồi? Chính nhất đã không muốn lại nôn hỏng bét hướng Vân Thiên, cái này mẹ nó đơn giản chính là hai hàng thêm náo tản. Đây là trận pháp phụ chú, gọi quyển trục chỉ là vì thuận tiện, về phần ngươi nói ma pháp chúng ta cũng không rõ ràng vất quá đạo hữu cũng là bị nhốt ở đây sao? Hướng khinh ngữ ngược lại là so hướng vấn thiên hảo dao chảy rất nhiều. Chính nhất vừa định mở miệng hướng vấn thiên liền chen vào, hắn bị nhốt là đáng đời, nếu không phải không có việc gì từ cái gì vòng xoáy cửa ra màu đen rừng rậm không gian cũng sẽ không phải chịu kích thích, không chịu đến kích thích liền không đến mức sớm nhiều như vậy bắt đầu biến mất. Càng không đến mức đem chúng ta vây ở chỗ này. Chính nhất hoảng sợ nhìn về phía hướng vấn thiên giờ khắc này, hắn có loại dọa nước tiểu cảm giác, cái này mẹ nó là tùy tiện đơn a. Lúc đầu hướng khinh ngứ còn muốn nhắc nhở anh của nàng chính là lớn lên đẹp trai cũng không thể tự tin như vậy. Chỉ là nhìn thấy Trịnh Nhất biểu lộ về sau nàng phát hiện anh của nàng khả năng nói đúng. Trịnh Nhất cũng biết bản thân thất thố, cũng tương tự Minh Bạch vừa mới vòng xoáy cùng bản thân cũng thoát không được quan hệ. Việc đã đến nước này cũng đã không có cần thiết giấu giếm, Trịnh Nhất trực tiếp thừa nhận nói, ta muốn nói ta là ngoài ý muốn lại tới đây khách đến từ thiên ngoại các ngươi tin sao? Mặc kệ các ngươi tin hay không hiện tại vẫn là trước giải quyết cái này đáng chết không gian vặn béo đi. Màu đen rừng rậm quỷ dị nhất địa phương chính là nó sẽ biến mất, mỗi lần nó xuất hiện đều không có cố định địa điểm cùng thời gian cũng không ai biết nó biến mất về sau là trực tiếp xuất hiện tại địa phương khác vẫn là tiến vào hư không bên trong duy nhất có thể xác định chính là chưa hề có người có thể còn sống từ biến mất sau màu đen trong rừng rậm ra hướng kinh Ngữ biết trịnh nhất không phải người ở đây cho nên đại khái giới thiệu hạ màu đen rừng rậm chủ yếu đặc thù một trong cũng là bọn hắn hiện tại đối mặt tình huống có cái gì manh mối sao trịnh nhất trực tiếp hỏi thủy tinh cầu thủy tinh phiêu phù ở trịnh nhất bên người có nhất định có thể là tiên giới mảnh vỡ căn cứ ta kho số liệu ghi chép hàng mưa lớn đã từng tiên giới hư vô mở miệng hư ảo lại chân thực nhưng hiện tại thế gian nhưng ẩn vào hư không mà ba vạn năm trước tiên giới đổ sụp nó mảnh vỡ vẩy xuống hàng mưa lớn địa. Trịnh Nhất kinh hãi, không đơn giản nha ngươi thế mà còn có bên này kho số liệu, cũng chỉ có thế. cho nên ngài đừng hy vọng ta còn có thể nhiều trả lời ngài một vấn đề. Trịnh Nhất còn muốn hỏi hỏi đi theo cái này mảnh vỡ cùng một châu biến mất sẽ có hay không có sự tình, xem ra cũng là hỏi không ra tới. tại Trịnh Nhất cùng thủy tinh cầu giao lưu thời điểm hướng vẫn thiên huynh muội trực tiếp liền sợ ngây người. cái gì tiên giới mảnh vỡ cái gì tiên giới đổ sụp bọn hắn còn nhỏ không hiểu những đồ chơi này, chân chính để bọn hắn mê mẩn chính là lóe tất thải chi quang thủy tinh cầu. Đây là pháp bảo của ngươi vẫn là ngươi linh sủng. Thế mà lại nói chuyện ta đã lớn như vậy cũng còn chưa thấy qua pháp bảo như thế linh sủng, có thể hay không cho ta mượn nhìn xem?" Hướng kinh ngữ một mặt si mê nhìn xem thủy tinh cầu nói chuyện đều không mang theo nhìn trịnh nhất một chút. Trịnh nhất lắc đầu. Hắn làm sao lại cảm giác nơi này không có người bình thường, hai người kia muốn chết hắn cũng không muốn chết, lại nói đồ thiên giả nếu là thật dễ dàng chết như vậy rơi như vậy chân chính đồ thiên giả 89 phần 10 cũng không phải hắn. Nếu như đồ thiên tiến trình thật sự có dễ dàng như vậy bị cải biến như vậy đời trước thiên đạo liền có thể đi đắc cực. Trịnh Nhất buồn bực không gặm âm thanh lái long mã liền nhanh chóng đi, đã bất đồng bất tương vim Chính Trịnh Nhất rời đi hướng khinh nữ không có ngạc nhiên, chỉ là trong mắt của nàng hiện lên một đạo hàn quang. Đối mặt không có chút nào để phòng chúng ta thế mà liền không muốn nhiều lời nữa, xem ra hắn thật cũng không có cách nào rời đi nơi này, mà lại rất rõ ràng hắn không muốn đợi ở chỗ này càng không nguyện ý chết ở chỗ này. Xem ra là ta quá lo lắng. Ai nha, ca ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp nha. Hướng khinh nữ nhìn thấy hướng Vân Thiên một bộ bình chân như vậy bộ dáng liền giận không chỗ phát tiết. Hiện tại Trịnh Nhất đã không cố kỵ nữa bị phát hiện cái gì? nếu như vùng rừng rậm này thật là tiên giới mảnh vỡ như vậy nó biến mất chẳng khác nào ngạnh sinh sinh từ hiện thế xé mở đến lúc đó liền thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay đối với không biết hư không trịnh nhất càng quen thuộc ở vào bình thường hiện thế cho nên trịnh nhất chỉ có thừa dịp hiện tại không gian còn không có triệt để bị xé mở toàn lực chạy ra vùng rừng rậm này long mã hiện ra ngươi bất phàm thời khắc đến dùng ngươi tốc độ nhanh nhất xông ra vùng rừng rậm này đi ngao long mã rõ ràng nghe hiểu trịnh nhất tại một tiếng long ngâm qua đi long mã chi cùng đầu một nháy mắt bị vảy rồng bao trùm Một cố thuộc về long khí tức tử trên thân long mã buộc phát ra, sau đó long mã như là một trận như vòi rồng quét sạch mà ra. Nguyên lai thật là long nha. chính nhất không khỏi cảm khái lần này thật nhạt được bảo. Do lốc quét sạch mà qua tất cả mọi người không tự chủ nhìn về bên này đến, rất nhiều người càng trong nháy mắt này nhận ra long mã thân ảnh. Long mã bị hàng phục rồi. Đến tuột cùng là nhà ai thế lực có như thế đại phách lực còn ngồi vào trên lưng long mã. Ngậy! Long mã là dùng đến cưới sao. Gia hỏa này đơn giản phát rổ, Trước khắc cảm khái đã chúng ta không chiếm được long mã còn muốn chết ở chỗ này dựa vào cái gì để ra hỏa này bình an ra ngoài. Không sai chúng ta cùng một chỗ công kích hắn, chí ít cũng phải kéo hắn ra không được mới thôi. Loại thanh em này nhất hô bỗng, hết thảy mọi người thời gian ngắn liền bị tụ họp lại bắt đầu công kích chính nhất, càng đáng sợ chính là bọn hắn thế mà còn có thể liên hệ người phía trước tiến hành chặn đường. Ngay tại cái này trong thời gian thật ngắnịnh nhất liền đụng phải vô số công kích, cái gì các loại tiểu pháp thuật các loại binh khí pháp bảo không ngừng hướng hắn bên này là tới, nếu không phải long mã thân thủ nhanh nhẹn nhất trăm đã treo. Tượng đất đều có 3 phân hỏa. Các ngươi bọn này rác rời bản thân trốn không thoát còn không thể gặp người khác trốn, thật sự cho rằng ta tốt như vậy gây sao? Nhìn thấy Long Mã tốc độ không ngừng bị áp chế trịnh nhất đã không thể nhịn được nữa, tiếp tục như vậy nữa hắn sớm muộn cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Đã các ngươi đều đối ta hạ tử thủ như vậy, các ngươi hiện tại chết cùng đợi chút nữa chết cũng đã không có gì khác biệt. Trịnh Nhất Hàn mang lộ ra, màu xám cho thiên binh thẻ bài thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Thẻ bài kẹp tại hai ngón bên trong đứng ở trước người, Trịnh Nhất trong lòng mặc niệm. Ta ID 80008 thiên thiên đạo, lấy ta thiên đạo chi danh triệu hoán thiên binh dáng lâm trong nháy mắt một cấu nghiền ép hết thể khí tức từ thể bài bên trong phun ra ngoài loại khí tức này trong nháy mắt tràn ngập tại tất cả thể xác tinh thần bên trong tâm tình sợ hãi tại tất cả mọi người trong lòng sinh sôi bất kỳ người nào đều phải tại này khí tức hạ yên lặng run rẩy những cái kia vây công trịnh nhất người càng là dọa đến sợ vỡ mật bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trịnh nhất lại có dạng này át chủ bài xong đã chung thiết bản. tất cả mọi người trong lòng đều đã tuyệt vọng nếu như là chờ đợi màu đen rừng rậm biến mất có lẽ bọn hắn còn có một chút hy vọng sống Thế nhưng là đối mặt cường đại như thế lực lượng bọn hắn liền cầu xin tha thứ năng lực đều đã mất đi. Nhưng mà cầm trong tay thẻ bài trịnh nhất lúc này sắc mặt cũng biến thành vô cùng xanh xám. Chương 09, màu đen rừng rậm. Thiên đạo cục quản lý bên trong đạo thiên ý nguyên ngủ gật gõ cái bàn, hắn đã suy tư rất lâu thế nhưng là chính là nghĩ không ra đến cùng quên cái gì. Hai ngày này ta đều đã làm gì nha? Ăn cơm đi ngủ đánh bài, Triệu Kiến năm thiên đạo cho tấm thẻ bài. Về sau yêu cầu muốn bảo vệ cho thiên binh thẻ bài. Nhưng sau, thiên binh thẻ bài. A Siết, ta nhớ ra rồi các lộ thần tiên phù hộ tuyệt đối đừng để tiểu tử kia sử dụng thẻ bài nha không phải ta đạo thiên thần ủy khó tôn nha có lỗi với người sử dụng quyền hạn không đủ thiên binh thẻ bài thấp nhất sử dụng quyền hạn vì chính thức thiên đạo chính nhất toàn thân nổi gân xanh hai mắt càng là muốn phun ra lửa sau đó đang cắn răng nghiến răng bên trong gạt ra mấy chữ đạo thiên ngươi nhớ kỹ cho ta thời khắc mấu chốt trịnh nhất cũng biết không phải bạo tẩu tức miệng mắng to thời điểm hiện tại khí thế đã ra tới nếu như không muốn lãng phí cái này khó được khí thế nhất liền không thể chạy trốn hoặc là chạy mất hoặc là liền trực tiếp từ bỏ chạy trốn ầm ầm Trên bầu trời sấm chớp bầu trời xanh thẳm lập tức bị hư vô há cám ba phủ, Trịnh Nhất thở dài hắn biết không còn kịp rồi. Thu hồi thẻ bài Trịnh Nhất nhìn thẳng những cái kia run rẩy phàm nhân, cuối cùng cũng lười cùng bọn hắn lãng phí miệng lưỡi. Long Mã ngươi đối với nơi này quen thuộc sao? Ngươi biết nơi này chỗ kia an toàn a, có thể mang ta đi a? Hiện tại cái này không biết không gian những người kia cũng đã không trông cậy được vào, duy nhất có thể lấy dựa vào là chỉ có hắn tọa hạ Long Mã. Long Mã lại là một trận long ngâm. Sau đó quay đầu lại một lần nữa phóng tới rừng rậm chỗ sâu. Ai đều là bọn này vô tri phàm nhân hại ta cùng cái ngu bê giống như đến về không ngừng tán loạn. Quả nhiên hạ giới cái gì thống khổ nhất, vì cái gì mọi người không thể an an tâm tu luyện, không phải đồ cái gì trời, nếu là không có đồ thiên, cái này một chuyện ta cũng không trở thành đi vào cái tinh cầu này, thu thập hỏa chủng trực tiếp chọn cái văn minh khoa học kỹ thuật đi tản bộ liền tốt. Trên lưng ngựa Trịnh nhất lòng tràn đầy phiền muộn, thân là thế giới này trí cao vô thượng thiên đạo trong lòng của hắn khổ a. Hả? Bọn hắn cũng tại hướng chỗ sâu tiến đến. Trên nửa đường Trịnh nhất nhìn thấy hướng Vân Thiên huynh muội cũng tại ngựa không ngừng vó hướng chỗ sâu mà đi chính nhất cảm thấy đây là duyên phận nha hắn tới tới lui lui đi dạo hai vòng đều gặp được cái này hai huynh muội khiến cho hắn giống như làm hết thể đều là vây quanh hai người kia đồng dạng đạo hữu thật không nghĩ tới ngươi cũng còn ở nơi này ta còn tưởng rằng ngươi đã đi ra hướng khinh ngữ cười hì hì chơi gẹo không biết đạo hữu có hứng thú hay không cùng chúng ta đồng hành thực sự không được chúng ta đi theo ngươi cũng không thành vấn đề lệnh trịnh nhất ngoài ý muốn chính là câu nói này lại là hướng vấn thiên nói hướng vấn thiên xác thực không thế nào yêu mang đầu vóc đi ra ngoài nhưng là hắn có cái nghịch thiên thiên phú đó chính là trực giác Loại trực giác này bình thường hoàn toàn không thể hiện được đến, chỉ có gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm mới có thể bị động phát động. Bọn hắn sở dĩ hướng rừng rậm chỗ sâu mà đi chính là trực giác của hắn nói cho hắn biết, chỉ có đi vào mới có một tia sinh cơ. Mà tại gặp được trịnh nhất tới thời điểm trực giác nói cho hắn biết đi theo trịnh nhất sẽ không chết, là chắc chắn sẽ không chết. Loại này trực giác mãnh liệt triệt để hù đến hướng vấn tiền, đồng dạng chính là tại dạng này trực giác mãnh liệt hạ hắn không thể không hảo hảo nói chuyện với trịnh nhất. Đây là quọn cỏ cứu mạng đây là hy vọng sống sót, chính hắn chết ngược lại là thoải mái nhưng là nguội của hắn còn đi theo bên cạnh hắn hắn lại thế nào thoải mái cũng vô pháp làm được lạnh nhạt nhìn xem muội muội mình chết đi nhưng mà trịnh nhất có thể đáp ứng hay không hắn không biết hắn có thể làm chỉ là đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn xem chính nhất chính nhất nhàn nhạt nhìn xem hướng vấn thiên muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra chút gì đáng tiếp thật đáng tiếc cái gì cũng nhìn không ra ta cự tuyệt hướng vấn thiên khẩn trương vì cái gì trịnh nhất âm thanh lạnh lùng nói vì cái gì vậy ngươi nói cho ta ta tại sao muốn mang theo các ngươi hai cái này vương hữu lấy trịnh nhất tốc độ tới nói hai cái này chính là vương hiểu, không hề nghi ngờ chúng ta có thể làm một chuyện gì Chỉ cần để chúng ta đi theo ngươi trong thời gian này mặc cho ngươi phân công, nếu như có thể còn sống ra ngoài ta hướng ra tướng thiếu ngươi một cái nhân tình. Hiện tại hướng vấn Thiên không cố được nhiều như vậy, hắn tin tưởng không nói phục chỉnh nhất như vậy chờ đợi bọn hắn chính là kiểu tử nhất sinh. Chính nhất híp mắt nhìn xem hướng vấn Thiên, hắn rất muốn nhìn ra hướng vấn Thiên vì sao cần phải đi theo hắn không thể, bất quá một cái nhân tình nha. Ta không cần ngươi hướng ra ân tình, ta muốn ngươi ân tình. Hướng vấn Thiên cùng hướng khinh ngữ đều là sức sở, chỉ cần một người ân tình. Đây là vì cái gì? Bất quá hướng Vân Thiên biết không có thời gian suy tính, ta đáp ứng ngươi. Đuổi theo đi. Nếu như vậy đều theo không kịp cái kia vừa mới ước định liền hết hiệu lực đi. Giá. Kinh ngữ đuổi theo liều mạng cũng nhất định phải đuổi theo. Hướng Kinh ngữ biết hắn ca thời khắc nguy cơ rất đặc thù, nhưng là hiện tại căn bản là cầu người ta liền để nàng rất nghi ngờ, mà lại theo anh của nàng nói nàng luôn cảm giác một khi tụt lại phía sau liền sẽ chết đồng dạng. thân ta biết. Chính nhất tại phía trước dẫn đội tốc độ của hắn không phải rất nhanh nhưng tương tự không phải rất chậm, về phần hướng vấn tiên bọn hắn có hay không đuổi theo hắn không có chút nào để ý. Đồ thiên giả chi danh tuyệt đối không phải là dùng để chứng cho đẹp, mặc dù hắn muốn vì bản thân giải khai đồ thiên thai nạn, nhưng là để hắn quỷ liếm đây là không thể nào, đây không phải tôn nghiêm vấn đề, đây là sẽ hoàn toàn ngược lại vấn đề. Thân là một thiên đạo mỗi ngày sẽ chỉ quỷ liếm còn thế nào làm tốt một thiên đạo? Không đồ ngươi đồ ai? Đương nhiên nếu như nếu là quỷ liếm thật có thể mang đến đồ thiên một chuyện tan thành mây khói, thời khắc cuối cùng chỉnh nhất cũng có thể thật sẽ làm, tiền đề là hắn hay là thực tập thiên đạo, nhưng là nếu như bây giờ làm sự tình là hoàn toàn ngược lại. Ngọt tào. Muội muội tử vong trách tội thiên đạo tính tình đại biến khang khang đồ thiên. Nghĩ đi nghĩ lại Trịnh Nhất liền một trận hoảng sợ. Sơ Sơ Long Mã đầu Trịnh Nhất nằm ở Long Mã bên thai nhỏ giọng nói, Long Mã khống chế tốt tốc độ đừng để bọn hắn mất dấu. Làm xong những này Trịnh Nhất mới yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Ca tốc độ của hắn quá nhanh, ta chính là huyết tế cũng mới miễn cưỡng đuổi theo, ca ngươi không cần quản ta ngươi đi trước đi. Hướng Khinh Ngữ cắn răng nói. Hướng Vân Tiên cũng là một mặt không cam tâm Trịnh Nhất tốc độ thực sự quá nhanh, liền hắn đều có chút phí sức. Ca Chớ do dự ta biết nơi này là tuyệt đối hung địa, chúng ta có thể sống một cái là một cái. Chờ một chút. Hướng vấn Thiên đột nhiên mở to hai mắt mừng lớn nói, hắn giảm tốc, hắn giảm tốc, ta liền nói ta đẹp trai như vậy, muội muội ta xinh đẹp như vậy, hắn làm sao bỏ được để chúng ta đi chết. Hướng khinh nữ cũng là sững sờ, nàng cũng cảm thấy, hắn là cố ý sao? Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Và anh A. Không. Cứu mạng. Đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh hù dọa chỉnh nhất ba người, tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu cứu càng không ngừng truyền đến bọn hắn bên này. Biến cố này quả thực để bọn hắn hái hùng kinh vía, nhất là những này hò hét tiếng kêu cứ mạng, bọn hắn rõ ràng đã chạy rất xa làm sao lại như thế rõ ràng nghe được những âm thanh này, mà lại mỗi một âm thanh đều cảm giác ngay tại sau lưng, cái này rõ ràng rất không đúng. Coi như hướng Vân Thiên huynh muội muốn quay đầu thời điểm trịnh nhất đột nhiên quát, không nên quay đầu lại tiếp tục đi đường, quay đầu tự gánh lấy hậu quả. Tơ Ép đột nhiên nhớ tới còn có bảng chuyện mới nói chuyện, hiện tại có vẻ như tại khởi điểm huyền huyễn sách mới 35 tả hữu, khởi điểm có phiếu có thể giúp một tay ném mấy trường, không cầu thứ nhất thứ hai thứ ba cái gì chỉ hy vọng hướng mặt trước nhiều bò mười mấy cái vị trí nói dỡn hai ba vị liền tốt không không câu đề cử cầu cất giữ chương 10, chấm luân mê lâm sự tình quá mức quỷ dị vì lý do an toàn trịnh nhất trước tiên để thủy tinh cầu quét nhìn đằng sau tình huống để trịnh nhất ngoại ý muốn chính là đằng sau căn bản không có bất cứ sinh vật nào có chỉ là lít nha lít nhít thực vật mặc kệ là nguyên nhân gì từ gia đa phản hồi bên trong trịnh nhất biết được những cái kia màu đen thực vật tại đi vào hư không về sau toàn bộ sống lại miệng nói tiếng người chính là bọn chúng theo sau lưng tùy thời mà động cũng là bọn chúng Càng làm cho Trịnh Nhất không thể nào hiểu được chính là trước mắt thực vật vẫn là thực vật nhưng là một khi vượt qua liền không còn là đơn thuần thực vật, bọn chúng sẽ sống tới sẽ gia nhập phía sau đuổi bắt trong đại quân, nhưng là rõ ràng theo sát ở phía sau bọn chúng nhưng Thủy chung không có xuất thủ, ngược lại không ngừng dẫn dụ người quay đầu. Cái này khiến Trịnh Nhất trong nháy mắt nhớ tới hắn trước kia nhìn qua sự kiện linh dị, một nháy mắt liền bắt đầu tê cả ra đầu, tóm lại không thể quay đầu. Trịnh Nhất không biết không quay đầu lại có phải hay không chính xác, nhưng là hắn không có dũng khí nếm thử. Đối với hướng vấn thiên huynh muội hắn chỉ có thể mở miệng nhắc nhở về phần có nghe hay không tin hay không đều không có quan hệ gì với hắn. Ngữ nhi là nữ A. Ngươi phải bỏ qua nương sao Thanh âm ôn nu đột nhiên từ phía sau vang lên. Hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngữ đều là toàn thân chấn động, mà chỉnh nhất thì là một trận ác hàn. Cái này mẹ nó ta là tới sai thế giới đi nhầm sở tiệu đi ô sao. Thu chân giới còn có chuyện như vậy. Cái này mẹ nó liền cùng nháo quỷ giống như. Ca. Không nên quay đầu lại tiếp tục đi đường đây đều là ảo giác. Chính nhất có thể nhìn ra cái này có vấn đề hướng vấn Thiên huynh mội tự nhiên cũng có thể phát ra ra, nhất là hướng Khinh Ngữ, mặc dù nàng tướng mạo không có hướng vấn Thiên khoa trương như vậy nhưng là nàng tốt xấu là mang đầu óc ra. Nhưng là biết là một chuyện nhẫn không đành lòng ở, nhưng lại là một chuyện khác, đối mặt trí thân tiêu gọi hướng Khinh Ngữ biết rõ là giả lại như cũng dao động. Ngư Nhi, ngươi xem một chút nương có được hay không? Liền một chút là đủ rồi nương cũng liền chết cũng không tiếc. Hướng Khinh Ngữ thân thể bắt đầu run rẩy, ca làm sao bây giờ? Hướng Khinh Ngữ cảm giác được rõ ràng mình liền muốn quay đầu lại, nàng khống chế không nổi chính mình chính nàng cũng không biết là vì cái gì nàng bây giờ luôn cảm giác nhất định phải quay đầu ai chính nhất thở dài là áp lực tâm lý quá lớn a trong lòng càng không muốn quay đầu tiềm thức lại càng phải để cho mình quay đầu đây chính là cái gọi là chấp niệm không đối ứng nên chấp mê bất ngộ Đông nhiên hướng khinh ngữ yên tĩnh trở lại thân thể không còn run rẩy càng không có muốn quay đầu dục vọng một câu bừng tỉnh người trong động hướng khinh ngữ trời sinh thông minh lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại rơi vào chấp niệm mà không thể tự kiềm chế chính nhất một câu điểm phá nàng liền có thể sát na tình ngộ Lần này Hướng Khinh Ngữ không thể không coi trọng mấy phần chính nhất. Đa tạ đạo hữu điểm nội tri ân. Chính nhất, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Thật. Chính nhất ngoài ý muốn cứu Hướng Khinh Ngữ về sau liền không có mở miệng nói chuyện nữa, hiện tại hắn lực chú ý một mực thả trên gia đa, không ngừng tiến lên hắn ngoại trừ hậu phương thực vật bộ đội càng ngày càng lớn mạnh bên ngoài rốt cuộc không có phát giác được cái khác chuyện quái dị vật. Hướng Khinh Ngữ vừa mới nói qua không ai có thể ở chỗ này còn sống trở lại hiện thế, như vậy nơi này nguy cơ tuyệt đối không chỉ đằng sau những thực vật này như thế đơn giản mặc dù đằng sau những thực vật này bản thân liền rất đáng sợ nhưng là không có khả năng lâu như vậy đến nay không có người phát hiện không quay đầu lại bí quyết như vậy bởi vậy có thể thấy được cái này màu đen rừng rậm nguy cơ hoặc là vừa mới bắt đầu hoặc là chính là đến từ nơi khác nguy cơ dù sao bọn hắn không có khả năng một mực thân ở trong rừng rậm coi như trịnh nhất ba người cảm thấy có thể như vậy một mực chạy ra rừng rậm thời điểm biến cố mới lại một lần nữa dáng lâm các ngươi vì cái gì không lưu lại theo giúp ta ta chỗ nào không tốt ta các ngươi tốt hung ác trái tim lần này thanh em lần đầu tiên đến từ ngay phía trước Lương Hướng vấn Thiên huynh muội đồng thời dừng lại kinh hô, nhưng mà đi theo dừng lại không chỉ Hướng vấn Thiên hai huynh muội liền liền Trịnh Nhất Tọa Hạ Long mã đều một mặt mở mịt ngồi sổm trên mặt đất, duy chỉ có Trịnh Nhất vẻ mặt lạnh lùng, hắn không biết những người này đến tột cùng nhìn thấy cái gì, hắn chỉ biết là trước mắt căn bản không có người nào, có chỉ là một đóa khô bại hắc liên hoa. Vừa mới thanh âm chính là từ hắc liên hoa bên trong truyền tới, thủy tinh cầu nó là thế nào xuất hiện, hắc liên hoa xuất hiện rất đường đột, hắn nhưng là thời khắc chú ý lập thể ra đa điều đồ. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối không nhìn thấy phía trước có như thế cái đồ chơi. Thư trong hư vô sinh ra. Trịnh Nhất im lặng, nói tiếng người. Chính là như vậy không hiểu thấu xuất hiện, thủy tinh cầu suy tư hạ, nếu như nhất định phải nói nguyên lý, rất có thể nàng chính là cái này dừng dậm ý thức vật dẫn, hoặc là nói dừng dậm là nàng ý thức hóa thân, mà có dạng này ý thức tồn tại khẳng định có lấy cường đại mê hoặc nhân tâm năng lực. Nói cách khác đoán này Hắc Liên Hoa chỉ là truyền thâu môi giới rồi. Nàng mục đích cuối cùng nhất vẫn là để chúng ta quay đầu. chính Nhất xuống ngựa đi vào Hắc Liên Hoa bên người. Đương Trịnh Nhất đi vào Hắc Liên Hoa bên người lúc cái này, Hắc Liên Hoa thân thể không khỏi một trận run rẩy, "Ngươi, đến tột cùng là ai? Một kẻ phàm nhân làm sao có thể không chút nào thụ trầm luân mê lâm ảnh hưởng?" "Trầm Luân Mê Lâm." Trịnh Nhất cười lạnh, nói tới nói lui nơi này không phải liền là một mảnh rừng rậm, một mảnh rừng rậm lại lớn có thể lớn bao nhiêu? Rừng rậm lớn nhỏ ý chí có thể mạnh hơn ta thiên đạo ý chí. Đơn giản buồn cười, màu xám cho thẻ bài lại một lần nữa xuất hiện tại Trịnh Nhất trong tay. Không chút do dự trực tiếp hoạch hướng Hắc Liên Hoa, tấm thẻ thoáng qua một cái hoa sen tán loạn. Mà hướng Vân Thiên huynh muội cùng Long Mã cũng trong nháy mắt này lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là đã nghiêng người bọn hắn tự nhiên minh bạch vừa mới tại Quỷ môn quan đi một lượt. Hơn nữa nhìn địa bộ này, bọn hắn cũng biết 89 phần 10 lại là Trịnh Nhất cứu được bọn hắn. Long Mã đã lại một lần nữa đi vào Trịnh Nhất bên người liền đợi đến hắn cưới lên mang Trịnh Nhất rời đi. Tại cái này lưu lạc mê lâm sâu trong lòng đất một đóa to lớn màu đen hoa sen sinh trưởng tại vô số thi thể bên trong. Mà Nguyên bản yên tĩnh im thế giới dưới lòng đất lập tức bị không cam lòng phẫn nộ tiếng giống tràn ngập. Là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao lại dạng này, hắn rõ ràng chỉ là một kẻ phàm nhân. Vì sao lại dạng này? Không, vấn đề nhất định không phải xuất hiện ở trên người hắn, là tấm thẻ bài kia. Ta tại tấm thẻ bài kia bên trên cảm nhận được một cỗ thẳng bức tiên khí tức, đúng vậy chỉ có thể là dạng này. Ngươi chờ đó cho ta. Còn có cái này đáng chết nguyền rủa ngươi cũng cho ta chờ. Phẫn nộ hồi lâu sau thế giới dưới lòng đất lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiên giới vỡ vụn ta đến cùng còn tại kiên trì cái gì? Cái này vạn năm qua ta lại lấy được cái gì? Ngoại trừ giết chóc chính là phẫn nộ, đây chính là các ngươi muốn sao? Cái này còn có thể xem như con sống a. Các ngươi tốt tận nhẫn. Từ khi Trịnh Nhất đánh tan Hắc Liên Hoa về sau dọc theo con đường này liền rốt cuộc không có gặp được ngoài định mức khó khăn chắc trở, mặc dù một mực bị thực vật quân đoàn chú mục, nhưng là chỉ cần không bay đầu lại hoàn toàn có thể coi chúng là làm không khí. Hồi lâu sau bọn hắn rốt cục đi vào ven rừng rậm. Mà ngoài rừng rậm tràn cảnh lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Câu đề cử câu cất giữ cầu một đường hướng phía trước chặt. Chương 11, nhân gian tiên cảnh. Trịnh Nhất ánh mắt chỗ đến nhìn thấy chính là ánh mặt trời sáng rỡ, năm nhan sắc thái Tiên nhạc tấu lên chúng sơn trồng lên tiên khí vần quanh, đây là biển hoa thế giới nhân gian cực hạn tiên cảnh. Cái này hai bên hoàn toàn là hai thái cực, một cái nhất trần không đổi hắc hát hơn một cái màu rực rỡ đẹp. Đây quả thật là chúng ta chỗ nhận biết màu đen rương rậm. Hướng khinh ngữ không thể tưởng tượng nổi tự lẩm bẩm. Đối mặt cái này hoàn toàn khác biệt họa phong nhân gian tiên cảnh trịnh nhất ngược lại cao hứng không nổi, rất rõ ràng nơi này cũng không tại hiện thế bên trong, hoặc là nói cũng không từng cùng Trầm Luân Mê Lâm cùng lúc xuất hiện tại hiện thế bên trong, như vậy nói cách khác đi ra đường tắt khả năng chỉ có Trầm Luân Mê Lâm nhưng là long mã như cũ tại tiến lên như vậy nói cách khác nơi này không phải nó cho rằng khu vực an toàn chính nhất bất đắc dĩ hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng thủy tinh cầu nơi này 89 phần mười chính là tiên giới đi như vậy ngươi có biết hay không ba vạn năm trước tiên giới đến cùng vì cái gì đổ sụp đã đi vào người khác địa bàn không đi hiểu hắn lịch sử vậy liền không nói được thủy tinh cầu thở dài biết trịnh nhất là có ý gì sau đó lấy truyền âm hình thức tại trịnh nhất trong đầu trả lời khẳng định không phải đời trước thiên đạo hạ thủ tiên giới hình thành cùng hủy diệt đời trước thiên đạo đại nhân chưa hề nhúng tay qua bất quá muốn tra những tài liệu này đại khái cũng không thể nào các trời lịch sử diễn biến nếu như chỉ cực hạn tại riêng phần mình thế giới là không thể nào tiến vào thiên đạo cục quản lý kho số liệu cái này ta có thể lý giải nhưng là các trời luôn có mình kho số liệu a cũng không thể cũng cái gì đều không ghi chép a có a tiên giới thành lập tại 9 vạn năm trước đổ sụp tại 3 vạn năm trước việc này kiện chính là thuộc về nơi đó sinh linh tự hành diễn hóa mà sinh chỉ chút này ngoa tào Trịnh nhất cũng là phục có dám hay không không muốn như thế gọn tốt xấu ghi chép hạ tiên giới vì cái gì mà thành lập là ai thành lập sau đó lại là vì cái gì đổ sụp, đổ sụp nguyên nhân chủ yếu là cái gì? đi chép những này không quá phận a, cái này mẹ nó mới tính lịch sử a, bất quá tiền nhiệm thiên đạo chính là như thế, tùy hứng trịnh nhất cũng không có cách, hắn hiện tại y nguyên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là đánh nhau, sau lưng hai người hắn không biết nhưng là hắn chính trịnh nhất có bao nhiêu cân lượng vẫn là có tự biết rõ, đương trịnh nhất bọn hắn bước vào này nhân gian tiên cảnh trong nháy mắt tất cả thực vật đều ngừng lại, giờ khắc này trịnh nhất mới dám to gan xoay người sang chỗ khác nhìn xem một mực theo đuôi phía sau đến tột cùng là thứ đồ gì cái này xem xét lại một lần nữa kinh đến trịnh nhất bọn hắn cùng sau lưng bọn hắn hoàn toàn chính xác thực đều là trong rừng rậm thực vật nhưng là mỗi cái thực vật bên trên đều dán một khuôn mặt người hoặc nam hoặc nữ hoặc già hoặc trẻ thậm chí trịnh nhất đều nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc những người này tuyệt đại bộ phận đều là những cái kia tiến vào cái gọi là màu đen rừng rậm dò đường người tại sao có thể như vậy tất cả mọi người chết sao hướng kinh Ngữ mở ra miệng hoảng sợ nói lúc này nàng mới biết được những thực vật này truy hướng bọn hắn lúc liền mang ý nghĩa bọn hắn đã là sau cùng người sống sót trừ phi đã có người tại trước mặt bọn họ Hướng Văn tiên ngược lại là bình tĩnh, đều nói chờ màu đen dường dậm biến mất còn lại cơ bản liền xem ai đẹp trai. Ân, hắn là thế nào sống sót không trọng yếu, trọng yếu là hắn còn sống. Hướng Văn tiên bình tĩnh như vậy quả thật làm cho Trịnh Nhất rất kinh ngạc, bất quá ngẫm lại hắn là đồ thiên giả Trịnh Nhất cũng liền thoải mái. Nếu như vừa mới nhìn thấy mặt người một nháy mắt Trịnh Nhất chân không có mềm nói hắn nghĩ hắn vẫn là có cơ hội cùng Hướng Văn tiên sánh vai. Các ngươi cần nghỉ ngơi a. Trịnh Nhất một đường cưới nửa tới đương nhiên sẽ không có bất kỳ mọi mệt Long Mã chắc hẳn cũng sẽ không mọi mệt Vậy phần Hướng Văn tiên cùng Hướng Thanh Nữ một cái sắc mặt tái nhợt, một cái khỏe miệng không ngừng chảy máu tươi, loại tình huống này chính là trịnh nhất cũng là không đành lòng. dù sao dẫn đội không cho sữa rất dễ dàng đổ vào nửa đường, mà lại hai cái này chuyển vận rõ ràng cao hơn hắn, đơn giản tới nói xác thực cũng rất trọng yếu. hướng vấn thiên huynh ngụy cũng không già mồm lập tức liền nguyên địa ngồi xuống khôi phục thương thế. về phần trịnh nhất hắn liền định xem xét hạ thế gian này thiên cảnh, hắn luôn cảm giác nơi này rất quỷ dị không hài hòa cảm giác mười phần. đầu tiên hắn có thể bài trừ ảo cảnh khả năng, lấy hắn thiên đạo đặc tính bất luận cái gì huyết cảnh cũng không thể mê hoặc mắt của hắn, cho nên nơi này khẳng định là chân thật nhưng đến cùng nơi nào có vấn đề gì hắn cũng nói không ra, bất quá thân là thiên đạo hắn cảm thấy không hài hòa như vậy nơi này 89 phần 10 là có vấn đề. Thủy tinh cầu thử quét hình nhìn xem. Theo thủy tinh cầu không ngừng quét hình trung quanh đại khái tình cảnh đều chậm rãi hiện ra tại chính nhất trước mắt, không có bất kỳ cái gì sinh vật. Tra xét kết quả Trịnh nhất khiếp sợ hỏi, xác thực không có sinh vật phản ứng. Chính nhất bất đắc dĩ tình huống nơi này có vẻ như càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn nghe được điều ngữ trung minh, những này luôn không khả năng là cái nào âm hưởng thả ra đi. Chính nhất không tin mình sẽ xuất hiện nghe nhầm. Nếu quả như thật là nghe nhầm hắn tình nguyện lựa chọn cho mang, điều này nói rõ mình bây giờ đối diện ý chí có thể so với thậm chí siêu việt hắn, đây là khái niệm gì? Nơi này rất có thể sẽ có một cái có thể giết chết hắn tồn tại. Chính nhất sẽ không lốc đến lấy tiên đoán sau kết quả đến suy tính mình không có nguy hiểm tính mạng, hắn có thể tin tưởng đồ thiên giả không dễ dàng như vậy chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Có thể quét hình ra những âm thanh này là chuyện gì xảy ra sao? Ngay tại thu thập số liệu tiến hành phân tích, chính nhất cũng không xác định thủy tinh cầu cần phân tích bao lâu thời gian. Nhưng là hắn không có kiên nhẫn chậm rãi chờ đại hắn kết quả. Trịnh Nhất đem Long Mã Lưu tại hướng Vân Thiên huynh muội bên người một thân một mình tiến về cái này tiên cảnh. Không thể không nói nơi này thật rất chân thực, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, bùn đất không khí đều không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng, nhưng là không hài hòa cảm giác chính là từ đầu đến cuối không pháp tiêu trừ. Nơi này đến cùng nơi nào có vấn đề? Đi ở trong núi đường nhỏ Trịnh Nhất không khỏi cảm khái. Vị đạo hữu này ngươi là đường. Thanh âm thanh thúy dễ nghe cực kỳ đường đột tại Trịnh Nhất phía sau vang lên. Trịnh Nhất hai mắt co rụt lại quay người lui lại trực diện thanh âm nơi phát ra. Màu xám cho thẻ bài trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Chiến lược của hắn chuyển vận toàn bộ nhờ tấm thẻ này bài, nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể dựa vào ném thủy tinh cầu. Chỉ là tại quay người nhìn thấy thanh âm nơi phát ra sát na Trịnh Nhất sửng sốt một chút, đây là một vị người mặc áo trắng thanh thuần tiểu cô nương khả ái. Toa ra cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là đây là một người người sống sợ sở. Nếu là người như vậy nàng chính là sinh vật, thế nhưng là vừa mới thủy tinh cầu thế nhưng là bất cứ sinh vật nào đều không có quét hình đến. Trịnh Nhất không chút do dự, thủy tinh cầu quét hình Trịnh Nhất một mặt cảnh giác nhìn xem cái này 17, 18 tuổi tiểu cô nương chờ đợi Thủy Tinh Cầu phản hồi tin tức, mà tiểu cô nương này thật là một mặt tò mò nhìn Trịnh Nhất, bất quá nàng cũng không nói chuyện giống như chính chờ Trịnh Nhất trả lời vấn đề của nàng. Bất quá khi nhìn đến Thủy Tinh Cầu về sau ánh mắt của nàng liền càng thêm tò mò, thế nhưng là lại hình như trở ngại một ít lễ phép không thể mở miệng hỏi Trịnh Nhất cái gì, sau đó liền trong lúc vô tình lộ ra xoăn suýt biểu lộ. Không thể không nói đối mặt dạng này tiểu cô nương liền hắn đều có chút thích, thế nhưng là Thủy Tinh Cầu đáp án lại làm cho đầu hắn ra tóc tê dại mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 12 đừng câu mồi ta. Đại nhân lại một lần nữa xác nhận qua, ngoại trừ hướng vấn thiên huynh muội bên ngoài kề bên này không có bất kỳ cái gì dư thừa sinh vật, mà lại ta còn phát hiện một sự kiện, tại sinh linh công thức quét hình hạ nơi này không chỉ có không có sinh vật, thậm chí liền thực vật đều không tồn tại. Chính nhất chấn kinh hắn không hiểu cái gì thông thường công thức sinh linh gì công thức, hắn chỉ biết là hắn nhìn không ra nơi này bất kỳ hư ảo, nơi này trong mắt hắn là chân thật. Điều này nói rõ cái gì? Tóc mắt của hắn bị che đậy nơi này có cái siêu cấp tồn tại cường đại. Chính nhất nuốt một ngụm nước bọt cương ép để cho mình chấn định lại, nơi này là địa phương nào? Ngươi lại là người nào? Đối với Trịnh Nhất có thể chịu lên tiếng tiểu cô nương biểu thị rất hưng phấn, nàng chỉ mình cười nói, "Ta gọi Yên Vũ, nơi này là Sơn Hà Tiên giới." Quỷ dị? Ngoại trừ quỷ dị vẫn là quỷ dị, tiên giới không giống thiên đình không có nam tiên môn có thể lý giải, nhưng là ngươi tốt xấu có cái thủ vệ cái gì a? Đột nhiên Trịnh Nhất sững sờ, hắn nghĩ tới Trầm Luân Mê Lâm, "Ngươi tên là gì? Vì sao lại ở chỗ này? Là lạc đường a?" Yên Vũ nhu hòa hoạt bắt thanh âm đánh gậy Trịnh Nhất suy nghĩ. Trịnh Nhất sững sờ nhìn xem Yên Vũ, tiểu cô nương này chân thực mà linh động hắn căn bản không thể tin được đây là giả. ta gọi trịnh nhất là từ trầm luân mê lâm tới, đi vào tiên giới đúng là ngoài ý muốn, không biết nơi này có hay không biện pháp ra ngoài. nghe xong trịnh nhất nói sau yên vũ một mặt không thể tưởng tượng nổi trầm luân mê lâm, đây chính là tiên giới cấm địa, thật không nghĩ tới ngươi có thể sống ra. đột nhiên yên vũ nghịch ngầm nói, bất quá ngươi nếu là chịu cho ta chơi đùa người cái kia pháp bảo ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao rời đi tiên giới. yên tâm, yên tâm ta chính là chơi đùa không có ý khác. thật. nhìn thấy trịnh nhất lộ ra một chút do dự yên vũ liền lập tức mở miệng giải thích rất sợ Trịnh Nhất hiểu lầm cái gì, Yên Vũ chỉ dĩ nhiên chính là Trịnh Nhất bên cạnh Thủy Tinh Cầu. Đối với Yên Vũ yêu cầu Trịnh Nhất ngay từ đầu là cự tuyệt, dù sao Thủy Tinh là hắn thân là Thiên Đạo Trọng Đại ủy vào, mặc dù biết cái đồ chơi này không dễ dàng như vậy ném nhưng là lo lắng cuối cùng sẽ có. Bất quá nhìn thấy tiểu cô nương này biết điều như vậy đáng yêu Trịnh Nhất lại không đành lòng cự tuyệt, cái kia cái gì? Đại nhân ta thế nhưng là trợ thủ của ngươi. A, không đợi Thủy Tinh Cầu nói xong Trịnh Nhất liền trực tiếp đem hắn ném cho Yên Vũ. Bất quá trịnh nhất liền buồn bực một cái công nghệ cao trí năng cầu cũng có thể cảm nhận được thân thể xung kích chập trùng. Nếu như không thể cảm nhận được nói vậy hắn a cái gì? Mà đạt được thủy tinh cầu yên vũ liền giống như tiểu hài tử đặc biệt kính lấy hoay viên này thủy tinh cầu. Một viên cầu mà thôi trịnh nhất không cảm thấy có gì vui, về phần viên này cầu có cái gì cụ thể công năng chính trịnh nhất cũng không có hiểu rõ. Tiên vũ tiên tử hiện tại có hay không có thể nói cho ta làm sao rời đi tiên giới? Tiên vũ cũng không ngẩng đầu lên trả lời, có thể nha. Bất quá phải đi gặp một lần tiên đế. Nghe được tiên đế nhất trong lòng chính là một lạc nếu như nói tiên giới người mạnh nhất là ai như vậy không hề nghi ngờ tuyệt đối là tiên đế mà trên lý luận tiên đế mạnh bao nhiêu trịnh nhất không biết nhưng là hắn biết nơi này người mạnh nhất khả năng có thể giết chết hắn mà mạo muội đi gặp vị này người mạnh nhất trịnh nhất nói cái gì cũng không nguyện ý vì cái gì nhất định phải đi gặp tiên đế không thấy tiên đế liền không ra được a tiên vũ một mặt ngây thơ nói đó cũng không phải dù sao sơn hà tiên giới là thuộc về tiên đế đã đi tới nơi này không đi gặp gặp hắn lão nhân gia kia nhiều không lễ phép lễ phép tiểu cô nương ngươi xác định không có đang đùa ta Lúc nào tiên giới còn chú trọng lễ phép, nếu là chú trọng lễ phép ngươi liền sẽ không nói chuyện cũng không nhìn lấy ta. Còn có chính là tiên giới cũng không nhỏ, nếu là ai tới đều phải đi gặp tiên đế vậy hắn lao nhân ra được nhiều. Cái này không phù hợp bình thường logic. Đúng vậy cái này rất không phù hợp logic, như vậy cũng tốt so ngươi không cẩn thận đi vào cái nào đó quốc ra. Ngươi để bọn hắn đưa ngươi rời đi thời điểm người ta lại không phải cho ngươi đi gặp quốc vương. Điều này nói rõ cái gì? Tốt à? Ai có thể biết nói rõ cái gì, chính nhất cười khẽ tự ước. Hắn cảm thấy mình nghĩ nhiều lắm chân chính tiên giới đã đổ sụp mà lại mình bây giờ đối mặt chỉ là hư giả hảo giác cùng yên vũ kéo nhiều như vậy thì có ích lợi gì cái này yên vũ bản thân liền là hư hảo như vậy lời nàng nói sẽ là thật sao còn có hắn hiện tại đến cùng đang cùng ai giao lưu tốt ta không đi qua gặp tiên đế trước đó ta cần phải đi đón lấy bằng hữu của ta cái này không có vấn đề a yên vũ lại là một mặt hư vấn ngươi còn có bằng hữu tốt lắm tốt lắm tiên giới rất lâu không có náo nhiệt như vậy trình nhất bất đắc dĩ bất quá đáng được ăn mừng chính là tiểu cô nương này rốt cục chịu ngẩng đầu cùng hắn nói chuyện Nhìn thấy hướng Bấn Thiên huynh muội thời điểm Yên Vũ thật cao hứng, nhất là nhìn thấy hướng Kỳ Ngữ. Hương phấn liền thủy tinh cầu đều không chơi. Về phần hướng Bấn Thiên huynh muội liền lộ ra có chút ngượng bức, cái này không hiểu thấu xuất hiện Yên Vũ để bọn hắn thích hướng không đến, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nơi này còn có những người khác. Trịnh Nhất bất đắc dĩ, đây là còn không có nói với bọn hắn nơi này là tiên giới đợi chút nữa muốn đi gặp tiên đế, không phải hắn thật lo lắng hai người kia có thể hay không trực tiếp ngộng bức quá khứ. Tại Yên Vũ dẫn đầu hạ Trịnh Nhất một đoàn người từng bước một hướng tiên sơn mà đi. Trong thời gian này không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn càng không gặp được những người khác. Tại vượt qua ba tòa núi thời điểm hướng khinh ngữ rốt cuộc nhịn không được, Tiên Vũ đạo hữu chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào? Mà lại nơi này vì cái gì không có những người khác? Nơi này là cấm địa phạm vi vì, vì sao lại có người khác? Tiên Vũ đầu tiên là một mặt không hiểu, sau đó lại giải thích nói, ta chỉ là cùng sư phụ sinh khí mới vụng trộm chạy tới nơi này, không phải nơi này bình thường là sẽ không có người. Vậy chúng ta rốt cuộc muốn đi sao? Tiên thượng Vân đoan, Nơi đó nhưng đẹp, vừa vặn có thể mang các ngươi đi xem một chút. Hi hi. Nhiệm vụ không có áp ý gì hướng Khinh Ngữ là cảm giác được, thế nhưng là bên cạnh hắn hai người thư giãn làm nàng căng răng. Anh của nàng còn chưa tính từ lúc từ trong bụng mẹ ra liền không mang đủ đầu óc, hiện tại ngoại trừ hết nhìn đông tới nhìn tây chính là luồn lên ngảy xuống, mà trịnh nhất một bộ nhanh ngủ dáng vẻ là chuyện gì xảy ra. Hắn liền không có chút nào lo lắng sao? Hướng Khinh Ngữ cảm thấy mình cũng không xấu, mà lại tính tình cũng khuynh hướng tiểu nữ sinh. Vì cái gì bọn hắn liền không thể thông cảm thông cảm nàng, che chở che chở nàng? Vì cái gì chuyện gì nàng đều muốn đi quan tâm? Trọng yếu nhất chính là mình là cái tổn thương hại. Cái tiêu Trịnh Nhất dựa vào cái gì liền không thể để nàng ngồi một chút long mã tu dưỡng tu dưỡng. Chính nhất là không biết hướng khinh ngữ trong lòng tính toán, hắn hiện tại bề bộn nhiều việc nào có ở không đi quản những này, loạn thất bát tao sự tình. Như thế nào phân tích ra kết quả rồi? Ngay tại vừa mới thủy tinh cầu từ yên vũ trong tay truyền âm cho Trịnh Nhất, bảo hắn biết có chỗ phát hiện. Vừa mới điều ngữ trùng minh hàng mẫu quá yếu bằng vào ta hiện tại công năng không có cách nào từ bên trong phân tích ra trọng yếu thành quả, mặc dù có từng điểm từng điểm phát hiện nhưng là từ đầu đến cuối không pháp ra kết luận, nhưng là yên vũ khác biệt nàng tức rõ ràng lại khổng lồ. Thông qua nàng ta rốt cục phân tích ra một chút xíu hữu dụng đồ vật, Đừng nhử trực tiếp nói cho ta. Cái kia cái gì? Hôm nay mới biết bảng chuyện mới cũng là một tuần thành một lần. Bây giờ tại 18 tả hữu, câu phiếu đề cử cầu cất giữ, để chúng ta một đường thúc đẩy đi. Chương 13, ta chính là đến giải sầu một chút mà thôi. La niệm, Sinh động niệm. Nhưng là đến cùng là chính nàng niệm vẫn là phía sau màn người ban cho niệm liền không pháp phân tích ra được. Trịnh nhất nhíu mày, niệm, ý niệm. Cùng ý thức khác nhau ở chỗ nào sao? Đại nhân cũng có thể hiểu thành ý niệm mà ý niệm chính là không trọn vẹn ý thức. Như vậy tổng hợp kết quả là cái gì? Đây mới là Trịnh Nhất muốn biết nhất. Bọn hắn là tồn tại. Mặc kệ lấy cái gì hình thức, tồn tại chính là tồn tại. Đạt được cái kết luận này, Trịnh Nhất trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là tồn tại như vậy, tất cả đều dễ nói chuyện. Dù sao đối phương cũng không nhất định có được che đậy hắn hai mắt năng lực. Chỉ cần không có loại năng lực này, liền 89/ chín phần 10 làm hắn không chết. Chỉ cần sẽ không thật tử vong như vậy thì không cần lo lắng như vậy. So với kẹt trước, Trịnh Nhất càng không thích trực tiếp rời trước. Bất quá có chuyện Trịnh Nhất lại không thể không hỏi. Lại nói ngươi là thiên đạo trợ thủ, mà đối với một cái công nghệ cao trợ thủ tới nói công năng của ngươi có phải hay không yếu một chút. Cái này không phù hợp ta thân là thiên đạo thân phận. Thủy tinh cầu. Đại nhân ngài là chúng thiên đạo bên trong duy nhất nhất cái có công nghệ cao trợ thủ, mà lại cũng là duy nhất nhất cái cần. Trên thực tế ta là đời trước thiên đạo khai phát ra. Chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Trịnh nhất ngạc nhiên, có ý tứ gì? Đại nhân còn nhớ rõ trước đây không lâu hỏi ta thiên đạo cục quản lý đến cùng là điểm khoa học kỹ thuật cây vẫn là thần lực cây a. Ta chỉ có thể nói thiên đạo cục quản lý những năm gần đây mới bắt đầu thêm điểm khoa học kỹ thuật đây. Chính nhất. tôi đa chỉnh nhất không lời nào để nói. Hiện tại đã biết nơi này không còn là hư vô ảo giác, chính nhất tâm tình cũng trở nên thư sướng. Là thời điểm thưởng thức thưởng thức tiên giới kiến thức một chút việc đời. Ha ha nói đùa, nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ không nói, hạ giới thứ nhất muốn thì chính là cam đoan mình lý lịch thưởng thức tính, không phải đến cuối cùng không chừng vẫn là đến an tâm rời trước. Trọng điểm là cái này rời trước chính là muốn nhân mạng bàn giao thủy tinh cầu tiếp tục quét hình chung quanh tình huống về sau Trịnh Nhất liền không lại để ý tới hắn dù sao gia hỏa này cùng Yên Vũ chơi vẫn là hữu thanh hữu sắc Yên Vũ đạo hữu các ngươi kia người có hay không so ta đẹp trai đột nhiên Hướng Văn Thiên nghiêm trang hỏi Trịnh Nhất ngạc nhiên Hướng Khinh Ngữ im lặng thở dài mà Yên Vũ lại vẻ mặt nghi hoặc đẹp trai là cái gì là rất mạnh ý từ sao nếu như là dạng này chúng ta đều so người đẹp trai nha dù sao thân thể của chúng ta đều đã thoát ly phàm nhân phàm vi Hướng Văn Thiên Trịnh Nhất cùng Hướng Khinh Ngữ cũng là cái cằm mở lớn Sau đó hướng khinh ngữ càng là cười ha ha, "Ca, các nàng đều so người đệ trai." "Là đều a?" Hướng Vấn Thiên đầu cong lên, "Đều là trẻ con ta không muốn cùng các nàng so đo." Tiên Vũ thuần khiết trình độ vượt xa khỏi trịnh nhất ngoài ý muốn, hắn không pháp biết được Yên Vũ đến cùng cùng ngoại giới ngăn cách bao nhiêu năm tháng mới có thể như thế không nhốn bụi trần. "Ai?" Nói dễ nghe một chút là đơn thuần nói khó nghe chút chính là choáng váng, cũng không biết bọn hắn cụ thể là tình huống như thế nào, hy vọng đừng ảnh hưởng giao lưu. Hồi lâu sau Yên Vũ chủ động mở miệng nói, "Các ngươi nhìn nhanh đến, lại vượt qua con sông này chính là." "Hoa." Đây là sông? Vì cái gì ta nhìn không thấy bờ bên kia? Thật là đồ sộ, thật đẹp nha. Hiện tại chính nhất bọn hắn đang đứng ở trên đỉnh núi ở trên cao nhìn xuống, xanh thẳm bờ biển bầu trời xanh thăm thẳm thảm mênh mông vô bờ nước biển. Thế này sao lại là sông á đơn giản chính là một phiến vùng dương đại hải. Chính nhất cũng hoài nghi có phải hay không bởi vì văn hóa khác biệt bọn hắn khả năng không biết biển tồn tại. Hoặc là nói không có biển khái niệm. Chỉ là Yên Vũ câu nói kế tiếp để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Hắc hát hắc, hát, Tiên Vũ không hiểu cười một tiếng, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy đây cũng là phiến biển? nhưng mà trên thực tế không phải nguyên bản đây là một mảnh to lớn hồ chính nhất bọn hắn yên lặng chờ yên vũ đoạn dưới dù sao cái này vốn là một mảnh hồ vì cái gì bây giờ lại biến thành trong miệng nàng sông thế nhưng là yên vũ rất tùy hứng cũng không có giải thích dự định mà là dẫn đầu hướng bờ sông mà đi cái này khiến cho cả đám đều không hiểu thấu nói tốt xấu nói xong nha lưu cái lo lắng là làm gì thiên vũ lại an tâm dẫn đường nhưng hắn hướng vẫn thiên không làm đạo hưu vì cái gì không đem nói cho hết lời tiên vũ nghi ngờ nhìn về phía hướng vẫn thiên cái gì không đem nói cho hết lời chính là vì cái gì cái này rõ ràng là hồ lại bị ngươi nói thành sông ta không biết nha tiên vũ lại là cảm thấy rất ngờ vực kỳ thật vừa mới là muốn nói tới chỉ là đột nhiên nhớ tới mình cũng không biết cho nên coi như xong đám người ngạc nhiên lời này có ma bệnh sao trịnh nhất cảm thấy có ma bệnh mà lại rất có ma bệnh là xuất hiện bờ u rồi đáp án của vấn đề này sẽ ảnh hưởng nàng tồn tại tính ổn định hiện tại trịnh nhất có cái to gan hơn suy đoán tiên giới đổ sụp chắc chắn sẽ có người không nguyện ý tiếp nhận mà lựa chọn lừa mình dối người nơi này hết thể xác thực đều là tồn tại nhưng rất có thể đều là giả câu nói này nhìn rất mâu thuẫn nhưng trên thực tế cũng rất có khả năng ấn thủy tinh cầu nói tới bọn hắn là loại độc tồn tại mà loại này niệm rất có thể là thông qua cái nào đó cường đại tồn tại tự thân lĩnh vực cùng thông thiên pháp thuật cụ hiện hóa ra mặc dù chân thực nhưng sợ nhưng từ đầu đến cuối chỉ là hắn một người kéo dài từ đầu tới đuôi đều là lừa mình dối người cho nên đang dòm ngó chân tướng biên giới vấn đề hắn nàng lựa chọn quên vừa nghĩ đến đây trịnh nhất liền vì người kia cảm thấy đau thương đây là biết hoài cửu người đại nhân ngài kết luận quá sớm Thủy tinh cầu đột nhiên ở trong đầu hắn xuất hiện, hiện tại số liệu thiếu nghiêm trọng mặc dù đại nhân suy đoán rất mới lạ cũng rất hoàn mỹ, nhưng là không nhất định chính là kết quả hy vọng đại nhân không muốn tự mãn tại bản thân suy đoán, đây cũng là lửa mình dối người. Trịnh Nhất nổi cân xanh, ai bảo ngươi nghe lén ta nội tâm ý nghĩ. Thủy tinh cầu không thèm để ý chút nào nói, đại nhân chúng ta kênh một mực ở vào kết nối trạng thái là đại nhân chưa từng cắt ra. Sau đó Trịnh Nhất liền cắt đứt thủy tinh cầu kênh. Trịnh Nhất hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, cũng đem vừa mới suy đoán để qua một bên. Hiện tại hắn liền muốn an toàn rời đi người khác làm sao lừa mình dối người có vẻ như đều không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại bọn hắn đã nhanh muốn tới đến sông lớn bên cạnh, như thế lớn sông bọn hắn đều đang nghĩ muốn làm sao quá thứ Chẳng qua là khi bọn hắn đi vào bờ sông thời điểm lại phát hiện đợi đến bọn hắn không phải an tâm qua sông, mà là thiên binh thiên tướng bắt giữ. Lúc này bờ sông đứng đấy một đội thiên binh, những thiên binh này khi nhìn đến Yên Vũ một nháy mắt liền động. Đồng dạng chỉnh nhất bọn người ở tại nhìn thấy thiên binh một nháy mắt cũng là cảm thấy ngưng tụ, động. Nhưng mà không hề nghi ngờ Bao Quát Tiên Vũ ở bên trong bốn người trong nháy mắt liền bị chân áp. Trong đó một tên tiên binh hét lên, "Tiên Vũ ngươi tự tiện xông vào cấm địa phải bị tội gì?" Tiên Vũ dễ dàng nói, "Ta không có tội, ta chính là tới giải sầu một chút mà thôi." Trịnh Nhất thực tính im lặng, mình rốt cuộc là theo chân một vị thần kinh lớn bao nhiêu đầu người? Không đúng, hẳn là tiên. Người thiên binh kia cũng không yêu lý Yên Vũ, mà là quay đầu dò xét Trịnh Nhất bọn người, các ngươi lại là người nào? Chương 14, hy vọng hy vọng. Ca. Làm sao bây giờ? Nơi nào đó trong địa lao hướng khinh ngữ kêu to nói Bọn hắn đều so ta đẹp trai ta có thể có biện pháp nào Chính ngươi muốn đi thực sự không được đây không phải là còn có hai người mà Ngươi cũng không phải không biết ta đầu góc không được Ca ngươi còn biết đầu góc ngươi không được Hướng vấn thiên nghẹo đầu cũng liền không để ý tới hướng khinh ngữ Lòng tự tôn của hắn nhận lấy nghiêm trọng đả kích Về phần trịnh nhất hắn cũng là một mặt mẫu bức Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng thế mà hôn đến điệu lao tới Hơn nữa còn là bị một vị súc vật vô hại tiểu nữ hài mang vào nhìn xem yên vụ không tim không phổi chơi lấy hắn thủy tinh cầu trịnh nhất lại là một trận thở dài không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo cái kia ngươi có biện pháp gì hay không hướng kinh ngữ tiến đến trịnh nhất bên người nhẹ giọng hỏi hướng kinh ngữ đối trịnh nhất không quen đương nhiên sẽ không giống đối hướng vấn thiên như thế tùy ý mở miệng mà lại nàng xác thực cũng không thế nào nguyện ý chủ động tới cùng trịnh nhất đáp lời dù sao nàng cũng không thể nào tin được chính nhất nhưng là anh của nàng còn tại giận dỗi nàng cũng không có cách cũng không thể không hề làm gì đi trịnh nhất nhìn về phía hướng kinh ngữ đây là hắn lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ hướng kinh ngữ Thật đúng là đừng nói cái này hướng khinh ngữ mặc kệ tướng mạo vẫn là khí chất đều rất làm người khác cưa thích, mặc dù không giống Yên Vũ thanh thuần như vậy ngây thơ, nhưng cũng tuyệt đối là tiểu gia bích ngọc. Chính nhất chậm rãi thu hồi ánh mắt nói khẽ, hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì tóm lại phối hợp bọn hắn chính là. Nói trắng ra là chính là một câu, ta cũng không có cách nào. Nói đùa cũng không nhìn một chút đối phương là tu vi gì, chúng ta một đoàn người là tu vi gì. Tại thực lực tuyệt đối hạ bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Cho nên vẫn là an tâm chờ đợi thẩm phán đi. Hương khinh ngữ cũng là một mặt vẻ vải, nàng làm sao cũng không nghĩ tới lần này ra gặp được nhiều chuyện như vậy, còn chết nhiều người như vậy. Không biết qua bao lâu bên ngoài vang lên không nhỏ lộn xộn âm thanh. La Vân Tiên tử nơi này là địa lao trọng địa ngài không thể tự tiện xông vào. La Vân Tiên tử, là La, La Vân sư tỷ, La Vân sư tỷ khẳng định là tới đón chúng ta. Tiên Vũ một mặt hương phấn đối Trịnh Nhất bọn hắn nói, Trịnh Nhất bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có người tới cứu bọn hắn. Rất mau theo lấy thủ vệ khuyên bảo âm thanh càng ngày càng rõ ràng, Nhất cũng rốt cục nhìn người tới đến cùng là ai. Khi nhìn đến nàng một nháy mắt, Trịnh Nhất cảm nhận được thành thục nữ tính vẻ đẹp, nhất là nàng hai đầu lông mày lộ ra nồng đậm sát khí, phảng phất hai thiếu nàng mấy trăm vạn giống như. Chán đây là tới tiếp người vẫn là tới chém người. Chính Nhất nội tâm nghi hoặc bất quá hắn cũng không tính làm chút gì. Yên Vũ hưng phấn dị thường, sư tỷ ngươi đã tới. Mở cửa. La Vân lạnh lùng quát. Nơi này là. Mở. Là. Chính Nhất không thể không bội phục cái này La Vân, cái này khí chẳng thật đúng là không phải bình thường lớn, chính là thân là thiên đạo trên người hắn cũng không có tàn mát ra loại này vương bát chi khí. Sau khi cửa mở La Vân dẫn đầu đi vào trong địa lao, nàng không để ý đến một bên Yên Vũ ngược lại lạnh lùng nhìn xem Trịnh Nhất ba người, sau đó lạnh lùng nói: "Các ngươi ai là cưới Long Mã tới?" La Vân vấn đề vừa ra hướng vấn tiên huynh muội tăng thêm Yên Vũ đều không tự chủ nhìn về phía Trịnh Nhất. "A Siết, chuyện gì xảy ra chẳng lẽ Long Mã thật không thể cưới?" "Tốt đa mặc kệ có thể hay không cưới hiện tại là lại không xong. A đối chính là ta, cái kia có cái gì không đúng sao?" La Vân lạnh lùng nhìn xem Trịnh Nhất hồi lâu mới lạnh giọng chất vấn: "Ngươi biết Long Mã ý vị như thế nào sao?" Trịnh Nhất một ca lắc đầu. Hắn chỉ biết là Long Mã có thể dùng đến cưới. cuối cùng La Vân thở dài, ta từ nhỏ nuôi đến lớn Long Mã cứ như vậy bị ngươi trả đạp. đám người hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Chính Nhất, bì bì bì. không muốn mù não bổ có được hay không ta cái gì cũng không làm, còn có vì cái gì ngươi cũng là loại ánh mắt này, Chính Nhất chỉ vào Yên Vũ chất vấn, phải biết tiểu cô nương này thuần muốn chết làm sao có thể não bổ ra những cái kia không thể miêu tả hình tượng, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật lợi hại lại có thể cưỡi lên sư tỷ Long Mã, phải biết phổ thông Long Mã đều không cho ta cưỡi hướng chi sư tỷ bất quá một con kia long mã lại là sư tỷ ta thế nhưng là một điểm không nhận ra được Cắt. chính nhất đi muốn phản bác lại đột nhiên sững sở. thủy tinh cầu long mã là nơi này đáng chết vì cái gì ngay từ đầu liền quét hình không đến nó ngươi không nói giờ khắc này Trịnh nhất mới nhớ tới long mã chưa hề xuất hiện trên gia đa qua tại nhiều khi long mã tồn tại đều bị bọn hắn lướt qua mặc kệ là lần đầu tiên thú vương quét hình vẫn là về sau tại tiên giới quét hình long mã chưa hề xuất hiện trên gia đa qua Trịnh nhất lại là một trận lây người không đúng rồi vì cái gì long mã có thể đơn độc trước khi đi hướng như thế nếu như nơi này chỉ là lĩnh vực pháp thuật cụ hiện hóa kia long mã không nên có thể rời đi nơi này mới đúng a cũng chính là đại nhân thật đoán sai rồi chính nhất không để ý tới thủy tinh cầu mà là trịnh trọng nhìn xem la vân khiêm tốn hỏi không biết long mã đến tột cùng ý vị như thế nào ngươi biết long mã tồn tại sao la vân hỏi ngược lại ngựa cùng long kết hợp hậu đại hướng vấn tiên hướng khinh ngữ kinh ngạc nhìn xem trịnh nhất phảng phất tại nói thật là như vậy sao đừng dọa chúng ta Mà yên vũ cùng la vân thì là chấn kinh rất rõ ràng là trịnh nhất đáp án vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng Cuối cùng La Vân không có xoắn xuýt chuyện này tiếp tục nói ra, Long mã là thân ngựa cùng long hồn kết hợp thể, nó không phải do ai sinh ra mà là sinh ra tại Tiên Thượng Vân Đoan. chỉ có dạng này long mã mới là chí thuần đến thật long mã. Chỉ có dạng này long mã mới có thể đại biểu lấy hy vọng. Nói đến đây La Vân đột nhiên sững sờ. Không biết nghĩ tới điều gì nàng trong chốc nhoáng này có chút khó có thể tin nhìn về phía trịnh nhất, chỉ là lại sát na khôi phục bình thường. Cho nên một khi bị làm bẩn sẽ thành phổ thông long mã. Long mã còn có dạng này phân chia. Đừng nói Trịnh nhất chính là hướng Vân Thiên huynh muội đều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Bất quá cũng may La Vân cũng không có quá nhiều chỉ trích huynh hướng, không phải trịnh nhất liền khó qua. La Vân là cái người hiểu chuyện, nàng chỉ là đến xem đến cùng là hạ người gì trà đạp nàng Long Mã, còn những cái khác sự tình nàng ngược lại là không muốn. Dù sao Long Mã là tại nàng mắt mũi dưới đáy làm mất rồi, nói cách khác hết thể nguyên nhân chính ở chỗ nàng, mà lại nàng đã cùng Long Mã câu thông qua rồi nếu như không phải trịnh nhất nó khả năng đã mệnh tăng trầm luôn mê lâm. Mà lại trọng yếu nhất chính là tại vừa mới nàng nghĩ đến một cái khả năng, một cái liền chính nàng cũng không tin khả năng một cái nàng từ nhỏ gặp được long mã liền lập thể toàn tâm toàn ý vun trồng mục đích nàng không rõ vì cái gì cũng không hiểu đến tuyệt cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là nàng chính là như thế chấp nhất phần này chấp nhất là toàn bộ của nàng phần này chấp nhất siêu việt hết thảy nhưng lại lại mâu thuẫn cũng không thèm để ý nó mất đi hết thảy thật giống như chết lặng đó chính là hy vọng một cái có thể cho nàng mang đến hy vọng hy vọng lúc đầu lấy nàng thân phận địa vị căn bản không cần như thế nhưng là nàng cảm thấy nàng nên làm như thế nàng cảm thấy nàng chỉ còn lại chuyện này có thể làm chương 15 thiên vân hải La Vân phỏng đoán cũng không có biểu hiện ra ngoài, cũng không phải là nàng muốn tận lực giấu diếm trên thực tế liền chính nàng cũng không biết bước kế tiếp phải nên làm như thế nào, cho nên liền dứt khoát không còn đi còn nó. Cuối cùng La Vân bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem Yên Vũ cùng Trịnh Nhất bọn hắn vứt ra ngoài. Trịnh Nhất không thể không hâm mộ Yên Vũ lại có như thế người sư tỉ, vừa mới bắt đầu còn nói tự tiện xông vào cấm địa phải bị tội gì, hiện tại liền thẩm đều không cần thẩm liền trực tiếp đem thả, mà lại tính cả đám người bọn họ cũng đều thả. Đến cùng là nơi này quản quá núi lòng vẫn là La Vân thân phận quá điều tặc thiên bọn hắn là không biết. Tóm lại có thể không đợi tại cái kia đáng chết địa lao luôn làm người hưng phấn. Sư tỷ sư tỷ, bọn hắn muốn xuất sơn hà tiên giới kia trước khi đi có phải hay không hẳn là dẫn bọn hắn đi gặp tiên đế? Tiên Vũ đi vào La Vân bên người thần mật nói. La Vân kinh ngạc nói, tại sao phải dẫn bọn hắn đi gặp tiên đế? Tiên Vũ đởn đẫn, sư phụ không phải nói phải có lễ phép, đi ngang qua nơi nào đó liền muốn đi bái phòng hạ nơi nào đó vương chủ nhân a. Ai? La Vân đã bất đắc dĩ, tóm lại không cần đi gặp tiên đế, chờ sau đó dẫn bọn hắn đi Thiên Vân Hải đưa bọn hắn hạ giới liền tốt. A. liền bộ dạng như vậy a. Tiên Vũ một mặt không tình nguyện thế, nhưng là lại không dám vi phạm nàng ý của sư tỷ. Phía sau Trịnh Nhất cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, không cần đi gặp cái gì tiên đế đây tuyệt đối là một tin tốt. Chỉ là bên cạnh hắn hướng ra huynh muội liền không đồng dạng, bọn hắn hiện tại một mặt ngốc trệ, toàn thân cũng không khỏi run rẩy. Cái này, nơi này là tiên giới. Hướng vấn tiên tốt xấu còn có thể nói một câu, hướng khinh ngữ liền trực tiếp hướng trên mặt đất co quắp đi. Trịnh Nhất lắc đầu trong lòng tự nhủ đến mức đó sao, không phải liền là một cái tiên giới mà thôi. Ma thủy tinh cầu cũng rất không hợp công việc nói câu. Đại nhân lúc trước ngươi cũng không có tốt đi đâu. Hướng Gia huynh muội nghỉ ngơi hạ trịnh nhất cũng đem nơi này mặt ngoài đại khái sự tình giảng giải dưới, tóm lại vẫn là dùng một câu khái quát liền tốt. Nơi này là tiên giới màu đen rừng rậm cũng gọi trầm luân mê lâm là tiên giới cấm địa tạm thời không thể từ nơi đó trở về, vốn là muốn gặp tiên đế hiện tại trực tiếp tiến về cái gọi là thiên vân hải sau đó trở về thế gian. Lúc đầu trịnh nhất muốn nói trở lại như thế, bất quá có vẻ như không thích hợp. Hướng vấn Thiên nghe cái gì liền hấp thu cái gì, cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, mà hướng khinh ngự trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bất quá nàng nhìn một chút Trịnh Nhất liền lại đè xuống nghi ngờ trong lòng. Bọn hắn hiện tại hành tẩu tại Tiên Sơn dưới chân, theo Yên Vũ nói tới Tiên Thượng Vân Đoan ngay tại ngọn Tiên Sơn này phía trên, mà Tiên Đế hành cung cũng là tại cái này Tiên Thượng Vân Đoan bên trong. Nơi này Tiên Vũ vờn quanh cảnh sắc tú mỹ mà trắng lệ, nếu như là đến du lịch nói Trịnh Nhất đến là rất muốn bên trên kia cái gọi là Tiên Thượng Vân Đoan đi xem một chút. Nhưng là bây giờ vẫn là dẹp đi đi. Thiên Vân Hải vị trí cách Tiên Sơn không xa cho nên là Vân cũng không tính dẫn bọn hắn bay qua, khó được đến một nằm Tiên giới không cho bọn hắn nhìn xem bốn phía phong cảnh vậy liền lộ ra khấp bạc. Nguyên lai like đây chính là tiên giới nha. Nghe ta cha nói đã có rất nhiều năm đều không ai đắc đạo phi thăng, các ngươi tiên giới thu người rất nghiêm a. Hướng vấn tiên tò mò nhìn La vân hỏi, La vân cũng không quay đầu lại thản nhiên nói cũng sẽ không quá cao. Chỉ cần có thể thoát ly phàm nhân phạm trụ liền có thể đạt được tiên giới cảm rất chiêu, bước qua lôi vực liền có thể thành công bước vào tiên giới trở thành tiên giới một viên. Hướng vấn tiên nún nuay, vậy cũng không biết đại khái bọn hắn dáng dấp xấu các ngươi tương đối đẹp trai đi. Đám người, chính nhất thật là phục hắn luôn rồi, động một chút thì là xấu đẹp trai vấn đề. Lớn lên đẹp trai không tầm thường thật sao? Bất quá hướng khinh ngữ ngược lại là nghe ra nhà mình ca ca đến bây giờ thế mà còn cau kỉnh, tiên vũ không phải liền là nói một lần các nàng đều đẹp trai hơn a. Còn sao? Chính nhất ngươi cái này thủy tinh cầu đến cùng là thế nào luyện chế? Có thể hay không dạy một chút ta? Ta có thể giao tiên linh ngọc, ngươi liền dạy ta thôi. Nhìn xem Yên Vũ một mặt cầu khẩn bộ dáng nhích lại gần mình, chính nhất cũng là một mặt bất đắc dĩ. Đừng nói hắn sẽ không chính là sẽ các ngươi cũng luyện không ra nha, đây chính là tiền nhiệm thiên đạo tự mình cầm đạo, nếu là dễ dàng như vậy bắt chước còn đến mức nào? Ngươi để cho ta thiên đạo cục quản lý mặt mũi để nơi nào? Cho nên Trịnh Nhất chỉ có thể quả thực cáo chi. Thật không có sao. Kia. Yeah. Đừng hy vọng ta bán cho ngươi đó là không có khả năng. Lại nói cái đồ chơi này là nhận chủ một khi rời đi ta hắn liền sẽ biến mất. Tiên Vũ tính toán bị Trịnh Nhất đánh gãy sau một mặt thủy khuất cùng không bỏ, thật giống như cùng thủy tinh cầu tình cảm sâu bao nhiêu giống như. Trịnh Nhất đều muốn không chịu được nổi tiểu cô nương này, thủy tinh cầu ngươi làm lông. Vì sao lại dạng này? Ngươi cho nàng hiển lộ rõ ràng cái gì chức năng? Không có gì a chính là tự chủ công năng chính nhất đều nghĩ một ngụm máu phun chết thủy tinh cầu, làm gì không tốt không phải dạy người tự chủ. Bất quá vì sao đời trước thiên đạo muốn cho thủy tinh cầu lắp đặt những công năng này. Chỉ còn lại cuối cùng này, một đoạn đường yên vũ ôm thật chặt lấy nho nhỏ thủy tinh cầu, vậy ngươi có thể hay không lại nhiều đợi một hồi. Ở chỗ này chơi mấy ngày chứ sao. Sư tỷ ta mời khách nàng là có tiền. Chính nhất không có mở miệng trả lời, La Vân đồng dạng không có mở miệng tỏ thái độ. Tóm lại mọi người đạt thành chung nhận thức chính là an tâm đi ban đầu an bài, về phần yên vũ để chính nàng chơi chứng đi. Bất quá Yên Vũ mặc dù rất không bỏ được, nhưng là nàng cũng sẽ không cố tình gây sự, tại Trịnh Nhất đi vào Thiên Vân Hải thời điểm nàng liền tự giác đem thủy tinh cầu còn cho Trịnh Nhất. Thiên Vân Hải một mảnh bị Vân Hải quay chung quanh vực sâu. Mênh mông vô bờ Vân Hải sâu không thấy đáy vực sâu, nhìn xem những này Trịnh Nhất chân đều có chút mềm nhũn. Các ngươi đừng nói cho ta muốn từ nơi này nhảy xuống, ta nhát gan các ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Hướng Vân Thiên cũng có chút sợ, ta đầu óc là không dùng được, nhưng là thấy thế nào đều biết nhảy đi xuống là một con đường chết vậy phần hướng khinh ngữ liền cùng không cần nói trốn ở hướng vẫn thiên đằng sau cũng không dám ra ngoài nhìn hai mắt tiên vũ khắp không trải qua thẩm nghĩ xác thực chính là như vậy đi xuống bằng không các ngươi còn dự định từ lôi vượt ra ngoài liền các ngươi chút tu vi ấy trong nháy mắt liền biến thành cho tàn ta ai ra chính nhất thăm dò nhìn một chút trong nháy mắt liền rút về sợ rơi xuống thủy tinh quét hình một chút nơi này đầu bao sâu tiên tâm đi đây là thông hướng thế gian đơn hướng truyền thống môn sẽ đem các ngươi bình yên vô sự đưa về đến nhân gian la vân giải thích hạ cũng không nói gì nữa còn lại liền nhìn nhất bọn hắn lựa chọn thế nào. Nếu như thực sự không được La Vân cũng không ngại giúp bọn hắn một chút. Chính nhất không có tỏ thái độ hắn đang chờ thủy tinh cầu quét xem kết quả. Hướng Vân Thiên cùng Hướng Khinh Ngữ cũng không có tỏ thái độ bọn hắn đang chờ chỉnh nhất kết quả. Mặc dù Hướng Vân Thiên còn không có sinh ra trực giác, nhưng là ai biết có phải hay không động quá sâu tử vong qua xa. Hồi lâu sau Hướng Khinh Ngữ bất đắc dĩ, trước mặt hai cái đại nam nhân một điểm chủ kiến đều không có, hiện tại là muốn như thế nào? Chẳng lẽ một mực hao tổn? Quả nhiên nam đều dựa vào không ngừng mặc kệ là đẹp trai vẫn là xấu đều như thế. Ta tới trước đi. Hướng Khinh Ngữ trước đứng ra ngược lại để La Vân có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng xác thực cũng có chút xem thường Trịnh nhất cùng hướng Vân Thiên. Hướng Vân Thiên muốn ngăn cản lại trực tiếp bị Trừng không dám nói lời nào. Coi như hướng Khinh Ngữ mở ra chân muốn một bước mà xuống thời điểm Trịnh nhất đem nàng kéo lại. Không thể nhảy. Chương 16, giống như thích ngươi. Đại nhân tạm thời không pháp quét hình xuất cụ thể chiều sâu, nhưng là phía dưới căn bản không có bất luận cái gì truyền thống trận. Cũng là bởi vì câu nói này Trịnh nhất mới lôi trở lại hướng Khinh Ngữ, cái này nếu là nhảy đi xuống bảo đảm nhảy một cái giải quyết bất kỳ phiền não gì rất nhanh thủy tinh thanh âm lại một lần nữa vang lên đại nhân xác thực có truyền thống trận tồn tại qua dấu hiệu không quá sớm tại trước đây thật lâu liền đã vỡ vụn đại khái bao lâu chí ít vạn năm trước trịnh nhất thở dài xem ra hết thảy cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy kéo về hướng khinh ngữ sau trịnh nhất cũng không để ý từng cái kinh ngạc biểu lộ trực tiếp đem thủy tinh cầu ném cho yến vũ ta nghĩ khi chúng ta liền lưu lại chơi nhiều mấy ngày tốt ta yến vũ hương phấn la vân lạnh nhạt hướng khinh nữ cùng hướng vấn thiên chính là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bất quá trịnh nhất cũng không có ý định làm nhiều bất kỳ giải thích nào yêu lưu liền lưu không lưu liền tự mình ngẩy có thể nói cho ta tại sao không hướng kinh ngữ khẩu khí rất nhẹ một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng trịnh nhất cũng không có đáp lại la vân ngay tại bên người nói thật ra không được nói láo tìm không thấy lý do thích hợp đến lúc đó bị người chán ghét cũng không phải là chuyện tốt gì bất quá thông qua chuyện này trịnh nhất rốt cục có thể xác định các nàng ký ức là không hoàn chỉnh tám chín phần mười những ký ức này chính là sẽ ảnh hưởng các nàng tồn tại tính ổn định trịnh nhất thở dài lần này nghĩ bình thường rời đi căn bản là rất không có khả năng sư phụ sư phụ Ngươi ở đâu nha? Ta mang khách nhân trở về. Vô Tận Thảo nguyên phía trên sinh trưởng một viên đại thụ che trời, rất nhiều nhà gỗ sen vào nhau tại thân cảnh phía trên, hơi có vẻ thanh nhã ưu mỹ. Nơi này chính là Yên Vũ chỗ ở của các nàng, mà Trịnh Nhất bọn hắn cũng bị đưa đến nơi này an bài và ở cây này trong phòng. Dọc theo con đường này La Vân cái gì cũng không nói, đối với Yên Vũ tự mình quyết định sự tình nàng cũng không phản đối cũng chưa từng tỏ thái độ đồng ý. chính Nhất bọn hắn khả năng sẽ còn tương đối để ý La Vân thái độ, nhưng là Yên Vũ, nàng đã đem không lên tiếng La Vân trực tiếp dán lên ngầm thừa nhận nhãn hiệu. Tiên Vũ không phải nói vừa mới cùng với nàng sư phụ cãi nhau à. Làm sao vừa về đến cứ như vậy hưng phấn muốn gặp sư phụ nàng? Cùng thân là nữ hải tử hướng khinh nữ cũng là xem không hiểu Yên Vũ phẩm tính. Đại khái là đầu óc không đủ dùng quên đi. Hướng vấn tiên tràn đầy cảm xúc nói, chính nhất ngoại trừ ha ha còn có thể nói thêm cái gì, bất quá hắn tương đối để ý là gốc cây này. Mới vừa tới tới đây thời điểm thủy tinh cầu liền đã tại trung quanh nơi này quét một lần. Hiện tại thủy tinh cầu đã bỏ đi thông thường công thức trực tiếp dùng sinh linh công thức đi quét hình sinh mạng thể sinh linh công thức chỉ là dùng để quét hình sinh vật nhưng bây giờ tình huống đặc thù chính là thực vật cũng ý nguyên dùng cái này quét hình ngay tại vừa mới thủy tinh cầu quét hình đến cây đại thụ này thời điểm lần đầu tiên phát hiện thứ này lại có thể là một gốc còn sống đại thụ chính thật đại thụ che trời hiện tại đừng nói yên vũ chính là trịnh nhất đều rất muốn gặp gặp nàng sư phụ dù sao cây là chân thật như vậy ở nơi này người cũng có nhất định có thể là chân thực sư tỷ sư phụ không tại Cha xét nguyên một vòng mấy lúc sau yên vũ mới trở lại la vân bên người hề vẻ nói la vân ngoại trừ ngay từ đầu cảm xúc băng lãnh trên mặt mang sắt bên ngoài căn bản cũng không có lại lộ ra khác tâm tình, trên đường đi không phải lãnh đạm chính là trầm mặc, Tiên Vũ đối nàng ngược lại là rất thân mật rất nhiệt tình, nhưng là Trịnh nhất không chút nào không thấy được giống nhau cảm xúc phản hồi. Ta đã sớm biết, đừng hỏi vì cái gì không nói cho ngươi, dù cho nói cho ngươi biết người y nguyên được bản thân tìm một vòng. Tiên Vũ còn chưa mở miệng liền trực tiếp bị ngăn chặn miệng. Ngươi dẫn bọn hắn đi trước riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi, về sau các ngươi muốn thế nào được thế nấy. Phân phó xong Yên Vũ là Vân liền tự lo rời đi, nàng hướng thảo nguyên mà đi ai cũng không biết nàng đến cùng đi đi đâu làm gì. La Vân sau khi đi Yên Vũ liền mang theo bọn hắn đi chọn gian phòng. Nơi này gian phòng rất nhiều Yên Vũ cũng rất lớn phương. Tóm lại tùy ý chọn. Ba người cũng không khách khí một người chọn lấy một gian. Vị trí cách rất gần đều tại một đầu trên canh cây. Gian phòng phân tốt Yên Vũ cũng không biết liền chạy đi đâu rồi. Tóm lại là đem Trịnh Nhất trợ thủ mang đi. Tám thành là chạy đến đâu cái tốt phong cảnh khu tự chụp đi. Đợi trong phòng Trịnh Nhất không có việc gì, hắn đột nhiên phát hiện không có thủy tinh cầu ở bên người thật đúng là cái gì đều không làm được. Ta không biết cái khác Thiên Đạo là tình huống như thế nào, dù sao khẳng định không phải ta như vậy đối với điểm ấy tự mình hiểu lấy Trịnh Nhất vẫn phải có mà lại Thủy Tinh Cầu cũng đã nói thiên đạo bên trong chỉ có hắn có trợ thủ cũng chỉ có hắn cần trợ thủ thung thung đông là chúng ta Trịnh Nhất than nhẹ gõ cửa chính là hướng kinh ngữ. mở cửa nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực là hướng khinh ngữ cùng hướng Văn Thiên các ngươi tìm ta có việc sao cái kia cái kia nàng nói nàng giống như thích ngươi đặc địa tới a không phải như vậy Trịnh Nhất nhìn một chút nhánh cây độ cao Trịnh Nhất rất lo lắng anh minh thần võ đồ thiên giả có thể hay không mệnh tang tại đây Anh ta nói như nói vượt ngươi không nên tin hắn." Trịnh Nhất một ca gật đầu, trong lòng tự đủ không có chuyện gì ta còn chưa kịp tới mừng thầm liền bị ngươi kéo về thực tế. Bởi vì loại này nho nhỏ nhạc đệ hướng ra huynh muội cũng danh chính ngôn thuận xâm nhập vào Trịnh Nhất gian phòng. "Muội nha, ca ta xác thực không có gì động nào thiên phú, nhưng là ca ca ta không phải ngốc. Ngươi không thể hống hai ta câu việc này coi như xong, nếu không phải ta mệnh tốt lần này cũng không phải là đoạn hai cái đuôi chuyện." Hướng Khinh ngứa mặt, "Ca ngươi có thể chớ nói chuyện a. Không phải liền là chơi ra a về phần ngươi sao?" Trịnh Nhất trùng điệp thở dài, An không biết là trước mắt hai người kia có vấn đề vẫn là mình thân là thiên đạo bởi vì không có đầu góc mà dẫn đến xấu hổ chứng một mực tái phát. Ta nói các ngươi hai cái đến cùng muốn làm gì? Nếu là chỉ là nghĩ chữa thương cái gì hoàn toàn có thể trở về gian phòng của mình. Nhìn thấy muội muội mình áp úng từ đầu đến cuối không chịu mở miệng hướng vấn thiên dứt khoát kiên quyết nói vẫn là ta tới nói đi. Trịnh Nhất Nhu mày, con hàng này sẽ nói chính sự. Em gái ta nàng nói nàng hoài nghi nơi này không phải tiên giới. Ồ. Trịnh Nhất Hướng chỗ ngồi nhích lại gần nhiều hứng thú nói vì cái gì nói như vậy? Các ngươi phát hiện cái gì rồi? Là ngươi nhắc nhở ta." Hướng Khinh Ngữ tiếp lên trịnh nhất nói ra, "Tại màu đen rừng rậm cũng chính là Trầm Luân Mê Lâm thời điểm ngươi cùng ngươi pháp bảo đã từng nói tiên giới đã đổ sụp. Sau đó thì sao? Thế nhưng là rõ ràng đổ sụp tiên giới vì cái gì còn bình yên vô sự xuất hiện trước mặt chúng ta? Cái này rõ ràng có vấn đề." Trịnh nhất cười khẽ, "Chỉ những thứ này. Thứ nhất tiên giới đổ sụp tại 3 vạn năm trước, như vậy ngươi biết 3 vạn năm là khái niệm gì sao? 3 vạn năm thời gian có thể đúc thành nhiều ít anh tài khai sáng nhiều ít thịnh thế ngươi biết không?" Hướng Khinh Ngữ yên lặng, Ba vạn năm xác thực rất xa xưa, liền xem như đối tu sĩ tới nói cũng rất xa xưa. Nhìn thấy Hướng Khinh Ngữ biểu lộ Trịnh Nhất rất hài lòng, mà lại tiên giới đổ sụp tại ba vạn năm trước, lấy tiên giới cường đại lại lần nữa khôi phục lại có gì khó. Ba vạn năm không đủ bọn hắn khôi phục sao? Thế nhưng là các nàng đều không có nhắc qua chuyện này. Nhà ngươi trước đây thật lâu kém chút bị diệt tộc, ngươi sẽ tùy tiện nói với người khác sao? Hướng Khinh Ngữ trầm mặc. Ngay tại lúc lúc này, Trịnh Nhất gian phòng truyền đến tiếng đập cửa. Chương 17, ta cũng không ở đây. Thùng, thùng Đông Coi Như Trịnh nhất coi là thành công lắc lư hướng khinh nữ thời điểm tiếng đập cửa không hiểu vang lên. Tại tiên giới ngoại trừ cùng hắn miễn cưỡng tính nhận biết Yên vũ cơ bản liền sẽ không có người tới tìm hắn, thế nhưng là bên ngoài gõ cửa người Trịnh nhất dám khẳng định không phải Yên Vũ. Lấy Yên Vũ tính cách không có khả năng gõ nhiều như vậy hạ còn không mở miệng nói chuyện. Trịnh nhất không có vọng thêm suy đoán tóm lại mở cửa nhìn xem liền biết. Bất quá hướng ra huynh muội sắc mặt có vẻ như không thế nào tốt, nhất là hướng khinh nữ hoàn toàn một bộ làm tác bị bắt tại chỗ biểu lộ. Trịnh nhất cũng không để ý bọn hắn tự lo đi qua mở cửa. Đương Trịnh Nhất mở cửa về sau nhìn thấy chính là một mặt lạnh lùng La Vân. Không biết vì cái gì khi nhìn đến La Vân về sau Trịnh Nhất trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, đại khái hắn cũng sợ hai dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân đi. "Ngươi có rảnh a?" "A Siết, tình huống như thế nào? Nàng là muốn hẹn ta vẫn là phải vào nhà cùng ta nhỏ tự. Hôm nay đi số đào hoa." Tại Trịnh Nhất nội tâm tự Bạch vẫn chưa xong thời điểm La Vân lại mở miệng, "Có rảnh liền đi với ta một chuyến đi, nhìn xem đã quay người rời đi La Vân Trịnh Nhất lại một lần không giải thích được. Mắt nhìn trong phòng hướng ra huynh nội sau hắn liền không chút do dự đi theo. Bất kể như thế nào lấy La Vân tính cách không có khả năng không có việc gì đột nhiên tìm đến chính nhất. Về phần bị Trịnh Nhất đặc thù khí chất hấp dẫn vương bá chi khí chinh phục cái gì vậy cũng là không thể nào. Trịnh Nhất không nốc càng có tự mình hiểu lấy. Trên đường đi Trịnh Nhất chỉ là an tĩnh cùng sau lưng La Vân, đã nàng không nguyện ý mở miệng vậy liền cùng một chỗ an tĩnh đi tới đi, nói nhiều tất nói hớ. Cậu thêm còn không có cái gì nhất định phải hỏi vấn đề. Mặc dù không nghĩ tới lấy La Vân niềm vui nhưng Trịnh Nhất cũng không muốn để nàng trắng ghét Dù sao cái này nhân thân phần không tầm thường muốn tiếp tục sống liền phải nhìn nàng sắc mặt. Ai? Ta đường đường thiên đạo thế mà lẫn vào như thế biệt khuất. Ngươi đang thở dài cái gì? La Vân đột nhiên tra hỏi để Trịnh Nhất xứng sở, ta thở dài sao? Nàng làm sao phát ra được? Ngọa tào muốn hay không khủng bố như vậy? Không có gì chính là ta kia thủy tinh cầu một mực bị yên vũ nhớ luôn cảm giác quái đáng tiếc. Biên á tùy tiện biên cái lý do. Đáng tiếc. đã bắt đầu viện kia Trịnh Nhất suy nghĩ liền bắt đầu hoảng dược. Ân kỳ thật tiên vũ tiểu cô nương này thật đáng yêu cũng rất nhu thuận. Bất quá ta thủy tinh thật không pháp bắt chức càng không khả năng rời đi ta đưa cho nàng, cho nên cảm giác rất vì nàng cảm giác khó chịu. La Vân không có trả lời Y Nguyên An tính đi tới, thật giống như vừa mới đối thoại chưa hề phát sinh qua. La Vân thái độ quả thực để Trịnh Nhất thật sâu cảm nhận được lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển câu nói này. Rất nhanh Trịnh Nhất bọn hắn liền đã rời xa viên kia đại thụ che trời, mặc dù không biết La Vân rốt cuộc muốn đi cái nào, nhưng là Trịnh Nhất hay là kiềm chế lại hiếu kỳ an tâm đi theo. Cho đến hắn nhìn thấy mấy cái long mã thời điểm Trịnh Nhất mới biết được La Vân đem hắn đưa đến lấy ở đâu. La Vân từng nói nàng là nuôi long mã, mà ở trong đó rõ ràng chính là phóng ngựa địa phương nhưng là để Trịnh Nhất kỳ quái là nơi này Long Mã không ít đều không có một con có thể cùng hắn cưới tới con kia bằng được mặc kệ là linh động vẫn là lông tóc đều không tại một cái cấp bậc bên trên chính như La Vân nói tới con kia mới là thuần chính nhất Long Mã nhưng là Trịnh Nhất nhìn quanh hai bên tầm vài vòng chính là không thấy được con kia Long Mã bóng dáng ngươi đang tìm nó La Vân lời nói mang ẩn ý ân đều tới tự nhiên là muốn nhìn đi theo ta Trịnh Nhất nhíu mày hắn giống như đoán được La Vân dẫn hắn tới mục đích tại Long Mã bảy đằng sau có một đạo màn ánh sáng bảy màu cái này màn sáng sáng chói lọt lẫy thế nhưng là không biết vì cái gì khi nhìn đến cái này màn sáng một nháy mắt lại có một loại đau thương cảm giác vào đi nói la vân liền đi vào màn sáng biến mất không thấy gì nữa chỉnh nhất không có suy nghĩ nhiều một bước bước vào màn sáng màn sáng không gian rất nhỏ bên trong tứ phía đồng dạng là thất thải quang tuyến lưu chuyển nơi này không có cái gì ngoại trừ vừa mới tiến đến la vân cũng chỉ muốn một con nằm dạp trên mặt đất long mã cái này long mã chỉnh nhất rất quen thuộc đây chính là lúc trước hắn cưỡi tới long mã mà càng giật mình là những này thất thải quang tuyến rõ ràng đều là từ trên thân long mã tràn ra Nhìn Long Mã trạng thái trịnh nhất cũng biết đây không phải chuyện gì tốt. Nó thế nào? La Vân ngồi xuống sờ sờ Long Mã đầu nhẹ giọng nói ra, nó liền phải chết. Trịnh Nhất giật nảy mình, tại sao có thể như vậy trở về thời điểm không phải hảo hảo sao? La Vân lắc đầu nàng cũng không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là Long Mã chính là muốn chết rồi. Trịnh Nhất lập tức suy nghĩ kỹ nhiều, cuối cùng hắn đi vào Long Mã bên người nghiêm mặt nói, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Long Mã rất nhân tính hóa lắc đầu, thế nhưng là sắp đứng trước tử vong Long Mã trong mắt nhưng không có một tia bất an cùng sợ hãi không biết có phải hay không là hào giác trịnh nhất giống như từ long mã ánh mắt bên trong thấy được chết cũng không tiếp thoải mái cùng thoải mái tại trịnh nhất đến về sau long mã trên người thất thải quang tuyến tràn ra càng thêm cấp tốc rất nhanh thất thải quang tuyến như vỡ đê hồng thủy phun ra ngoài trung quanh bị sáng chói chói mắt thất thải chi quang bao phủ vô số tia sáng từ đầu đến cuối quay trung quanh tại trịnh nhất bên người đau thương thỉnh cầu thoải mái không bỏ thoải mái chờ một chút vô số cảm xúc tràn ngập trịnh nhất trái tim cuối cùng hết thể cảm xúc hóa thành một đạo long mã thân ảnh tan thành mây khói Thất thải chi quang biến mất màn sáng cũng đã tiêu tán trên mặt đất không còn có long mã thân ảnh. Trịnh Nhất sững sờ đứng ở nơi đó đủ cả trăm vị. Tại thời khắc cuối cùng hắn cảm thấy long mã biết được hết thảy, nguyên bản cũng không phải là sinh mạng thể nó lần này triệt để tan thành mây khói. Coi như đây hết thảy đều là một người thần thông cụ hiện hóa Trịnh Nhất cũng khó tránh khỏi cảm thấy đau thương. Cuối cùng nó đang cầu xin ta sao? Nó không có khả năng biết thân phận chân thật của ta, cái gọi là hy vọng a. Thế nhưng là ta lại có thể làm những gì? Ta căn bản bất lực. Chính nhất trong lòng thở dài. Cảm ơn ngươi. Chính nhất sững sờ quay đầu nhìn về phía La Vân, lúc này mới phát hiện luôn luôn lạnh lùng nàng thế mà đang không ngừng rơi lệ. Sau khi ngươi tới nó rất an tâm đi rất an tưởng, mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng là ta biết đối với nó tới nói ngươi đối với chúng ta rất trọng yếu. Chính nhất bất đắc dĩ, mẹ nó các ngươi đến cùng loạn giải đọc cái gì. Hy vọng nghe nói đoán mệnh loại này hư vô mở mị sự tình sao có thể tin đâu, các ngươi coi là mỗi người cũng giống như ta tiền nhiệm như thế như vậy điều tạc thiên A. Chính nhất lập tức vội la lên, đừng loạn mang cho ta mũ cao. Ta thật chỉ là một kẻ phàm nhân cái gì cũng không biết liền liền đầu góc đều không có tốt như vậy dùng." La Vân cũng không có bị Trịnh Nhất Kiểu nói này liền từ bỏ cái gì, cũng không có mở miệng khuyên giải cái gì. Nàng chỉ là đứng lẳng lặng nhìn xem phương xa. Trịnh Nhất hoàn toàn không hiểu do nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại mục đích tới nơi này cũng đã hoàn thành, Trịnh Nhất cũng không có ý định đợi tiếp nữa. Không có việc gì vậy ta trước hết cáo tử. Nói xong Trịnh Nhất liền xoay người dự định rời đi. "Ngươi không cảm thấy kỳ quái a?" Trịnh Nhất nhíu mày dừng lại nhìn về phía La Vân, sau đó La Vân nói tiếp: Tại các ngươi an bài gian phòng thời điểm ta cũng không ở đây." Trong ngáy mắt Trịnh Nhất hai mắt co rụt lại. Chương 18: Đi một bước nhìn một bước. Lúc này Trịnh Nhất mới nhớ tới La Vân vừa trở về liền rời đi, từ đầu đến cuối nàng đều không nên biết mình ở cái nào mới đúng, như vậy nàng là thế nào gõ cửa đối diện, luôn không khả năng từng cái cửa gõ đi. Giờ khắc này Trịnh Nhất nghĩ đến tu tiên giả thần thức, nhưng mà thần thức cụ thể tác dụng hắn cũng không hiểu, tóm lại có thể làm ra đa dùng hắn là biết đến, về phần có thể hay không đương máy nghe trộm cũng không biết. Rất nhanh La Vân liền nói ra đáp án tại trong phạm vi nhất định ta có thể nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật cũng nghe được phạm vi này bất kỳ thanh âm gì chính nhất cố gắng để cho mình tỉnh táo lại chỉ có thể cầu nguyện la vân tới tương đối chế nhưng mà cho nên các ngươi đối thoại ta toàn nghe được Xong. lần này cái gì cũng khó khăn làm loại sự tình này một khi bị những người này biết đơn giản liền cái nào mấy loại kết quả hoặc là không tin sau đó đưa tiễn bọn hắn hoặc là trực tiếp giết cũng được hoặc là chính là tin sau đó liền phải hỗ trợ điều tra rõ tiền căn hậu quả có năng lực còn phải giúp bọn hắn giải quyết vấn đề mặc kệ là cái nào đều không phải là trịnh nhất nguyện ý nhìn thấy, trừ phi bọn hắn tương đối nghĩ rất thoáng không nhìn thẳng loại sự tình này, ý nguyên trải qua hiện tại lừa mình dối người sinh hoạt. la vân thản nhiên nói, tiên giới đổ sụp loại sự tình này ta trong trí nhớ căn bản không có, nói cách khác trí nhớ của chúng ta là không hoàn chỉnh đúng không? vạn nhất tiên giới đổ sụp loại sự tình này là giả đâu? ngươi không thể nghe tin chúng ta lời nói của một bên, trịnh nhất có thể vì chính mình làm chỉ có trước khi chết cứu giúp hạ. kỳ thật muốn biết thật giả rất đơn giản, la vân nhìn xem trịnh nhất không vui không buồn nói, chỉ cần đi chuyến thiên vân hải chẳng phải sẽ biết. Trịnh Nhất: "Bại hoàn toàn. Xác thực như thế chỉ cần đi chuyến Tiên Vân Hải liền biết tất cả mọi chuyện. Việc đã đến nước này, Trịnh Nhất còn có thể nói cái gì? La Vân rõ ràng muốn biết hết thảy, lại thêm Long Mã quan hệ La Vân khẳng định sẽ để cho Trịnh Nhất hỗ trợ, có lẽ nàng đã não bổ xong chỉ có Trịnh Nhất mới là bọn hắn hy vọng. Tiên giới tại 3 vạn năm trước xác thực đổ sụp, nhưng là cụ thể là thế nào đổ sụp ta không biết, nhưng ta biết toàn bộ sơn hà tiên giới." Trịnh Nhất ngừng lại, hắn có chút nói không nên lời. Loại sự tình này đối người trong cuộc quá tàn nhẫn. "Ta chịu nổi." Trung điệp thở dài Trịnh Nhất nói thẳng: Người hay là yên vũ cùng chúng quanh long mã thậm chí toàn bộ tiên giới toàn bộ đều không phải là sinh mạng thể, các ngươi nhìn như còn sống trên thực tế đến tuột cùng là cái gì ta cũng không biết, có thể là tàn niệm cũng có thể là là người nào đó thần thông cụ hiện hóa, tóm lại các ngươi sớm đã không phải mình nhận biết mình, các ngươi khả năng tại 3 vạn năm trước tiên giới đổ sụp thời điểm liền đã chết rồi. La Vân ngạc nhiên. Trong đầu của nàng một trận oanh minh thân thể càng không khỏi lui lại. A ha ha La Vân cười thảm, Nguyên Lai, like. chúng ta cũng sớm đã chết rồi. Sớm tại 3 vạn năm trước. A Hiện tại La Vân lộ ra có chút thế thảm. Khiến cho Trịnh Nhất có chút không đành lòng, dù sao nếu có một ngày có người nói cho ngươi kỳ thật thế giới của ngươi đều là giả, thậm chí ngươi cũng là giả thời điểm ngươi liền biết ngươi bằng không hỏng mất. Bất quá lại thế nào thê thảm đó cũng là chính La Vân lựa chọn, chính nhất không có khả năng giấu giếm nàng, đã đều biết một phần như vậy thì trực tiếp để nàng biết toàn bộ tốt, lễ mà lễ mề kia là tự tìm phiền phức. La Vân như vậy thất thần xoán suất, mặc dù một bộ điềm đạm đáng yêu làm người thương yêu yêu, nhưng là Trịnh Nhất nhưng thủy chung bất vi sở động, nhưng mà nội tâm ý nghĩ là: Tính toán không trong yếu, chính nhất cũng không lạnh lùng chỉ là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế mà thôi. Về phần La Vân tại thất thần hồi lâu sau cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Cái này tình chậm nhanh khiến Trịnh Nhất lúi lưới. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Mặc dù sớm tại trong dự liệu nhưng là Trịnh Nhất hay là khó chịu. Dựa vào cái gì? Ta chỉ là muốn rời khỏi nơi này mà thôi, hoàn toàn không cần thiết nằm vũng nước đủ. Đi nhân gian đường đã đoán mất, ngươi đã không có đường ra. Không có đường ta có thể nghĩ biện pháp, dù sao cũng so giúp ngươi không biết cái đến cùng là chuyện gì sự tình mạnh hơn rất nhiều a. La Vân trầm mặc, xác thực chính nàng hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì lại nói loại sự tình này muốn để người giúp thế nào? Đã chết, chết 3 và 5, vẫn là toàn bộ thiên giới, cái này để người ta giúp thế nào? Hỗ trợ tập thể phục sinh a, đó căn bản không có khả năng." La Vân cười thảm, về sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Ai, biết đến càng nhiều mới càng thống khổ, cần gì chứ? Cuối cùng chỉnh nhất chỉ có thể tự mình một người yên lặng về đến phòng, Ngọa Tào, vì cái gì các ngươi còn tại? Chân gãy ngươi cũng không phải không biết, hướng Vân Tiên có chút thiếu thông minh, mà lại có vẻ như không biết cái gì là cảm giác xa lạ nhưng cũng không phải loại kia như quen thuộc, tóm lại hắn vui vẻ là được, đúng rồi cái kia là Vân tìm ngươi làm gì? Có phải hay không em gái ta nói không nên nói muốn giết người diệt khẩu rồi? Hướng khinh ngữ một điểm phản bác tâm tình đều không có, nàng đều có chút hoài nghi nhân sinh, lúc đầu tự tin coi là đây là giả tiên giới cuối cùng bị người bắt tại chỗ, đối phương mạnh bao nhiêu nàng nên cũng biết, đây không phải mình đang tìm cái chết à. Tiên giới có vấn đề xác thực không sai, bất quá nơi này đúng là tiên giới, về phần đến cùng là vấn đề gì vậy thì có điểm phức tạp, tóm lại về sau chậm rãi hiểu rõ đi còn có thể sớm nói cho các ngươi biết chúng ta bây giờ chưa có trở lại thế gian con đường, cho nên ở chỗ này tốt nhất tự giác một điểm nói chuyện cẩn thận một chút. La Vân bên kia ta đã nói cho nàng tiên giới chuyện, nhưng là người khác không biết cho nên về sau nói chuyện tận lực tránh đi những nội dung này. đã đều để La Vân biết như vậy hướng ra huynh muội cũng biết đại khái hạ cũng không có gì, dù sao mọi người là một cái mục đích, Không chi còn có thể giao hảo đồ thiên giả, chính nhất giảng một đống lớn hướng vẫn thiên chỉ hiểu rõ đại khái, bất quá không có chút nào vững bận, người này thiên phú dị bẩm tuyệt sẽ không cho mình ở không đi gây sự. Về phần hướng khinh ngữ thật là một mặt một bức nàng có chút không hiểu rõ trịnh nhất nói lời tiên giới là thật tiên giới nhưng là tiên giới có vấn đề không thể nói cùng loại những này chủ đề cuối cùng là vì cái gì hướng khinh ngữ không có khả năng nghĩ minh bạch nàng cũng biết trịnh nhất mấu chốt nhất sự tình không có dạng nhưng là nàng cũng không có ý định hỏi bởi vì rất dễ dàng phát sinh vừa mới sự tình rất rõ ràng vừa mới bởi vì nàng tiên giới sự tình bị nàng ngoại ý muốn đẩy vào vậy chúng ta hẳn là làm gì trịnh nhất đúng bay yêu làm gì làm cái đó có la vân thân phận bảo bọc chúng ta có thể hoàn toàn xem như đến tiên giới du lịch, đến lúc đó tìm tới đường ra rời đi chính là đừng quẩn cái gì la vân có thể hay không che đậy chúng ta. Tóm lại đi một bước là một bước che đậy nhất thời chơi nhất thời. Kéo xong một đống lớn không có tác dụng gì sự thật về sau trịnh nhất liền hạ xuống lệnh đổi khách, mẹ nó bọn hắn nếu ngươi không đi trịnh nhất liền muốn trực tiếp đổi phòng ở giữa, dù sao gian phòng còn nhiều cùng lắm thì nói với yên vũ hạ, chờ tất cả mọi người đi gian phòng lâm vào yên tĩnh về sau trịnh nhất mới nhịn không được trùng điệp thở dài, kỳ thật hắn cũng đang xoan suy. Thân là cái này một giới thiên đạo đối mặt tiên giới loại này, đặc thù sự kiện trên lý luận là không nên buông tay mặc kệ, nhưng là thân là một thực tập thiên đạo hắn thật không có loại thực lực này nhúng tay chuyện như vậy. Ai? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, phạm vi năng lực bên trong đi. Chương 19, hướng vấn tiên Thiên phú. Về sau một đoạn thời gian trịnh nhất rốt cuộc không nhìn thấy qua La Vân, ngược lại là Yên Vũ sinh động rất thường xuyên mang theo hướng khinh ngựa khắp nơi chụp ảnh ngắm phong cảnh. Mà để trịnh nhất để ý là sư phụ của các nàng chưa hề trở lại qua. Mấy ngày nay theo Yên Vũ chạy loạn khắp nơi thủy tinh cầu cũng dò xét rất nhiều nơi nhưng lại y nguyên bất luận cái gì thu hoạch đều không có ngoại trừ viên này đại thụ che trời trước mắt còn không có gặp được cơ thể sống mới tại thủy tinh cầu sinh linh công thức bên trong cái gọi là sinh linh là bao quát linh hồn nguyên thần loại hình hoàn chỉnh ý thức thậm chí liền tàn hồn mảnh vỡ đều sẽ có nhất định nhỏ bé phản ứng lấy các loại khác biệt phản ứng đến phân chia khác biệt sự vật mặc dù những vật này lại càng dễ được xưng là năng lượng thể nhưng là bọn hắn năng lượng trong tổ chức y nguyên co sinh linh quy tắc chỉ có có loại này quy tắc sinh linh công thức liền sẽ có phản ứng mặc kệ mạnh yếu hoặc là trạng thái Nhưng là người nơi này, bọn hắn có ý thức hơn nữa thoạt nhìn là hoàn chỉnh tự chủ ý thức, thế nhưng là bọn hắn cũng không tồn tại bất luận cái gì sinh linh quy tắc ở bên trong, thậm chí liền tồn tại đều vô cùng mơ hồ chỉ là một loại đơn thuần niệm. Chính nhất không cách nào tưởng tượng một loại đơn thuần niệm là thế nào suy nghĩ làm sao có được sướng vui giận buồn. Ai? Ta nhìn ngươi mỗi ngày đều tại thở dài. Chuyện nơi đây có phức tạp như vậy sao? Hướng khinh ngữ một mực bị yên Vũ mang đến chơi La Vân lại không lộ diện, cho nên nơi này dưới tình huống bình thường chỉ còn lại Trịnh Nhất cùng Hướng Vân Thiên. Hướng Vân Thiên nhàm chán không tưởng nổi liền mỗi ngày tìm đến Trịnh Nhất chính là không nói lời nào hướng vấn thiên đều có thể đợi một ngày chính nhất thoạt đầu là cự tuyệt thế nhưng là thời gian lâu dài cũng liền quen thuộc đâu chỉ phức tạp đơn giản phức tạp không thường nổi nơi này hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận biết cùng phạm vi năng lực Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đều không thể đoán ra nơi này đại khái là chuyện gì xảy ra hướng vấn thiên cũng là bất đắc dĩ động não loại sự tình này thật không thế nào thích hợp hắn mặc kệ với ai cùng một chỗ hắn bình thường đều là vậy nước thực sự không được tìm người thương lượng làm sao bây giờ liền tốt ngươi không phải nói la vân nàng cũng biết tất cả mọi chuyện trực tiếp tìm nàng liền tốt Trịnh Nhất híp mắt nhìn về phía Hướng Vân Thiên, ngươi hôm nay đổi tính rồi, ngươi sẽ không bị người khống chế đi. Hướng Vân Thiên, kỳ thật ta ta người này rất cảm tính, nhất là đối một chút tương đối xấu người. Tại ta ánh sáng chói mắt hạ ta cũng biết hắn không dễ chịu. Uy, ngươi đi đâu ta còn chưa nói xong đâu. Trải qua một đoạn thời gian ở trung trịnh nhất cảm thấy Hướng Vân Thiên cũng không tệ lắm, mặc dù không biết cuối cùng hắn vì cái gì chạy tới Đồ Thiên, nhưng là cùng hắn đợi cùng một chỗ xác thực không có áp lực gì. Đương nhiên đầu tiên ngươi đến rất bỏ nhan giá trị. Kỳ thật tử vừa mới bắt đầu trịnh nhất liền rất để ý một mình ở cây này trong muôn hoa một điểm lục làm sao có thể không khiến người ta để ý chính nhất mấy ngày nay từ đầu đến cuối không có ra ngoài chính là đàng cha nhìn gốc cây này cây này không chỉ có cao lớn thân cảnh càng cực kỳ tươi tốt che trời lá cây cũng sẽ không cho người ta mang đến bất luận cái gì cảm giác đè nén ngược lại có một loại thanh lương cảm giác thư thích ngươi mỗi ngày đều muốn tới xem xét cây này đến cùng nơi này có cái gì mỗi ngày buổi trịnh nhất đi dạo cây hướng vấn thiên đều quen thuộc ta nói ngươi mỗi ngày không đi theo lấy em gái ngươi đi theo ta sao làm một nam nhân bình thường nên hướng đám nữ nhân chen chính nhất không ngừng hướng ngọn cây mà đi mặc dù hắn mỗi ngày đều tại đi lên nhưng hắn luôn cảm thấy chỗ nào hẳn là không để ý đến mới đúng. Mỗi ngày không ngừng tái diễn động tác giống nhau nhưng Thủy Trung không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn đã xác định mình là tố chất thần kinh. Cho cười ta đẹp trai như vậy muốn cũng là khác nữ hướng ta bên này tụ tập mới là. Để cho ta đi tìm nữ kia nhiều ném ta mặt mũi này, lại nói em gái ta xinh đẹp như vậy yên vũ càng là thanh thuần người tại sao không đi cùng với các nàng trộn lẫn lên. Trịnh Nhất không nghĩ tới hướng Văn Thiên đối với phương diện này ngược lại là nhận biết rất rõ ràng. Bất quá bây giờ Trịnh Nhất không tâm tình để ý đến hắn tự lo lấy tiếp tục du tẩu tại các thân cành ở giữa, mặc dù biết không có tác dụng gì, nhưng là hắn chính là muốn từ nơi này tìm ra một chút xíu manh mối, chính nhất không tin tại cái này, duy nhất sinh vật trên thân tìm không ra một tia đồ vật. Chính nhất nhìn trên đầu ngươi, đột nhiên hướng vấn thiên hét lớn. Chính nhất nhíu mày kinh ngạc hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, y nguyên chỉ là phổ thông thân cành lá cây, cũng không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Chính nhất lười giải thích quay đầu liền định rời đi. Ta nói chính là thật, hướng vấn thiên vội vã giải thích nói, ngươi xem một chút phía trên, có một mảnh lá khô. Nghe vậy chính nhất lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại đúng là đông đảo lá xanh bên trong tìm tới một mảnh phát hoàng lá cây nhưng là cái này có thể nói rõ cái gì có lẽ ngươi không biết con người của ta mặc dù đầu óc không tốt nhưng là ta có không ít kỳ quái thiên phú hướng vấn thiên biết trịnh nhất không rõ cho nên mở miệng giải thích Tỉ như tại tử vong nguy cơ sắp đến thời điểm ta sẽ sinh ra chạy trốn trực giác chính là trực giác sẽ nói cho ta phương hướng nào hoặc là nhìn thấy người nào có được lớn nhất còn sống khả năng trịnh nhất ngạc nhiên hắn chẳng thể nghĩ tới trên đời này còn có bị động như vậy kỹ năng lần này hắn xem như minh bạch lúc trước hướng vấn thiên vì cái gì chết cũng muốn đi theo hắn. Sắp thực khi đó nếu không phải là bởi vì hắn xuất thủ diệt hắc liên hoa, có lẽ bọn hắn liền đã đầu một nơi thần một nẻo. Chính nhất không nói gì hắn biết hướng vấn thiên sẽ tiếp lấy giải thích hiện tại cái này là cây vấn đề. Sau đó ta còn có một loại thiên phú, đó chính là đã gặp qua là không quên được. Lúc này hướng vấn thiên liền có chút xấu hổ, cái thiên phú này có chút vô dụng, cái gọi là đã gặp qua là không quên được không phải nhìn qua liền sẽ không quên, mà là có thể một chút nhìn ra khác biệt. Nói cách khác ngươi hôm nay cùng ngày hôm qua khác biệt ta chỉ cần gặp qua liền có thể biết khác biệt ở đâu. Này thiên phú hữu dụng không? Vẫn có chút dùng. Tựa như em gái ta hôm nay đổi quần áo đặc địa ăn mặc dưới, tóc dài hơi dài một chút điểm nha. Đột nhiên hướng Vân Thiên ngừng lại sững sờ nhìn về phía Chính Nhất. Chính Nhất cũng là sững sờ nhìn về phía Hướng Vân Thiên, bất quá hắn không nói gì giống như đang chờ Hướng Vân Thiên mở miệng trước. Hướng Vân Thiên trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, "Tiến Vũ nàng." Toàn thân cao thấp không có bất kỳ biến hóa nào, tóc của nàng chưa bao giờ có bất kỳ sinh trưởng. Đó căn bản không có khả năng. Coi như tu sĩ có thể bảo trì trạng thái cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì biến hóa rất nhỏ, tóc cũng là cần sinh cơ tầm bổ. Chính Nhất kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này, nhìn Vô Dụng Thiên Phú thế mà như thế người tiên, tóc biến hóa đều có thể thấy rõ, thế này sao lại là đã gặp qua là không quên được, rõ ràng chính là các loại gây chuyện. Đáng tiếc chỉnh thể tới nói vẫn là rất gân gà. Tốt đừng xoắn suy tiên vũ, nàng tình huống kia tổng hợp cũng là bình thường, hiện tại nói cho ta biết trước cái này lá cây là chuyện gì xảy ra đi. Xác thực như thế Yên Vũ mặc dù giống người, nhưng dù sao không phải người, một cái không phải sinh mạng thể ngươi làm sao trông cậy vào nàng sinh trưởng. Bị Trịnh Nhất kiểu nói này hướng vấn Thiên cũng liền không suy nghĩ nhiều. Cái này lá cây là trong vòng một đêm khô héo, mà lại liền miếng lá cây này. Trong vòng một đêm khô héo Trịnh nhất có thể lý giải, nhưng là đại thụ che trời bên trong liền một mảnh lá cây khô héo vậy thì có điểm bất khả tư nghị. chương 20, Cung Câm Nguyên. Trịnh nhất xứng sở nhìn xem trên đỉnh đầu lá vàng. Tốt đa chính hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, khi hắn muốn đi lên nhìn xem cây này lá thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện quá cao hắn với không tới. Mặc dù hắn thân thủ nhanh nhẹn thể lực phá trần nhưng là với không tới chính là với không tới. Ngươi đi lên xem một chút cây này là có cái gì đặc biệt? Nhìn cái gì vậy ta không thể đi lên thật kỳ quái sao? Lúc này Hướng Văn Thiên mới phát hiện Trịnh Nhất thật chỉ là một cái không có tu vi truyền thống phàm nhân, không có quá nhiều do dự Hướng Văn Thiên trực tiếp nảy lên, nắm lấy thân cảnh xem xét lá cây. Trịnh Nhất ở phía dưới liền thấy Hướng Văn Thiên cầm lá cây trái xem phải xem chính là không nói lời nào. Đến cùng có cái gì không giống? Ngươi có thể hay không kích cái âm thanh? Phía trên này có cái hình ảnh. Ta thấy không rõ, hơn nữa nhìn đều cảm giác con mắt có đau một chút. chính Nhất Đại Hỉ có vấn đề mới tốt không có vấn đề đó chính là không có manh mối. hái xuống để cho ta nhìn xem. được. chán. a. theo hướng Vấn Thiên tiếng kêu sợ hãi trên nhánh cây phanh một tiếng vang thật lớn. chính Nhất nhìn xem hướng Vấn Thiên đột nhiên từ phía trên đến rơi xuống một mặt một bước. cái này không đến mức đi. nói thế nào hướng Vấn Thiên cũng là tu tiên giả không có khả năng xuất hiện loại này sai lầm. vừa mới chuyện gì xảy ra. lúc này hướng Vấn Thiên đồng dạng ngã bước. ta không biết. làm ta muốn đi hái lá tử thời điểm đột nhiên liền cảm nhận được một cỗ lực đẩy. sau đó liền rơi xuống đang lúc Trịnh Nhất còn muốn hỏi thời điểm sau lương truyền đến một tiếng quát chói tai, các ngươi là người phương nào? vì sao mạo phạm thần thụ? Trịnh Nhất cùng Hướng Vấn Thiên kinh hái trong nháy mắt quay người nhìn lại, đây là một vị trung niên nam nhân thần sắc không giận tự uy, trên thân càng tản mát ra một cỗ hủy thiên diện địa khí tức, cỗ khí tức này cũng không phải là thực chất lực lượng đây chẳng qua là một loại uy áp, mặc dù chỉ là uy áp nhưng là cũng không phải là ai cũng có thể chịu nổi. Hướng Vấn tiên muốn là ngồi dưới đất hiện tại lại thêm cỗ uy áp này, đừng nói nhớ lại, không có trực tiếp đè chết hắn cũng không tệ rồi. Tiền bối chúng ta chỉ là nơi này khách nhân chưa hề nghĩ tới mạo phạm thần thụ, tất cả uy áp đối trịnh nhất tới nói đều là phù vân, mà thần thụ dùng não heo nghĩ cũng biết chính là cây này. Đối với trịnh nhất trung niên nam nhân cũng rất kinh ngạc, trên đời này có thể tại hắn uy áp hạ như thế ung dung thật đúng là không có mấy cái. Đã uy áp không có một chút tác dụng nào trung niên nam nhân cũng không tự chốc nhục nhã thu hồi uy áp gầm thanh lạnh lùng nói, khách nhân, ai xin các ngươi tới? Nam tử này chịu thu hồi uy áp không chỉ có hướng vấn tiên nhẹ nhàng thở ra, liền liền trịnh nhất cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn mặc dù không thèm để ý uy thế như vậy nhưng là nếu như cái này trung niên nam nhân thẹn quá hóa giận độc thủ vậy chỉ có thể chết trở về thành đến lúc đó tiên đô một vùng tăng tối bất quá trịnh nhất vẫn là không nghĩ ra một cái chỉ là độc tồn tại người lại có thể có được cường đại như vậy lực lượng đơn giản không thể tưởng tượng nổi là sư phụ bọn hắn là vân nhi cùng sư muội bằng hưu là ta để bọn hắn ở lại đang lúc trịnh nhất nghĩ giải thích thời điểm là vân không biết từ nơi nào xuất hiện đứng tại trịnh nhất cùng hướng vân thiên phía trước thay bọn hắn giải thích trung niên nam nhân cau mày nói Nếu như chỉ là tiểu nha đầu kia tại còn chưa tính, đã ngươi đang vì cái gì không có mở miệng cảnh cáo bọn hắn thần tụ phía trên không cho phép bước vào. La Vân túi đầu, La Vân nhi sơ sót. Trung niên nam nhân ánh mắt trở nên sắc bén, "Vân nhi cái này, nhưng không hề giống ngươi. Ngươi cũng không phải tiểu nha đầu kia." Trịnh nhất ngạc nhiên, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch những người này ở đây nói cái gì. Tây đầu trên là không cho phép người khác đi lên, mà dưới tình huống bình thường La Vân là sẽ cảnh cáo bọn hắn đồng thời sẽ ngăn cản bọn hắn. Nhưng là bọn hắn đi lên đã mấy ngày La Vân từ đầu đến cuối không có xuất hiện đó cũng không phải La Vân không biết mà là La Vân cố ý để bọn hắn đi lên. La Vân biết Trịnh Nhất một đoàn người là không giống. Mặc dù Trịnh Nhất không nói muốn giúp nàng thế nhưng là Trịnh Nhất làm sự tình rõ ràng cùng bọn hắn có quan hệ. Như vậy La Vân liền mở rộng canh cửa tiện lợi trực tiếp bỏ mặc bọn hắn làm muốn làm sự tình. La Vân cúi đầu cũng không nói lời nào. Nàng nghĩ giải thích nhưng lại sợ hãi giải thích. Nàng không biết những sự tình kia đến cùng có thể hay không cùng với nàng sư phụ nói. Lại nói ta vẫn cho là các nàng sư phụ là nữ. Không nghĩ tới là cái trung niên nam nhân hơn nữa còn thật đẹp trai a bị trục xuất trở về phòng hướng vấn thiên không có chút nào giận ngộ, nên làm gì vẫn là làm gì chính nhất liền nhức đầu cái này mang ý nghĩa hắn khả năng rốt cuộc không thể đi lên cây đầu trên ngươi đến cùng trên lá cây nhìn thấy cái gì ngươi liền không thể ngấm lại sao đã nói xong đã gặp qua là không quên được hướng vấn thiên bất đắc dĩ ta đều nói cái này đã gặp qua là không quên được nói với ngươi đã gặp qua là không quên được không giống còn có không phải ta không muốn nói mà là ta thấy không rõ phía trên kia đến cùng có cái gì ai chính nhất than nhẹ cơ hội lần này khó được thế mà cứ như vậy trùng hợp bỏ qua Đây chính là hắn nhiều ngày trôi qua như vậy lần thứ nhất có phát hiện. Nếu như không phải cái kia trung niên nam nhân đột nhiên giết ra đến có lẽ hiện tại là hai loại tình huống. Ngay tại Trịnh Nhất than thở thời điểm trong đầu của hắn khó được vang lên thủy tinh cầu thanh âm. Đại nhân ta có phát hiện trọng đại. Trịnh Nhất đầu góc co lại trả lời, phát hiện Yên Vũ trên mặt dài đầu đầu rồi. Thủy tinh cầu. Trịnh Nhất xấu hổ, khu cũ. Ngươi tiếp tục ta thụ điểm kích thích. Thủy tinh cầu cũng không nói nhảm, ta trên người Yên Vũ cha được có đầu cung cấp nguyên tuyến, nhưng cụ thể cung cấp chính là cái gì còn không biết. Còn tại phân tích. Cung cấp nguyên. Một cái niệm có cái gì tốt cung cấp? Chẳng lẽ cung cấp tư duy? Chính nhất trong lòng mặc niệm, bất quá loại sự tình này chỉ có thể dựa vào phân tích dựa vào đoán không có căn cứ. Thủy tinh cầu ngoại trừ Yên Vũ bên ngoài nhìn xem người khác có hay không loại này cung cấp nguyên tuyến, còn có cần bao lâu mới có thể phân tích ra cung cấp đến tột cùng là cái gì? Chỉ biết là Yên Vũ một người tình huống là xa xa không đủ, muốn biết cái này tiên giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra liền phải phân tích đạt được càng nhiều kết luận. Rất nhanh thủy tinh cầu trả lời, đại nhân hai đầu tin tức xấu. Phúc. Chính nhất một ngụm máu kem chút không có phun ra. Trong lòng tự đủ ta chính là hỏi hai vấn đề con em ngươi liền về ta nói hai đầu tin tức xấu đây là náo loạn nào. Thứ nhất muốn phân tích chuyện khác vật phải chăng cũng có cung cấp nguyên tuyến nhất định phải để cho ta thời gian dài cùng với nàng đợi cùng một chỗ, bởi vì phân tích thời gian tương đối dài, sau đó hàng mẫu tốt nhất là người, thực vật động vật tin tức quá yếu phân tích không ra. Thứ hai phân tích gặp được đã đến bình cảnh, vô pháp phân tích ra cung cấp nguyên tuyến đến tuột cùng cung cấp là cái gì, trừ phi cung cấp càng lớn gấp 10 gấp trăm lần thậm chí 1000 lần hàng mẫu. Chính nhất, hai vấn đề không chỉ có bị bác bỏ còn mẹ nó lập tức cái gì đều đặn mất chính nhất lại là thở dài cuối cùng để thủy tinh tiếp lấy hỗ trợ chủ ảnh đi đối trịnh nhất tới nói hàng mẫu có lẽ không là vấn đề nhưng là phân tích đã không thể lại có đột phá quá lớn vậy thì đồng nghĩa với chuyện này khả năng đến cuối cùng quả nhiên nơi này cũng đã là phạm vi năng lực mức cực hạn sao kia ta có phải hay không hẳn là triệt để đi nghiên cứu làm sao ra ngoài thùng thùng đông ngay tại trịnh nhất xoắn suýt vạn phần thời điểm có không hiểu tấu vang lên tiếng đập cửa chương 21, la cây lại một lần vang lên tiếng đập cửa trịnh nhất đã đoán được người là ai dù sao không phải trung niên nam nhân chính là la vân Về phần bọn hắn tới làm gì cái này thật đúng là khó mà nói. Ai biết tại đem bọn hắn trục xuất trở về về sau cái này hai sư đồ đã làm gì cậu thả sự tình. Chính nhất cũng không nghĩ nhiều trực tiếp liền đi qua mở cửa. Nha. Ngoài dự liệu nha lại là hai người cùng đi. Lúc này trung niên nam nhân âm mặt mang theo La Vân lại tới đây. Ta muốn cùng người nói chuyện. Vào đi. Chính nhất biết chỉ cần cái này trung niên nam nhân chịu hảo hảo đàm như vậy hết thể liền đều có chuyện cơ. Chuyện cơ có như vậy thì sợ gì. Có chuyện Vân Nhi đều nói với ta. Trung niên nam nhân nói xong liền vô tình hay cố ý nhìn về phía hướng Vân Thiên. Trịnh Nhất biết hắn là có ý gì, không sao có lời gì có thể nói thẳng. Bổn quân chính là đã từng tiên giới Thanh Liên tiên quân, đối với ngươi nói hết thảy ta vô pháp phủ nhận. Thanh Liên tiên quân? Nói cách khác hắn gọi Thanh Liên. Ta vì cái gì khó thụ như vậy nha, vô pháp phủ nhận là có ý gì? Ta nhìn như thế đáng giá tín nhiệm. Thanh Liên lắc đầu, ta là tiên giới mạnh nhất mấy người. Tiên giới đổ sụp mà chúng ta lại như cũ sống ở trí nhớ trước kia bên trong như vậy cái này rất có thể chính là chúng ta năm đó bày kế đã muốn bày ra loại sự tình này như vậy thân là người mạnh nhất một trong ta nhất định tham dự chuyện này đã ta tham dự như vậy nhất định sẽ lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau thì như tuyệt đối vô pháp phản bác cho tướng chính nhất không thể không bội phục cái này tiên quân thế mà tự tin như vậy đây là hắn lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau bất quá ngẫm lại cũng là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng những này tiên giới đỉnh phong nhất tồn tại không có khả năng không chút nào có người phát giác sở dĩ hiện tại còn chưa phát giác nhất định tất cả mọi người là tại tự nguyện tình huống dưới tiến hành nhưng là cái này lại có thể nói rõ cái gì chính nhất không biết Chuyện này cụ thể có bao nhiêu phức tạp chỉnh nhất không xác định, từ thanh liên nơi này hắn có thể suy đoán ra năm đó tiên giới xác thực làm chuyện gì, cho nên mới dẫn đến tiên giới lấy loại này quái dị phương thức tồn tại. Nhưng là cụ thể làm cái gì chỉnh nhất không có khả năng biết, mà lại yên vũ trên người có cung cấp nguyên tuyến. Trên lý luận hẳn là tất cả mọi người sẽ có như vậy cung cấp nguyên chính là ai? Cung cấp lại là cái gì? Những sự tình này chỉnh nhất cũng không biết. Còn có Long Mã chết. Long Mã chết đẩy ngã nơi này là người lĩnh vực chế tạo ra lửa mình dối người mộng cảnh. Đã ngươi đều biện pháp dự phòng như vậy, ngươi biết đến cùng phát sinh cái gì rồi sao?" Hướng vấn Thiên kỳ thật còn không biết tiên giới cụ thể hiện trạng, nhưng là hoàn toàn không trở ngại hắn đặt câu hỏi. Chính Nhất cũng từ suy nghĩ của mình bên trong lui ra, hắn biết hiện tại chỉ dựa vào mơ màng là vô dụng. Thanh Liên lần nữa lắc đầu, "Ta cái gì cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy loại sự tình này không thích hợp chúng ta biết. Nếu như thời gian ngắn ngươi không nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết tiên giới hẳn là sẽ xuất hiện biến động." Chính Nhất sững sờ nhìn xem Thanh Liên, hồi lâu sau lúng túng nói, "Cái kia có thể nói cụ thể một chút sao?" Chính Nhất thật không muốn hỏi như thế. Hắn xác thực có thể bản thân phân tích cũng tương tự có thể suy nghĩ đây hết thể đại khái chuyện gì xảy ra. Nhưng là đây là từ này. Người bây giờ để hắn đi suy nghĩ người khác nói ý tứ liền không dễ dàng như vậy. Ai mẹ nó có thể chính xác biết đối phương là thế nào cái suy nghĩ mạch kín. Những ký ức này tồn tại sẽ đánh loạn chúng ta bình thường cách sống, cuối cùng rất có thể sụp đổ đến chết. Cho nên nếu như ngay từ đầu chúng ta liền có thời gian nhất định sẽ đối loại sự tình này tiến hành ngăn lại. Nhưng là cụ thể phương thức ta cũng không biết. Thanh liên để Trịnh nhất ngạc nhiên, không thể không nói hắn rất bội phục Thanh liên, nhưng là đồng dạng những lời này nhắc nhở chính nhất. Hết thế sẽ ảnh hưởng bọn hắn ổn định đồ vật đều đã từ trong trí nhớ của bọn hắn xóa đi. Hiện tại ký ức là về sau tăng thêm muốn xóa đi liền không quá dễ dàng. Chính nhất cũng không xác định tự vệ cơ chế đến cùng có thể hay không tồn tại càng sẽ không biết tự vệ cơ chế đến cùng là cái gì. Trên thần thụ đoan ngươi y nguyên có thể đi, nhưng là tuyệt đối không thể đi hái lá tử trái cây loại hình. Có chuyện gì tùy thời có thể lấy tìm chúng ta. Ta biết ngươi không có ý định giúp chúng ta, nhưng là ta hay là hy vọng ngươi có thể tận ngươi có khả năng cho chúng ta mang đến một tia hy vọng. Thanh liên đang nói xong những lời này về sau liền rời đi, mà La vân lại lưu lại. Đối với La Vân Lưu lại Trịnh Nhất không nói thêm gì, hắn hiện tại xác thực cần La Vân trợ giúp, dựa vào Hướng Vân Thiên một người một điểm đại dụng không có. Các ngươi muốn tại trên thần thụ tìm cái gì? Tiến về trên thần thụ Đoan La Vân không hiểu hỏi. Về sau Hướng Vân Thiên liền đem bọn hắn mấy ngày nay cụ thể làm sự tình đều nói cho La Vân, kỳ thật Hướng Vân Thiên ngoại trừ đầu góc không đủ trượt cái khác cũng không tệ, lớn lên đẹp trai mồm mép lợi hại còn thiên phú dị bẩm, trọng điểm là hoàn dương chỉ riêng hoạt bát tuyệt đối ấm nam một viên. Nếu không phải Trịnh Nhất thân là thiên đạo sớm đã siêu thoát thế tục sao có thể dễ dàng tha thứ Hướng Vân Thiên tồn tại. Ai có hắn tại chú định không có nữ nhân duyên. trình nhất thầm than, bất quá hắn cũng không có quá nhiều truy cứu những việc này, hắn bây giờ muốn làm chính là đi thăm dò nhìn kia phiến lá cây, hắn tin tưởng chỉ cần tìm được kia phiến lá cây nơi này, chân tướng khẳng định sẽ bị thúc đẩy một bước dài, đến chính là chỗ này, có La Vân tại tốc độ của bọn hắn tuyệt đối không phải lần trước đến có thể so sánh được, bất quá tại trên thần thụ chính là La Vân cũng không dám làm loạn, dù sao nơi này phi thường trọng yếu, trọng điểm là thế nào cái trọng yếu nàng không biết dù sao từ trước đều là như thế chuyển nhìn xem phát hoàng lá cây trịnh nhất sinh lòng cảm khái vừa mới còn cho rằng muốn bỏ lỡ cái này manh mối không nghĩ tới bây giờ liền lập tức lại tới cái này tiên giới thật sự là lạ thường hữu hảo có thể hay không hỗ trợ đưa ta đi lên ta muốn đích thân đi xem một chút miếng lá cây này sự thật chứng minh hướng vấn tiên không đáng tin cậy cho nên hắn chỉ có thể tự mình đi nhìn xem mà bây giờ có thể đưa hắn đi lên chỉ có la vân la vân vẫn là luôn luôn lạnh lùng chính là hướng vấn thiên một mực quấn lấy nàng đều không cải biến được sự thật này không nghe thấy hồi đáp gì cùng bất luận cái gì báo hiệu trịnh nhất liền hưu một tiếng bay lên Không có giật mình kia là giả, nhưng là lá cây đã đang ở trước mắt. Giờ khắc này Trịnh Nhất kích động, có một câu gọi kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Nếu như không có tại cây này lá bên trên phát hiện manh mối Trịnh Nhất thật cũng không biết làm sao bây giờ. Lấy lại bình tĩnh Trịnh Nhất mới đem bàn tay hướng kia phiên lá cây, đang nắm chắc lá cây một nháy mắt một cỗ cảm giác kỳ quái truyền khắp toàn thân của hắn. Cái này khiến hắn cảm giác mình nắm chặt không phải một mảnh lá cây ngược lại là một cỗ thi thể. Loại cảm giác này đơn giản khiến Trịnh Nhất nội điên, hắn cũng không biết loại sự tình này hắn đến cùng là thế nào não bộ ra. Không có đi suy nghĩ nhiều, Trịnh Nhất nhìn chăm chú đi thăm dò nhìn lá cây. Cùng Hướng vấn Thiên khác biệt Trịnh Nhất xem xét lá cây lúc không có loại kia không rõ rệt, cũng không có loại kia chói mắt cảm giác. Nhưng là Hướng vấn Thiên nói không sai, lá cây là xác thực có đồ án. Mà Trịnh Nhất cũng thấy rõ cái này đồ án. Nhưng là tại hắn nhìn thấy cái này đồ án một nháy mắt hắn liền ngây ngẩn cả người, trong lòng của hắn nhấc lên Thao Thiên tự Lãng. Cái này, cái này sao có thể? Chương 22, trên phiến lá có cái gì? Trịnh Nhất trong đầu một mảnh nghênh minh, hắn cảm thấy hắn hẳn là bắt được ăn khớp hết thể đầu mối đem Trịnh Nhất đưa tiện đến sau La Vân rất buồn bực vì cái gì hắn sẽ có phản ứng lớn như vậy mảnh này lá vàng nàng cũng nhìn qua sát thực cũng là mơ hồ không rõ Trịnh Nhất đột nhiên lấy lại tinh thần kêu lên để cho ta nhìn xem khác lá cây nguyên lai like vẫn luôn có nguyên lai like vẫn ở trước mắt ta mấy ngày nay đến tột cùng đang làm gì nha Trịnh Nhất tra xét các loại lá cây phảng phất điên cuồng Trịnh Nhất thấy được nhìn rất rõ ràng hắn rốt cuộc biết toàn bộ tiên giới đại khái tình huống ngoài dự liệu nhưng là đều hợp tình hợp lý chờ Nhất an tĩnh lại La Vân lại một lần nữa đem hắn bu ra lần này La Vân cùng Hướng Vấn Thiên là hoàn toàn không rõ Trịnh Nhất đến tuột cùng thấy cái gì, mặc dù hiếu kỳ nhưng là đều không có đi quấy rầy hắn, liền lên thủy tinh cầu có cái vấn đề nhỏ nghĩ xác nhận một chút. Đại nhân mới nói, theo ta được biết tàn hồn nát phách cái gì dưới tình huống bình thường đều không thể thời gian dài tồn tại đi, như vậy liền tàn hồn cũng không tính niệm lại có thể tồn tại bao lâu. giờ khắc này thủy tinh cầu mới biết được mình không để ý đến cỡ nào vấn đề nghiêm trọng, tất cả tồn tại sự vật trong đó đều có quy tắc của hắn, mà tàn hồn nát phách thân là không hoàn chỉnh sinh linh thể bọn hắn tồn tại quy tắc cũng không hoàn chỉnh. Những quy tắc này sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi biến mất cuối cùng tàn hồn nát phách cũng sẽ mẫn diệt tại thế gian. Chính nhất cơi khẽ, nói cách khác cung cấp nguyên tuyến cung cấp là tồn tại quy tắc. Khả năng vi thường lớn, mà thân là thế gian sinh linh bọn hắn không có khả năng để tồn tại quy tắc từ không sinh có, có thể cung cấp tồn tại quy tắc nhất định là có được cường đại tồn tại tính độ vật, mà lại nhất định phải là đã đụng chạm đến quy tắc lĩnh vực tồn tại. Trở về a toàn diện quét hình phân tích gốc cây này, tại tự vệ cơ chế khởi động trước tìm ra sẽ vờ người quản lý. Chính nhất nói từ ngữ thủy tinh cầu cũng không lạ lắm nhưng là hắn nói nội dung thủy tinh cầu lại không hiểu gì đại nhân ngươi thật giống như biết rất nhiều cho ngươi quyền hạn đọc đến ta cái này một giờ ký ức đọc xong ký ức về sau thủy tinh cầu không do dự dùng tốc độ nhanh nhất tiêu thăng trở về còn yên vũ cùng hướng kinh ngữ chủ nhân triệu hoán hết thảy không nhìn theo lẽ thường suy tính tự vệ cơ chế không nhất định đều là bị động phát động cũng có thể là người vì khởi động theo thanh liên nói tới thân là người tham dự làm sao có thể không có vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau đâu chính nhất không tin hắn cái gì cũng không biết Mà liền tại lúc này, Trầm Luân Mê Lâm bên cạnh Sơn Hà Tiên giới địa giới hoa cỏ bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó bắt đầu biến mất. Như thế nào sự tình có phải hay không đạt được đột phá trọng đại? Tại Trịnh Nhất Triệt để sau khi tính hồn lại hướng vấn Tiên trước tiến hỏi, "Ân, trọng đại đột phá?" Sau đó Trịnh Nhất nhìn về phía La Vân, "Sư phụ ngươi đi đâu?" La Vân lắc đầu, "Khả năng đi tìm tiên đế đi." "Tiên đế? Mạnh nhất mấy người a?" Trịnh Nhất không nói thêm gì, hiện tại cần phải làm là chờ Thủy Tinh Cầu trở về phân tích, lần này tuyệt đối có thể phân tích ra được. Dù sao có cái siêu cấp sẻ vờ cho hắn phân tích, nếu như vẫn chưa được vậy liền tập thể nhảy Thiên Vân Hải đi, cũng không lâu lắm thủy tinh cầu liền bay trở về. Theo sát lấy còn có một mặt thở phì phò Yên Vũ cùng vô tội hướng kinh ngữ. Chính Nhất Ngươi chơi xấu đều nói thủy tinh cầu cho ta mượn chơi tại sao có thể? Tại sao có thể lập tức liền phải trở về? Vốn đang một bộ lý trực khí tráng Yên Vũ càng nói liền càng không có sức, sau đó còn biểu hiện ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Yên Vũ đừng làm lộn, sau đó cùng Trịnh Nhất nói xin lỗi, Yên Vũ thở nhỏ nghịch ngậm bất quá vẫn là rất cố gắng học ăn, vọng ngươi không nên quá để ý. Ta không ngại nha, nhưng là ta rất để ý ngươi khách khí như vậy nói chuyện với ta. Sẽ để cho ta cảm giác thật đến hoảng. Chính nhất không có trả lời cũng không có biểu hiện ra để ý biểu lộ. Bất quá hắn hiện tại cũng xác thực không có thời gian lý loại chuyện nhỏ nhặt này. Như thế nào có thể chứ? Có thể. Nơi này lượng tin tức khổng lồ làm ta khó có thể tưởng tượng. Cho ta chút thời gian để cho ta trước xâm lấn cái này sẽ vờ. Chính nhất trong miệng sẽ vờ chính là viên này thần thụ. Viên này thần thụ tồn tại cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là không thể thiếu tất nhiên tồn tại. Nếu như Trịnh Nhất không có đoán sai toàn bộ tiên giới chính là lấy cây này làm hạch tâm vận chuyển. Ca nơi này đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi? Vừa về đến liền ngậm bức hướng khinh ngữ chỉ có thể xin giúp đỡ anh của nàng. Hướng vấn Tiên nghiêm mặt nói, lần này có phát hiện trọng đại, phát hiện này đem chứng thực tiên giới hết thảy. Cắt. Hướng khinh ngữ lý đều không muốn lý Hướng Vân Tiên trực tiếp dự định đi thỉnh giáo Trịnh Nhất. Ai nha muội A ca nói là sự thật, ngươi không thể bởi vì ta lớn lên đẹp trai mà phủ nhận ta nói chuyện nghiêm cẩn trình độ. Hướng Vân Tiên nói chuyện nhiều khi tiểu gì cũng sẽ mèo mủ vơ cá dán, nhưng là nói chuyện nghiêm cẩn độ chán chỉ có thể nói hắn nói chuyện thời điểm khả năng đều không mang theo suy nghĩ đối với điểm này hướng khinh ngữ lại xác định cực kỳ ca của ngươi thật đúng là nói đúng ta đã biết tiên giới đại khái là chuyện gì xảy ra vẫn là câu nói kia tiên giới là giả bất quá nó là tồn tại còn lấy cái gì hình thức tồn tại nói đến đây chút trình nhất liền đem ánh mắt đặt ở trên thần thụ vậy liền khó nói đối với tiên giới hết thề là vân biết hướng vấn thiên nửa biết hướng khinh ngữ cũng chính là một cái khái niệm mà yên vũ lại là cái gì cũng không biết trình nhất ngươi nói là có ý gì cái gì tiên giới là giả La Vân đi vào Yên Vũ bên người ôm nàng, Yên Vũ ngoan không có chuyện gì. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Yên Vũ là đơn thuần nhưng không có nghĩa là nàng thật ốc, liền La Vân đều đã nói như vậy đó chính là nói trịnh nhất không phải nói hiệu nói vượng. Sư tỷ trịnh nhất nói là giả có phải hay không? Tiên giới thế nào lại là giả, ta thế nhưng là tại tiên giới lớn lên thế nào lại là giả? La Vân ôm Yên Vũ không nói gì, trên thực tế nàng cũng không biết làm sao an ủi Yên Vũ. Yên Vũ kỳ thật ngươi hiểu lầm trịnh nhất lời nói. Ngay tại tất cả mọi người bất đắc dĩ thời điểm Hướng vấn thiên mở miệng tất cả mọi người to mò nhìn hướng Vân Thiên cả đám đều muốn biết hắn muốn làm sao an ủi Yên Vũ, mà Yên Vũ lúc này cũng là mở to mắt to vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hướng Vân Thiên, chính nhất có ý tứ là không chỉ tiên giới là giả liền ngươi cũng là giả, cho nên không có gì đáng lo lắng. Hướng Kinh Ngữ, La Vân, Yên Vũ, chính nhất, ngươi nếu không phải là bởi vì gương mặt này, ngươi nếu là còn có thể tìm tới bạn gái coi như ta thua. Yên Vũ ngây người về sau ôm La Vân liền khóc, mà Hướng Vân Thiên rất không may, hoa lệ tới lần ngại cầu, không mang theo dây từng cái chủng loại kia. Ta nói chính là thật. Đây là hướng vấn Thiên Di ngôn. Cái kia, anh ta không có sao chứ?" La Vân Thản nhiên nói, yên tâm nhiều lắm là nửa người dưới tàn tận. "Nha, cái kia có tốt." Đối mặt dạng này, Nhạc Đệm Trịnh nhất biểu thị bất lực, chỉ có chuyên chú công việc mới bình tĩnh nội tâm của hắn. "Đúng rồi, trên phiến lá đến cùng có cái gì?" Nghe La Vân cha hỏi Trịnh nhất trong đầu không tự chủ hiện lên con kia long mã thân ảnh. Chương 23, khởi động lại. "Trên phiến lá đến cùng có cái gì?" "Ta ngay từ đầu không đã trải qua nói cho các ngươi biết sao? Đã quên đi liền đại biểu việc này không thể biết." Cho nên đừng xoắn suất điểm ấy chi tiết. La Vân, ta không phải yên vũ, đừng coi ta là tiểu hài tử lựa gạn. Nha. Trịnh Nhất thản như nói, vậy chính ngươi đi xem một chút có cái gì đi. La Vân lạnh lùng nhìn xem Trịnh Nhất cuối cùng không nói nữa. Nàng nếu là nhìn rõ còn phải hỏi Trịnh Nhất. Đông dạng Trịnh Nhất nếu là muốn nói cho nàng còn cần nói nhảm nhiều như vậy. Đã như vậy như vậy cũng chỉ có xấu hổ thu chàng, bất quá trên phiến lá đồ vật cũng xác thực không phải cái gì ghê gớm cơ mật. Đây chẳng qua là một cái vô cùng trọng yếu chi tiết mà thôi. Mà chi tiết này chính là nói cho La Vân nàng cũng không nhất định có thể liên tưởng đến đáp án. Nhưng là ngoài ý muốn cuối cùng sẽ có vạn nhất nhất từng cái trí thông minh đều là đột phá chân trời làm sao bây giờ. Đến lúc đó lên không tốt phản ứng dây chuyển gây nên tự vệ cơ chế khởi động đây không phải là cái gì cũng không kịp. Ai? Tại sao ta cảm giác mình thật chỉ là đến dung ạ? Hướng khinh ngữ không thể không thừa nhận nàng thật siêu nhẹ nhõm, cũng tương tự liền mang ý nghĩa nàng cái gì cũng không biết. Nhìn bộ dáng này rất hạnh phúc nhưng trên thực tế siêu cấp khó chịu dựa vào cái gì nhiều chuyện như vậy liền anh của nàng đều biết nàng liền cái gì cũng không biết trịnh nhất cũng là một trận thở dài hắn hiện tại mới phát hiện ở bên cạnh hắn đều là nữ cùng nữ đợi cùng một chỗ trịnh nhất cũng cảm giác không đến loại kia thư sướng cảm giác tam thành là trạch nam trạch gia thiết yếu thủ tính quả nhiên vẫn là cùng hướng vấn tiên cái kia hai hàng đợi tại hết thể tới nhẹ nhõm chút đừng hiểu lầm ta hướng giới tính là rất bình thường đại nhân ngươi không cần thiết cùng ta giải thích những này ta sẽ làm làm không biết thật chính nhất những lời này là trong lòng thầm nghĩ nhưng là để cho tiện hắn một mực dừng lại đang cùng thủy tinh cầu một cái kênh bên trong, cho nên vì không làm cho hiểu lầm không cần thiết đặc điệu tăng thêm câu giải thích. bất quá nghe được thủy tinh cầu kia do dự thêm không xác định ngữ khí là hắn biết giải thích có lẽ đều là vô dụng, trời mới biết cái này trí năng sẽ tự hành não bổ thứ đồ gì ra. ta nói ba vị việc đã đến nước này cũng đừng xoan xui, nên khóc khóc nên gây náo loạn nên phản nàn cũng oán trách, vậy có phải hay không hẳn là trước tiên đem hướng vấn thiên cứu đi lên. trải qua trịnh nhất một nhắc nhở hướng khinh ngữ mới nhớ tới anh của nàng còn không biết chết sống. muội a. Ca liền cái gì cũng không nói các nàng nhiều người chúng ta nhận sợ. Ha. Việc này coi như xong đi, ngươi cũng đừng quá xúc động. Ca, ta không có ý định cho ngươi ra mặt báo thủ. Hướng Vấn Thiên con hàng này mệnh cứng rắn đơn giản là thường, cao như vậy té xuống liền liền La Vân cũng cảm thấy sau đó bán thân bất bại. Thế nhưng là thế mà còn là chảy ra. Cái này mẹ nó tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Nói cho các vị một cái phi thường tin tức xấu, Thủy Tinh Cầu đột nhiên đi vào trước mặt mọi người nghiêm mặt nói, thần thụ tự vệ cơ chế bị khởi động ngoại trừ chính nhất tất cả mọi người ở đây đều không phải là rất hiểu thủy tinh cầu nói là có ý gì đây hết thảy nằm ngoài dự đoán của chính nhất tự vệ cơ chế là cái gì khởi động lại khởi động lại ân một lần nữa mở ra sơn hà tiên giới hết thảy từ bắt đầu địa phương bắt đầu hiện tại toàn bộ sơn hà tiên giới đã bắt đầu số liệu thu về cái này tự vệ cơ chế lại một lần kinh đến chính nhất hắn coi là tự vệ cơ chế nhiều lắm là dùng điểm phức tạp phương thức biến mất những người này ký ức không nghĩ tới lập tức liền trực tiếp trọng cái này cùng hạ bất quá cờ trực tiếp khoảng bàn cờ khác nhau ở chỗ nào sư tỷ chúng ta có phải hay không phải biến mất? Tiên vũ ôm la vân không chịu buông tay, mà la vân cũng không có tỉnh táo đi nơi nào, chân chính đối mặt cũng đã biết chân tướng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngữ cũng là một mặt không thể tin, mặc dù không biết khởi động lại cụ thể có ý thứ gì, nhưng là nghe liền rất cao cấp hoàn toàn không ảnh hưởng bọn hắn dân mình. khởi động lại loại này là lâm có thể dùng ma tính từ ngữ không ngừng đánh thẳng vào thế giới quan của bọn hắn. có lẽ bọn hắn hiện tại đối mặt sự tình chính là bọn hắn có việc xử đến nay quỷ dị nhất bất khả tư nghị nhất sự tình. có biện pháp ngăn cản sao? không có co như ta xâm lấn xẻ vợ cũng vô pháp nghịch chuyển cái này cơ chế, vô pháp dừng lại cơ chế, hơn nữa còn là tự vệ cơ chế, muốn hay không như thế chuyên quyền độc đoán, chẳng lẽ người thiết kế cũng không biết nhiều khi tự vệ cơ chế cũng là hủy diệt cơ chế sao? đều đã dạng này trình nhất cũng đã không thể ra sức, từ hắn nhìn thấy lá cây bắt đầu hắn liền đã đoán được cái này tiên giới vận chuyển khái niệm, nhưng là biết thì có ích lợi gì? cái gì cũng còn không làm người nhà trực tiếp liền không làm vén bàn cờ. lúc này la vân cũng biết hết thảy đều muốn kết thúc, nàng nhìn thấy cả viên thần thụ đều đang không ngừng phát sáng. Vô số lá cây không ngừng thu về lấy một ít các nàng xem không hiểu đồ vật. Những cái kia đều là mất đi cụ hiện hóa sinh vật số liệu, cũng chính là trong tiên giới hoa cỏ cây tối phi cầm tẩu thú số liệu. Tất cả mọi người bị một màn này nhìn ngây người. Cảnh tượng này mang theo bi ai lại dị thường khủng khi, nếu như có thể đứng tại chỗ cao liền sẽ nhìn thấy viên này thần thụ trực tiếp kết nối lấy toàn bộ tiên giới. Vô số số liệu chính lấy thần thụ làm trung tâm lao vùn một tới. Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người tuyệt vọng. Đại nhân phát hiện mới. Đừng nói nhảm nói thẳng. Đều lúc này có việc nên nói thẳng sự tình. Vì cái gì còn muốn lãng phí thời gian đánh báo cáo. Bất quá mặc kệ là phát hiện gì trịnh nhất cũng không cho rằng mình còn có nghịch chuyển cản không năng lực. Dù sao từ tự vệ cơ chế khởi động bắt đầu bất luận kẻ nào đều đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cha được thần thụ có 5 cái người quyền hạn cao nhất, mà lại rất có thể chính là 5 người này chủ động mở ra tự vệ cơ chế. Thủy Tinh Cầu không có bất kỳ cái gì nói nhảm nói thẳng ra mình đạt được tin tức, bất quá tin tức này cũng không có minh xác nói rõ tự vệ cơ chế có thể đình chỉ, nhưng là nếu là 5 vị cao nhất quyền hạn người như vậy hết thảy liền cũng có thể đều đến một bước này chỉ cần có một tia hy vọng trịnh nhất đều muốn đi thử một lần có được hay không liền nghe theo mệnh trời đi cái này năm người là ai có hay không bọn hắn vị trí cụ thể không có truy tung vị trí của bọn hắn cần đại lượng thời gian hoàn toàn không kịp cho nên chỉ có thể dựa vào đại nhân tìm đến trịnh nhất bó tay rồi trong lòng tự đủ cái này thủy tinh cầu thật đúng là sẽ cho hắn ra nan đề lập tức áp lực liền đến đầy đủ trên người hắn không có giả mồm thời gian trịnh nhất trực tiếp hỏi la vân tiên giới bao quát sư phụ ngươi bọn người có mấy cái người mà nhất Nếu là quyền hạn tối cao như vậy tự nhiên là lựa chọn người mạnh nhất, Chính Thanh Liên cũng đã nói hắn nhưng là người tham dự, mà lại lấy hắn loại này điều tạc thiên tiên tiên tồn tại làm sao có thể không cho mình để đường rút lui. Còn có chính là vì cái gì sẽ như vậy trùng hợp hắn biết những sự tình này sau tự vệ cơ chế lại đột nhiên khởi động. Cái này nếu không phải là bởi vì hắn nguyên nhân Trịnh Nhất trực tiếp liền cho hắn quỷ. La Vân biết Trịnh Nhất ý tứ, bốn người. Bọn hắn hiện tại hẳn là đều tại Tiên Thượng Vân Đoàn ta dẫn ngươi đi tìm bọn hắn. Chương 24, Tiên Thượng Vân Đoàn. Một vị tiên đế ba vị tiên quân hết thảy bốn cái người mạnh nhất. Ấn La Vân nói tới đây là tiên giới tạm thời cường đại nhất bốn người. Bất quá đây chỉ có bốn người, người quyền hạn cao nhất hết thể có năm vị, còn có một vị là Ai Trịnh nhất là thế nào cũng nghĩ không ra được. Có lẽ không cần nghĩ trực tiếp tiến về tiên thượng vân đoan liền biết. Cái kia các ngươi có suy nghĩ hay không hơn bạn vừa muốn là đánh nhau làm sao bây giờ? Hướng khinh ngữ hầm hực nhắc nhở. Tiên giới mạnh nhất bốn người a, đây cũng không phải là đùa giỡn, người ta tùy tiện liền có thể bóp chết bọn hắn một nhóm người. căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem đánh nhau khả năng không lớn, dù sao tự vệ cơ chế đã khởi động chúng ta trên thực tế cũng không có ác ý. Nếu như bọn hắn muốn giết chúng ta chắc hẳn cũng đã động thủ. Mà lại tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn không tại trước mặt chúng ta tú một đợt ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không thế nào cam tâm. Đừng nói khả năng thật không đánh được, chính là thật đánh nhau trịnh nhất cũng chỉ có nhận, dù sao hiện tại đã không đường có thể đi. Nguyên bản hảo hảo đường bị mình đi thành dạng này lại có thể trách ai? Còn không phải bởi vì chính mình làm, cho nên hiện tại chỉ có thể làm lần chính thật nam nhân dũng cảm đi đối mặt thảm đạm nhân sinh. Tại La Vân dẫn đầu hạ trịnh nhất một đoàn người dùng tốc độ cực nhanh hướng tiên thượng vân đoan lao vụt vụt rất nhanh tiên sơn đều ở trước mắt, thế nhưng là tiên sơn lúc này chiến trận kém chút dọa nước tiểu trịnh nhất một nhóm người hiện tại sơn hà tiên giới có bao nhiêu người trịnh nhất là không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối sẽ không ít vì sao lại như thế xác nhận? Bởi vì lúc này tiên sơn đã tụ tập vô số bóng người, toàn bộ tiên sơn bây giờ bị ba tầng ngoài thiên binh ba tầng trong tiên gia bên trong ba tầng tiên nữ bao bọc vây quanh, bất quá cũng không phải là muốn tiến đánh tiên sơn ngược lại càng giống tùy thời chờ lệnh xuất chinh, toàn bộ sơn hà tiên giới chỉ còn lại ngần ấy người a chúng ta đến cùng kinh lịch cái gì? chính nhất trong mắt đại trận chiến rõ ràng không đủ La Vân nhìn tiên vũ lúc này cũng mang theo cảm khái những người này còn chưa đủ một phần trăm đi những này không thể nào là tiên giới toàn bộ người a những người này sẽ không ra tay với chúng ta a muội a không cần động não đều biết không có khả năng giết chúng ta cái nào cần tình cảnh lớn như vậy trừ phi bọn hắn dự định sống sờ sờ hù chết chúng ta các ngươi tiếp lấy trò chuyện ta đi lên trước chính nhất là bất đắc dĩ hiện tại là múa mép khua môi thời điểm sao danh giật từng giây nha có thể hay không chế tạo điểm không khí khẩn trương tới Mội vừa mới nếu không phải là bị chiến trận này dọa đến run chân ta cũng không trở thành dừng lại nghe các ngươi kéo. Chính như hướng vấn thiên nói tới trịnh nhất cũng không lo lắng những người này sẽ đối với hắn xuất thủ, dù sao hoàn toàn không cần thiết. Còn vì cái gì đem tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này vậy liền không ai đã hiểu. Những người này là có tình cảm có bản thân ý thức, mặc dù đắp lên đầu phái tới bày ra cái này chiến trận, nhưng là rất rõ ràng bọn hắn cũng không biết vì cái gì, bất quá khi nhìn đến trịnh nhất một nhóm người thời điểm những người này phần lớn đều là tò mò nhìn bọn hắn. Ta chân mà lại toàn thân không được tự nhiên. Đối mặt cái này mấy vạn đạo ánh mắt nhìn chăm chú đừng nói hướng kinh ngữ, chính là Trịnh nhất đều là toàn thân khó chịu. Cái này cảm giác mình bốn phương tám hướng bị nhìn chằm chằm nghiên cứu, khiến người ta cảm thấy làm cái gì đều là có tì vết. Trái lại Hướng Vân Thiên La Vân Yên Vũ hoàn toàn không có bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, La Vân cùng Yên Vũ một mực đắm chìm trong trong đau thương mà lại nguyên bản là thấy qua việc đời, không bị ảnh hưởng rất bình thường. Nhưng mà Hướng Vân Thiên, nếu là hắn bình tĩnh tỉnh táo khí chất phi phàm cái gì Trịnh nhất hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng là Trịnh Nhất cũng không biết hắn đến cùng ở đâu ra lá gan đang không ngừng ngắt thăm hỏi chúng tiên nhà. Nhìn tư thế kia còn kém một câu các đồng chí vất vả. Ai? Trịnh Nhất cùng hướng khinh ngữ chăm miệng một lời thở dài. Xem ra ngươi cũng thật không tốt hơn. Trịnh Nhất cùng hướng khinh ngữ liếc nhau một cái có chút cảm khái nói. Hướng khinh ngữ cười khổ, kỳ thật cũng không có biết bát như vậy, anh ta từ nhỏ đã không bị trong nhà xem trọng tư chất cũng không phải rất tốt, nếu không phải hơn ta mấy tuổi hắn khẳng định bị ta hoàn ngược. Bất quá dưới tình huống bình thường cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng là bởi vì một ít sự tình phát sinh anh ta để gia tộc rất mất thể diện, gia tộc cơ hồ dung không được hắn, cho nên lần này cha ta mới liều mạng lấy được Long Mã quyển trục chính là hy vọng anh ta đạt được Long Mã lật về một thành. Hướng khinh ngữ đột nhiên bàn giao bối cảnh để Trịnh Nhất có chút trở tay không kịp, hắn chính là nghĩ cảm khái một chút Hướng Vân Thiên quá nhảy thoát nào biết được Hướng khinh ngự sẽ liền không kịp đề phòng nói ra những thứ này. Bất quá đối với Hướng Vân Thiên đến cùng đã làm gì để gia tộc rất mất thể diện Trịnh Nhất vẫn là rất hiếu kỳ, trên lý luận Hướng Vân Thiên xác thực nhạy thoát vô não nhưng là hắn tuyệt đối không nốc tư duy lo gì cũng không có hướng trẻ đần độn phương hướng phát triển nói cách khác chủ động làm chuyện ngu xuẩn cơ bản không có khả năng như vậy căn cứ bối cảnh thêm hiện trạng lớn nhất khả năng chính là ca của ngươi sẽ không bị từ hôn đi ca của ngươi sẽ không bị từ hôn đi câu nói này không ngừng tại hướng khinh nữ trong đầu tuần hoàn phát ra nàng hoảng sợ nhìn về phía chính nhất ngươi làm sao ngươi biết hoàn mỹ quả thực là hoàn mỹ mô bản cái này nếu là hồn xuyên đến hướng vẫn thiên trên thân thỏa thỏa nam chính mệnh chính là không hồn xuyên cũng là nam chính mệnh Khó trách gia hỏa này sẽ là tương lai đồ thiên giả, cũng không biết hắn về sau đến tụt cùng vì sao lại đồ thiên. Nếu như thân là thiên đạo ta đều không thể nghiền ép bánh răng vận mệnh, như vậy quả nhiên chỉ có cẩn trọng công việc mới là chính đủ. Dứt bỏ những thứ vô dụng này, suy nghĩ sau trịnh nhất cũng kém không nhiều vượt qua nơi này ba tầng ngoài chú mục. Bình bình đạm đạm trở về hướng khinh ngữ một câu đoán về sau trịnh nhất cũng không nói gì nữa, bởi vì bọn hắn hiện tại đã càng ngày càng tiếp cận đỉnh núi, không chỉ có là chỉnh nhất liền la vân hướng vân thiên mấy người cũng đều đã từ vừa mới trạng thái bên trong khôi phục lại. Thiên sơn đám mây sắp đến, Những người này mặc dù không rõ ràng lắm đến tiên sơn đám mây mục đích gì, nhưng là muốn trực tiếp đối mặt tiên đế bọn người tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mấy vị chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đợi chút nữa có thể sẽ phát sinh bất kỳ tình huống gì, chính là chết cũng đừng quá khó nhìn. Còn chưa tới tiên thượng Vân Đoàn Trịnh nhất liền vô tình cho đám người đánh một cái sợ hai châm. Chính nhất ngươi vẫn là chớ nói chuyện em gái ta hiện tại cũng đến viện ta đi bộ. Trước đó nói rõ không phải ta run chân là nàng run chân. Tiên thượng Vân Đoàn tại tiên sơn đỉnh phong phía trên, nơi này là tiên giới chỗ đặc biệt nhất. Về phần đến tột cùng làm sao đặc thù là Vân cùng Yên Vũ cũng chưa không rõ tóm lại chính là đặc thù. Tiên sơn đám mây có thất thải Hào Quang, Hào Quang chiếu rọi trên mây trắng bảy biển ra khó mà ngôn ngữ đẹp. Mà Tiên Thượng Vân Đoan chính là tại cái này thất thải Hà Vân phía trên. Dưới tình huống bình thường Tiên Thượng Vân Đoan không có Tiên Đế triệu hoán không có gì ngoài tiên quân bên ngoài bất luận cái gì đều không được đi vào. Mà lần này Trịnh Nhất bọn người đã không được đến triệu hoán cũng không có trải qua người trong cuộc đồng dạng liền trực tiếp xông vào cái này Tiên Thượng Vân Đoan. Thật không nghĩ tới đi thẳng tới đỉnh núi liền sẽ tiến vào cái này Tiên Thượng Vân Đoan. Khá là quái gì nha? Đó là bởi vì ta đem các ngươi kéo lên, không phải chỉ bằng các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đến tiên thượng vân đoàn. Chương 25, sai. Phạm nhân có thể làm được các ngươi loại tình trạng này cũng xác thực tính xuất sắc. Thanh âm này mang theo uy nghiêm vô thượng tại trịnh nhất bọn hắn vang lên bên hai, trong giọng nói mang theo thưởng thức không có chút nào làm bộ văn vị. Chờ trịnh nhất bọn người quay đầu xem xét thời điểm mới phát hiện nói chuyện nhưng thật ra là một vị nam tử trẻ tuổi, nam tử này đôi mắt bên trong mang theo ý cười trên thân tàn mát ra bất luận cái gì nữ tính đều khó mà ngăn cản mị lực. Giờ khắc này liền nhất đều nhìn người dựa vào cái gì ta gặp phải nam đều đẹp trai điều tạ tiên khó trách chết sớm đáng đời nam tử trẻ tuổi này khí thế sắc thực rất cường đại nhưng là so với đồ thiên giả hướng vân thiên vẫn là kém xa tích tóc, bất quá lại là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách nam tử này khuyên hướng ấm nam hình đồ thiên giả hướng vân thiên khuyên hướng lãnh cốc không đối là trực tiếp chính là lãnh cốc hình cha chính nhất nói hết thề có phải hay không đều là thật cha chính nhất ba người một mặt mộng bức nhìn về phía la vân bọn hắn không phải chấn kinh la vân có như thế cái điều tạc tiên cha Dù sao tại địa lao thời điểm liền biết La Vân thân phận không tầm thường, sở dĩ chấn kinh mà là cha nàng là không phải có chút tuổi trẻ quá phận. Đâu chỉ tuổi trẻ quá phận, đương La Vân nàng đệ đều dư xài. Nam tử trẻ tuổi cảm thán, Vân Nhi trong lòng của ngươi rõ ràng đã có đáp án cần gì phải hỏi nhiều. Sư phụ ngươi gạt ta. Yên Vũ vừa muốn to hơn một tí chất vấn thanh liên liền trực tiếp bị quát. Yên tĩnh, đứng một bên. A sau đó Yên Vũ liền một mặt hậm hực trốn đến La Vân sau lưng. Đối với Yên Vũ biểu hiện trịnh nhất trương hạ miệng sườn suốt không hề nói gì ra. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng sớm đã liếc nhìn xong trước mắt mấy người kia, cái này bốn cái đều là nam vây quanh đánh vài vòng mặt Trịnh Hoàn toàn là không có vấn đề, chỉ là Trịnh Nhất từ đầu đến cuối không thấy được vị thứ năm người quyền hạn cao nhất. Ngươi gọi Trịnh Nhất đúng không? Ta gọi La Thiên là sơn hà tiên giới tiên đế, ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào cha ra tiên giới cụ thể trạng thái." La Vân phụ thân đối Trịnh Nhất nói. La Thiên là tiên đế quả thật làm cho Trịnh Nhất có chút ít ngoài ý muốn, bất quá cái này đều không phải là xong chuyện lại hắn vẫn là thiên đạo đâu. Hiện tại đã là Thiên hỏi Trịnh Nhất cũng không có ý định giấu giếm quá nhiều. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng là kiến thức nửa đời thẳng đến ta nhìn thấy kia phiến khô héo phát hoàng lá cây về sau hết thể mới bắt đầu rõ ràng. chính Nhất tại trên phiến lá nhìn thấy chỉ là một cái đồ án một cái long mã đồ án. Khi nhìn đến cái này đồ án một nháy mắt Trịnh Nhất nghĩ đến con kia chết đi long mã. chính Nhất có thể khẳng định cái này lá cây cùng kia long mã có quan hệ mật thiết. Tất cả lá cây đều không khô héo phát hoàng duy chỉ có cùng chết đi long mã có liên quan lá cây phát hoàng khô héo cho nên Trịnh Nhất bắt đầu liên tưởng. Long mã rời đi tiên giới đi đến hiện thế về sau trở lại tiên giới không bao lâu liền chết. Kỳ thật nó chết nguyên nhân rất đơn giản đó chính là thời gian đến. Nó chỉ là một cái niệm, niệm tồn tại thời gian rất ngắn có thể kiên trì nó lâu như vậy đã rất không dễ dàng. Long mã rời đi tiên giới nhất định đoạn mất cung cấp nguyên tuyến, Mà đức cung cấp nguyên tuyến sau long mã liền bắt đầu tử vong tròn nên trịnh nhất mới bắt đầu suy đoán cung cấp nguyên tuyến tác dụng. Về phần long mã cung cấp nguyên tuyến phải chăng có đoạn? Cái này kỳ thật đều không cần chứng thực. Dù sao nếu là thật có như thế điều tạc tiên cung cấp nguyên tuyến tiên giới tuyệt đối sẽ không chỉ trệ không tiến, càng sẽ không triệt để mất đi hiện thế liên hệ. Long mã chết lá cây khô để trịnh nhất suy đoán ra cái này là lá cây đại biểu cho long mã, mà long mã niệm khả năng chính là từ cái này lá cây cụ hiện hóa ra. Lá cây là thân long mã là niệm, bỏ mình niệm nát niệm thất thân vong, mà cung cấp nguyên tuyến xuất xứ tự nhiên cũng liền quy công cho thần thụ, mà thần thụ thì có khả năng chính là toàn bộ tiên giới. Cho nên đạt được cái này kết luận trịnh nhất mới lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá thuật đầu đây đều là trịnh nhất một người suy đoán thẳng đến triệu hồi thủy tinh cầu về sau mới bị tìm được chứng minh. Kỳ thật lui một bước rằng các ngươi cũng không phải không phải sinh mạng thể. Chỉ là các ngươi thậm chí toàn bộ tiên giới là tại công cộng một cái sinh mạng thể. Chính nhất suy đoán chấn kinh tất cả mọi người, chính nhất cũng không có ý định dừng lại nói tiếp, đương nhiên nói như vậy cũng không quá chính xác. Dù sao các ngươi đều có tự chủ ý thức chỉ là chiếm cứ thần thụ một bộ phận, mà thần thụ là không có chủ ý thức. Cho nên ta đem thần thụ ví von thành một cái server, mà các ngươi bất quá là sẽ ở bên trong số liệu. Bất quá các ngươi lại cùng chân thực số liệu khác biệt các ngươi là tự do các ngươi có thể thoát ly server, chỉ bất quá đại giới chính là đoạn mất cung cấp nguyên tuyến, từ đây sinh tử từ mệnh. Chính nhất có thể nói đại khái là nhiều như vậy. Về phần bọn hắn là thế nào hình thành cái này sẽ vợ làm sao để số liệu cụ hiện hóa ra, cùng một hệ liệt quy tắc hạn chế chỉnh nhất cũng không biết. Dù sao lấy sự thông minh của hắn cùng tri thức không có khả năng minh bạch cao thâm như vậy đồ vật, có thể suy đoán ra đại khái lo logic liền đã rất hiếm thấy. Đương nhiên suy đoán những thứ này tiền đề có rất nhiều, tỉ như đầu tiên phải biết tiên giới là giả, tiếp theo đúng lý giải bọn hắn là tồn tại, tiếp lấy ngươi đến vừa vặn gặp được con kia long mã, cuối cùng ngươi phải biết có cung cấp nguyên tuyến nói chuyện. Một câu ngươi chính là đến có một cái thiên đạo trợ thủ không phải cho 100 cái chỉnh nhất đều là không tốt. Như vậy hiện tại có thể hay không nói cho ta khởi động lại sẽ vỡ thu hồi tất cả số liệu lại mở lại tiên giới đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Kỳ thật hỏi cái này vài thứ ý nghĩa không lớn, chính nhất chính thật muốn hỏi chính là tiên giới đến cùng vì cái gì đổ sụp. Bất quá đều đã đến một bước này liền tùy tiện hiểu rõ hơn hạng những người này đi. Không thể không nói ngươi thật làm chúng ta ngoài ý muốn. Kỳ thật chúng ta biết đến cũng không nhất định có ngươi như vậy cẩn thận, chúng ta liền biết hết thảy tất cả đều là từ thần thụ đàn sinh. Cùng chúng ta không thể rời đi tiên giới còn có chính là nghĩ biện pháp giải quyết hiện trạng. La Thiên lắc đầu cảm khái nói. Bất quá nghe ngươi kiểu nói này, ta đều đang nghĩ chúng ta thật còn sống sao? Chúng ta thật là tự do sao? Chúng ta còn sống ký ức không phải bị bệnh chính là bị cắt giảm, dạng này còn sống kỳ thật chúng ta tình nguyện không muốn. Dạng này hiện trạng duy trì 3 vạn 5, 3 vạn năm đến chúng ta cũng không có cảm nhận được bao nhiêu thời gian, càng mất đi giải khai hiện trạng lòng tin, bởi vì từ nội tâm bên trong chúng ta đã triệt để từ bỏ, Thà rằng như vậy khôi lỗi còn sống không bằng. Chờ một chút. Chính nhất càng nghe càng không thích hợp càng nghe càng cảm thấy chỗ nào sai, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước tại sao muốn khởi động lại tiến giới? Các ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Giờ khắc này Trịnh Nhất không biết vì cái gì trong lòng có chút khẩn trương, hắn đang chờ mong La Thiên đáp án. La Thiên nghi hoặc, khởi động lại. Chúng ta cũng không biết khởi động lại là cái gì. Chúng ta cũng chưa từng dự định khởi động lại cái gì. Trịnh Nhất hai mắt co rụt lại, sai chính là chỗ này sai, hét lớn, vậy các ngươi tụ tập tất cả mọi người tới làm cái gì? Ta vừa mới muốn nói, như thế khôi lỗi còn sống không bằng đi truy tầm chân chính tự do. Ý tưởng này là lúc nào bắt đầu? Trịnh Nhất có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, chính rõ ràng không có gì nguy cơ. Thanh Liên, từ ta Tử Vân nhi nơi đó biết được chúng ta ký ức là không chọn vẹn lại tới đây về sau. Sai, ngay từ đầu liền sai. Như thế nào tạm được? Vẫn được thì rút một tay ném cái phiếu thu cái dấu đánh cái thưởng lưu cái nói cái gì? Chương 26, tắt máy. Sai, khởi động lại nguyên nhân căn bản không phải bởi vì La Vân bọn hắn biết tiên giới trấn tướng, mà là tiên đế bọn này não tàn muốn làm tập thể tự sát, cho nên sẽ vờ mới bị ép khởi động lại. Mà lại khởi động lại đúng là cố ý, nhưng là căn bản cũng không phải là tiên đế bọn hắn, rất rõ ràng những người này quyền hạn ký ức cũng bị xóa sạch. Một nháy mắt Trịnh Nhất nghĩ đến vị thứ năm người quyền hạn cao nhất, nhưng là rất rõ ràng không có khả năng. Cùng là người quyền hạn cao nhất hắn không có khả năng biến mất bốn vị này ký ức. Đại nhân ta tìm tới thần thụ người quản lý. Thủy Tinh cầu thanh âm như tiếng trời tại Trịnh Nhất trong đầu vang lên. Hắn ở đâu? Tiên đế bọn hắn muốn làm tập thể tự sát chính là hắn trọng khải thần thụ. Hắn tình trạng không tốt lắm về phần còn có thể hay không giao lưu ta cũng không quá xác định, đại nhân vẫn là đến một chuyến thần thụ đi. Trịnh Nhất không biết Thủy Tinh cầu trong miệng trạng thái không tốt lắm đến cùng là cái gì cái tình huống, nhưng là hắn biết hiện tại không có thời gian mà lại hắn cũng có chút mê mang khởi động lại tương đương cứu được tiên giới không lại một lần nữa chính là tương đương giúp tiên giới làm tập thể tự sát hắn đã không biết như thế nào làm mới là đúng chính nhất thanh nhẹ hiện tại cũng không phải xoắn xuýt thời điểm tóm lại trước gặp đến người quản lý lại nói chính nhất cũng không có ý định cùng bọn này hố hàng nói nhảm nhiều bất quá muốn nhanh nhất đến thần thụ cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn đi thần thụ kia cái này rất đơn giản tiên thượng vân đoàn chính là tiên giới toàn phương vị truyền thống trận quá khứ bất quá một cái trước mắt mà thôi quả nhiên trong trước mắt nhất bọn người liền đến đến trên thần thụ tất cả mọi người không thế nào rõ ràng trịnh nhất muốn làm gì tóm lại đi theo liền tốt sự tình chắc chắn sẽ có tiến triển nguyên lai like đây chính là tại khởi động lại a thần thụ thật sự là kỳ diệu năm đó nó đến cùng là thế nào hình thành cùng nhau mà đến tiên đế bọn người ở tại nhìn thấy thần thụ thu về số liệu kỳ quan lúc không thể không sợ hãi thán phục mà lúc này thủy tinh cầu cũng tới đến trịnh nhất bên người, đại nhân thời gian của hắn không nhiều lắm hắn đã tại dung hợp thần thụ cụ thể chuyện gì xảy ra nguyên bản lần này tiên giới vốn phải là cuối cùng một thế sống sót Dù sao ba vạn năm đi qua tiên giới vốn có tài nguyên đã tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại khởi động lại chính là hắn lợi dụng mình coi như tài nguyên cung cấp. Trịnh Nhất như mày, nếu là một lần cuối cùng vì cái gì còn muốn khởi động lại? Đây không phải lãng phí tài nguyên a? Trịnh Nhất không biết do nếu là một lần cuối cùng hiện tại bọn hắn muốn tập thể tự sát người quản lý trực tiếp ra nói rõ không phải tốt. Đến lúc đó muốn tự do tìm tự do nguyện ý sống tạm nhất thời liền sống tạm nhất thời, có cái gì không tốt ta? Không biết, bất quá hắn ý nguyện là muốn gặp đại nhân. Thủy Tinh cầu thu được tương ứng quyền hạn có thể trực tiếp đưa Trịnh Nhất đi vào. Không có cự tuyệt trịnh nhất cũng nghĩ nhìn xem cái này người quản lý đến tột cùng là có ý gì. Mặc dù mục đích không rõ nhưng là trịnh nhất hay là muốn vì những người này tìm ra một tia hy vọng. Tại thủy tinh cầu chỉ dẫn hạ trịnh nhất đi vào thần thụ thuận lợi đi vào thần thụ nội bộ làm hắn ngoại ý muốn chính là hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ tây có bóng tử, tương phản hắn nhìn thấy chính là không khảm tinh không. Tại cái này tinh không bên trong trịnh nhất thấy được cùng loại pháp tắc đồ vật, hắn biết vật này chính là quy tắc. Năm đó tiên giới thật đúng là cường đại lại có thể tạo ra dạng này sẹo vậy cũng so ra kém ngươi. Thế mà dùng ngắn ngủi mấy ngày liền đại khái đem tiên giới phân tích ra được. Hư nhược thanh âm tại cái này tinh không bên trong văng lên. Sau đó một vệ sáng hạ xuống cuối cùng ngưng tụ ra một vị tinh thần phân chấn trung niên nam nhân. Uống dung tự tin cùng không có gì sánh kịp mị lực từ trên người hắn tản ra, chính nhất không thể không cảm thán tiên giới nam nữ chất lượng cao đáng sợ. Nhan giá trị khí chất không có chỗ nào mà không phải là thượng đẳng, hắn đều có chút hoài nghi năm đó tiên giới thu người nhan giá trị có phải hay không cũng là trọng chi chi trọng. Ta lực lượng cùng thân thể đều cho thân thụ, hiện tại chỉ có thể dùng loại trạng thái này tới gặp ngươi mặc kệ tốt bao nhiêu khí chất đều không thể che giấu hắn hư nhược bản chất. Có thể nói cho ta đến cùng là vì cái gì sao? Chính nhất muốn hỏi hắn khởi động lại ý nghĩa. Vì cái gì? Người quản lý trong thoáng chốc trở nên thất thần, bởi vì không nữa, tiên giới là sư phụ ta sáng lập, thần thụ là hấp thu bọn hắn kia một đời người lực lượng đúc thành mà thành. Ta không nguyện ý nhìn thấy tiên giới cứ như vậy tại trước mắt ta tan thành mây khói. Trên đời này không có bất hủ hoàng chiều, lại nói ngươi lại có thể kéo bao lâu? Tiên giới lại mở thời điểm kết quả còn không phải như vậy. Nếu như không tuyển chọn khởi động lại có lẽ ngươi còn có thể tiếp tục sống trùng kiến tiên giới. Tiên giới sẽ không mở ra. Tại Trịnh Nhất Ngạc nhiên bên trong người quản lý nói tiếp, lần này liền để tiên giới lấy thần thụ trạng thái sống sót đi. Ý nghĩa đâu? Trịnh Nhất vẫn không hiểu, ngươi liều chết dung hợp liền vì cái này. Cũng chỉ là vì quan bế server. Người quản lý nhìn xem Trịnh Nhất sững sờ suốt thần, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, ngươi là ta đã thấy đặc thù nhất nhân loại. Thân mẹ nó đặc thù nhân loại, đây chính là ngươi tắt máy lý do. Người đùa ta đây chính nhất trong lòng thầm mắng hắn biết con hàng này khả năng giống như La Vân Não bổ vô số khả năng. Hoặc là nói ra hỏa này trực tiếp liền vào đã mẹ không sợ rơi, đánh cược một lần. Quả nhiên, nếu có một ngày ngươi có năng lực giải cứu tiên giới ta hy vọng ngươi có thể giúp giúp chúng ta, lần này ta sẽ trả cho bọn hắn tất cả ký ức nếu như bị ngươi tỉnh lại bọn hắn là hiểu được cảm ơn. La Thiên là sư phụ tự mình quyết định tiên đế tuyệt đối không phải là vong ân phụ nghĩa người. Đều đã dạng này chính nhất còn có thể nói cái gì? Hắn không có bức bách lại không cho thời gian hạn định chỉ nói là có năng lực hy vọng giúp một chút bọn hắn đếu như vậy còn lấy cái gì lấy cớ đi cự tuyệt? người quản lý nhìn thấy Trịnh Nhất không có cự tuyệt cũng yên lòng, lúc này hắn mặt lộ vẻ hối ức, rất muốn ra ngoài nhìn một chút các nàng. Trịnh Nhất không biết hắn muốn gặp ai nhưng là một kẻ hấp hối sắp chết nguyện vọng có thể hoàn thành tự nhiên là đừng cự tuyệt, thủy tinh cầu có biện pháp không? Có thể mượn nhờ đại nhân ý chí đem hắn chiếu dọi ra ngoài. Loại chuyện này đối Trịnh Nhất tới nói rất đơn giản tự nhiên là không chút do dự đáp ứng, chờ hắn quá khứ muốn đụng vào người quản lý thời điểm, người quản lý thân thể trong chốc lát trở thành điểm sáng tiêu tán trong hư không. Trong giây mắt này Trịnh Nhất muốn đi đụng vào thân thể của hắn tay trực tiếp nắm thật chặt. Chính nhất muốn giúp hắn thực hiện cuối cùng này nguyện vọng, nhưng là hắn hay là mang theo tiếp nối tan thành mây khói. Trong lòng ta rất khó khăn qua. Thật, hắn rõ ràng là tự do ngươi nói hắn đến cùng cầu cái gì nha? Có lẽ tiên giới chính là nhà của hắn đâu? Hoặc là nơi đó có gia nhân của hắn đâu? Tóm lại đến cuối cùng hắn cũng chưa từng hối hận qua, chỉ là có một chút điểm tiếc nuối đi. Cuối cùng Trịnh Nhất vẫn còn không biết rõ ba vạn năm trước tiên giới đến cùng là thế nào đổ sụp cũng không hiểu bọn hắn đến cùng tại sao muốn lấy dạng này trạng thái sống sót, có nhiều thời gian như vậy đúc thành thần thụ chẳng lẽ liền không có thời gian thoát đi tiên giới sao? Những này Trịnh Nhất đều hoàn toàn không biết gì cả. Sự tình đã sắp đến hồi kết thúc, mặc kệ có nguyện ý hay không tiên giới đều muốn biến mất, từ đây nơi này sẽ chỉ có một viên thần thụ, nếu có năng lực Trịnh Nhất sẽ đến nhưng là ai biết khi đó thần thụ phải chăng đã khô héo. Chương 27, ôn là các loại gấp. Người quản lý nói tới sự tình Trịnh Nhất tại sau khi ra ngoài liền trực tiếp đều nói cho La Thiên bọn người. Vậy hắn là ai? là ai? Trịnh Nhất làm sao có thể biết Vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì, nếu có một ngày các ngươi có thể thức tỉnh tự nhiên biết hắn là ai, nếu như không thể thức tỉnh hắn là ai các ngươi cũng không biết. Hiện tại toàn bộ tiên giới đã biến mất không sai biệt lắm, còn lại chỉ có đại địa phế tích. Kia chúng ta có phải hay không cũng muốn biến mất. Tiên Vũ ngược lại là lộ ra có chút sợ hãi, những người khác trịnh nhất là nhìn không ra bọn hắn ý nghĩ. Cha trở lại thần thụ bên trong tiếp nhận tắt máy đi. Tiên đế Ngạc nhiên nhìn xem La Vân, khả năng này chính là vĩnh hằng ăn nghỉ. Người kia đều tin tưởng trịnh nhất chúng ta cũng không nên từ bỏ hy vọng. Ta tin tưởng em gái ngươi. Trịnh Nhất thực tình bất đắc dĩ, cô gái này đến cùng là cái gì đầu góc heo không phải liền là bởi vì một con long mã a có cần phải chết như vậy đầu góc, cũng không nhìn một chút ta có hay không tu vi. Qua cái 80-100 năm không chừng liền hóa thành một nắm cát vàng, nghĩ trước đó vì cái gì liền không thể kết hợp thực tế đâu. Mặc dù Trịnh Nhất là thiên đạo, nhưng là loại sự tình này chính hắn cũng nói không chính xác lúc nào có thể giải quyết, đến lúc đó tất cả mọi người đem hy vọng ký thác ở trên người hắn cuối cùng chậm một bước vậy thì không phải là nhức cả trứng, trực tiếp liền trứng nát. Ý nghĩ của các ngươi đâu? La Thiên nhìn về phía Thanh Liên bọn hắn. Ba người chăm miệng một lời, ngươi là tiên đế, ngươi làm chủ. Tiên đế nhún vai, đã như vậy liền hết thể trở về ngủ một giấc đi. Hy vọng các vị còn có thể nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. La Thiên như thế tùy ý quyết định tất cả mọi người vận mệnh, Trịnh Nhất cũng không nói cái gì, hắn có thể làm không phải cho bọn hắn hạ quyết định mà là đơn giản truyền một lời mà thôi. Vậy chúng ta làm sao trở về? Nhìn thấy sự tình giải quyết không sai biệt lắm, Hướng Khinh Ngữ cảm thấy có thể thích hợp cắm cái nói. Về sau, các tiên nghẹn lời. Trịnh Nhất một bước, từ nhún tay chuyện này bắt đầu Nhất liền không nghĩ tới làm sao trở về lúc đầu coi là sự thật tra rõ cũng sẽ có bó lớn thời gian nghiên cứu làm sao trở về nhưng là chẳng ai ngờ rằng sau cùng kết cục lại là tiên giới trực tiếp biến mất tiên giới đều biến mất cái kia còn làm sao nghiên cứu trở về ba người tự nghĩ biện pháp đừng đùa. cái này các ngươi biết đến chúng ta ký ức không trọn vẹn hẳn là không giúp đỡ được cái gì đâm tâm nha lao thiết sau đó trịnh nhất linh quang nói lên thủy tinh cầu ta có cái nho nhỏ ý nghĩ ngươi nói ta có thể hay không mời đại lao bản ra giúp một chút đạo thiên đại nhân thủy tinh cầu hoàng sợ nói thiên đạo đại nhân ngươi không muốn xuống nữa Ta chưa từng nghe nói việc nhỏ như vậy có người dám tìm đạo thiên đại nhân. Chính nhất nói là giải quyết tiên giới sự tình mà không phải rời đi sự tình, liền rời đi sự tình chính nhất thật đúng là không dám tìm đạo thiên. Người khác là người khác, ta là ta, năng lực ta có hạn. Lại nói ta không phải liền là hỏi một chút nếu là không được lại nói thôi. Đại nhân ngài có thể nghĩ tốt. Nhanh a nghĩ biện pháp liên hệ đến đạo thiên. ID 808 thiên, thiên đạo mật tin tức, không mang hóa, phát hướng thiên đạo băng tần công cộng, cầu đạo thiên phương thức liên lạc, online các loại, gấp. ID 15963 thiên, thiên đạo mật tin tức Không ma hóa, phát hướng thiên đạo bằng tần công cộng, ID 808 thiên. Nghe nói là vừa mới thăng cấp thiên đạo, thật hay giả. ID 1470 thiên, thiên đạo mật tin tức. Không ma hóa, phát hướng thiên đạo bằng tần công cộng, là thật ta gặp qua, hơn nữa còn là thực tập thiên đạo. ID 1256 thiên, thiên đạo mật tin tức. Không ma hóa, phát hướng thiên đạo bằng tần công cộng, ngọt ảo, ngưu bức. ID 1147 thiên, thiên đạo mật tin tức. Không ma hóa, phát hướng thiên đạo bằng tần công cộng, tạo, bức. ID 1. thiên, thiên đạo mật tin tức không mã hóa, phát hướng thiên đạo bằng tần công cộng, Ngoa tảo, Nư bức. Ngoa tảo, Nư bức. Ngoa tảo, Nư bức. Ngoa tảo, Nư bức. Vô số soát bình phong nhìn ngây người chính nhất, hắn chưa hề không nghĩ tới thiên đạo lại là như thế phẩm tính ác liệt một đám gia hỏa, ta có việc gấp nhà. Ngay tại Trịnh nhất dự định tái phát một lần thời điểm hắn đột nhiên thu được một đầu tin tức mới. ID 123 tiền, thiên đạo mật tin tức, cấp C mã hóa, phát hướng ID 80008 thiên, đạo thiên phương thức liên lạc vé máy bay điểm kích tức gọi, thấy người đang thương không cần khách khí. chính nhất tốt đã vậy ta liền không khách khí sau đó trịnh nhất không nhìn thẳng hắn tiếp thông đạo thiên nóng tin tức Uy 808 người tìm ta đạo thiên thanh âm ôn hòa lại giàu có tư tính nhưng là rõ ràng không bình thường a trịnh nhất đạo thiên đại nhân ngài hôm nay quên uống thuốc đi thân là một có trách nhiệm tâm lãnh đạo nghiêm túc là tất nhiên quan tâm thuộc hạ cũng là chuyện đương nhiên nói có chuyện gì không giải quyết được đại nhân ta hết thể giúp ngươi giải quyết đạo thiên lúc này nhiệt tình đến trịnh nhất khó mà tiếp nhận tình trạng hắn biết hôm nay đạo thiên khả năng có bệnh bất quá thời khắc nguy cấp không phải so đo thời điểm Lại nói hắn đều nói có chuyện gì hết thể hỗ trợ làm xong, vậy liền không có gì tốt giả mồm. Là như vậy. Về sau trịnh nhất đem tại tiên giới hết thể tất cả hết thể nói cho đạo thiên. Đương nhiên giao lưu phương thức là đặc thù cũng không phải là khẩu thuật, không phải đừng nói không có thời gian chính là trịnh nhất miệng này có thể hay không đem những này sự tình nói rõ vẫn là hai chuyện. Sau khi nghe xong đạo thiên không hề nghĩ ngợi tùy ý đáp ứng nói, liền việc này không có vấn đề ta thay người giải quyết. Trịnh nhất đại hỷ, thật. Chỉ cần đạo thiên chịu ra tay đừng nói một cái nho nhỏ tiên giới chính là lại lần nữa chỉnh hợp thế giới này pháp tắc đều là vài phút sự tình. Nhưng là cần 100 năm. Cái gì? Trịnh nhất đều cho rằng hắn có nghe lầm hay không? Trong 100 năm ngươi không giải quyết được ta liền ra tay giúp ngươi giải quyết. Làm một người mới đây là ta cho ngươi trợ giúp lớn nhất, hảo hảo cố gắng ta rất khỏe nhìn ngươi, cái kia không sao ta trước hết treo. Sau đó đạo thiên hoàn toàn không đợi trịnh nhất phản ứng trực tiếp liền cúp điện thoại. Hô. Làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng tiểu tử này gọi điện thoại đến hương sư vấn tội, còn tốt chỉ là điểm ấy thí sự. Bất quá Đạo Thiên thần sắc lập tức càng thêm nghiêm trọng, tiểu tử này thế mà nhanh như vậy liền tiếp xúc đến chuyện này, tiền tám tên kia chết cũng không chịu xử lý cục diện dối rắm cứ như vậy bị tiểu tử này bày ra, hy vọng hắn thông minh, cơ linh một chút đừng sớm như vậy bị cuốn vào trong đó, không phải ta cũng rất khó chịu. Ai, rất muốn về hưu. Chính nhất bị Đạo Thiên liền không kịp để phòng cuộc điện thoại. Hắn luôn cảm giác mình lập tức chậm không tới. Ai, tính toán cũng coi như có cái anủi trí ít còn có trăm năm nữa hẹn. Nghĩ đến lấy đạo thiên thân phận không đến mức trăm năm về sau chơi xấu. Chính tiểu hữu có thể kiểm tra lo suốt một chút đường. La Thiên bọn hắn đã tiếp nhận tắt máy thiết lập, hiện tại hoàn toàn không lo lắng chính mình. Đường Gia, Trịnh Nhất thở dài, đây là trời muốn diện hắn a. Ta Đường Gia không nghĩ tới, bất quá giúp các ngươi suy nghĩ cái đường ra. nếu như ta không thể tại trong vòng trăm năm đem các ngươi giải cứu ra đến lúc đó ta sẽ mời người cứu ra các ngươi, hoàn toàn không cần lo lắng năng lực của hắn, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Chương 28, Tiên giới đại trận. Trịnh Nhất nói tuyệt đối là tốt đẹp tin tức, mặc dù không thể trăm phần trăm tin tưởng nhưng là cuối cùng cũng có cái hy vọng, mà lại vẹn vẹn chỉ có trăm năm. Phải biết bọn hắn thế nhưng là ngơ ngơ ngác ngác qua ba vạn năm, ba vạn năm là khái niệm gì? Có lẽ ba vạn năm đều đầy đủ cái kia người quản lý trùng kiến tiên giới. Tiên giới hiện trạng trình nhất là không sai biệt lắm hiểu rõ, nhưng là cái khác bộ phận cũng kém không nhiều đều là không biết mê. Về sau có cơ hội hay không giải khai cái này mê trình nhất không biết. Dù sao chuyện sau này sau này hay nói đi. Lại nói tiên giới sự tình nói trắng ra là cũng bất quá chỉ là thế giới này lịch sử, lịch sử mà có biết hay không cũng liền như thế. Trước tiên đạo đều không ghi chép hắn bận tâm cái gì, tóm lại người cứu được sự tình chậm rãi quên thế là được. A. Sư phụ thân thể của ta làm sao tại biến mất, ta còn không muốn chết. Những người khác về không có thu về trịnh nhất không biết dù sao hiện tại mấy cái liền yên vũ sớm nhất bắt đầu bị thu về. Tiến tĩnh, đừng nói chuyện. Nha. Nhìn xem yên vũ một mặt ủy khuất, thanh liên khả năng cũng cảm thấy mình quá nghiêm khắc điểm, liền ôn hòa nói, ngủ một giấc liền tốt, không có việc gì. Yên vũ vui mừng, ừm ơn. Trịnh nhất nhớ kỹ đến lúc đó mang cho ta cái cùng thủy tinh cầu không sai biệt lắm phát bảo nha. Yên vũ thanh âm dần dần tiêu tán trong gió, cuối cùng yên vũ hóa thành một viên ánh sáng long lanh trái cây trở lại thần thụ bên trong. Khó trách cả viên thần thụ liền khỏa trái cây đều không chút trông thấy tình cảm tất cả đều hóa thành người, nhưng là lại rõ ràng không phải thân thể của bọn hắn. Hẳn là lực lượng vật dẫn đi. Xem ra bọn hắn cùng phổ thông lá cây là có nhất định khác biệt. Trịnh Nhất trong lòng như có điều suy nghĩ, bất quá cũng không có quá mức để ý. Sau đó La Vân cũng không thể chịu đựng cũng bình yên bị thần thụ thu về. Nhìn bộ dạng này cũng liền còn lại bốn người các ngươi rồi. Kỳ thật ta còn là có cái nghi vấn. La Thiên nhìn xem Trịnh Nhất cười nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Vấn đề này hỏi được rất kỳ quái. Bất quá đơn giản chính là muốn hỏi trịnh nhất đến tuột cùng là ai. Dù sao hắn làm sự tình không phải một phàm nhân có thể làm được, mà lại các ngươi ai từng thấy một phàm nhân dám lời thề son sắt nói trăm năm sau giải quyết tiên giới mấy vạn năm đều không giải quyết được vấn đề. Chính nhất tư thái cùng hắn biểu hiện ra năng lực hoàn toàn không phải cùng phàm nhân một cái cấp bậc, thậm chí hắn còn có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở tiên quân cấp bậc áp. Vì thế La Thiên vẫn là muốn hỏi một chút nhìn, mặc dù không nhất định có thể được đến đáp án. Các ngươi coi như ta là thiên ngoại lai khách đi ta không thuộc về hàng vũ đại địa, ta chỉ là ngoại ý muốn lại tới đây trùng hợp lại bị đưa đến tiên giới, sau đó lại không cẩn thận đem các ngươi làm thành dạng này. bất quá các ngươi yên tâm ta một không, có mục đích hai không ý nghĩ gì ba không, có năng lực hoàn toàn không thể cũng sẽ không đem các ngươi như thế nào. chính nhất nhún nhún vai không quan trọng nói, hắn đều nói như vậy chúng ta cũng liền đừng xoắn xuýt không có thời gian. mắt khắc một vị tiên quân nhẹ nói, xác thực như thế thanh liên cùng vị cuối cùng tiên quân cũng phụ hòa nói, chính nhất liền có chút mộng bức những người này là muốn làm gì. la thiên sau đó cũng là cười một tiếng đã như vậy như vậy thì mời nhận lấy chúng ta tạ lễ đi vừa mới nói xong La Thiên vung tay lên một mảnh to lớn đám mây từ trên cao mà đến sau đó càng ngày càng gần càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng mảnh này đám mây trực tiếp bị La Thiên thu vào trong lòng bàn tay Thiên thượng vân đoan thế nhưng là đồ tốt bất quá tác dụng cũng tương đối đơn nhất có thời gian ngươi có thể mình nghiên cứu một chút từ hôm nay trở đi nó sẽ là của ngươi yên tâm cái này cùng thần thụ không quan hệ là có thể mang đi nói La Thiên liền đem trong tay một đoàn đám mây giao cho Trình Nhất trong tay Trình Nhất kỳ thật có chút ngây ngẩn cả người. Hắn từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới từ tiên giới được cái gì đồ vật. Dù sao thân là thiên đạo hắn cũng không cho rằng có đồ vật gì là đáng giá hắn theo đuổi. Nhưng là người khác chịu tự nguyện đưa ngươi đồ vật vậy liền không đồng dạng. Mặc dù không nhất định hữu dụng nhưng là dù sao cũng là tiên giới một điểm tâm ý, cho nên trịnh nhất cũng không giả mồm. Cái này ta liền nhận. Ân. Thu đồ vật về sau cảm giác không giúp các ngươi đều không có ý tứ. Ha ha. Như vậy tiên giới liền ký thác cho ngươi. Nếu như chúng ta không thể kiên trì hơn trăm năm như vậy đây chính là chúng ta mệnh. Đến lúc đó ngươi cũng đừng ấy nấy nếu như có thể sống quá trăm năm hy vọng ngươi đừng quên tiên giới tồn tại đến lúc đó tôi kéo chúng ta một thanh yên tâm đi không có loạn thất bát tao cam đoàn cũng không có các loại cái gọi là tuyệt thế yên tâm đi ba chữ hoàn toàn đủ rồi dù sao muốn tin hay không không tin bọn hắn cũng cẩm chỉnh nhất không có cách nào như vậy chúng ta cũng nên đi sau đó cái này bốn cái người mạnh nhất cũng hóa thành từng quả trái cây trở lại trên thần thụ bọn hắn vừa đi bên cạnh hướng vẫn tiên lại không hiểu thấu hít thở hô hô những người này cũng quá hẹp hòi a ta chính là muốn mở miệng yếu điểm đồ vật mà đã tới tại kém chút đem ta đẻ chết a chính nhất cười cái này hướng vân thiên thật đúng là không là bình thường đùa đối mặt bốn vị cường giả ngươi không kích động sợ hãi coi như song thế mà còn dám dự định muốn cái gì lại nói ngươi liền không sợ bọn họ giết chết ngươi lúc trước biết nơi này là tiên giới lúc cũng không gặp ngươi nhẹ nhàng như vậy hiện tại đối mặt tiên đế ngược lại là rất thản nhiên hướng vân thiên một mặt ngạc nhiên ta cảm thấy bọn hắn rất hòa ái dễ gần lại nói đây không phải còn có ngươi tại bọn hắn sẽ không đem chúng ta như thế nào kỳ thật bọn hắn nếu là muốn giết các ngươi ta cũng không có ý định cứu các ngươi thật hướng vân thiên muội tranh thủ thời gian đỡ một chút ta Ta du chân. Toàn bộ tiên giới đều biến mất, ngoại trừ trên đất phế tích liền chỉ còn lại viên này đại thụ che trời. Đây là một viên thần thụ kia trái cây cũng là tiên quả a. Nếu như đem nó ăn hết sẽ như thế nào? Nghĩ đến cái này Trịnh nhất liền một trận buồn nôn, ngươi là dự định ăn người sao? Mặc dù trái cây cũng không phải là thân thể của bọn hắn nhưng là trái cây này đã bao hàm bọn hắn hết thảy, bọn hắn niệm ngay tại trong đó. Cho nên ăn trái cây chính là tương đương đang ăn bọn hắn. Khi bọn hắn cụ hiện hóa thành người thời điểm là bọn hắn hết thảy bao vây lấy trái cây, mà trái cây chính là bọn hắn lực lượng và dẫn. Khi bọn hắn trở về thần thụ lúc chính là trái cây bao vây lấy bọn hắn, nhưng là trái cây vẫn là lực lượng vật dẫn, đồng dạng cũng là một viên danh phủ kỳ thực tiên quả. Còn ăn sẽ như thế nào? Ai biết. Anh ta có ý tứ là, nếu có người tới nơi này nhất định sẽ cho rằng đây là tiên quả, nếu là tiên quả liền không có ai nguyện ý bỏ lỡ, như vậy tiên quả bị hái kia tiên giới người sẽ như thế nào? Ai, nghe hướng khinh ngữ tiểu nói này, có vẻ như bọn hắn giống như rất nguy hiểm nha, Ngọa Tào. Đừng nói cho ta muốn một mực trông coi bọn hắn trăm năm nha. Thủ hộ thần cây trăm năm. Đôi này Trịnh Nhất tới nói căn bản là không thể nào sự tỉnh, mặc dù hắn hiện tại không biết đường đi ra ngoài, nhưng là hắn chưa từng cho rằng nơi này có thể vây khốn hắn. Thế nhưng là nghe hướng vấn Tiên nói chuyện Trịnh Nhất cũng là không yên lòng, một khi tới một người nơi này liền toàn sông nha. Không có người nào nguyện ý buông tha từng quả tiến quả. Đại nhân vấn đề này là dư thừa, hiện tại các ngươi vẫn là lo lắng lo lắng chính các ngươi đi. Tiên giới đại trận đã khởi động. Thủy tinh cầu đều khiến Trịnh Nhất cảm giác được một cỗ không có hảo ý luận điệu, tiên giới đại trận. Chương 29, thưa không. Vì sao lại dạng này? bây giờ nên làm gì? các ngươi có thể hay không động hạ đầu óc? trong hư không hướng khinh ngưỡng oán trách. tiên giới đại trận là có thể ngăn cách hết thể phòng ngự đại trận. đại trận này tương đối đặc thù nó nhận hộ tịch. nói cách khác không phải tiên giới nhân viên hết thể tại chỗ cách ly. cho nên trịnh nhất bọn người thật bất ngờ. không hẳn là không có ngoài ý muốn trực tiếp bị tiên giới đại trận đưa cách tiên giới lãnh địa. tiên giới bên ngoài là cái gì? đương nhiên là vô tận hư không được sâu. thủy tinh cầu có cái vấn đề nhỏ nhỏ. cái này hư không được sâu là địa phương nào? nơi này là ngoài không gian a bị đưa cách tiên giới trịnh nhất cảm giác mặc dù thao đản nhưng là tốt xấu còn sống đã còn sống liền phải biết rõ ràng hiện tại đến cùng ở nơi nào không phải ngoài không gian trên thực tế chúng ta còn không có ra hàng vũ đại địa chuẩn xác mà nói chúng ta còn ở lại chỗ này hành tinh phạm vi bên trong thủy tinh trịnh nhất không phải rất rõ ràng hắn cảm thấy cái này có cần phải cho hắn làm giảng giải cặn kẽ viên tinh cầu này tương đối đặc thù nó trên dưới đều có một chỗ tiểu thế giới nhưng là hai cái này thế giới lại là một thể trên thực tế lại chỉ là một cái tiểu thế giới đơn giản tới nói thế giới này cũng không tại hiện thế vị diện bên trên nhưng nó lại chăm chú liên lạc như thế, mà tinh cầu tồn tại trực tiếp chiếm đoạt thế giới này giải đất trung tâm chỉ để lại bên trên cùng dưới, mà trong thế giới này vật chất đã bị hiện thế lấp đầy tròn nên chỉ có thể còn lại hư không thông đạo. Chính nhất có thể nói hắn hoàn toàn không hiểu sao? Thứ đồ gì đây là? Một câu làm sao bây giờ? Thủy tinh cầu khổ nói đại nhân ta chỉ là cái trí năng trợ thủ, ngoại trừ có thể cho ngươi niệm niệm tư liệu cái gì, cái khác cũng đừng quá trông cậy vào ta. Nhất là nghĩ biện pháp loại sự tình này, chính nhất còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể để thủy tinh cầu lăn đi nghiên cứu tiên thượng vân đoan. Vật này hẳn là rất tốt, về phần có hữu dụng hay không ai cũng không nói chắc được, tóm lại trước nghiên cứu ra được dùng như thế nào lại nói. Lấy lại tinh thần trịnh nhất nhìn xem một mảnh đen kỵ hư không hoàn toàn không cách nào làm ra bất luận cái gì định vị, nhưng là hắn biết hiện tại bọn hắn ba người ngay tại không ngừng hạ xuống, về phần hạ xuống tốc độ. Hoàn toàn không biết. Bất quá có thể hay không chết trịnh nhất ngược lại là còn không có lo lắng như vậy, dù sao có hướng vấn thiên tại muốn trước khi chết hắn nhất định có thể phát ra được. Hướng vấn thiên hữu khí vô lực nói, ngươi trông cậy vào ta còn không bằng trông cậy vào chính nhất, hắn biết đến so với chúng ta biết đến có nhiều lắm bất quá đánh nhau cái gì hắn thực tình không được hướng khinh ngữ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía chính nhất nàng thực tình cùng trịnh nhất không có nhà anh của nàng ra mặt dậy mấy ngày nay mỗi ngày cùng trịnh nhất xen lẫn trong cùng một chỗ tự nhiên sẽ quen một điểm thế nhưng là nàng là cùng yên vũ lẫn vào nhà nhìn thấy hướng khinh ngữ rất khó xử dáng vẻ trịnh nhất chủ động mở miệng nói biện pháp ta cũng không có bất quá các ngươi có nghe nói qua hàng vũ đại địa trên dưới thế giới a hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngữ liếc nhau một cái sau đó cùng một chỗ mở miệng lắc đầu trịnh nhất im lặng chuyện lớn như vậy bọn hắn thế mà cũng không biết Bất quá còn tốt trịnh nhất không đối bọn hắn ôm lấy cái gì hy vọng. Ai. Người khác dẫn đội bạn bình thường đều là mang chiến năm cặn bã, ta ngược lại tốt một cái chiến năm cặn bã cũng dám chạy đến tùy tiện dẫn đội bạn, ngày nào bị đoàn diệt tuyệt đối không thể nào là ngoài ý muốn Trịnh nhất bung tay, vậy ta cũng không có biện pháp, thực sự không được mọi người liền trở chết tốt. Chết sớm sớm siêu sinh. Ai. Hướng vấn tiên cũng là trùng điệp thở dài một mặt cô độc tích mịch, xem ra lại là xem ai lớn lên đẹp trai thời điểm. Nói thật nếu là trước kia nghe hướng vấn Thiên nói như vậy trịnh nhất thật đúng là sẽ cho rằng là thời điểm xem mặt, nhưng là hướng vấn Thiên cái này tất chó ra hỏa thần mẹ nó rửa vào mặt, hắn rửa vào là hắn có thể người được khí tức tử vong thiên phú trực giác. Cái này liệu chính là thiên phú cùng mặt có nửa mao tiền quan hệ. Sau đó hướng vấn Thiên liền bắt đầu không ngừng loay hoay thân thể, 360 độ không góc chết đông đưa, cấp tốc mà nhanh nhẹn đơn giản chạy tới bạo. Chính nhất thể con hàng này tuyệt đối là lượi qua. Hắn dám dùng hắn thiên đạo ánh mắt thể thật là 360 độ không góc chết, mà lại ngay tại một nháy mắt hoàn thành. Hướng Kinh Ngữ một mặt ngạc nhiên rõ ràng cũng là lần thứ nhất thấy được nàng ca dạng này, ca. Người đang làm gì? Các ngươi đây liền không hiểu sao? Đây là ta khi còn bé nương dạy ta tuyệt kỹ. Hướng Vấn Thiên không có chút nào ý dừng lại, khi đó bởi vì nghịch ngậm từ trên mách đá té xuống, đem chân đều té gãy. Việc này ta biết thế nhưng là cái này cùng ngươi dạng này. Hướng Kinh Ngữ luôn cảm giác những động tác này không quá lịch sự, có quan hệ gì sao? Chính nhất cũng là ý thứ này, nhưng là hắn cũng không cho rằng động tác này có cái gì không tốt. Tương phản nhìn thấy hướng Vân Thiên không ngừng dong đưa, sau đó cùng con Jun đồng dạng không ngừng chui tới chui lui vẫn là thật có ý tứ. Nương nói vách núi cao như vậy, thời gian rộng như vậy dụ vì cái gì không chọn cái sẽ chết tư thế. Giờ khắc này trịnh nhất ngây ngẩn cả người hướng khinh ngữ cũng sợ ngây người, trong đầu của bọn hắn cấp tốc hiện lên hai chữ: Thiên phú, trực giác. Sau đó hướng Vân Thiên tiếp lấy giải thích nói, dạng này liền có thể tại phát giác được tử vong về sau tìm tới lớn nhất sinh lộ, khả năng cũng là tổn thương nhỏ nhất đường. Lợi hại nha. Hướng Vân Thiên mẹ nàng thế mà hiểu được lợi dụng điều kiện chủ động phát động kỹ năng bị động. Cái này tư duy cũng là rất rộng rãi. Hiện tại Trịnh Nhất cuối cùng biết hướng vấn Thiên vì cái gì, hai lần từ thần thụ bên trên bị đẩy tới đều chỉ là trời ra. Kỹ năng này lịch thiên nha. Mà Hướng Khinh Ngữ cũng là lần thứ nhất biết loại sự tình này, nàng chưa hề cũng không biết mẹ nàng dạy qua hướng vấn Thiên loại sự tình này. Thế nhưng là Hướng Khinh Ngữ thần sắc lại càng thêm âm trầm, "Ca, trực giác của ngươi mỗi lần đều là chuẩn sao?" "Đúng thế, mỗi lần đều rất chuẩn." "Ngươi có biết hay không? Đây là tại lấy mạng nói đùa." Trước một câu còn trầm thấp Hướng kinh Ngữ sau một câu lại đột nhiên giống to hù dọa Trịnh Nhất cùng Hướng Văn Thiên, sau đó Hướng khinh Ngữ chỉ vào Hướng Văn Thiên giống to, nương có để ngươi như thế dùng a? Có để ngươi tùy tiện như vậy lấy ra chơi phải không? Hướng Văn Thiên lập tức bạo mồ hôi thật giống như ẩn tàng nhiều năm bí mật bị phát hiện, ta liền tự mình ngẫu nhiên thử mấy lần, mà lại đều không có xảy ra ngoài ý liệu. Nương không cho ta làm loạn, mà lại nàng cũng không cho ta nói với người khác ta có thể chuẩn xác phát giác được tử vong, chỉ là để các ngươi cảm thấy ta có mơ hồ cầu sinh năng lực, còn ngẫu nhiên thử qua. Ngươi có biết hay không cái gọi là sinh lộ đều là dùng tử vong khả năng đổi lấy? Không có niềm tin tuyệt đối bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, ngươi biết hay không a? Loại bí mật này ngươi tại sao có thể nói ra tại sao có thể để chúng ta biết? Tại sao có thể? Trịnh Nhất Chân Kinh, tình cảm không có mấy người biết hướng Vân Thiên loại trực giác này là bẩm sinh thiên phú. Là lo lắng bị lợi dụng sao? Tựa như hướng khinh ngữ nói, đây là dùng chết đổi lấy sinh lộ tùy thời đều có thể sẽ chết. Kia hướng Vân Thiên còn thống khoái như vậy nói cho ta? Đâm tâm. Lão Thiết, ngươi nếu không phải đồ thiên giả ta tuyệt đối mang ngươi trang bé mang ngươi bay. Đáng tiếc nha vận mệnh treo người. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền chú định trở thành địch nhân. Đột nhiên Trịnh Nhất Nghiêm sắc mặt, dừng lại chớ ồn nào. Lại nhau nhao các ngươi liền trực tiếp phải chết. Chương 30, ta thật không phải ngốc. Chính nhất vì cái gì đột nhiên phản ứng như thế lớn? Đương nhiên không thể nào là vì thay hướng vấn Thiên giải vây, tại vừa mới một nháy mắt hắn phát giác được trên người hắn thẻ bài xuất hiện phản ứng, hơn nữa còn không phải nhỏ phản ứng. Tại hướng vấn Thiên huynh muội nghi hoặc hạ Trịnh Nhất lấy ra hắn thẻ bài, thẻ bài vừa xuất hiện lập tức kim quang lưu chuyển du tẩu tại bọn hắn quanh thân. Hướng Vân Thiên nghi hoặc, đây là thế nào? Thẻ này bài bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Về phần hiện tượng này, nhìn Trịnh Nhất sắc mặt cũng biết không phải chuyện gì tốt. Thế nào? Trịnh Trịnh Nhất cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể gây nên thẻ bài phản ứng lớn như vậy tuyệt đối không phải là cái gì việc nhỏ. Chẳng lẽ đây là phát hiện hỏa trùng phản ứng? Lại nói lúc trước quên hỏi Đạo Thiên dùng như thế nào vật này thu thập hỏa trùng, nếu là hỏa trùng xuất hiện nói phải làm gì? Tại Kim Quang này lưu chuyển ở giữa Trịnh Nhất cảm giác được một cỗ nhàn nhạt nhiệt lượng. Các ngươi có hay không cảm thấy rất nóng? Hướng khinh Nữ đột nhiên đặt câu hỏi. Hướng Văn Thiên cũng nghĩ hoặc là có một chút điểm nóng. Nhưng là nơi này ở đâu ra nóng? Không trung rơi xuống đưa tới ma sát lên nóng. Phi, trong hư không ở đâu ra ma sát? Chính nhất trong lòng tự ước nhưng cũng không bắt được trọng điểm, mặc dù hắn cũng hoài nghi có hỏa chủng nhưng là cái này một mảnh hư không nào có cái gì lửa cái bóng. Ba người đều rất nghi hoặc nhưng lại cái gì cũng không thể nhìn thấy phát ra được, dù sao bởi vì thẻ bài nguyên nhân cả đám đều đem cái này xem như không tầm thường sự tình đối đãi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tới gần nơi này cái thẻ bài tương đối tốt. Hướng vấn thiên không muốn mặt mang theo hướng Khinh Ngữ liền hướng thẻ bài tới gần. Là cái kẻ ngu đều biết thẻ này bài không tầm thường. Trịnh Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, Thủy tinh cầu toàn phương diện quét hình một chút. Rất nhanh liền truyền đến Thủy tinh cầu tin tức, có dị thường năng lượng phản ứng. Thủy tinh cầu vô pháp kiểm trách năng lượng cụ thể mạnh yếu điểm ấy Trịnh Nhất vẫn là minh bạch, năng lượng. Có cụ thể a. Vô pháp kiểm trách xuất cụ thể hiệu ứng, nhưng là năng lượng hoạch tâm hẳn là đến từ dưới đáy, càng hướng xuống năng lượng ba động càng dày đặc. Sau đó Thủy tinh cầu nói tiếp, đại nhân ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, căn cứ các ngươi cùng thẻ bài phản ứng cái này hư không phía dưới có thể là Hỏa Nguyên khu vực. Trịnh Nhất giật mình, sẽ bị tiêu chết. Căn cứ các ngươi hiện tại cảm nhận được nhiệt độ, Sắp thực hội. Ngoa Tào, Hỏa Nguyên đưa tới thẻ bài phản ứng nói cách khác cái này Hỏa Nguyên chính là thẻ bài cần năm loại hỏa chủng một trong, đối với điểm này Trịnh Nhất rất rõ ràng, nhưng là sẽ chết. Chết kia đối Trịnh Nhất tới nói còn muốn hỏa chủng có làm được cái gì? Có biện pháp nào a? Tốt ta. nói xong Trịnh Nhất mới phát giác được mình miệng thiếu thế mà còn hỏi thủy tinh cầu. Quả nhiên, lấy đại nhân nhiều năm qua kinh nghiệm ta tin tưởng đại nhân nhất định có thể vượt qua nan quan. Trịnh Nhất biểu thị ha ha. Dưới loại tình huống này, hắn trịnh nhất có thể có cái dám biện pháp, trông cậy vào hướng vấn Thiên bọn hắn rõ ràng cũng không hợp thực tế. Sự tình chính là như vậy, các ngươi có biện pháp nào a? Cuối cùng trịnh nhất vẫn là đem sự tình nói cho bọn hắn, tục ngữ nói nhiều người lực lượng lớn, ba cái thối thợ dày, đỉnh cái ra các lượng. Dù sao lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cái này còn không đơn giản trực tiếp vượt qua hỏa Nguyên địa điểm không phải tốt, cũng không thể phía dưới đều là hỏa Nguyên đi. Trịnh nhất cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hướng Vân Thiên, phía dưới xác thực không phải đều là Hoàng Nguyên, nhưng là ngươi nói cho ta làm sao vượt qua đi? Đi qua sao? Hướng Vân Tiên không chút nghĩ ngợi nói, "Truyền tống đi qua nhà. "Chính nhất, ha ha." "Nói đơn giản ta nếu có thể truyền tống còn phải hỏi ngươi, chính nhất đều chẳng muốn lý hướng Hưởng Vân Tiên." "Không đúng chỗ nào sao?" Hướng Khinh Ngữ lung túng nói, "Ca, chúng ta lấy cái gì truyền tống nha?" "Chính nhất nội tâm khinh bị hiện tại còn trả lời ra không?" "Tiên thượng Vân Đoan a, tiên đế không phải đưa cho chính nhất sao?" "Ta nhớ làm rồi." Nghe được hướng Vân Tiên, chính nhất thiếu chút nữa có tới. "Tiên thượng Vân Đoan, toàn phương vị truyền tống." "Ngoa tào." "Tiên thượng Vân Đoan là tiên giới toàn phương vị truyền tống trận. Chuyện này Tiên Đế cũng sớm đã nói qua chỉ là Trịnh Nhất Tử vừa mới bắt đầu liền không có để ở trong lòng, càng sẽ không đặc địa đi ghi lại cái này Tiên Thượng Vân Đoàn tác dụng. Mà lại có thủy tinh cầu tại hắn cũng lười chủ động đi suy nghĩ Tiên Thượng Vân Đoàn tác dụng. Tốt đã quên chuyện này, không chỉ là Trịnh Nhất còn có hướng kinh ngữ, nhưng là Tiên Thượng Vân Đoàn tác dụng là đối tiên giới mà nói, ai biết ở bên ngoài được hay không coi như đi vậy cũng phải liên tưởng. Hiện tại Trịnh Nhất cũng bắt đầu hoài nghi hướng vấn Tiên có phải hay không đang giả điên bán choáng váng, từ hướng vấn thiên miệng bên trong nói ra cơ bản đều là lần đầu tiên chính xác. Đây là trùng hợp đánh chết hắn đều không tin. Các ngươi nhìn ta như vậy là làm gì? Các ngươi là thế nào nghĩ đến dùng tiên thượng vân đoàn? Liên Liên hướng khinh nữ cũng bắt đầu hoài nghi. Xin nhở, ta là đầu góc không dùng được, không phải người ngu được hay không? Hướng khinh nữ một bộ khả nghi bộ dáng nhìn xem hướng vấn Thiên giống như không phải buộc hắn cùng khai không thể. Nhìn xem tình huống này, chính nhất vẫn là từ bỏ mở miệng ý nghĩ, nếu như hướng vấn Thiên là giả ngây giả dại như vậy hắn không có lý do sẽ chiêu, nếu như không phải giả ngây giả dại vậy ngươi chính là đánh chết hắn hắn cũng chiêu không được. Chiêu cũng là giả không có ý nghĩa đã không đi quản hướng Vân thiên như vậy, trịnh nhất liền phải cùng thủy tinh cầu nói chuyện rồi. lần này trịnh nhất không có ý định dịch cất giấu trực tiếp đem thủy tinh cầu lấy ra. ta không muốn nghe ngươi giải thích cái gì, vừa mới nghe được đi, nghe được liền trực tiếp nói kết luận. thủy tinh cầu lâu như vậy đều không có phân tích ra tiên thượng vân đoan tác dụng quả thật có chút muốn vì mình giải thích một chút, nhưng là trịnh nhất đều nói như vậy, hắn đâu còn có mặt mũi mở miệng giải thích. tiên thượng vân đoan đúng là một tòa cường đại truyền tống trận, chỉ cần dùng tốt chúng ta liền có thể tùy thời tiến hành truyền tống, bất quá gặp một chút xíu nan đề nghe được thật có thể truyền tống hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngữ đều là vui mừng dạng này bọn hắn cũng không cần chết rồi còn nan đề tam thành cũng không trông cậy được và bọn hắn yên lặng nghe ngẫu nhiên gật gật đầu ý tứ ý tứ liên tốt thực sự không được liền thở dài hai tiếng dù sao hắn hướng vấn thiên đã thành thói quen bảy nước mang lên muội muội cũng không thể cởi trách nhiều hướng vấn thiên huynh muội biểu lộ trịnh nhất tự nhiên nhìn ở trong mắt hiện tại cũng không phải so đo thời điểm cụ thể nói rõ ràng nói một hơi đi có khác sự tình không có chuyện gì nhỉ tiên thượng vân đoan tại tiên giới là cố định truyền tống trận đồng dạng cũng là đơn hướng truyền tống Mà tại chúng ta nơi này khác biệt chúng ta truyền tống không có khả năng rơi xuống tiên thượng vân đoàn, cho nên chúng ta một khi truyền tống liền mang ý nghĩa muốn liền tiên thượng vân đoàn cùng một chỗ truyền tống rời đi. Đối với phương diện này kỹ thuật yêu cầu ta có thể làm được, nhưng là duy nhất làm không được chính là nguồn năng lượng vấn đề. Nguồn năng lượng. Chính nhất không nghĩ tới thân là thiên đạo hắn còn phải tuân thủ năng lượng định luật bảo toàn, ta nhớ được ngươi thật giống như xưa nay không thiếu nguồn năng lượng. Ngày. Thủy Tinh cầu do dự một chút vẫn là có ý định tại chỉnh nhất trong đầu nói chuyện. Ta là tiền nhiệm thiên đạo sáng tạo kết nối chính là đạo thiên pháp tắc lưới. Ta có thể thông qua đạo thiên pháp tác hấp thu đại giới năng lượng, cho nên xưa nay sẽ không xuất hiện khuyết thiếu năng lượng loại sự tình này, trừ phi rời đi đại giới phạm vi. Mà thiên thượng vân đoan khác biệt nó là phạm gian vật phẩm, mặc dù cũng là đỉnh chi vật nhưng là không có thông qua thiên đạo cục quản lý xin cùng sửa chữa là không thể nào trực tiếp sử dụng đại giới năng lượng. Cái này một đống đồ vật nghe trịnh nhất đều say, ngươi vẫn là nói thẳng ta phải nên làm như thế nào đi. Chương 31 có sữa a. Mượn nhờ đại nhân thiên đạo thân thể tiến hành năng lượng chuyển đổi lập tức biến năng lượng chuyển đổi khí rồi, ta cảm thấy năng lượng chuyển đổi công năng không tính quá cao cấp a, vì cái gì chính ngươi không thể chuyển đổi, cái này, đó là bởi vì đời trước thiên đạo thời gian tương đối đổi công năng không có khai phát đầy đủ, nhưng là năng lượng chuyển đổi hẳn không phải là rất khó khăn hạng mục, đến lúc đó đại nhân hoàn toàn có thể đi thiên đạo cục quản lý hỏi một chút chỗ nào có thể cải tạo, chỉ là hiện tại cũng chỉ có thể ủy khuất đại nhân, năng lượng chuyển đổi cái này đại khái khái niệm chỉnh nhất vẫn là minh bạch, nhưng là cụ thể làm sao thao tác nguyên lý cùng kỹ thuật ủng hộ chính nhất chính là hai mắt đen thui. Bất quá tại cái này, muốn mạng thời khắc làm cái năng lượng chuyển đổi khí cái gì Trịnh nhất cũng không ghét, dù sao cũng không ai biết hắn là thiên đạo lại càng không có tổn hại hắn thiên đạo uy danh. Được thôi, cụ thể cần ta làm cái gì duy nhất một lần nói rõ ràng. Hướng vấn tiên huynh muội nhìn xem thủy tinh cầu cùng Trịnh Nhất cho chuyện đột nhiên dừng lại cũng là vẻ mặt nghi hoặc, cho đến một hồi lâu hướng khinh ngữ mới mở miệng hỏi, cái kia, cần chúng ta hỗ trợ sao? Không cần, lúc này Trịnh Nhất cũng hoàn thành cùng thủy tinh cầu giao lưu, cách ta gần một điểm ta không biết tiên thượng Vân có thể hay không đột nhiên khởi động. Tóm lại không có cùng ta cùng một chỗ truyền tống đi, các ngươi liền tự cầu phúc đi. Trịnh nhất cũng không hề nói dối. Tiên thượng vân đoan bọn hắn là lần đầu tiên sử dụng, hơn nữa còn là dùng năng lượng chuyển đổi ai biết có thể hay không xuất hiện cái gì đặc thù ngoài ý muốn. Nghe vậy Hướng Vân Tiên huynh muội rất tự giác tới gần chỉnh nhất bên người. Hướng vấn Tiên ta cảnh cáo ngươi đem tay của ngươi từ trên người ta dịch chuyển khỏi, ngươi nếu là còn dám ôm ta cũng đừng trách ta đưa ngươi xuống địa ngục. Ca. Thật rất trướng thai gai mắt. Muội nha ngươi thế nào chính là không hiểu, hiện tại mặt đã không đáng chú ý, cũng không cần để ý điểm ấy thể diện. A. Mẹ trứng, thật đúng là mẹ nó gan lớn đến không đếm tay. Nhìn xem Hướng Vân Thiên bị mình một cầu đập bay, Trịnh Nhất trong lòng mới thông khoái một điểm. Chỉ mang các ngươi bay cũng không tệ rồi còn phải tiến thêm thước. Không để ý tới Hướng Gia huynh muội sau Trịnh Nhất một tay cầm Tiên Thượng Vân Đoan, một tay cầm Thủy Tinh Cầu. Theo Thủy Tinh Cầu nói nguồn năng lượng từ hắn ra sau đó thông qua Trịnh Nhất thân thể chuyển hóa thành Tiên Thượng Vân Đoan có thể sử dụng năng lượng tiến hành bổ sung năng lượng, trang ngập về sau có thể cung cấp mấy người bọn họ truyền tống 3 lần. Thủy Tinh Cầu cẩn thận hỏi, đại nhân ngài chuẩn bị xong chưa? Trịnh Nhất không hiểu cái này cần chuẩn bị cái gì không phải liền là chuyển đổi năng lượng a có cái gì tốt chuẩn bị liền áp nhanh đi thừa dịp hướng Văn Thiên còn không có người được khí tức tử vong trước giải quyết hết thảy không phải a Ngoa tào con em người ba Tư thủy tinh cầu mở ra chuyển đổi về sau cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết đều không ngừng quanh quẩn ở trong hư không thật lâu chưa từng yếu bớt cái này tiếng kêu thảm thiết từ ban đầu trung khí mười phần ở giữa còn pha tạp lấy chửi rủa âm thanh càng về sau hữu khí vô lực lại đến cuối cùng chỉ còn lại có run rẩy liền phảng phất tiên thi một chút một chút hồi lâu sau Đương chuyển đổi dừng lại một khắc này, Trịnh Nhất cảm giác thế giới này nguyên lai có thể tốt đẹp như vậy, vừa mới kinh lịch để hắn hiểu được một cái đạo lý. Tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ là sống không bằng chết. Cái kia, đại nhân, ta, đừng, đại nhân, ngươi không thể dạng này. A! Két, két, két. Trịnh Nhất vừa khôi phục chút khí lực liền trực tiếp cầm lấy thẻ bài đều không ngừng gọt thủy tinh cầu, thẻ bài là đạo thiên xuất phẩm tuyệt đối không thể khinh thường, Trịnh Nhất cũng lười quản có thể hay không gọt nát thủy tinh cầu, tóm lại trước nạo lại nói. Nát liền nát đi cũng lắm thì chính là vừa chết. Một lát sau, đại nhân nói thật cho người biết đi, ta căn bản không có rất quan, ngài đây đều là vô dụng công." Trịnh Nhất dừng tay chờ mặc, tâm thật mệt mỏi, rất muốn về nhà, mặc dù trong nhà không ai. Trịnh Nhất lúc trước kêu thảm cùng biểu hiện triệt triệt để để hù dọa hướng vấn Tiên cùng hướng Kinh Ngữ. Bọn hắn chưa hề chưa thấy qua một người có thể kêu thảm đến loại tình trạng này. "Cái kia, ngươi có phải hay không hẳn là nghỉ ngơi một chút?" Hướng Kinh Ngữ thử hỏi, nàng sợ chính Nhất hiện tại không để ý tới chí cái gì. Trịnh Nhất ngẩng đầu mà không thay đổi nhìn xem hướng kinh Ngữ, cái sau bị nhìn luôn cảm giác phía sau thật lạnh thật lạnh. Sau đó Trịnh Nhất đem thẻ bài ném một cái thủy tinh cầu quăng ra một cá nói, nên làm gì liền làm gì đi. Thủy tinh cầu như chút được gánh nặng cũng không dám nói nhiều lập tức bận bịu chuyện của hắn đi. Mà hướng Khinh Ngữ bị Trịnh Nhất nhìn chằm chằm thật đến hoảng. Có sữa a? Trịnh Nhất đột nhiên mở miệng hù dọa hướng Khinh Ngữ hai tay của nàng càng không tự chủ ôm lấy ngực. Có sữa a? Có ý tứ gì a đây là? Ta có phải là đang nghĩ bậy bà không? Ta, ta Hướng Khinh Ngữ nhìn một chút lồng ngực của mình có nhìn một chút Trịnh Nhất nói đúng là không ra nói. Ta có. Hướng Khinh Ngữ còn tại cà lăm thời điểm Hướng Văn Thiên lập tức ngăn tại Hướng Khinh Ngữ phía trước, nói có lúc còn nặng nề đập mấy lần lồng ngực. Hai cái này não tàn đến cùng não bổ cái gì? Ta là hỏi. Có thể hay không chị liệu thuật không thấy được ta sắp ngỏm rồi à? Trịnh Nhất cảm giác cùng hai người kia tổ đội thực tình mệt mỏi, không chỉ có toàn bộ đánh xì dầu còn mẹ nói nhiều lần mù não bổ nội dung. Hướng Văn Thiên ngẫu nhiên mấy lần trọng yếu nhắc nhở tại Trịnh Nhất lửa giận phía dưới hết thảy không nhìn. A. Hướng vấn tiên cùng hướng khinh ngữ đều là sợ sở, tốt đã bọn hắn đúng là nghĩ sai. Hướng khinh ngữ lung tung nói, "Ta, ta sẽ. Hướng khinh ngữ cảm giác thật xấu hổ thật xấu hổ. Nàng vừa mới thật lập tức liền muốn sai lệch, thế nhưng là cái này cũng không thể trách ta nha. Ai biết kia, kia cái gì cái gì sẽ là trị liệu thuật ý tứ? Thiên ngoại lai khách đều kỳ quái như thế a. Mà hướng vấn tiên thì một bộ việc không liên quan đến mình làm ra vẻ càng dùng tay vỗ vỗ lồng ngực để che giấu hắn xấu hổ. Cái này vị tỉ sợ sở đủ không? Còn không mau một chút vung một điểm ra làm dịu làm dịu. Đau nhức a. Nha! Tốt! Chính nhất cảm giác mình cũng là đùa so sánh. Rõ ràng đều đã thông khổ qua còn không phải tìm thủy tinh cầu chút giận, nếu là giáo dục thủy tinh cầu thành công còn chưa tính. Được rồi! Không muốn, chỉ tưởng tượng thôi liền không chỉ thân đau lòng đau hơn, bất quá cái này hố cha năng lượng chuyển đổi tất cho thế mà như thế đau. Ta là ai đường đường thiên đạo? Thế giới chúa tệ nha! Không có pháp tắc gia thân còn chưa tính vì cái gì không nứt uy đều không có. Vì cái gì liền không thể một cái thiên uy đẻ chết thủy tinh cầu, tốt đã cái này cũng coi như... Nhưng là vì cái gì ta đường đường ý chí hóa thân sẽ còn cảm giác được lục thể đau đớn. Ta coi như cái giám thiên đạo, chạy trở về nhân gian làm người được rồi. Mặc kệ Trịnh Nhất nghĩ như thế nào chính là khó chịu, hắn thiên đạo làm bị khuất, đời trước thiên đạo hắn không chịu trách nhiệm. Đại nhân ngươi bây giờ phạm là thai nục thể đau đớn là không thể tránh khỏi, nếu như là thiên đạo hình thái liền sẽ không có cảm giác như vậy, chờ đại nhân chuyển chính thức về sau chậm rãi tấn thăng liền cái gì cũng biết có. Nhìn thấy Trịnh Nhất như thế tinh thần xa sút thủy tinh cầu không mở miệng không được ăn ủi. Thủy tinh cầu cũng không có cách nào. Hắn là sớm biết sẽ có chút đau. Nhưng là không thể nói, nói liền không như vậy dễ dàng chuyển đổi, đến lúc đó hết năng lượng dẫn đến thiên đạo nhục thể tử vong. Vậy liên song. Chương 32, Thư không minh hỏa. Tại hướng khinh ngữ sức sẹo trị liệu thuật hạ trịnh nhất rốt cục cảm nhận được thân thể thoải mái, mặc dù sẽ còn đau nhưng là chí ít không có từ bỏ nhục thân ý nghĩ, vừa mới bắt đầu hắn nhưng là nghĩ trực tiếp biến trở về thiên đạo hình thái. Bất quá trình nhất cũng không hiểu biến trở về thiên đạo hình thái sẽ là chuyện gì xảy ra, đến cùng còn có thể hay không du tẩu tại hạ giới còn có thể hay không biến trở về nhân loại hình thái hắn cũng không biết tóm lại loại sự tình này cũng chính là ngẫm lại mà thôi đại nhân hết thể đều chuẩn bị không sai biệt lắm bất quá chúng ta hiện tại chỉ có thể làm ngẫu nhiên truyền thống có nhất định có thể sẽ tiếp cận hoàng nguyên bất quá có lần thứ nhất truyền thống ta liền sẽ mô phỏng ra hư không tọa độ đến lúc đó liền sẽ không lại phát sinh chuyện giống vậy thủy tinh cầu lời nhắn nhủ sự tình có chút hù dọa trịnh nhất cùng hướng vấn thiên huynh nội ý tứ này nói đúng là bọn hắn có một nửa khả năng vọt thẳng tiến hỏa nguyên chịu chết truyền thống về sau cần bao lâu một lần nữa mở ra truyền thống chính nhất đối với điểm ấy vẫn là rất để ý một đến 3 giây 3 giây chúng ta cũng không nhất định tiếp tục kiên trì được, coi như anh ta có thể tìm xuất sinh đường. Nhưng 89 phần 10 lớn nhất sinh lộ cũng là tới gần ngươi, mà lại nếu như thế lựa ở ngoài dự liệu trực tiếp đem chúng ta trong nháy mắt tiêu chết cũng không phải không có khả năng. Hướng Khinh Ngữ cũng nhanh chóng nghĩ đến kết quả. Hướng Khinh Ngữ nói trịnh nhất cũng minh bạch, nhưng là cái này hoàn toàn cùng đáp án không quan hệ, căn bản là không có cách đột xuất hẳn là lựa chọn làm sao bây giờ. Bị ép bất đắc dĩ trịnh nhất đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía Hướng Vân Thiên. Mà Hướng Khinh Ngữ cũng là một mặt mong đợi nhìn xem anh của nàng. Các ngươi nhìn ta làm gì? các ngươi cũng không phải không biết ta từ từ trong bụng mẹ ra liền không mang đủ đầu óc hướng vấn thiên nói lẽ thẳng khí hùng hoàn toàn không vì loại sự tình này cảm thấy tự ti còn một bộ tự hào bộ dáng một cái có thể nói ra như thế có lực lượng tự dễ làm trịnh nhất càng tin tưởng hắn đang giả điên bán đốc trịnh nhất cũng không cố ý điểm phá ta biết đầu óc ngươi không đủ nhưng là vẫn có đầu óc đi có thể hay không dùng ngươi điểm này đầu óc suy nghĩ một chút chúng ta làm thế nào mới tốt hướng khinh ngữ cũng hung hăng gật đầu đúng vậy a ca ngâm lại ngâm lại sau đó hướng vấn thiên bắt đầu trầm tư suy nghĩ Theo thời gian trôi qua, Trịnh Nhất cảm giác được nhiệt độ cũng càng ngày càng máy liệt. Nhưng mà Hướng Vấn Thiên còn tại trầm tư suy nghĩ. Nhìn xem Hướng Vấn Thiên không ngừng xoắn xuýt biểu lộ Trịnh Nhất đã hết hy vọng. Quan mẹ nó chính là không phải giả ngây giả dại. Đã không phải cho là mình đầu tiên Thiên không đủ vậy trước tiên trời không đủ đi. Tại Hướng Vấn Thiên còn tại xoắn xuýt hướng khinh ngữ bất đắc dĩ thời điểm Trịnh Nhất trầm giọng nói, Thủy Tinh cầu truyền thống. Là đại nhân, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, mở ra truyền thống. Hướng Vấn Thiên huynh muội ngạc nhiên, đây là nói truyền thống liền truyền thống tốt xấu sớm để tỉnh một câu. Không đợi bọn hắn hoàn toàn dù sao tới thời điểm Trịnh Nhất ba người liền tiêu không một tiếng động ở chỗ này biến mất. Tiên thượng Vân Đoan truyền tống không có chút nào đặc hiệu để Trịnh Nhất có chút tiến đối bất quá hắn hiện tại không có thời gian để ý tới những thứ này. Chờ Trịnh Nhất ba người lại vừa ra xuất hiện thời điểm trung quanh ý nguyên một mảnh hư không, cũng không có bất kỳ cái gì hỏa nguyên hiện tượng. Nhưng mà Trịnh Nhất còn chưa bắt đầu may mắn một cú cường đại đến khó lấy chịu được nhiệt lượng của tới. Ngoa tào thật nóng. Xong, phải chết. Tại xuất hiện một khắc này, hướng Vân Tiên trong nháy mắt cảm thấy tử vong. Nhưng mà hắn cảm giác được lớn nhất sinh lộ cũng không phải là như hướng khinh ngữ nói tới tới gần chính nhất, ngược lại là tới gần thẻ bài. Thẻ bài? Thẻ bài nơi nào có sinh cơ? Hướng vấn tiên phản ứng thần kinh vẫn là rất nhanh, không phải chậm một chút liền không chừng chơi xong. Thủy tinh cầu nói qua truyền tống cần một đến 3 giây, mà tại cái này khu ở giữa trịnh nhất ưu tiên nhất cân nhắc chính là 3 giây, trực tiếp cân nhắc nguy hiểm nhất thời gian là an toàn nhất lựa chọn, 3 giây thời gian rất ngắn nhưng là đối mặt dạng này nhiệt độ trịnh nhất tin tưởng 3 giây hoàn toàn đầy đủ mình bị sóng nhiệt nướng chín giờ khắc này trịnh nhất vẫn là rất may mắn có hướng vân thiên tồn tại hắn trình độ trọng yếu một nháy mắt liền thể hiện ra nghe hướng vân thiên tất cả mọi người trong nháy mắt tới gần thể bài mà liên tại cái này điện quang lôi thạch ở giữa vô số màu đen đổ vật bị kẹt bài hấp thu mà chính là bởi vì những vật này không ngừng bị hấp thu chung quanh nhiệt lượng mới không ngừng bị suy yếu trịnh nhất bọn hắn mới có thể miễn cưỡng kiên trì 3 giây thời gian thoáng một cái đã qua bọn hắn lại một lần nữa biến mất tại chỗ hô hô trong hư không xuất hiện trịnh nhất tại không có cảm nhận được nhiệt lượng thời điểm rốt cục nhẹ nhàng thở ra Liền vừa mới kia mấy giây hắn kém chút liền trực tiếp treo. Hướng Vân Tiên bọn hắn cũng là một trận hoảng sợ, vừa mới bóng ma tử vong thật sự là quá cường liệt, hơi không cẩn thận liền sẽ chết đi. Thế nhưng là bọn hắn đến bây giờ đều không thể biết đến cùng là ở đâu ra nhiệt lượng. Từng cái nhìn xem mình bị cháy hỏng quần áo cùng bỏng da rẻ đều là một mặt một bức. Hướng Khinh Ngữ nhìn một chút y phục của mình không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không đi ánh sáng. Nhanh lên trước sữa. Nha. Tốt. Sau đó Hướng Khinh Ngữ đều không ngừng ném trị liệu thuật, mà Hướng Vân Tiên cũng ném lên cái kia gã mở trị liệu thuật cho Hướng Kinh Ngữ mà Trịnh Nhất chính là muốn hỏi Minh Bạch vừa mới là chuyện gì xảy ra, có cái gì manh mối sao? Xuất ra thủy tinh cầu Trịnh Nhất thẳng vào chủ đề, vừa mới ta quét xuống, phát hiện phía dưới thế mà không phải hư không, tại hỏa nguyên phía dưới là thực thể vật chất tồn tại. Trịnh Nhất ba người đều không rõ thủy tinh cầu nói đến tận cùng ý vị như thế nào, bất quá Trịnh Nhất muốn biết chính là hỏa nguyên đến tận cùng ở đâu, vì cái gì từ đầu tới đuôi hắn cũng không thấy, mà lại chính mình cũng kem chút bị tiêu chết, thế mà còn là không thấy được. Vấn đề này đại nhân nhìn xem thẻ bài liền biết, cụ thể là cái gì hỏa ta cũng không biết. Trịnh Nhất sững sờ nghĩ thầm, đúng a, thẻ bài là thu thập hỏa trùng. Nếu như vừa mới thật sự có hỏa hẳn là bị thu thập mới là như vậy phía trên hẳn là sẽ có. Thẻ bài vẫn luôn tại hắn trước mặt. Thứ này tùy tiện ném xong toàn không cần lo lắng ném không có. Cầm qua thẻ bài Trịnh Nhất cũng không có cảm giác xúc cảm bên trên khác biệt, chỉ là lật đến mặt sau Trịnh Nhất kinh ngạc nhìn thấy nguyên bản năm cái trong vòng có cái vòng nhiều một đoàn ngọn lửa màu đen đang không ngừng thiêu đốt. Ngọn lửa màu đen. Trịnh Nhất một nháy mắt sợ thẹt ra quần, hỏa lúc nào còn có màu đen rồi. Trịnh Nhất nắm tay đặt ở ngọn lửa màu đen này bên trên. Trong nháy mắt một đầu tin tức truyền vào Trịnh Nhất trong đầu, Hư Không Minh Hỏa, trong Hư Không Đặt hưu Hỏa Diễm. Trịnh Nhất sẽ xuất hiện giới thiệu vắn tắc rất để Trịnh Nhất ngoài ý muốn, nhưng mà cái này giới thiệu vắn tắc đơn giản thành dạng này cũng đủ tâm hắn nhất. Đây là nổi danh chữ có cái gì đặc tính đều không mang theo giới thiệu. Bất quá Trịnh Nhất cũng lười nhà danh, biết mình vì cái gì bị đốt cũng liền không sai biệt lắm. Rất nhanh Trịnh Nhất liền đem Hư Không Minh Hỏa sự tình nói cho hướng vấn thiên huynh ngộ. Ý kia nói đúng là chúng ta ở chỗ này rất có thể tùy thời đều có thể gặp được cái này Hư Không Minh Hỏa. Hướng khinh ngữ lo lắng hỏi: Yên tâm đi. Trịnh Nhất nhàn nhạt đến, chính là có hư không minh hỏa chúng ta cũng có thể sớm cảm thụ nhiệt lượng, gặp nguy hiểm không phải còn có ngươi ca tại, lúc này hắn không trước tiên phong không được đáng tiếc. Lại nói còn có thủy tinh cầu cùng tiên thượng vân đoàn đang tùy thời đều có thể phát giác cùng tránh đi khu vực nguy hiểm. Vừa mới còn lo lắng hướng vấn Thiên bị lợi dụng, hiện tại hướng Khinh Ngữ liền thấy Trịnh Nhất quang minh chính đại lợi dụng anh của nàng. Nàng cảm giác tốt bất đắc dĩ. Đại nhân nói đúng, các ngươi tạm thời không cần lo lắng hư không minh hỏa, bởi vì chúng ta mới lục. Chương 33, ngẩng đầu. chạm đất chính nhất bọn hắn đều là giật này mình. bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy đến dưới đáy. phải biết đây là trực tiếp vượt qua toàn bộ tinh cầu. tư tiểu thế giới đầu trên trực tiếp rất xuống phần dưới kia là trực tiếp đi ngang qua hàng vũ đại địa viên tinh cầu này. coi như bọn hắn hạ xuống tốc độ lại nhanh cũng không nên nhanh như vậy. lại nói bọn hắn thế nhưng là bất kỳ cảm giác gì đều không có. thủy tinh cầu bất đắc dĩ, thông đạo cùng thực tế khoảng cách là hoàn toàn không giống. cái này tương đương với một cái là tiến vào lỗ sâu một cái đi là bình thường lộ tuyến, cả hai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ta, đối với điểm ấy trịnh nhất vẫn có chút minh bạch, chỉ là hắn hay là khó tiếp thụ. Từ cái này hư không trên vực sâu lần tiếp theo nhanh như vậy đến xem tiên giới làm sao lại như vậy an ổn, mà phía dưới người lại vì cái gì không được. Đừng nói cái gì xuống dưới dễ dàng đi lên liền so với lên trời còn khó hơn. Liên quan tới vấn đề này, thủy tinh cầu cũng vô pháp trả lời, có lẽ phía dưới cùng tiên giới đồng dạng đã bị tiêu hủy, lại hoặc là phía dưới căn bản không có ai có được đi lên năng lực, tóm lại đi xuống xem một chút liền biết tất cả mọi chuyện. Lại chuyện quỷ dị chắc chắn sẽ có lý do. Vậy chúng ta muốn làm sao xuống dưới? Liên trực tiếp dạng này rơi xuống, có thể hay không trực tiếp ngã chết, không có việc gì đi theo ca, ca có thể tìm tới vị trí an toàn nhất. Nói hướng Vân Thiên lại bắt đầu cái kia 360 vòng đưa, Hướng kinh ngữ bất đắc dĩ, nàng y nguyên bị hướng Vân Thiên đánh bại, khoảng cách như vậy cái gì tư thế quẳng đều là chết căn bản cũng không cần đổi tư thế. Bất quá làm gì lục đúng là cái vấn đề, ai biết bọn hắn đến cùng sẽ lấy cái gì trọng lực hướng xuống quẳng, tất cả mọi người không biết bay ai có thể cam đoan không trung rơi xuống sẽ bất tử, chính là hướng Vân Thiên cũng không nhất định làm đến. Kỳ thật đại nhân có thể lựa chọn truyền tống chỉ cần tọa độ chọn tốt hẳn là sẽ không có chút nào phong hiểm chạm đất chỉ là tiên thượng vân đoan chỉ có thể lại dùng một lần cuối cùng trịnh nhất không do dự dùng vì cái gì không cần một lần cuối cùng liền một lần cuối cùng không cần chúng ta trực tiếp kéo chết còn cầm tiên thượng vân đoan làm gì đối với năng lượng sự tình trịnh nhất ngậm miệng không nói ba người đều cảm thấy hẳn là dùng tiên thượng vân đoan nói đùa cũng không thể lấy mạng liều đi vừa mới liều qua một lần ai cũng không muốn tới lần thứ hai tọa độ coi thành công mở ra truyền thống một giây đi qua hai giây đi qua ba giây đi qua 10 giây đi qua Đã người, đã nói xong một đến 3 giây đâu. Đại nhân truyền tống thất bại. Trịnh Nhất hai nhiên vì cái gì? Tiên thượng Vân Đoan gia trục chặt vẫn là thế nào. Trịnh nhất trong lòng chính là một nắm chặt hắn lo lắng nếu là Thủy Tinh Cầu nói cho hắn biết hết năng lượng. Chính hắn cũng không biết hẳn là làm sao đối mặt. Không phải là không gian quá nhiễu, hư không cùng phía dưới lục địa có một đạo cường đại không gian bình trướng. trừ phi vượt qua đạo này bình trướng không phải căn bản không có khả năng truyền tống vào đi. Không phải năng lượng vấn đề để Trịnh Nhất nhẹ nhàng thở ra, nhưng là không gian bình chứng sự tình nhưng lại để hắn ngạc nhiên, đây coi là cái gì? chẳng lẽ chính là cái này bình chứa cách rời ra trên dưới thế giới? Trịnh Nhất không biết, nhưng là chậm chê chi gấp là bọn hắn có thể hay không tiến vào lớp bình phong này. rất nhanh thủy tinh cầu cho ra khẳng định đáp án, lớp bình phong này là đối nội sinh hiệu, cũng sẽ không ngăn cản ngoại lai sinh vật giáng lâm, nhưng lại sẽ làm nhiều hết thảy không gian tin tức. bất quá đại nhân yên tâm chỉ cần đi vào bình chứa liền có thể lập tức bắt đầu truyền thống. việc đã đến nước này Trịnh Nhất còn có thể nói cái gì? hết thảy chỉ có thể giao cho thủy tinh cầu. bất quá không gian bình chứa ngược lại để hắn canh cánh trong lòng. Đêm khuya tại một chỗ không biết tên trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, ba người này ăn mặc tổn hại hiển toàn thân tiêu tổn thương lộ ra dị thường chất vật. Ba người này chính là vượt qua bình trướng sau sử dụng một lần cuối cùng truyền tống Trịnh Nhất ba người. Nói đến cũng trách bọn hắn tại vượt qua bình trướng một nháy mắt không có chút nào phát giác, nếu không phải đột nhiên bắt đầu cực tốc hạ xuống bọn hắn cũng không biết đã vượt qua bình trướng. Đại nhân hết năng lượng, ngươi có muốn hay không lại ủy khuất một chút. Thủy tinh cầu vừa xuất hiện lại một lần nữa muốn cho Trịnh Nhất hỗ trợ chuyển đổi. Trịnh Nhất nghĩ tới chuyển đổi cái chủng loại kia đau nhức toàn thân liền không khỏi một trận rung động. Lan chờ lúc nào phải chết lại nói với ta chuyện này đại nhân đến lúc đó liền không đợi thủy tinh cầu nói xong trịnh nhất đem hắn ném vào hắn thiên đạo không gian còn thiên đạo không gian nói trắng ra là chính là không gian chữ vật hoặc là không gian tùy thân dù sao thân là thế giới này thiên đạo liền cái này đều không có liền nói không đi qua mà hướng vấn thiên huynh ngụy trực tiếp liền đem loại này thiên đạo không gian cho rằng cái nào đó chữ vật pháp bảo dù sao bọn hắn bên này cũng có thứ này cho nên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc thủy tinh cầu vừa biến mất hướng vấn thiên liền hiếu kỳ nói chính nhất vì cái gì cái kia thủy tinh cầu một mực gọi ngươi đại nhân. Ngươi vì cái gì bảo ngươi cha làm cha? Bởi vì kia là cha ta, cho nên ta là đại nhân hắn. Có cái gì không đúng sao? Dạng này a. Hướng khinh ngữ cảm giác hắn ca trí thông minh bị thật sâu vũ nhục. Nhìn xem bốn phía địa phương xa lạ chỉnh nhất không có gì cảm giác an toàn, vốn muốn cho thủy tinh cầu ra quét hình nhìn xem, thế nhưng là vừa mới đem hắn đưa vào đi hiện tại liền lôi ra đến luôn cảm giác mặt mũi không qua được, cuối cùng chỉnh nhất đành phải thôi. Hiện tại là bình thường hoàn cảnh, là thời điểm đến viên các ngươi biểu hiện, ta đi theo các ngươi liền tốt. Trịnh Nhất không chút khách khí nói. Hướng Kinh Ngữ, cái này rõ ràng chính là không biết khu vực, chỗ nào bình thường. Hướng Văn Thiên, không có vấn đề giao cho ta đi. Hướng Kinh Ngữ, ai? Hướng Kinh Ngữ đối nàng ca thật là bó tay rồi, nàng đã không chỉ một lần hối hận cùng với nàng ca đi ra cùng với. Bất quá bây giờ cũng không dung hướng Kinh Ngữ bất đắc dĩ, dù sao vẫn luôn là dựa vào Trịnh Nhất cũng xác thực không thể nào nói nổi. Hướng chi đối phương cùng bọn hắn không chỉ có không có giao tình còn không chút nào thiếu bọn hắn cái gì, chịu nhiều lần cứu người liền đã nên để bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Song pha khói lửa. Nhìn xem dẫn đường hướng vấn Thiên huynh mội Trịnh Nhất liền không hiểu cảm thấy hai gia hỏa này không đáng tin cậy. Có thể là mang quen thuộc đột nhiên để bọn hắn mang Trịnh Nhất khó tránh khỏi có chút không tín nhiệm. Chỉ bất quá Trịnh Nhất càng chạy càng cảm giác không thích hợp. Cái này đêm hôm khuya khoắt vẫn là trong rừng rậm vì sao lại có một cô nóng cảm giác? Các ngươi có cảm giác hay không đến nóng? Hướng vấn Thiên huynh muội trăm miệng một lời, có. Trịnh Nhất không hiểu, chẳng lẽ lại là hư không minh hỏa? Thế nhưng là đáp án này Trịnh Nhất làm sao cũng không thấy đến khả năng, xung quanh nơi này mặc dù có chút đen, nhưng là đây tuyệt đối không trong hư không. Tựa như lô đen là tại trong vũ trụ, nhưng rõ ràng địa cầu cũng là trong vũ trụ một viên. Thế nhưng là đang nói đến lô đen thời điểm đại đa số người liền sẽ trực tiếp che đậy lại địa cầu, không có người nào sẽ cho rằng địa cầu sẽ có lô đen. Đồng dạng Trịnh Nhất cũng cho rằng nơi này không có hư không minh hỏa, không chỉ có Trịnh Nhất cho rằng như vậy, liền liền Hướng Văn Thiên Huynh muội cũng tương tự cho rằng như vậy. Không nghĩ ra ba người đành phải tiếp tục đi lên phía trước, càng chạy càng lâu Trịnh Nhất liền càng cảm giác phơi hoàng, phản xạ có điều kiện hạ không khỏi ngẩng đầu xem xét. Cái này không nhìn cũng không quan trọng, xem xét trực tiếp liền bị chấn ngây người. Hướng vấn tiên huynh muội cảm giác được Trịnh Nhất ngừng lại cũng là một trận không hiểu đấu, nhìn thấy Trịnh Nhất ngẩng đầu bọn hắn không khỏi cũng ngẩng đầu xem xét, cái này xem xét bọn hắn cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Chương 34, chơi với ta có được hay không? Kia ngẩng đầu một khắc này, Trịnh Nhất cũng cảm giác mình có phải hay không nhìn lầm, hắn cũng hoài nghi có phải hay không ngẩng đầu phương thức xuất hiện sai lầm. Tại xác định mình không phải làm ngộng du lịch về sau Trịnh Nhất không chút do dự nhảy đến trên cây đi ra tăng tầm mắt của hắn, tại ánh mắt của hắn bên trong hắn cũng không có cái gọi là tinh tinh, có chỉ là mịt bầu trời đêm cùng một vòng hấp hát nhật đúng vậy ngươi không có nhìn lầm đúng là một vòng hắc hát nhật không phải hắc hát nguyệt không phải nhật thực toàn phần chính nhất dám cầm thiên đạo danh dự cam đoan đây tuyệt đối là một viên màu đen mặt trời mặc dù không có ánh mặt trời chói mắt nhưng lại có kia phơi người cực nóng cảm giác tại sao ta cảm giác trời tối cũng là bởi vì cái này quá mặt trời nguyên nhân hướng khinh ngữ mấy người cũng đi vào trên cây đứng tại trịnh nhất bên người nghe vậy trịnh nhất cũng quan sát được hắc hát nhật xuất hiện che đậy trên bầu trời quan mang hướng vấn thiên hoặc các ngươi nói cái này mặt trời có hay không một loại cảm giác quen thuộc chính nhất sững sờ màu đen mặt trời Ngọn lửa màu đen, Hư Không Minh Hỏa, Hư Không Minh Hỏa. chính Nhất cùng hướng kinh ngữ khó có thể tin trăm miệng một lời kêu lên. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Trịnh Nhất nhận biết, màu đen mặt trời. Vậy có phải hay không mặt trời mọc mang ý nghĩa đêm tối dáng lâm? Kia ban ngày làm sao bây giờ? Mặt trời đi đêm tối ai quản ban ngày nha? Mà lại cái này khoa học à? Cái này không khoa học, chính là tăng thêm hắn kinh nghiệm nhiều năm vậy cũng không khoa học. Thế giới như vậy làm sao lại thích hợp nhân loại sinh tồn? Đại nhân, ngài thân là đương giới tiên đạo kỳ thật không cần thiết giật mình như vậy. Dạng này có hại ngươi tiên đạo uy nghiêm. Thủy tinh cầu tiện tiện trêu chọc chính nhất. Ta giật mình không phải hấp nhật, chính nhất tại thủy tinh cầu kinh ngạc hạ nói tiếp, ta giật mình là nơi này vì sao lại bị tính tới hàng vũ địa bàn pháp vi, cái này rõ ràng viễn siêu ra một khoảng tinh cầu quy mô. Hàng vũ là thế nào làm được? Hàng vũ bá khí chứ sao? Ngạnh sinh sinh đem hai tính cách một người hủy đi thành hai người cùng một chỗ thu làm tiểu thiếp ngươi có biện pháp nào? Chính nhất. Cái này ví von. Sai. Nó như vậy chúng ta khả năng chính là từ trên mặt trời xuống tới. Chúng ta bên trên mặt trời Hương Khinh Nữ đột nhiên một mặt hưng phấn. Đúng, Đăng Nhật. Nhưng là ngươi tại hưng phấn cái gì? Đăng Nhật loại sự tình này đừng nói khoa học kỹ thuật thời đại, chính là tại tu tiên thời đại cũng không phải ai cũng có thể làm được. Loại sự tình này không hưng phấn không tự hào vậy vẫn là người sao? Đương nhiên Trịnh Nhất sớm đã không phải người, cho nên Đăng Nhật với hắn mà nói cũng không cảm giác. Ta nói các ngươi hưng phấn đủ không? Hiện tại có phải hay không hẳn là tìm xem nơi nào có đường ra? Cũng không thể vây ở trong rừng rậm a. Hiện tại liền căn bản là ban ngày hay là đêm tối đều không làm rõ ràng được các ngươi còn cười ra tiếng. Chính Nhất một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành tiếp nói, các ngươi muốn tìm cái gì được ra? Đột nhiên một cỗ non nớt thanh âm tại ba người sau lưng vang lên. Chính Nhất ba người kinh hái xoay người nhìn lại căn bản không có bất luận cái gì thân ảnh. Sau đó cái thanh âm kia lại một lần sau lưng bọn hắn vang lên, các ngươi không nên quay đầu lại, ta sợ sinh. Chính Nhất có thể nói hắn phản xạ có điều kiện hạ lại hồi đầu sao? Ta ba người cùng một chỗ quay đầu lại, bất quá y nguyên không có mờ ai. các ngươi lại quay đầu ta liền tức giận, lại là sau lưng. Tiểu hai này hành tung quả thực là so như quỷ mị, hoàn toàn bắt giữ không đến mảy may. Được, chúng ta không quay đầu lại, vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Vì sao lại hiện tại nơi này? Chính nhất khống chế lại mình quay đầu dục vọng nhẹ nhàng chấn an nói, đứa trẻ này xuất hiện vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài, hơn nữa còn là chỉ có thể đưa lưng về phía đối tượng, đem lưng giao cho người xa lạ đây chính là tối kỵ. Trọng điểm là tại dạng này không khoa học hoàn cảnh hạ Trịnh nhất cũng không dám vương tin ở chỗ này sinh tồn sẽ là nhân loại. Đương Trịnh nhất muốn động thủ xuất ra thủy tinh cầu thời điểm người kia mở miệng, các ngươi không muốn làm dư thừa động tác, không cần lo lắng ta sẽ không tổn thương các ngươi cũng xin các ngươi đừng tới tổn thương ta. đứa trẻ này thanh âm bên trong mang theo cầu khẩn. mặc dù trịnh nhất không rõ là vì cái gì nhưng là vì không hù đến hắn trịnh nhất từ bỏ xuất ra thủy tinh cầu. ta gọi thất giả từ nhỏ đã sinh hoạt tại bên trong vùng rừng rậm này, bọn hắn đều sợ ta không dám cùng ta chơi. thế nhưng là ta chưa hề không có ý định tổn thương bọn hắn. là bọn hắn trước tổn thương ta. ta thật chỉ là vì tự vệ mà thôi, ta không muốn để cho bọn hắn sợ hai ta. thật. trịnh nhất bọn hắn càng nghe cũng cảm giác càng thận đến hoảng. đây là ý gì? hắn là tại nói cho bọn hắn đứng tại phía sau bọn họ chính là một cái đáng sợ tồn tại hả? Trịnh Nhất xấu Hổ đành phải thật là an lòng an ủi nói, ha ha, cái kia ngươi đừng thương tâm trong thời gian này khẳng định có hiểu lầm gì đó. đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn giải thích rõ ràng liền tốt, hoàn toàn không cần thiết thương tâm. kia, yeah. ca ca nguyện ý chơi với ta a? khí tức âm lênh âm trầm thanh em đột nhiên xuất hiện tại Trịnh Nhất bên hai, không thể không nói giờ khắc này Trịnh Nhất trái tim đều đang không ngừng cuồng loạn, hiện tại hắn là cỡ nào hâm mộ hướng vấn thiên, nếu có hướng vấn thiên loại kia thiên phú có hay không nguy hiểm hắn xem liền biết. kia. Yeah. Cái kia! Ngươi muốn chơi như thế nào? Ta đường đường thiên đạo ta tại sợ cái gì nha? Hắc hắc! Đứa bé kia thanh âm đột nhiên trở nên thâm trầm mà hung hậu, để cho ta đem ngươi xé nát có được hay không? Ha ha! Nghe được loại thanh âm này trịnh nhất ngược lại nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó, sớm dạng này không phải tốt ta. Không ngừng giả thần giả quỷ trịnh nhất càng hy vọng trực tiếp vạch mặt làm một cuộc, mặc dù mình chơi không lại nhưng là có hướng vẫn thiên cùng hướng khinh ngữ nói thế nào cũng có một chút phản kích năng lực đi. Ở phía sau thanh nham vang lên một nháy mắt Trịnh Nhất liền lấy ra thủy tinh cầu nhìn cũng không nhìn đằng sau một chút trực tiếp liền đã đánh qua. Phanh một tiếng vang lên sau Trịnh Nhất biết thủy tinh cầu đã thủ. Hướng Vân Thiên cùng Hướng Khinh ngữ cũng rất tự giác lưng tựa lưng một người nhìn sang một bên cảnh giác, hiện tại bọn hắn liền muốn nhìn xem giá hỏa này đến cùng sẽ ở một bên nào xuất hiện. Đại nhân mau tới ta nện chó nàng, mau tới bắt lấy nàng. Trịnh Nhất. Hướng Vân Thiên, Hướng Khinh ngữ. nện chó rồi. Thật hay giả muốn hay không dễ dàng như vậy, giống như thật nện chóáng. Hiện tại Hướng Vân Thiên là phía sau phương hướng. Hắn cũng nhìn rõ tình huống ở phía sau. Trịnh Nhất ôm chất vấn thái độ quay người xem xét. Ra ngoài ý định, Trịnh Nhất thấy được không phải là hung thú cũng không phải cái gì không thể miêu tả quái vật, ngược lại là một cái ba bốn tuổi tiểu hài lớn tiểu gia hỏa nằm trên mặt đất. Chờ Trịnh Nhất đến gần thời điểm mới nhìn rõ tướng mạo của nàng, rất mềm non rất đáng yêu. Mái tóc màu xanh lục rất dài, tương đối tiểu nữ hài mà nói, đó là cái nữ hài tử. Nàng là nhà nào tiểu hài? Hướng khinh ngữ bọn hắn cũng đã dựa đi tới. Trịnh Nhất nún vai biểu thị hắn cũng không biết bất quá vừa mới ra hỏa này thế nhưng là nói muốn xé mình tới chơi, cho nên chính là lại đáng yêu lại xúc vật vô hại tiểu hài trịnh nhất cũng sẽ không thất lở. Đứa trẻ này xuất quỷ nhập thần tốt nhất đem nàng khống chế lại, không phải ai biết nàng tỉnh lại có thể hay không trực tiếp đào tẩu. Các ngươi có cái gì chói người đồ vật ta Trịnh Nhất quay đầu lại hỏi hướng vấn thiên bọn hắn. Nhưng mà Trịnh Nhất nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực hướng vấn thiên bọn hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem tiểu nữ hài phương hướng, giờ khắc này Trịnh Nhất cũng cảm giác trong lòng lột bộ một chút. Chương 35, Thiên đạo sứ đồ Hướng Vấn Thiên nét mặt của bọn hắn quá khoa trương làm Trịnh Nhất cũng lo lắng muốn mạng, không chờ bọn hắn có bất kỳ hồi phục Trịnh Nhất liền không kịp chờ đợi lại một lần nữa quay đầu xem xét, cái này xem xét cũng quả thật có chút da sợ. Tiểu nữ hải kia cũng chưa tỉnh lại cũng không có bất kỳ cái gì dị biến, duy nhất xuất hiện dị biến là dưới chân bọn hắn đại địa, không biết ra ngoài nguyên nhân gì dưới chân của bọn hắn xuất hiện vòng xoay khổng lồ, chờ Trịnh Nhất muốn rời khỏi thời điểm phát hiện thân thể căn bản không thể động đậy, vô dụng chúng ta biện pháp gì đều thử qua không thể rời đi. Lúc này Hướng Vấn Thiên lấy lại tinh thần mở miệng nói ra, cái đồ chơi này làm sao xuất hiện? Vòng xoáy này nhìn trịnh nhất đều cảm giác kinh tâm động phách, thậm chí có một loại nhìn thấy hắn truyền tống xuống tới lúc dùng vòng xoáy cửa ảo giác. Nếu không phải thủy tinh cầu cũng là kinh ngạc không thể động đậy, hắn cũng hoài nghi có phải hay không thủy tinh cầu tự tiện nhấn xuống về thành khóa. Là từ nơi này tiểu nữ hải sau lưng khuyết chứng mở, hẳn là cùng với nàng có quan hệ. Hướng vấn Thiên bất đắc dĩ tiếp tục nói, chờ chúng ta ý thức được thời điểm đã không thể động đậy, mà lại thứ này lạ thường không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái đồ chơi này nhìn liền không giống như là đơn thuần giang cẩm, rõ ràng là cùng truyền tống có quan hệ. Một vòng xoáy khổng lồ ai biết sẽ bị cuốn tới chỗ nào. Chính nhất chết cũng sẽ không tin tưởng đây chỉ là đơn tuần đặc hiệu. Làm sao bây giờ? Hướng khinh ngữ đều tuyệt đối không có ý tứ, câu nói này nàng đều không biết nói bao nhiêu lần. Chính nhất không có trả lời, hắn hiện tại cũng không có cách nào, Thủy Tinh Cầu có cái gì phát hiện không có. Đại nhân cũng cảm thấy nhìn quen mắt ta. Hướng khinh ngữ lập tức cũng nhớ tới tới, vòng xoáy này cùng các ngươi lúc đến vòng xoáy rất giống. Chẳng lẽ các ngươi là một chỗ? Thủy Tinh Cầu mở miệng giải thích, đó cũng không phải, chỉ là truyền tống phương thức không sai biệt lắm mà thôi, cái này giống không gian của các ngươi quyển trục đồng dạng tất cả mọi người có thể sử dụng nhưng là cũng không phải ai cũng có thể sử dụng tóm lại tại hàng vũ hẳn là không người hiểu được loại này vòng xoáy thuật cho nên tiểu nữ hài này khả năng giống như chúng ta không thuộc về nơi này hoặc là nguyên bản không thuộc về nơi này thuật này là thiên đạo đặc hữu thuật người bình thường không thể lại điểm này trịnh nhất nên cũng biết cứ việc thuật này cùng thủy tinh cầu mở cái kia kém rất nhiều nhưng là trăm sông đổ về một biển tổng không sai cho nên trịnh nhất nghi ngờ con hàng này cũng không thể cũng là thiên đạo a lại nói đây là thế giới của hắn một cái thiên đạo tới chơi hắn không có khả năng không biết ngoại trừ những cái kia về hưu đạo Tia là một đám không ai quản gia hỏa, nhưng là chỉ cần là về hưu thiên đạo không có cái nào sẽ ăn no căng lấy dùng cái đồ chơi này, bởi vì bọn hắn kinh thường. Càng quan trọng hơn là về hưu thiên đạo không có khả năng yếu như vậy, cho nên trịnh nhất triệt để một bước. Đối với cái này thủy tinh cầu cũng không biết rõ, cho nên hiện tại lại chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sự thật chứng minh ngày nào đoàn bọn hắn diệt tuyệt đối không phải ngoài ý muốn cũng không phải sai lầm, đây tuyệt đối là tất nhiên thực lực không đủ. Nếu như bây giờ tiên thượng vân đoàn có thể dùng cũng không trở thành bị động như vậy, cho nên đại nhân lần sau ngậm miệng đều mẹ nó dạng này còn kéo cái gì con bê hành sự tùy theo hoàn cảnh không phải tốt tốt đối phương truyền thống mở ra các ngươi tự cầu phúc đi thủy tinh bất quá là trí năng trợ thủ hơn nữa còn là đời trước thiên đạo tự mình chế tạo hắn không cho rằng trên đời này có đồ vật gì có thể đánh tan hắn cho nên hắn không có sợ hãi ai lại là xem ai đẹp trai thời điểm ai chính nhất cái này cả đám đều mẹ nó có ý tứ gì trách ta rồi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tất cả mọi người bị cái này vòng xoáy khổng lồ hấp thu về phần cuối cùng sẽ bị đưa đến đi đâu liền không ai biết Thời gian bất quá một cái chớp mắt, Trịnh Nhất bọn hắn lại một lần nữa cảm giác được rắn chắc đại địa. A, a, La Hướng Vẫn Thiên cùng Hướng khinh Ngữ tiếng kêu. Chính Nhất giật nảy mình liền vội vàng xoay người xem xét. Các ngươi đang làm gì? Chính Nhất ngoài ý muốn phát hiện Hướng Vẫn Thiên bọn hắn cũng không có thụ thương, chỉ là hai người đều nằm rạp trên mặt đất. Không, không biết. Nói. Hiện tại đừng nói đứng lên, bọn hắn liền nói chuyện rất gian nan. Thủy Tinh Cầu, đại nhân, dùng thân thể của ngươi đi cảm thụ đi, đừng chuyện gì đều hỏi ta, ta không phải vấn năng. Đây là một cái chống trải sơn động. Sơn động là sáng nhưng là đã không gặp được tiểu nữ hài kia. Chính nhất nhìn ra nơi này không có gì nguy hiểm, nhưng là trên thực tế tuyệt đối có đồ vật gì ảnh hưởng nơi này. Thủy tinh cầu đều nói dùng thân thể cảm thụ như vậy nơi này nhất định có hắn có thể cảm nhận được đồ vật. Nhắm mắt an tâm cảm thụ thôi được rồi, chờ sau đó không cẩn thận bị đánh lén vậy liền khôi hài. Chính nhất quan sát đến bốn phía nhưng lại không ngừng cảm thụ được hết thể chung quanh, rất nhanh chính nhất liền phát giác được chung quanh khí tức không giống bình thường, không phải nói là một loại uy áp. Bởi vì hắn thiên đạo đặc tính sẽ rất tự nhiên yếu hóa hết thể uy áp để hắn vô pháp một nháy mắt phát giác được nhưng lại áp lực này có không giống bình thường khí tức cái này khí tức hắn lập tức liền đã nhận ra này khí tức hắn luôn cảm giác chăm sông đổ về một biển chính nhất vừa định hỏi một chút thủy tinh cầu cái kia non nớt thanh âm lại vang lên ngươi rốt cuộc là ai ngươi làm sao có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này cô bé này không hiểu xuất hiện tại chính nhất trước mặt không phục chỉ trích nói chính nhất cười hắn đường đường thiên đạo vì cái gì không thể đứng ở chỗ này tiểu thí hải ngươi là ai vì cái gì tại muốn ra tay với chúng ta còn có đem ngươi uy áp thu lại không phải đừng trách ta không khách khí chính nhất ngữ khí rất lạnh Thua người không thua trận chính là đánh không lại Trịnh Nhất cũng muốn hù dọa một chút nàng. Quả nhiên tiểu nữ Hải Phi thường cảnh giác nhìn xem Trịnh Nhất, vì sao lại dạng này? Ngươi không thể lại an toàn không việc gì đứng ở chỗ này, đây không có khả năng. Không đúng, ngươi làm sao lại nghe hiểu lời ta nói? Ta vừa mới cũng không dùng các ngươi ngôn ngữ. Ngạnh, Trịnh Nhất kinh ngạc, mọi người không đều là nói chúng văn sao? Chẳng lẽ cái này cũng có văn hóa hoặc là ngôn ngữ khác biệt? Đại nhân, ngôn ngữ khác biệt là tất nhiên, nhưng là ngài thân là thiên đạo là tự động thông biết đại giới bên trong bất luận cái gì ngôn ngữ. Còn có loại sự tình này. Vậy ta có thể cùng chó ao mèo a cái gì đối thoại a? Thủy tinh cầu. Ngại, ngài có thể thử một chút. Nói ngươi đến tụt cùng là ai? Tiểu nữ Hải Phi thường cảnh giác nhìn xem chính nhất. Chính nhất bất đắc dĩ, chẳng lẽ còn trực tiếp nói cho nàng ta là thiên đạo. Đừng đùa, ngươi nói ngươi là ai ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Như thế nào? Tiểu nữ Hải bắt đầu do dự, chính nhất thật sự là nằm ngoài dự đoán của nàng, ở chỗ này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đối kháng nơi này được áp, nhưng là chính nhất nhìn rõ ràng là một người bình thường nhưng lại không có chút nào áp lực đứng ở nơi đó, trực tiếp xem uy áp như không, đây là nàng tới đây về sau chưa từng thấy qua. Thế nhưng là nếu như đối phương là cùng nàng một loại người nàng không có khả năng không phát hiện được. Cuối cùng tiểu nữ Hải vẫn là khuất phục, dù sao cùng giải quyết một loại ngôn ngữ mặc dù không phải đồng loại nhưng có lẽ không phải địch nhân, ta là Thiên đạo sứ đồ. Chương 36, này ra cửa chìa khóa. Thiên đạo sứ đồ. Trịnh Nhất ngây ngẩn cả người, từ ngữ này hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá sự thật cho thấy tiểu nữ Hải này thật cùng thiên đạo có quan hệ. Còn cùng cái nào thiên đạo có quan hệ vậy liền không được biết rồi thủy tinh cầu cha được không trịnh nhất cũng là say thủy tinh cầu thân là một cái siêu cấp trí năng thế mà còn phải tra cơ sở dữ liệu của mình Cha được thiên đạo sứ đồ đi theo thiên đạo sinh linh có được thiên đạo cho đặc quyền có thể thay thiên đạo hành tẩu ở thế gian đơn giản tới nói chính là cùng loại ta tồn tại thuộc về thiên đạo trợ lý vì lý do an toàn thủy tinh cầu cùng trịnh nhất đối thoại đều là tại trong đầu tiến hành khi lấy được thủy tinh cầu trả lời chắc chắn về sau trịnh nhất lại một lần nữa nhìn về phía tiểu nữ hải ngươi là một ngày nào thiên đạo sứ đồ ngươi có có thể hay không trước thu cái này thiên uy. Minh Bạch đối phương là Thiên đạo sứ đồ thân phận về sau Trịnh Nhất rốt cục cũng suy đoán ra áp lực này chính là Thiên uy, bất quá cái này cũng không thể chắc hắn. Dù sao hắn chưa hề liền không có qua Thiên uy không có trước tiên nhận ra rất bình thường. Nghe Trịnh Nhất tiểu nữ Hải chính là vui mừng, nàng biết đối phương là người một nhà, ta là ID 112233 Thiên thiên đạo sứ đồ, nơi này là chỗ nào một trời. Ngươi là Thiên này Thiên đạo sứ đồ sao? Ta đều không có từ trên người ngươi cảm ứng được sứ đồ khí tức. chính nhất lại là sững Thủy tinh cầu đây cũng là làm cái gì? Đại nhân chư thiên bạn giới thiên đạo sứ đồ nói trắng ra là đều là đồng sự, trên người bọn họ tự nhiên đều có đặc thù nào đó nhận biết phương pháp, mà thân là thiên đạo ngươi trên lý luận nàng cũng là có thể nhận biết đến, nhưng là ngài sát thực tương đối đặc thù không nhận ra được rất bình thường. Chính nhất thiên lặng, thực tập thiên đạo không phải là chính thức thiên đạo cũng không thể nào là thiên đạo sứ đồ cho nên thẻ bờ Google rồi. Nơi này là ID 808 thiên, tình huống của ta tương đối đặc thù cho nên ngươi coi như ta là thực tập A. Đối mặt cái này 6 chữ số trời sứ đột trịnh nhất thế nhưng là không có nửa câu hoang ngôn, về phần nàng lý giải ra sao chính là nàng chuyện. Tiểu nữ Hải Thu Thiên Uy hưng phấn chạy đến chỉnh nhất bên người, 808 tiên a, 3 chữ số trời nghe nói đều rất lợi hại không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này, đối ngươi có thể hay không tiến ta về nhà đi. Thiên đạo đại nhân biết ta bị mất nhất định rất lo lắng. Đưa ngươi trở về. Cái này độ khó thế nhưng là trèo lên thiên cấp khác, lúc này trịnh nhất nhìn thấy hướng vấn thiên bọn hắn cũng đi tới, liền dặn dò, hai người bọn họ chỉ là phạm nhân không biết thân phận của chúng ta nhớ kỹ đừng lộ ra chất nữa liền nói chúng ta đồng dạng đến từ ngoài không gian, không đúng, liền nói chúng ta đều là thiên ngoại lai like khách là được. á tiểu nữ hải cái hiểu cái không gật đầu, lại nói ngươi đến cùng tiêu cái gì ta có thể thử đi giúp ngươi liên hệ liên hệ. chính nhất bây giờ nói chính là hướng vấn thiên bọn hắn đều hiểu ngôn ngữ, tóm lại ngoại ngữ nói nhiều rồi ai biết bọn hắn sẽ làm sao na bổ. ta chính là gọi thất dạng nha. được thôi, về sau trịnh nhất liền để hướng vấn thiên đi bồi tiếp thất dạng, hắn thì bắt đầu liên hệ 6 chữ số hậu bối. id tám thiên, thiên đạo mật tin tức, không mạng hóa, phát hướng thiên đạo băng tần công cộng. ID 112.233 tiền, nhà ngươi có ném sứ đồ a? Ta nhặt được cái sứ đồ nói là nhà ngươi. Rất nhanh liền có người hồi phục. ID 1.470 tiền, thiên đạo mật tin tức, không mang hóa, phát hướng thiên đạo băng tần công cộng. ID 112.233 tiền lại ném sứ đồ rồi. Chính nhất nhìn thấy quy tắc này tin tức sử sốt, lại, tình cảm đây là cái kẻ tái phạm. ID 112.233 tiền, thiên đạo mật tin tức, không mang hóa, phát hướng thiên đạo băng tần công cộng lại ném đi. Lần này rất là cái nào? Ta gần nhất cũng không thấy được có cái nào sứ đồ chết mất. Chính nhất, hắn còn có thể nói cái gì? Cái này lãnh đạo làm lần có phạm, đây chính là thất dạ nói cái gọi là lo lắng. Ha ha, lại nói chết mất lại là chuyện gì xảy ra? ID 808 Thiên Thiên Đạo Mật Tin Tức, không mạng hóa, phát hướng Thiên Đạo băng tần công cộng, là cái gọi thất dạ. ID 112233 Thiên Thiên Đạo Mật Tin Tức, không mạng hóa, phát hướng Thiên Đạo băng tần công cộng, nguyên lai là thất dạ. Tiểu nha đầu này tương đối thực sự, nếu là cái khác sứ đồ ném đi đã sớm đập đầu chết, chờ ta sớm lại. Dù sao dạng này về thành nhanh, Trịnh Nhất sợ tệ ra quần Cái này lãnh đạo làm vẫn là tuyệt, trực tiếp để thuộc hạ chết về thành. Trịnh Nhất mắt nhìn đáng yêu tiểu nha đầu kia là một vạn cái không đành lòng, liền trả lời, "Vậy ta hiện tại đem nàng giết, ngươi lại phục sinh nàng." ID 15963 thiên, Thiên đạo mật tin tức, không mã hóa, phát hướng Thiên đạo băng tần công cộng, ID 808 thiên nguyên lai like ngươi tản nhận như vậy. Sau đó lại bắt đầu soát bình phòng, Trịnh Nhất đều mẹ nó say. ID 112233 thiên, Thiên đạo mật tin tức, cấp C mã hóa Phát hướng ID 808 thiên, cái kia ta cũng thấy có chút tàn nhẫn, như vậy đi để thất dạ trước đi theo ngươi có thời gian ta liền đi qua tiếp nàng. Ta bên này còn có việc. Cái kia ta trước bận rộn. Trịnh nhất. Ngươi đại gia. rời khỏi nói chuyện phiếm về sau Trịnh nhất liền trở nên đau đầu, những người này thật mẹ nó có độc, động một chút lại soát bình phong. Mà lại từng cái vung tay trưởng quỹ giống như cũng làm rất thành thơi. Bất quá đối với 6 chữ số thiên đạo yêu cầu Trịnh nhất cũng không có cái gì phản cảm. Tất cả mọi người là đồng sự mà lại chỉ là hỗ trợ dẫn người cũng không phải đương bảo mẫu cho nên cũng không có gì tốt kháng cự, lại nói tốt xấu đối phương cũng là thiên đạo sứ đổ, hẳn là sẽ không quá củi bắp. Trước mắt xem ra trí ít thân thủ châu so sánh, hoàn toàn tới vô ảnh đi vô tung soi như quỷ mị, còn là thế nào bị thủy tinh cầu một cầu đánh ngã? Khả năng. Neo mù vỡ cá gián đi. Về sau Trịnh Nhất liền trực tiếp làm rõ nói cho thất giả nhà nàng lãnh đạo tạm thời không thể tới đón nàng, hiện tại chỉ có thể đi theo chính mình. Sau khi nghe xong thất dạ liền hoài nghi đều không nghi ngờ trực tiếp liền vui vẻ tiếp nhận. Cái này khiến Trịnh Nhất cảm giác chính là bán đứng nàng không chừng đối phương còn vui vẻ cho người kiếm tiền. Đúng rồi, ngươi hẳn là rất lớn đi. Trịnh Nhất ngồi sổm xuống sờ lấy đầu của nàng so sánh. Tại Thất giả gật đầu về sau Trịnh Nhất tiếp tục nói, vậy là ngươi người, người lùn sao? Thấy thế nào cũng không thấy được ngươi có 50 cm. Chính là người lùn đều mạnh hơn ngươi đi. Một nháy mắt Thất giả mở to hai mắt chừng mắt Trịnh Nhất, ta đã 52 cm có được hay không? Còn có ta không phải người lùn, ta là vọng tộc, chúng ta nhất tộc phổ biến thân cao chính là 50 cm. Ta vì lúc trước nhìn ra biểu thị thật có lỗi. Con hàng này không có 3 4 tuổi hài tử lớn nhỏ. Đây là vừa ra đời hài nhi chiều dài, chính nhất cũng không có đi xoắn suýt thân cao sự tình, vọng tộc là cái gì? Vọng tộc vô câu vô thúc tự do tự tại thân ảnh như quỷ mị, thân dạ đang lúc nói không tự chủ múa khởi thân thể, thân thể nàng theo nàng từng chữ vang lên không ngừng xuất hiện tại các nóng ngách, nhanh mà vô tức. Hướng vấn Tiên cùng Hướng Khinh Ngữ đều đối đái. bọn hắn chưa hề cũng không biết trên đời này còn có chủng tộc như vậy. Kia vọng tộc còn có khác năng lực a. Hướng Vân Thiên không khỏi hỏi. Vô câu vô thúc tự do tự tại nha. Có ý tứ gì? Thất Dạ có chút xấu hổ, chúng ta đại nhân nói chính là nạy ra cửa trượt khóa ý tứ. Chương 37, cần đến quả Thiên Thạch Không. Chúng tộc gì cái gì năng khiếu chỉnh nhất cũng đều không thèm để ý, tóm lại thân thủ tốt như vậy hẳn là không cần lo lắng an nguy của nàng, lui một vạn bước nói chính là thật không cẩn thận chết vậy cũng tốt, chí ít trực tiếp liền đưa nàng trở về thành. Sau đó căn cứ thất Dạ nói tới nàng vòng xoáy thuật cùng Thiên Duy bởi vì rời đi nguyên bản thế giới đều bị nghiêm trọng hạn chế. Vòng xoáy thuật lúc đầu nàng là có thể tự do định hướng, nhưng là hiện tại chỉ có thể làm về thành thu dùng, mà cái sơn động này chính là nàng về thành địa điểm. Về phần Thiên Uy nguyên bản là dựa vào thiên đạo đưa cho đồ vật thả ra, ở chỗ này hạn chế chính là rời đi sơn động liền vô pháp thả ra. Cho nên nàng tại cái sơn động này trông không biết bao nhiêu năm, tóm lại là rất lâu. Về phần dừng rậm sự tình, ta chính là quá nhàm chán muốn theo các ngươi chơi đùa, ta thật không có nghĩ tới muốn thương tổn các ngươi. Trước kia dừng rậm người cũng không ít, về sau liền càng ngày càng ít, ta cũng càng ngày càng cô độc, lúc đầu ta là dự định ra ngoài tìm bọn hắn chơi, thế nhưng là bọn hắn càng chuyển càng xa. Thất dạ dạng rất uy khuất thế, nhưng là chính nhất bọn hắn nghe rất tâm tác. Liên ngươi kia chơi phương thức người ta thật không có chán sống. Đúng rồi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Hiện tại đến tuột cùng là đêm tối vẫn là ban ngày. Hướng Khinh Ngữ không lốc biết cô bé này cùng Trịnh Nhất nhất định có quan hệ gì, mà lại thân phận của bọn hắn rõ ràng không bình thường lắm, bất quá bọn hắn không nói nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Tính đêm tối đi, tóm lại ngoại trừ mặt trời có chút đặc thù bên ngoài cùng độ trên lệch nhiệt độ trong ngày điên đảo cũng không có cái gì khác biệt. Bọn hắn lâu như vậy đến nay không phải cũng sinh hoạt hảo hảo. Từ thất dạ trong miệng Trịnh Nhất là xác định nơi này là có người cư ngụ chỉ bất quá bởi vì thất giả nguyên nhân những người này có vẻ như cách nơi này xa xôi. Thất giả vốn có sơn động chính là tại rừng rậm chỗ sâu, hiện tại bọn hắn muốn từ nơi này xuất phát đi tìm bản thổ sinh linh, sau đó chính là nghĩ biện pháp trở lại hiện thế, hoặc là nói trở lại Hàng Vũ cũng giống vậy. Bất quá lại xuất phát trước Trịnh Nhất tại Thủy Tinh Cầu Mê hoặc hạ vẫn là lựa chọn làm một lần chuyển đổi khí. Hiện tại Trịnh Nhất đặc biệt hối hận, sớm biết hắn nên để đạo thiên hoặc là cái kia 6 chữ số thiên đạo chuyển phát nhanh cái chuyển đổi khí tới. Bọn hắn đều như vậy thần thông quảng đại Trịnh Nhất vẫn tin tưởng bọn hắn có thể làm được nếu là làm không được vậy liền nghĩ biện pháp làm được, thất giả ngươi cứ như vậy rời đi cái sơn động kia được chứ? ngươi không sợ bị trịnh nhất bán? rời đi sơn động về sau hướng vấn tiên không khỏi hỏi, thất giả ngươi thơ nói, không sợ nha, ta cùng hắn đều là một loại người hắn không cần thiết gạt ta nha, lại nói thế giới này không có gì đồ vật có thể vây cô ta, thực sự không được ta có thể chạy trốn. sau đó hướng vấn thiên liền bắt đầu yên lặng tính toán cái gì, ca, ngươi đang làm gì? nha, không có gì ta chính là đang muốn đem thất dạng mua nhiều lần thích hợp, dù sao không ai buồn ngủ ở nàng đây chính là phát tài con đường Đáng người trịnh nhất là phục ra hỏa này đầu góc trượt đến so sánh thấy thế nào cũng không giống có tiên tiên thiếu hụt tại thất giả dẫn đầu hạ trịnh nhất bọn hắn từ phía trên hấp đi đến hừng đông cuối cùng từ trong rừng rậm đi ra bất quá nơi này hừng đông lại chỉ là bầu trời tỏa ánh sáng mà lại quang mang bên trong không có chút nào nhiệt độ dạng này ban ngày liền lộ ra có chút thanh lương nhìn lên bầu trời hướng khinh ngữ không chỉ có cảm khái, thật sự là kỳ quái địa phương thất giả, kỳ thật cũng còn tốt nơi này vòng sinh vật mặc dù kỳ quái điểm nhưng là cũng cơ bản không có vấn đề chúng ta chỉ cần quen thuộc quen thuộc cũng liền không có gì. Trịnh Nhất lắc đầu, lấy hắn phạm nhân nhục thể hắn thật có chút lo lắng thích hướng không đến. hắn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào dùng cường đại ý niệm chịu nổi. Tiếp qua nửa ngày chúng ta liền có thể nhìn đến đây dân bản địa. rất lâu không có đi xem bọn hắn cũng không biết còn nhớ hay không đến ta. thất dạ bay ở phía trước hưng phấn nói. ba người nún nhún vai liền trông cậy vào đừng có người bị thất dạ hù đến. trước khi đến dân bản địa trên đoạn đường này Trịnh Nhất đại khái quan sát kề bên này. nó như thế nào đây? Tây cối tươi tốt bụi cỏ hoa xinh, hoàn cảnh nơi này lạ thường muốn tốt bất quá vì để phòng vạn nhất trịnh nhất cũng đặc địa để thủy tinh cầu đối kề bên này làm toàn diện quét hình một câu hết thể bình thường đã hết thể bình thường như vậy cũng chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh tốt đa trịnh nhất sẽ chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh hồi lâu sau mau nhìn mau nhìn phía trước có thôn xóm chúng ta đến theo thức giả hô to trịnh nhất bọn hắn cũng dần dần nhìn thấy phía trước thôn xóm nhưng là để bọn hắn kỳ quái là thôn này rơi an tĩnh là thường hiện tại là giữa trưa lấy nơi này thanh lương thuộc về không nên tất cả mọi người trốn ở trong phòng mới đúng thế nhưng là trịnh nhất bọn hắn chính là cảm giác không thấy trong thôn có bất kỳ thanh em cùng thôn dân hoạt động dấu hiệu. thất dạ bọn hắn đều là như vậy sao? như thế thích tiên tĩnh hướng khinh ngữ hỏi. lúc này thất dạ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không nên bọn hắn bình thường thật sống động, mặc dù tương đối sợ hãi ta nhưng cũng không có khoa trương như vậy. chính nhất bất đắc dĩ nha cái này đều chuyện gì? hướng vấn thiên có thể cảm giác được cái gì sao? này làm sao cảm ứng? vào xem không đã biết. đầu đen rau muốn mau trốn, vừa giống xong hướng vấn thiên cũng không chút nào do dự xoay người lao vùn Trịnh Nhất cùng Hướng Khinh ngữ cũng không có bất kỳ cái gì nghi chễ quay người chính là phi nước đại. Chỉ có Thất Dạ một mặt mờ mịt. "Đừng lo lắng mau cùng bên trên chúng ta." "A." "Vội." "Vội." Ngay tại Thất Dạ trong nháy mắt rời đi sát na cái chỗ kia trực tiếp liền bị vây thành cả bã. "Đừng nói Trịnh Nhất bọn hắn Thất Dạ đều sợ tè ra quần, thân là Thiên Đạo sứ đồ nàng vừa mới nhưng mà cái gì đều không có phát giác được. Làm sao không hiểu thấu liền có cường đại như vậy công kích? Không được nha. Khắp nơi đều là. Chỉ cần chúng ta hướng phương hướng nào chạy nơi đó chính là khí tức tử vong nhưng là lại khắp nơi đều là sinh cơ làm sao bây giờ ca đừng vội chạy bọn hắn ngay tại tuyển định mục tiêu chúng ta liền cùng vừa mới như thế liền tốt chờ mục tiêu tuyển định ngươi lại chạy không thể không nói hướng khinh ngữ phương pháp này miễn cưỡng cũng coi như có thể thực hiện nhưng là đây không phải kế lâu dài thủy tinh cầu có thể quét hình cái thôn kia không rất nhanh thủy tinh cầu liền hồi đáp trong làng xác thực có người nhưng là rất kỳ quái bọn hắn liền uốn tại trong phòng của mình mà lại tất cả mọi người giống như đều đang ngủ say không đợi chính nhất đặt câu hỏi thủy tinh cầu tiếp tục nói Tạm thời tìm không thấy vị trí của địch nhân, nhưng là bọn hắn hẳn là có thể bắt được chúng ta càng lấy không gian tọa độ khóa chặt chúng ta tiến hành công kích. Ta có thể tạm thời quấy nhiễu không gian tọa độ để bọn hắn vô pháp công kích. Về phần che đậy tin tức của chúng ta, người khác có thể nhưng là đại nhân, ta làm không được. Chính Nhất thân phận cùng người khác khác biệt, Chính Nhất là thế giới này ý chí trừ phi chính hắn ý nguyện không phải thế giới này không có người nào có thể che đậy hắn hoặc là để hắn biến mất. Đáng tiếc hiện tại Chính Nhất còn không có học được khống chế mình tồn tại năng lực, không gian quấy nhiễu tạm thời vô pháp nhắm chuẩn. Cần triệu hoán thiên thật sao? Chương 38, 3000 thiên minh. Thiên Thạch. Có phải hay không quá khoa trương? Vẫn là chờ một chút rồi nói sau. Mà tại ngoài thôn trên đồng cỏ Trịnh nhất bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc phòng bị bốn phía, liên hướng vấn thiên cũng không dám có chút lơ biếng. Hướng vấn thiên chỉ có thể cảm nhận được tử vong đồng thời tìm tới sinh lộ, nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng uy hiếp hắn là không phát hiện được. Bất quá ở trong đó có một người ngoại lệ. Nàng cũng không khẩn trương cũng không sợ, ngược lại tò mò nhìn Trịnh nhất. Thất dạ ngươi làm gì? Ngươi dạng này nhìn ta, ta rất không thoải mái. Đại nhân Trịnh nhất nhàn nhạt nhìn xem thất dạng có vấn đề gì không thất dạng nghi hoặc các ngươi bên này đại nhân là có thể tùy tiện đều ta làm sao biết chính nhất nhún nhún vai chỉ vào thủy tinh cầu chính ngươi đi hỏi một chút hắn ta chưa từng để hắn gọi như vậy ta còn có một lần để hắn đổi giọng thế nhưng là hắn chết sống chỉ thích như vậy ta có thể có biện pháp nào không phải là bởi vì ngươi là đại nhân cho nên thủy tinh cầu mới gọi ngươi đại nhân sao ca ngươi đừng ngủ làm loạn thêm hướng khinh ngữ một thanh liền đem hướng vấn thiên kéo trở về đây là người ta nội bộ sự tình vạn nhất hỏng nhất chuyện gì vậy bọn hắn liền phải trông cậy vào mình Thất Dạ bĩu môi nhìn xem chính nhất, "Ta nhìn ngươi rất khả nghi, ngươi nói ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?" Chính nhất núm núm bay, "Ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào." Chính nhất biểu hiện rất nhẹ nhàng mà trên thực tế hắn thật một điểm áp lực đều không có, nàng thất Dạ yêu nghĩ như thế nào vậy cũng là chuyện của nàng, hắn chỉ là đồng ý mang theo thất Dạ không nói không phải để thất Dạ đi theo hắn. Lại nói hắn tiên đạo thân phận coi như bị thất Dạ biết vậy thì thế nào? Nàng còn có thể khắp nơi nói lung tung có còn muốn hay không đương tiên đạo sứ lộ rồi. Nhưng là bị đoán được nói với chính mình hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bọn hắn hiện tại không có tư cách để Trịnh Nhất tự mình nói rõ hắn là làm thế thiên đạo. Hừ, ta trước kia liền hoài nghi ngươi, Thất Dạ bay đến Trịnh Nhất trước mặt một mặt nhìn thấu Trịnh Nhất bộ dạng nói, nói thật với ngươi a đại nhân nhà ta không phải ai đi 112233 ba Nói những lời này thời điểm Thất Dạ vẫn là tự giác chuyển thành nàng bên kia ngôn ngữ, dù sao đây là có hiệp nghị bảo mật. Trịnh Nhất, ta mẹ nó vừa xác nhận, ngươi bây giờ nói với ta người không phải. Kia ID 112233 ba thiên cũng giản tên hồ đồ rồi. Đối với cái này Trịnh Nhất không muốn để ý tới, yêu thật thật yêu giả giả tùy tiện. sau đó thì sao? ngươi muốn làm gì? có thể trực tiếp điểm sao? muốn đi liền nhanh nhẹn điểm, không đi liền an tâm đợi cho ta. chính nhất quyết tuyệt để thất giả cảm thấy hoàng sợ, sau đó thất giả cô đơn túi đầu xuống cái gì cũng không nói bay tới hướng khinh ngự trong lực, cuối cùng không thèm để ý trịnh nhất bọn hắn. hướng khinh ngự thì bất đắc dĩ nhìn về phía chính nhất. ai? để tùy đi. đùa dỡn một chút tính tình liền đi qua. đại nhân, không có thời gian, không gian quái yếu muốn mất hiệu lực, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. đối mặt tình huống này trịnh nhất cảm giác rất bất lực địch nhân ở đâu cũng không biết, chịu lại không đánh được đánh, chuyển vận. Đừng nói chuyển vận không phải rất cho lực, chính là cho lực cũng không biết hướng cái nào đánh. Chính nhất nhìn một chút hướng Vân Tiên cùng hướng Kinh Ngữ, ta nói các ngươi liền không thể động não. Loại chuyện này ta hoàn toàn không giải quyết được được không? Hướng Kinh Ngữ không khỏi nhìn về phía hướng Vân Tiên, "Ca." Hướng Vân Tiên một mặt ngậm bực khóc ta nói, "Các ngươi đừng như vậy được không? Tại sao muốn trông cậy vào ta, ta là tình huống như thế nào các ngươi không biết sao? Tính toán các ngươi vẫn là đem ta đương đồ đần xem đi." Sau đó ba người liền mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng Trịnh Nhất nội tâm làm cái quyết định, vẫn là truyền tống đi thôi. Cùng lắm thì về sân động. Ngay tại Trịnh Nhất muốn mở miệng thời điểm Thất Dạ nói chuyện, loại này không gian tính nhắm chuẩn công kích bình thường khoảng cách đều là có hạn, mà từ đầu tới cuối không có tìm được bọn hắn 89 phần 10 là đối phương có một cái hiểu không gian ma pháp ma pháp sư, mặc dù không phải rất cao cấp nhưng là che đậy mình tin tức tránh thoát ra đa quét hình vẫn là rất dễ dàng, muốn phá giải loại này che đậy cũng rất dễ dàng. Cương đại khí chẳng hoặc là khí tức liền có thể quấy yếu nhiều che đợi. Thất Dạ Y Nguyên nhìn cũng không nhìn Trịnh Nhất bọn hắn một chút. Chính là nói chuyện cũng là đem đầu chôn trong ngực hướng khinh ngữ. Từ thất giả kia non nớt thanh âm bên trong tất cả mọi người có thể nghe ra nàng tại chán khí. Nhưng là hiện tại không ai quản cái này. Nếu như có thể tìm được bọn hắn ta cùng ta ca có thể thử cùng bọn hắn giao thủ, mặc dù chúng ta không phải rất mạnh nhưng là cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy, nếu như không được vậy chúng ta lại rút lui. Thất giả nói lời hướng khinh ngữ đại khái vẫn là minh bạch, hiện tại nếu như có thể tìm ra bọn hắn biện pháp duy nhất chính là khai chiến, mà khai chiến chỉ có trông cậy vào nàng cùng hắn ca Lâu như vậy đến nay bọn hắn chưa hề động thủ một lần có cơ hội chính là hướng vấn thiên cũng không nguyện ý buông tha. bất quá hết thảy đều muốn trịnh nhất gật đầu, dù sao muốn rút lui liền phải dựa vào chính nhất, thiên thượng vân đoan là hắn. trịnh nhất đối thủy tinh cầu nói, cái này nhỏ người lùn nói có thể tin được không? đối với cái này thất dạ thân thể không khỏi một trận rung động, ta làm sao biết? bất quá trên lý luận là làm được thông, che đậy tin tức dễ dàng nhất bị quấy rầy trịnh nhất bất đắc dĩ dù sao hắn cái gì cũng đều không hiểu, đã dạng này vậy được đi, kia, yeah. ta nói phải cường đại khí chẳng hoặc là khí tức, thứ này hư vô dụng, dù sao ta là phát ra không ra nghe thất dạng tức sủi bọt mép cường điệu hướng khinh ngự bọn hắn cũng là một mặt vẻ ngoài rất rõ ràng bọn hắn cũng không được. Trịnh Nhất không nhìn bọn hắn tiếp tục nói, ta đến phụ trách phóng thích khí tức, nếu như tìm tới vị trí của bọn hắn thủy tinh cầu người trực tiếp đem chúng ta truyền tống đi qua, sau đó tùy thời chuẩn bị giai đoạn thứ hai truyền tống. Hướng vấn Thiên cùng Hướng Khinh Ngự đánh bất quá liền trực tiếp truyền tống đào tẩu, tọa độ nha. Bọn hắn nếu là quá mạnh liền về trong động đi, nếu như Nhất bản bản nói vậy liền hướng phía trước ngẫu nhiên truyền tống. Cái khác tất cả mọi người không có ý kiến, chính là Trịnh Nhất phụ trách phóng thích khí tức cường đại này làm sao nhìn đều cảm thấy rất không có khả năng. Một cái chính thống phàm nhân nếu là đều có thể tùy tiện phóng thích cường giả khí tức như vậy để bọn hắn mặt mũi để nơi nào, còn có người đều mạnh như vậy còn cần nhiều như vậy trình tự làm gì? trực tiếp nghiền ép không phải tốt. Cho nên toàn bộ kế hoạch nhưng thật ra là dị dạng, đều có thực lực tuyệt đối vì cái gì còn cần đằng sau dư thừa trình tự. Lúc này chính là thất giả cũng đem đầu chuyển ra nhìn về phía chính nhất, nàng cũng vô pháp lý giải trình nhất làm sao lại phóng xuất ra khí tức cường đại. Một đống sự tình bọn hắn đều không để ý giải, bất quá điểm này đều không trở ngại trình nhất xuất thủ. Cái kia. Cần di dạng cường độ tương đối thích hợp. Mặc dù Trịnh Nhất không biết cường độ đẳng cấp nhưng là có thể thích hợp suy đoán điều chỉnh. Hử, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Cũng không biết ngươi có thể phóng thích mạnh cơ nào khí tức. Cái kia. Không được chúng ta vẫn là trước trốn đi. Hướng Khinh Ngữ vẫn tương đối lo lắng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hướng Vân Thiên, hắn không sợ hãi, dù sao hắn đẹp trai. Trịnh Nhất cười khẽ cũng không để ý tới bọn hắn, ngón tay khẽ động lập tức thẻ bài đứng ở trong ngón tay. Triệu Hoán. 3000 thiên binh, giáng Lâm. Chương 39. Tiểu cô lương hành vi của ngươi ta rất cảm động. Tại Trịnh nhất triệu hắn 3000 thiên binh thời điểm hắn cảm giác trong bóng đêm giống như có 3000 ánh mắt thình lình mở ra. Trong chớp nhoáng này một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ thẻ bài quét sạch mà ra, khí tức những nơi đi qua cỏ cây đều hủy thổ địa đều băng. Cỗ khí tức này nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, lấy Trịnh làm trung tâm hết thảy xung quanh đều đem nhận khí tức nghiến ép. Mà tại cách đó không xa đại thụ sau một đạo không thể gặp bình chứng cũng trong nháy mắt bị này khí tức tan dã, bên trong rơi ra ba người. Thế nhưng là ba người này còn chưa làm hảo tâm bên trong chuẩn bị liền trực tiếp bị tức hơi thở áp bách. Ba người này một nam một nữ cộng thêm một con đầu trâu, tại này khí tức bên trong chỉ có đầu trâu có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng là ai cũng không thể tránh khỏi miệng phun máu tươi. Đây rốt cuộc chỗ nào xuất hiện cường giả? Thất giả lúc nào còn có bực này bảo tiêu. Ba người này đối mặt cường đại như thế khí tức không có kinh sợ chỉ có chấn kinh. Kia nữ cũng không cam chịu nói, "Mặc kệ, muốn chết ta cũng sẽ không để tiểu yêu tinh này tốt hơn, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy thiên thạch liền tặng cho ngươi đi." Theo cô gái này chú thuật vừa ra trong hư không một viên vẫn thạch khổng lồ phản phất nhận dẫn dắt hướng đại địa mà đi sau đó trịnh nhất tại thu được quyền hạn không đủ sau cũng ngừng triệu hán kia hủy thiên diệt địa khí tức cũng biến mất theo không thấy thủy tinh cầu bọn hắn đều đã ra vì cái gì không truyền tống quá khứ chán cái kia các ngươi không có sao chứ chờ trịnh nhất xoay người mới phát hiện hướng vấn thiên huynh muội cũng là một bộ thụ thương bộ dáng liền liên tục ngăn chặn tại trước người bọn họ thất giả cũng không tốt gì bọn hắn đang nhìn hướng trịnh nhất thời điểm trong mắt không tự chủ liền sẽ để lộ ra hoảng sợ hướng vấn thiên chật vật mở miệng nói nhanh truyền tống đi qua ta muốn đi qua ép một chút Thủy Tinh Cầu cũng không có nghi chế trực tiếp liền đem Trịnh Nhất bốn người chuyển tống đi qua, chỉ là trong nháy mắt Trịnh Nhất cũng cảm giác trước mặt cảnh sát thay đổi. Sau đó liền nghe đến tiếng đánh nhau. Không thể không nói Hướng Vân Thiên cùng Hướng Khinh Ngữ phản ứng nhanh hơn Trịnh Nhất nhiều, thoáng qua một cái đến liền trực tiếp phát khởi thế công. Hướng Vân Thiên bọn hắn muốn là bị thương, lần này cưỡng ép phát động công kích liền đã ôm trọng thương kết quả thu chàng, nhưng là ngoài ý muốn chính là bọn hắn phát hiện công kích mình một nam một nữ kia tựa hồ cũng không có tốt đi nơi nào. Một nháy mắt một cú có thể thắng tín niệm tràn ngập nội tâm của bọn hắn. Và bốn Đại nhân mau tránh ra! Thủy tinh cầu nhắc nhở thần đánh thức Trịnh Nhất, tỉnh lại hắn chỉ gặp một con đầu châu đang nhanh chóng xông về phía mình, cái này một góc đụng tới Trịnh Nhất tin tưởng mình không chết cũng phải tàn phế. A! Trịnh Nhất quả thực hù dọa, nói tới nói lui hắn thật chỉ là phàm thai nhục thể, đánh nhau loại sự tình này thật không thích hợp hắn. Thời khắc nguy cấp Trịnh Nhất hiểm mà lại hiểm nẽ tránh đầu châu va chạm, sau đó có cẳng liền chạy. Hiện tại hắn có thể dựa vào chính là phá Trần thể lực cùng thân thủ nhanh nhẹn, sau đó chờ Hướng Văn Thiên bọn hắn tới cứu. Hướng Văn Thiên cùng Hướng Kinh Ngữ bọn hắn chiến trường thường xuyên phát sinh tiếng nổ nhưng là Trịnh Nhất nhìn minh bạch trước mắt hướng vấn thiên ưu thế tối cao cho hắn chút thời gian hắn liền có thể thoát thân ra cho nên Trịnh Nhất chỉ có kéo dài thời gian tại xác nhận Trịnh Nhất chỉ là phạm nhân sau đầu châu dị thường kinh thường đột nhiên tốc độ của hắn tăng vọt lập tức tới gần Trịnh Nhất sau đó chính là một quyền đánh xuống một quyền này Trịnh Nhất cùng nhẹ nhõm tránh thoát nhưng là cái này đầu châu nhưng không có mảy may dừng tay mục đích ngược lại gia tăng cường độ với anh một sát na này Trịnh Nhất cảm giác đại địa truyền đến chấn động to lớn thân hình của hắn trong nháy mắt này đều có bay lên không cảm giác giờ khắc này Trịnh Nhất biết mình xong Bởi vì cái này đầu trâu đã tới trước người hắn, mà hắn bởi vì cách mặt đất đã mất đi hành động lực, chính đều trốn không thoát. Cái này trở về thành. Chết tại cái này đầu trâu quên hạ. Vì cái gì trên đời điêu dân nhiều như vậy? Và anh, Đại nhân, ngươi không sao chứ? Thủy tinh cầu thanh âm lại một lần đánh thức chính nhất. Chuyện gì xảy ra? Chính nhất sờ lên thân thể kinh ngạc nói, ta không chết. Ấn không chết, vừa mới kỳ thật muốn mang đại nhân truyền tống đi chỉ là thời gian quá cấp bách sợ xảy ra ngoài ý muốn, bất quá có tốt. Có thể không muốn giải thích sao? Ta cũng sắp không chịu được nữa. Trịnh Nhất hiện tại mới kinh ngạc nhìn thấy hướng khinh ngự thế mà che ở trước người hắn. "Hướng tiểu cô lương hành vi của ngươi quá làm cho ta cảm động, ngươi đứng bưng ta đi trước một bước." Nhìn xem Trịnh Nhất né ra hướng khinh ngự cũng là nhẹ nhàng thở ra, Từ Vừa mới bắt đầu nàng liền để thất dạ chú ý Trịnh Nhất bên này, nói như thế nào đây mặc dù Trịnh Nhất biểu hiện ra năng lực cùng vừa mới khí thế đều là không thể coi thường lại vô cùng chân thật, nhưng là hắn nhỏ yếu đồng dạng không phải chăng. Tựa như anh của nàng nói Trịnh Nhất đánh nhau thực tình không được, cho nên Từ Vừa mới bắt đầu nàng liền rất để ý Trịnh Nhất an nguy. Mặc dù thất dạ chắn khí đồng thời đối trị nhất sinh tử cũng là thờ ơ, nhưng là tình huống cụ thể vẫn là toàn bộ như thực tường báo. Bằng không chỉnh nhất 89 phần 10 liền thật trở về thành, đương nhiên càng quan trọng hơn là hướng khinh ngự so hướng vấn tiên thận trọng nhiều. Đại nhân, hạ gia trở về có rảnh vẫn là cùng đạo thiên đại nhân xin một chút cường hóa nhục thân đi, nếu như dựa vào tu luyện thật sự là quá dài dòng dặc. Cường hóa nhục thân. Loại chuyện này hắn thật đúng là không biết, tại hắn nghĩ đến hắn thật đúng là nghĩ kỹ tốt tu luyện một chút, đến lúc đó trời đất bao la chỗ nào hắn đi không được. Dù sao chính hắn đều cảm thấy một cái thiên đạo kỳ thật yếu so sánh, thật giống như tại trong sự nhận thức của hắn một cái thiên đạo chỉ cần rời đi hắn thế giới liền còn không bằng những người tu tiên kia. Đúng vậy cường hóa nhục thân kỳ thật mặc kệ là loại nào thiên đạo, chỉ cần là thiên đạo cục quản lý thiên đạo liền không có một cái là kẻ yếu, mặc kệ là thiên đạo học viện tốt nghiệp vẫn là dã thiên đạo triều an bọn hắn đều rất mạnh, mà lại là mạnh kinh khủng. Nhưng là những người này cũng không phải là tất cả mọi người đều có nhục thân, đồng thời bọn hắn còn có thể có rất nhiều phân thân. Chán cái này phía dưới giải thích liền không dứt tóm lại đơn giản tới nói cường hóa nhục thân là nhanh nhất đồng thời là dễ dàng nhất làm nhục thân còn sống sót mau lẹ phương thức trịnh nhất trầm giọng nói kia lúc trước vì cái gì không cho ta đi cường hóa nếu như trịnh nhất lúc trước đi cường hóa vậy hắn cũng không trở thành bị động như vậy mặc dù không thể điêu tạc thiên nghiền ép hết thảy nhưng là năng lực tự vệ luôn luôn coi a cũng không trở thành bị một nữ cấp cứu đây không phải là ngài nói có thể bài có đây không không phải nói có thể làm lật toàn bộ thế giới à cho nên đi đừng nói nữa loại chủ đề này giữ lại về sau trở về rồi hãy nói Không nói ngược lại tốt nói chuyện trịnh nhất trong lòng cũng là vô cùng đau lòng, lúc trước nếu là không có bị đạo thiên hô hắn làm sao đến mức này. 3000 thiên binh hắn chỉ cần một cái là đủ rồi. Nhưng mà trời không tội nguyện a. Trở trịnh nhất chạy đủ xa thời điểm hắn lại một lần nữa thấy rõ chiến cục, hướng vấn thiên y nguyên ưu thế lớn nhất, không bao lâu nữa hắn liền có thể đem đối phương cái kia nữ chơi ngã. Về phần hướng khinh ngự đối đầu con trâu kia liền lộ ra có chút phí sức, bất quá chỉ cần hướng vấn thiên tới vẫn là rất dễ dàng. Về phần cái cuối cùng nam một mực bị thất dạ quân lấy. Mặc dù không có thua ra nhưng là thất giả cũng sẽ không để hắn có cơ hội đi quấy rối Tóm lại làm việc một mảnh tốt đẹp. Nhưng mà trong hư không thiên thạch đã lặng yên mà tới. chương 40, ha ha ngươi nhất định phải chết. Đối với thiên thạch dáng lâm trịnh nhất bọn người không chút nào có thể phát ra được. Tất cả mọi người là một lòng nghĩ nhanh lên giải quyết trận này không hiểu thấu chiến đấu. Cho đến bây giờ trịnh nhất đều không rõ những người này tại sao muốn công kích bọn hắn. Có vẻ như bọn hắn cũng không có cái gì ác ý, cũng không có cái gì đặc biệt dị thường liền xem như bởi vì thất giả tương đối dọa người vậy cũng không đến mức dạng này, mặt đều không lộ chính là thanh sát, lại nói bọn hắn nếu là vốn là có thanh sát thất giả năng lực vậy cũng không đến mức chạy xa như vậy, còn có chính là toàn thôn nhân đều đang ngủ say. chuyện này là sao nữa? dù sao một đống lớn không hiểu trịnh nhất cũng không nguyện ý nhiều quan tâm. hiện tại toàn bộ thế cục chỉ có thể lấy hướng vấn thiên làm đột phá khẩu, chỉ cần hướng vấn thiên trước thắng trận chiến đấu này liền ổn. hướng vấn thiên tu vi kỳ thật không yếu, chỉ riêng từ trên người hắn khí thế nhất liền biết con hàng này có thể đánh khoảng 1.000 cái hắn mà lại hắn kiếm pháp lăng lệ thân pháp quỷ dị, mỗi huy động một kiếm khí thế của nó thì càng mạnh một phần, càng hố trai chính là gia hỏa này vung đến đằng sau kiếm cũng không cần trực tiếp nhào thân cận chiến, sừng sốt dọa kia nữ nhảy một cái, chính là dựa vào cái nhảy này Hướng Văn Thiên nhanh chóng phân ra được thắng bại. Nếu như Trịnh Nhất không có nhìn lầm, đối phương một nam một nữ đều là ma pháp sư đi. Hiện tại Trịnh Nhất là biết vì cái gì vừa mới đánh nổi mạnh như vậy, bây giờ lại bị Hướng Văn Thiên bọn hắn để xuống đánh, cũng không thể mỗi người đều là cận chiến pháp sư đi. Hướng vấn Thiên đang quyết định cái kia nữ về sau liền lại sốc hắn lên kiếm hướng đầu châu mà đi, về sau chiến đấu đã không có bất kỳ huyền nghi gì. Trịnh Nhất tin tưởng bọn họ thắng chắc. Trịnh Nhất nhẹ nhàng thở ra thong nghĩ, hy vọng chia ra cái gì ngoài ý muốn. Bất quá đối với hướng vấn Thiên bọn hắn ở đâu ra kiếm, cái này cũng không có cái gì nhưng kỳ quái, thân là thế lực lớn tử đệ chữ vật pháp bảo cuối cùng sẽ có a. Nếu là không có coi như là trên mặt đất nhặt. Trở lên nói đùa, chữ vật pháp bảo Hướng Vân Thiên có hay không Trịnh Nhất không biết nhưng là hướng khinh ngự khẳng định có lúc trước hướng khinh ngữ quần áo bị đốt hư hao sau trong sơn động liền đổi bộ mới cho nên bắt đầu từ lúc đó trịnh nhất liền biết nàng có chứa vật pháp bảo chiến cuộc theo hướng vấn thiên đột phá nhanh chóng hướng đi kết cục đầu châu bị hướng vấn thiên huynh muội hỗn hợp đánh kép dẫn đến trọng thương không dậy nổi nam ma pháp sư đáng xấu hổ đầu hàng cơ bản liền thụ điểm vết thương nhẹ đem ba người này ném cùng một chỗ sau trịnh nhất mới lung túng hướng bên kia mà đi vừa mới được cứu luôn cảm giác rất ngượng ngùng cái kia vất vả các ngươi hướng vấn thiên phái gì nói trịnh nhất ngươi uống lột thuốc tối đa trịnh nhất cũng cảm giác mình không tại trạng thái luôn cảm giác người lập tức yếu thế rất nhiều. làm cái hít sâu về sau trịnh nhất cũng không để ý tới hướng vấn thiên trực tiếp đi đến người nam kia trước mặt, vì cái gì đột nhiên tập kích chúng ta. cái này nam ma pháp sư bị trịnh nhất hỏi ngây ngẩn cả người. dựa vào nét mặt của hắn đến xem hắn phản phất tại nói, ta tập kích các ngươi thật kỳ quái sao? đây không phải chuyện rất bình thường sao? nay quái gì biểu lộ nhìn trịnh nhất bọn hắn cũng là sưng sở sưng sở. chúng ta cũng không có cái gì thù hận a. vẫn là nói các ngươi không chừng mục tiêu là người liền đánh. hướng kinh ngữ cũng mở miệng hỏi, các ngươi cái gì cũng không biết. Nam ma pháp sư thử hỏi, sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng hướng khinh ngự trong ngực thất giả, Các ngươi nếu là không biết có thể hỏi một chút thất giả cái này tiểu yêu nữ. Thất giả? yêu nữ. Lúc này thất giả cũng rốt cục chịu đem đầu chuyển ra, bất quá nàng cũng là một mặt mở miệng. Thất giả nhìn ma pháp sư này thật lâu mới chậm rãi nói, có thể hay không cho điểm nhắc nhở? Thời gian quá lâu ta nhớ không được. Ma pháp sư này một mặt thái nhiên. Lúc này mới không bao lâu a, thế mà quên không còn một mảnh. Thật hay giả? Bất quá đã người ta muốn gợi ý, ma pháp sư này cũng chỉ dành cho điểm gợi ý, thánh giáo thánh chủ mò phật chủ thần đập phá quán trịnh nhất nghe cái này nhắc nhở luôn cảm giác không hiểu đâu thánh giáo thánh chủ cái gì cũng liền không quan trọng nhưng là đập phá quán là mấy cái ý tứ ai nể ai thất dạ suy tư một hồi lâu mới đột nhiên nhảy dựng lên mắng to mò phật tà giáo là chính các ngươi đại địch bất đạo trách ta sao ta còn không có đối với các ngươi hạ sát thủ đâu ta nhìn xem trịnh nhất gắt gao nhìn chằm chằm mình thất dạ mới không được đã hầm hực ngậm miệng lại trịnh nhất trầm giọng nói chuyện gì xảy ra bọn hắn đại địch bất đạo ta chính là chính là tìm người đập bọn hắn tà giáo tổng bộ ta lại không can thiệp bọn hắn phát triển trịnh nhất bó tay rồi sáu chữ số thiên đạo nói nàng thực sự thế nhưng là trịnh nhất hoàn toàn nhìn không ra tiểu nha đầu này đến cùng chỗ nào thực sự ngược lại bốp đồng muốn chết cho nên nha chúng ta công kích các ngươi không phải rất bình thường sao đây chính là thủ không đội trời chung cái này nam ma pháp sư ngược lại là rất lạnh nhạt hoàn toàn không có một cái nào tù binh nên có cảm xúc bất quá ngược lại là rất có tù binh tự giác đối mặt loại tình huống này trịnh nhất cũng một bước đây coi là cái gì cái này cùng hắn có cái dám quan hệ ID 112.233 Thiên Sự Tình cùng hắn, ngoại tao địa điểm không đúng rồi, chuyện này là ở đâu phát sinh? Thất dạ, tới đây trước đó, Trịnh Nhất quay người hỏi Ma Pháp sư, các ngươi đã tới nhiều ít người, cơ bản đều đã tới, không phải rất nhiều cũng liền mấy vạn tinh anh. Vừa mới bắt đầu chúng ta cũng là không hiểu đâu, về sau cũng liền quen thuộc. Bất quá chuyện này ngươi đừng hỏi ta, ta thật hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này trịnh Nhất đương nhiên sẽ không hỏi hắn, bởi vì thất dạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thân là Thiên Đạo sứ đồ nàng đều không biết người khác biết khả năng phi thường thấp. Đương nhiên trọng yếu nhất là trịnh nhất đối với chuyện này không hứng thú. Bất quá toàn bộ người đến mà lại là mấy và nha. Đây chính là bề mặt, vấn đề là không phải có chút lớn. Đối với loại sự tình này trịnh nhất là làm không rõ ràng, chỉ có thể hỏi một chút thủy tinh cầu. Đại nhân loại sự tình này cũng không tính là gì đại sự, thế giới ở giữa mặc dù đều tương đối ổn định, nhưng là khó tránh khỏi có một ít sự cố phát sinh, ngươi có thể lựa chọn không nhìn cũng có thể lựa chọn đem bọn hắn đưa qua, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đến lập hồ sơ. Nghe xong phiền toái như vậy trịnh nhất liền sợ, vậy vẫn là được rồi đem chuyện này tại chúng ta bên này trước chuẩn bị cái án đi về sau có năng lực lại nói bày xuyên sự tình đối trịnh nhất tới nói cũng miễn cưỡng tính làm xong hiện tại muốn làm chính là thất giả cùng bọn hắn đơn đoán không phải mang theo thất giả lúc nào cũng có thể nhận công kích ai mẹ nó nguyện ý ngay tại trịnh nhất muốn mở miệng hảo hảo nói một chút thời điểm nằm dưới đất cái kia nữ ma pháp sư đột nhiên cười ha ha ha ha tiểu yêu nữ ngươi nhất định phải chết ta nhìn ngươi lần này còn không chết không còn kịp rồi đã tới đã không kịp ngươi xong ha ha ha ha trịnh nhất nghe không hiểu đâu cô gái này điên rồi. Không chỉ là trịnh nhất hướng vẫn thiên hướng khinh ngự thất dạ cũng đều là không hiểu đấu Cuối cùng vẫn là nam ma pháp sư hảo tâm chỉ chỉ trên trời. Cái này ngẩng đầu một cái lại một lần chấn kinh tất cả mọi người. Một viên vấn thạch khổng lồ chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này giáng lâm. chương 41, vượt chỉ tiêu. Một viên thiên thạch từ trên cao giáng lâm. Nếu như trịnh nhất là là một người đứng xem nói hắn sẽ cảm thấy rất hùng vĩ, nhưng là là một người trong cuộc. Hắn chỉ cảm thấy hoảng hốt. Các người điên rồi sao? lấy cái này thiên thạch lớn nhỏ một khi rơi xuống đừng nói bọn hắn chính là cách đó không xa thôn xóm đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát ha ha điên rồi tại thất dạ hủy chúng ta thánh giáo thời điểm ngươi còn trông cậy vào chúng ta lý trí sao chính nhất sững sờ nhìn xem nằm dưới đất cái kia nữ hắn không thể nào hiểu được đây là cái gọi là thành kính người loại này thành kính đơn giản chính là một loại bệnh trạng Thất giả cũng là ngạc nhiên ta là đập các ngươi chàng tử thế nhưng là ta không giết ngươi môn một người các ngươi về phần như thế phát rủa a các ngươi hiện tại là tại lạm sát kẻ vô tội Kỳ thật đối với chúng ta mà nói thánh giáo chính là chúng ta hết thảy, so với sinh mệnh chúng ta càng để ý là chúng ta thánh giáo, ngươi hủy chúng ta thánh giáo đây đối với chúng ta tới nói so giết chúng ta còn nghiêm trọng. Cái này Nam Ma pháp sư Y Nguyên rất tỉnh táo. Tỉnh táo đến trịnh nhất đều cảm thấy đây cũng là một loại bệnh trạng. Về phần những thôn dân kia, bọn hắn là vì thánh giáo mà chết mỏ phạt chủ thần đem vô điều kiện tiếp nhận bọn hắn, đây là bọn hắn trước nay chưa từng có vinh quang. Tôi đã trịnh nhất xác định đây quả thật là cũng là một loại bệnh. Bất quá khiến chính nhất may mắn chính là bọn hắn giống như đều không nghĩ tới đem thôn dân chết vãi đến tất dạ trên thân. Dù sao nếu là tùy tiện đến hai câu nếu không phải là bởi vì ngươi chúng ta liền sẽ không xuất hiện bọn hắn liền sẽ không tử vong, tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu chính là ngươi. Loại hình thất giả tuyệt đối cũng sẽ lương tâm bất an. Dạng này là rất khó mang theo thất dạ chạy trốn. Ai? Thất giả ngươi làm gì đi? Đây hết thảy đều là bởi vì ta tạo thành, ta muốn đi cứu bọn họ. Chính nhất. Ngoa Tào, đối phương đều nói không phải trách nhiệm của ngươi, ngươi làm gì không phải hướng trên người mình lãm. Thất giả tiểu yêu nữ, kia là họ phạt chủ thần con dân ngươi dám đối bọn hắn động thủ ta giết ngươi. Ngươi dừng lại cho ta. Tiên nữ trên mặt đất điên cuồng nhảy đắt còn kém nhảy dựng lên cùng thất dạ liều mạng. Trịnh Nhất Triệt để say, hắn không thể nào hiểu được đây rốt cuộc đều là thứ gì bệnh nhân. Kỳ thật các ngươi hoàn toàn có thể gia nhập chúng ta thánh giáo đầu nhập mộ phạt chủ thần ôm um ấp, ta tin tưởng mộ phạt chủ thần sẽ rất nguyện ý tiếp nhận sám hối con dân. Nam Ma pháp sư nhàn nhạt nói, đối với thất dạ hành động hắn ngược lại là một điểm biểu thị đều không có. Trịnh Nhất không muốn lý những người này, lý niệm hoàn toàn khác biệt hiện tại câu thông hoàn toàn là lãng phí thời gian, thất dạ ngươi cứu không được bọn hắn, ngươi nếu là không cùng chúng ta cùng rời đi chính ngươi đều sẽ chết sau đó thất giả không thèm để ý trịnh nhất ý nguyên cũng không quay đầu lại hướng thôn xóm mà đi trịnh nhất thở dài kỳ thật còn có một cái dâu dịa sự tình để trịnh nhất nghi hoặc, đó chính là hướng vấn thiên vì cái gì ngay từ đầu liền không có phát giác được khí tức tử vong không chuẩn xác mà nói ngay tại lúc này hắn đều không có phát giác được trịnh nhất đến bây giờ đều không thể nghĩ rõ ràng hướng vấn thiên thiên phú phát động điều kiện đến cùng là thời gian hạn định vẫn là khoảng cách hạn định làm sao bây giờ thất giả là không thể nào bị chúng ta bắt lấy hướng khinh ngữ nói trịnh nhất cũng minh bạch thế nhưng là cái này trực tiếp liên quan đến cứu còn không phải không cứu thôn dân phân thượng thiên về điểm là căn bản cứu không được thôn dân coi như trịnh nhất có thể truyền tống cũng không có khổng lồ như vậy năng lượng về sau trịnh nhất hỏi thủy tinh cầu hắn muốn biết tiên thượng vân đoan cực hạn ở nơi nào đại nhân nếu như là nguyên thủy tiên thượng vân đoan là có thể ủng hộ tất cả mọi người truyền tống rời đi nhưng là cái này mang ý nghĩa chúng ta muốn từ bỏ tiên thượng vân đoan nếu như năng lượng sung túc tiên thượng vân đoan có lẽ còn có thể tại thiên thạch sống sót nhưng là về sau thủy tinh cầu liền không có lại nói hắn ý tứ rất đơn giản muốn cứu người liền phải từ bỏ tiên thượng vân đoan muốn tiên thượng vân đoan như vậy thì cứu không được nhiều ít người cảm ứng được nhưng là không có một đầu có thể chạy trốn được ra ngoại trừ ngươi trên thân bất quá chúng ta hẳn là không bao nhiêu thời gian dù sao ta đều cảm ứng được hướng vấn tiên lại một lần nữa cho trịnh nhất tăng lên áp lực trịnh nhất có một loại tâm phiền ý loạn cảm giác cái này thao đản lựa chọn để hắn phi thường thống khổ mặc dù không có gì lương tâm khiển trách nhưng là thân là một cái thiên đạo nội tâm của hắn lại là khuynh hướng tiên thượng vân đoan cái này khiến hắn có chút khó chịu ai quả nhiên đồ thiên hoàn toàn không phải là không có đạo lý. Thủy tinh cầu kết nối ID 112.233 thiên. Phải. Uy, 808. Đối diện truyền đến chính là thanh thúy em thai thiếu nữ âm thanh. 6 chữ số thiên đạo lại là nữ. Cái này khiến Trịnh Nhất có chút ít ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không phải chưa thấy qua nữ thiên đạo cho nên cũng không có gì tốt kinh ngạc. Không có thời gian cùng ngươi kéo chính ngươi xem đi. Sau đó Trịnh Nhất cùng ID 112.233 thiên, thiên đạo tiến hành đặc thù giao lưu trạng thái. Biết đi. Hiện tại ngươi có cái gì cảm tưởng. Trịnh nhất sở dĩ muốn liên lạc với 6 chữ số thiên đạo cũng không biết phải làm thế nào mới đúng, tóm lại sự tình là đối phương người gây ra, nói thế nào cũng không thể để bọn hắn quá dễ chịu. 112.233 lung tung nói, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ trực tiếp chạy mặc kệ bọn hắn chết sống, dù sao ngươi có thể phục sinh ngươi xứ đồ đến lúc đó cũng tỉnh ngươi tới đón nàng. ngạch Đã ngươi đều dự định tốt vậy ngươi còn nói với ta làm gì? 112.233 các loại chảy mồ hôi, nàng vẫn thật không nghĩ tới Trịnh nhất thế mà như thế quyết đoán, nói không cứu thật đúng là dự định không cứu. Ta trên thực tế thôn dân có chết hay không nàng cũng không phải là rất để ý. Dù sao sinh tử luân hồi bất quá thế gian diễn hóa phát triển kết quả, loại kết quả này thuộc về trạng thái bình thường căn bản không cần thiết đi ngăn cản. Thân là thiên đạo là quản lý thế giới chăm sóc thế giới, mà không phải thế giới sinh linh bảo mẫu. Chính nhất suy nghĩ một chút vẫn là hồi đáp. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi còn có hay không biện pháp. Nếu như ngươi nói không có chí ít sẽ giảm bớt ta nội tâm tội ác cảm giác có lẽ sẽ khá hơn một chút. Sau đó theo thời gian trôi qua cũng liền quên đi. Lừa mình dối người vẫn là phải ta chia sẻ tội ác. 112.233 cười khẽ, biện pháp có, mặc dù ta cũng không chút nào để ý những người kia sinh tử nhưng là thất dạ là ta sứ đồ, cảm thụ của nàng ta còn là quan tâm, đã nàng muốn cứu vậy liền cứu đi. Hết thể kể xong quải điệu về sau 112.233 thiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này ta thế nhưng là nói lời nói thật, mặc dù biện pháp không chỉ cái này một loại nhưng là người thật là không thích hợp tự mình xuất thủ, mà lại thuật kia sát thực càng thích hợp sứ đồ đến dùng. 112.233 thiên tiên đạo nhìn xem phương xa sững sờ phát thần, sau đó cảm thán nói. Thật ra, ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi thế nhưng là tự mình bị ta ra chỉ qua sứ đổ, lần này khẳng định sẽ nhận ra được a. Chỉ cần ngươi nhận ra liền nhất định sẽ an tâm đi theo 808 đi. Lần này thật không phải là đại nhân không muốn ngươi, thật là. Thật là đại nhân thủ hạ sứ đổ nhiều lắm. Bất chi bất giác liền vượt chỉ tiêu. chương 42, thân mẹ nó bay vọt về chất. Cùng ID 112.233 thiên tiên đạo cúp điện thoại về sau chỉnh nhất cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả như thật không có cách nào hắn xác thực sẽ rất xoắn xuýt. Bất quá vạn hạnh chính là loại này, lựa chọn không tồn tại. Thủy tinh cầu tra một chút thất dạ vị trí cụ thể, lập tức định vị nàng trực tiếp truyền tống đi qua. Trịnh Nhất nhìn thoáng qua bên cạnh ba người nói tiếp, đem bọn hắn cũng cùng một chỗ dẫn đi. đi Trịnh Nhất muốn làm gì hướng vấn Tiên cùng hướng Khinh Ngữ là không biết, tóm lại yên lặng đi theo là được rồi. Về phần ma pháp sư, Tu binh không có quyền quyết định đi ở. ID 112233 Thiên nói cho Trịnh Nhất phương pháp kỳ thật rất đơn giản, đó chính là đem thôn bên trên người toàn bộ truyền tống rời đi. Về phần làm sao truyền tống? Đương nhiên sẽ không đi vận dụng Tiên Thượng Vân đoan, cần dùng đến là Thất Dạ Vòng Xoáy Thuật, Vòng Xoáy Thuật cũng là một loại truyền tống trận cái này Trịnh Nhất ngay từ đầu liền biết, nhưng là hắn không cho rằng Thất Dạ Vòng Xoáy Thuật có thể truyền tống nhiều ít người. Cho nên nguyên bản Trịnh Nhất dự định mình dùng, nhưng là bị 6 chữ số Thiên Đạo phủ định, một câu thuật này tồn tại thiếu hụt mà lại là Thiên Đạo rời đi hoặc là Giáng Lâm thế giới chuyên dụng thuật không thể dùng linh tinh, huống hồ loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không thích hợp Thiên Đạo tự mình nhúng tay vận dụng chuyên môn thuật. Cho nên Trịnh Nhất từ bỏ Bất quá ngay từ đầu trịnh nhất từ đầu đến cuối không nghĩ tới thuật này cũng là bởi vì hắn vẫn cho rằng đây chỉ là về thành quá. Bởi vì trịnh nhất không được, cho nên loại này trách nhiệm liền giao cho thất dạ trên thân. Thất dạ là thiên đạo sứ đồ, cho nên bị truyền thụ vòng xoáy thuật, loại này vòng xoáy thuật cùng thiên đạo chuyên môn vòng xoáy thuật lại không giống, nó có thể coi như phổ thông vòng xoáy thuật ở thế giới bên trong sử dụng, chỉ là tiêu hao công suất lớn tốc độ thấp độ còn chậm hơn, dù sao bị 6 chữ số dẹp không đáng một đồng. Nhưng là tại dạng này vòng xoáy thuật trên thực tế là có thể giá trị. Dùng thiên đạo ý chí ra chỉ vòng xoáy thuật có thể làm vòng xoáy thuật đạt được bay vọt về chất. Thế nhưng là vẫn là không đáng một đồng. Nhưng là kém thế nào đi nữa cũng đã đủ trịnh nhất giải quyết nguy cơ lần này. Vô Thanh vô tức trịnh nhất đi vào một căn phòng bên trong, lúc này trịnh nhất nhìn thấy thất dạ đang không ngừng đong đưa trên giường lão nhân cùng tiểu hài, thế nhưng là mặc kệ thất dạ gọi thế nào làm sao giao bọn hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại. Trong bọn họ thích ngủ ma pháp không lâu nữa sẽ tỉnh lại, hiện tại trừ phi làm bị thương hắn muôn không phải loại này lay động là gọi không dậy bọn hắn. Nam ma pháp sư không chỉ có tỉnh táo còn dị thường tự giác. Chính nhất Thất Dạ đừng luồng phí sức lực tiếp tục như vậy nữa cũng là lãng phí thời gian. Thất Dạ ngừng lại, nàng đem đầu rủ xuống chầm thấp lộ ra rất bất lực. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Nghe Thất Dạ mang theo thanh âm nghẹn ngào, Trịnh Nhất cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá vạn hạnh chính là nhà nàng lão bản coi như ra sức. Ta có biện pháp cứu bọn họ, bất quá cần trợ giúp của ngươi. Thất Dạ đột nhiên ngẩng đầu, thật, thật. Sau đó Trịnh Nhất đem đại khái sự kiện nói với nàng một chút, nhưng là hiệu quả cũng không tốt như vậy. Thất Dạ cũng biết mình vòng xoáy thuật căn bản không có khả năng. Mặc dù Trịnh Nhất có nói hắn biện pháp như là. Đối thất giả tới nói tất cả mọi người là sứ đồ trên lý luận chính nhất vòng xoáy thuật là không thể nào so với hắn lớn, chính là lớn cũng không có khả năng lớn hơn bao nhiêu. Rất muốn chi nàng đều cảm giác không đến chính nhất sứ đồ thân phận. Chính nhất cũng không có làm nhiều giải thích, tóm lại một câu tin tưởng ta yên tâm to gan bên trên. Cùng lắm thì chính là mọi người cùng chết mà thôi. Cuối cùng tại Hướng vấn Thiên không ngừng thúc dục hạ thất giả rốt cục chịu an tâm phóng thích vòng xoáy thuật. Vòng xoáy thuật vừa mở tất cả mọi người không khỏi bị giam cầm ở. Chính nhất. Cái kia có thể giải mở ta giam cầm a? Chính nhất đều có chút say. Da chỉ là cần tiếp xúc, giam cầm hắn tính là gì sự tình. Giải khai giam cầm về sau trịnh nhất mới giơ tay lên đặt tại thất dạ trên đầu, sau đó lấy 112233 dạy phương pháp cùng thất dạ thành lập nên kết nối, lập tức một cố cường đại ý chí liền hướng thất dạ mà đi. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ vòng xoáy xuất hiện cực tốc huyết trường, liền tại bọn hắn hô hấp ở giữa vòng xoáy trực tiếp bao trùm toàn bộ thôn xóm. Biến hóa này trong nháy mắt đánh sâu vào tất cả mọi người thị giác, trong đó thất dạ tối thầm. Thân thể của nàng thậm chí xuất hiện run rẩy, bởi vì tại vừa mới trong một sát na nàng cảm nhận được Kia là trí cao vô thượng cùng không có gì sánh kịp ý chí, loại ý chí này nàng chỉ ở nàng đại nhân trên thân cảm nhận được qua. Đây là chỉ thuộc về thiên đạo ý chí. Giờ khác này nàng rốt cuộc biết trịnh nhất là ai. Kia là nàng chưa hề nghĩ tới suy đoán, càng là nàng không dám nghĩ suy đoán. Ta nói có thể bắt đầu truyền tống A. Tất cả mọi người tại vòng xoáy lên A. Đã không có thời gian. Tại tiếp tục như thế mọi người liền phải cùng chết. Là, là, ta lập tức truyền tống. Thất giả lấy lại tinh thần về sau liền biến câu nghệ rất nhiều. Trịnh Nhất hướng vấn tiên khả năng không có cảm giác nhưng là hướng Khinh Ngữ lại cảm giác được rõ ràng. Bất quá nàng là sẽ không hỏi nhiều. Lại nói từ vừa mới bắt đầu hướng Khinh Ngữ liền không cảm thấy Trịnh Nhất thật là người bình thường. Mà kia hai cái ma pháp sư cũng là từ vòng xoáy khuyết chương mới đột nhiên nhớ tới đối phương không phải hẳn là có cái siêu cấp cường giả à? Mà cái này siêu cấp cường giả thấy thế nào cũng hẳn là là người trẻ tuổi này, nhưng là làm bọn hắn nghi ngờ là vì cái gì Trịnh Nhất không xuất thủ trực tiếp cải biến thiên thạch phương hướng, hoặc là trực tiếp bóp nát thiên thạch. Tốt ra cái này không trọng yếu, cường giả tư duy không phải bọn hắn có thể phỏng đoán. Hồi lâu sau phòng ốc chi chi rung động, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách tràn ngập tất cả mọi người, nhưng mà truyền tống còn chưa bắt đầu. Còn bao lâu? Không phải nói ra chỉ về sau có thể đạt được bay vọt về chất a, vì cái gì ta cảm giác so trước kia còn muốn chấm rất nhiều. Chỉnh nhất các loại tâm đều say, bất quá hướng vấn thiên các loại cực khổ nhất vô tận khí tức tử vong không ngừng vây quanh hắn mà hắn lại cái gì cũng không thể làm. Cái này để hắn cảm giác đang cho chết, nhân sinh sao mà thống khổ? Phạm vi cùng số lượng đúng là đạt được to lớn quyết trương, thế nhưng là truyền tống tốc độ đồng dạng bởi vậy giảm xuống rất nhiều. Sau ngay đây ngài chờ một chút. Trong lúc bất tri bất giác thất dạ liền kính ngự nói hết ra. Bất quá để ý người cũng liền như vậy một hai cái. Cái này một hai cái tuyệt đối không có chính nhất, hắn chú ý phương hướng là thần mẹ nó bay vọt về chất. phế vật này đồng dạng truyền tống trận hắn cũng hoài nghi là 112233 được hắn, Thiên đạo cục quản lý lúc nào thế mà lại có như thế rắc rưởi truyền tống phương thức, cùng tiên thượng Vân Đoan so ra đơn giản chính là cắt bã. Chính nhất đều có loại đem tiên thượng Vân Đoan dâng lên để bọn hắn hảo hảo nghiên cứu cái cấp cao truyền tống trận. Chính nhất thực tình không rõ vòng xoáy này thuật đến cùng lợi hại ở nơi nào. Vì sao lại là Thiên đạo cục quản lý đặc hữu thuật, ấn 112233 khẩu khí đến xem giống như người bình thường căn bản học không được thuật này. Ngay tại Trịnh Nhất Thất thần thời gian bên trong cảm giác gấp bách đã tới gần đỉnh phong, phong ốc cũng đã đổ sụp vỡ vụn. Vạn hành chính là tất cả mọi người không có thụ thương. Nam, hướng vấn Tiên đột nhiên mở miệng Trịnh Nhất biết tiến vào đến ngược. Thủy Tinh Cầu tùy thời chuẩn bị truyền tống, nếu như thất giả thất bại Trịnh Nhất liền phải làm ra lựa chọn. Chương 43, sau cùng lựa chọn. Nhanh lên. Nhanh lên nha. Thất giả hai tay không ngừng tại thao tác cái gì Nội tâm lo lắng trình độ càng là tốt đỉnh, nếu như lúc này tại trong tay nàng thất bại như vậy nàng làm sao cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hướng vấn tiên đếm ngược nàng cũng nghe đến, mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng là nàng tin tưởng thời khắc mấu chốt chỉnh nhất người bên cạnh là sẽ không đùa giỡn. 4. Đại nhân quyết định tốt ta. Là lựa chọn từ bỏ những người này vẫn là lựa chọn từ bỏ tiên thượng vân đoan. Cũng không phải là thủy tinh cầu nghĩ bức bách chính nhất, chỉ là xác thực đã không có thời gian có thể do dự. Đối với điểm ấy chỉnh nhất cũng biết. Thế nhưng là, một giây sau cùng. Kết nối ý chí của ta bằng vào ta một giây sau cùng ý niệm tiến hành truyền tống. Chính Nhất biết mình làm như vậy có chút không quả quyết, nhưng là hắn thật không muốn đi lựa chọn. Nếu như có thể hắn đời này đều không hy vọng gặp được giống nhau lựa chọn. Thân là thiên đạo tại nhìn chăm chú thế gian sinh linh vạn vật thời điểm, nhất định phải dùng tuyệt đối khách quan thái độ đối mặt. Đây là thiên đạo cơ bản pháp tắc bên trong ghi lại một câu, Chính Nhất vốn cho rằng thật đơn giản, bất quá hãm sâu trong đó lại có chút khó chịu. Ba đại nhân lấy kết nối ý chí của ngươi, phải trang truyền tống làm sao truyền tống chỉ ở ngài một ý niệm hiện tại đừng nói chính nhất, ở đây liền không có ai là chân định. Thánh giáo mấy cái không tính, bọn hắn có vẻ như thật không sợ chết, nên tỉnh táo tỉnh táo nên điên điên. liền đầu châu không nói một lời nằm giả thi thể, chính nhất cũng không có lại thuốc thất dạng. lúc này thuốc cái gì đều là lãng phí miệng lưỡi, duy nhất có thể làm chính là âm thầm chuẩn bị. 2. hướng vấn thiên thanh âm tựa như tử vong kèn lệnh tràn ngập tất cả mọi người nội tâm, loại thanh âm này tức để cho người ta bực bội lại khiến người ta tuyệt vọng đồng thời cũng làm cho người muốn thôi không thể. dù sao ai cũng muốn biết đến cùng còn lại bao nhiêu thời gian, nhưng thời giờ này còn đủ làm chút gì thất dạ tay tại hướng vấn Thiên đếm ngược bên trong càng lúc càng nhanh, nhưng mà nàng cũng càng ngày càng nhanh, nhanh, nhanh, còn kém một chút xíu, liền một chút xíu, nhanh hơn chút nữa a, một, vâng, thiên thạch rơi xuống một cỗ hủy diệt tính lực trùng kích trong nháy mắt tàn ra, thôn xóm càng là một nháy mắt hóa thành cho tàn, hô hô rốt cục an toàn, trong sơn động trịnh nhất trùng điệp nhẹ nhàng thở ra trực tiếp liền nằm trên mặt đất, đây là ta trải qua cực kỳ kích thích chuyện, ta cảm giác tử vong cách ta bất quá là trong một chớp mắt, Hướng Văn Thiên cũng không khỏi nằm xuống, ha ha. Bất quá chúng ta cũng chưa chết. Hướng khinh ngữ cảm thấy nằm không văn nhã cho nên chỉ có thể ngồi dưới đất. Mà thất giả thì túi đầu đi vào trịnh nhất bên người, đại nhân. Hả? Cái kia? Thất giả túi đầu không ngừng đầm tay nhỏ, ta? Ta lúc trước? Không. Không biết. Ai? Có ý tứ gì? Lúc trước không biết đó chính là nói hiện tại biết rồi. Gọi ta đại nhân, nói cách khác nàng đã biết ta là thiên đạo rồi. Nàng là thế nào biết đến? chính nhất trong lòng luôn có một loại bị hố cảm giác. Bất quá hắn ngược lại là cũng không làm sao để ý thân phận bị thất giả biết, dù sao nàng vốn chính là thiên đạo sứ đồ, cũng không phải chưa thấy qua thiên đạo. Đi. Trịnh Nhất đánh gãy thất dạng ngươi coi như không biết đi, mọi người tốt ở chung là được. Dù sao qua một thời gian ngắn nàng hẳn là sẽ đến đón ngươi. Đến bây giờ Trịnh Nhất còn y nguyên ngây thơ cho rằng 112233 sẽ đến tiếp thất giả. Là? Thất giả ngẩng đầu nhìn Trịnh Nhất thận trọng nói, vậy ta về sau cũng gọi ngươi đại nhân sao? Trịnh Nhất say thân là thiên đạo sứ đồ có cần phải câu nệ như vậy a? hắn đối mặt đạo thiên thời điểm cũng không có xoắn xuýt qua muốn hay không gọi đại nhân có vẻ như người ta cũng không thèm để ý gọi hắn như thế nào mà lại từng chuyện mà nói đều rất tùy ý. đương nhiên chính là tuyệt đối đừng ở trước mặt gọi hắn ngoại hiệu hoặc là ở trước mặt mắng hắn là được không phải đừng nói đạo thiên pháp tắc nhìn xem chính là đạo thiên bản thân đều có thể dễ dàng bóp trên người tùy tiện đi gọi ta trịnh nhất cũng được nhìn ngươi tâm tình thất dạ vui mừng vâng đại nhân trịnh nhất bất đắc dĩ lắc đầu bất quá thất dạ cũng rất cao hứng chính xác tới nói thất giả còn nhỏ mặc dù thân là thiên đạo sứ đồ nhưng là tiểu hài phẩm tính nhưng lại chưa bao giờ lưu bước nàng bây giờ không chỉ có rời nhà nhiều năm càng là cô độc tịch mịch nhiều năm biết trịnh nhất là thiên đạo về sau biết chắc hiểu là nhà mình đại nhân để nàng đi theo chính nhất nàng liền rất tự nhiên đem trịnh nhất trở thành cùng nàng đại nhân đồng dạng trưởng bối tóm lại không cần cô độc không cần tịch mịch cũng không cần lo lắng cái gì có thiên đạo tại có trịnh nhất tại nàng chỉ cần an tâm đi theo nghe lời là được nhìn xem thất giả khắp nơi hương phấn nhảy đắt cũng chỉ đánh bất đắc dĩ cười cười đại nhân đột nhiên nhất bên thai truyền đến nghi hoặc âm thanh Vì cái gì hiện tại liền thất dạ đều gọi như vậy ngươi? Xem ra thân phận của ngươi không tầm thường nha. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi? Trịnh Nhất cùng Hướng Vân Thiên ngồi đối diện nhau. Hướng Vân Thiên không có chút nào muốn thăm dò Trịnh Nhất bí mật xấu hổ cảm giác, ngược lại là một mặt hiếu kỳ. "Muốn biết?" Hướng Vân Thiên phi thường hứng thú gật gật đầu. "Không nói cho ngươi." Cùng những người này kéo xong ra về sau Trịnh Nhất cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, hiện tại lại phải làm chuyện chính. Nhìn qua trong sơn động vụn vật lẻ tẻ đám người Trịnh Nhất cảm giác rất may mắn. Tóm lại thất giả một khắc cuối cùng thành công khởi động truyền tông trận cũng mang đi tất cả mọi người. Không phải. Chính nhất lắc đầu không muốn suy nghĩ nhiều. Có người thụ thương A. Chính nhất tự nhiên là hỏi Thủy Tinh Cầu. Toàn bộ thôn hết thảy 367 người, trọng thương 36 người, vết thương nhẹ 108 người, còn lại còn đang ngủ. May mắn chính là cũng không có bất kỳ người nào tử vong. Người này có phải hay không nhiều một chút xíu. Thật sao? Vạn hạnh trong bất hạnh. Mặc dù đối thôn dân tới nói đây đều là thai bay và gió, nhưng là thiên thai nhân họa không có người có thể toàn bộ phòng ngừa có thể còn sống sót chính là vận hạnh tại để hướng khinh ngữ cùng hướng vấn thiên hỗ trợ đi cứu trợ bệnh nhân về sau trịnh nhất lại một lần nữa vô lực ngã xuống đại nhân đang suy nghĩ gì trịnh nhất lắc đầu cũng không có mở miệng trả lời thủy tinh cầu vấn đề nghi chế một hồi thủy tinh cầu đột nhiên hỏi đại nhân lựa chọn cuối cùng là cái gì trịnh nhất im lặng sau đó ý nguyên chỉ là lắc đầu vậy phần đến cùng là không biết vẫn là không muốn nói thủy tinh cầu là không thể nào biết đến duy nhất biết chân tướng chỉ có trịnh nhất thậm chí liền trịnh nhất chính hắn đều không nhất định biết thất giả là thất giả thất giả tập kích thôn mau trốn A. Màu trốn. Nhanh lên. Nhanh. Lao nhân cùng tiểu hài đi trước. Chúng ta tới kéo dài thời gian. Nơi này là nơi nào? Lối ra ở đâu? Đoàn người đều đã chết. Thôn trưởng. Làm sao bây giờ? Bọn hắn không chết chỉ là choáng, tập trung tất cả mọi người mọi người dựa chung một chỗ. Một nháy mắt toàn bộ trong sơn động kêu loạn bạo động không ngừng, tiếng khóc tiếng la tiếng mắng chửi chỉ huy âm thanh cái gì cũng có. Mà lúc này thất giả cũng rất ngoan ngoãn đi vào trịnh nhất bên người một bộ làm sai sự tình bộ dáng. Về phần hướng khinh ngữ cùng hướng vấn Thiên cũng chỉ đánh bất đắc dĩ lui về tới. Quá loạn bọn hắn căn bản không có cách nào thi cứu. Chương 44, cái gọi là thánh giáo. Trong sơn động Trịnh Nhất bọn hắn đợi rất lâu. Bọn hắn tận mắt thấy những này thụ thương thôn dân không ngừng đem ngủ say thôn dân tụ tập lại, đồng thời càng có một ít người từ đầu đến cuối phòng bị Trịnh Nhất bọn hắn, giống như chỉ cần Trịnh Nhất bọn người có hành động bọn hắn liền sẽ xuất thủ liều mạng. Kỳ thật thay cái lập trường Trịnh Nhất vẫn là rất bội phục những người này, những người này mặc kệ trọng thương vẫn là vết thương nhẹ đều không ai tự mình rời đi, bọn hắn không chỉ có đoàn kết càng sẽ vì thôn thân chính nhất không thể không cảm thán loại người này thực sự quá ít cơ bản đều đã tuyệt chủng có lẽ là bởi vì chất phát nguyên nhân đi tóm lại ta rất kính nể bọn hắn chính nhất những lời này là nói rõ ra đại đa số người cũng có thể nghe được bất quá những thôn dân kia lại không nhìn thẳng rơi những lời này ta cảm thấy bọn hắn rất có tiềm chất nhập ta thành giáo cho nên ta mới đưa bọn hắn về đi dự định tiến hành trong ngộ giảng đạo chỉ là ngoại ý muốn phát hiện thất giả đến mới lâm thời cải biến kế hoạch nam ma pháp sư tự giác để chính nhất nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không bị hắn kéo xuống trí thông minh chính là vai phụ trí thông minh thấp vậy cũng không thể thấp như vậy a. Đây là vô não đến mức nào mới có thể chuyện gì cũng còn không có hỏi mình liền trực tiếp nói. Hướng vấn thiên đều là một mặt ngạc nhiên, các ngươi thánh giáo đều là dạng này ngay thẳng sao? Người kia tự nhiên cũng biết hướng vấn thiên ẩn dụ ý tứ, chúng ta thánh giáo chính là như vậy có một nói một có hai nói hai, chưa từng giống thế nhân như thế giờ âm âmưu quỷ kế. Phi. Thất giả lúc này liền nhảy ra ngoài, đại nhân bọn hắn nói vậy, những này tà giáo nói cái gì có một nói một có hai nói hai đều là gạt người, hắn trong 10 câu chỉ có 9 câu là thật trong đó trọng yếu nhất một câu sẽ bị bọn hắn trực tiếp tròn quá khứ người của thánh giáo cũng không có làm bất kỳ phản bác nào hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngự có thể sẽ cho rằng thất giả quá cấp tiến nhưng là trịnh nhất ngược lại là không có cho rằng như vậy dù sao đều dẫn người tới cửa đập pha quán ở trong đó mặc dù có thất giả sai nhưng là đối phương tuyệt đối cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu lúc này liền liền thất giả cũng cảm thấy mình không có gì sức thuyết phục cho nên lại lập tức nói bổ sung bọn hắn nói cái gì trong ngọng giảng đạo đều là gạt người bọn hắn không phải đang giảng đạo là đang thúc dụng ngủ chán chính là mê hoặc những người này Mà lại bọn hắn mỏ phạt Tà Ma sẽ thông qua những người này ban đầu mộng cảnh tiến hành làm sâu sắc thôi miên, đến cuối cùng đương hết thể biến thành bản năng thời điểm chính là giải khai thôi miên cũng vô sự vô bổ. Thời điểm đó bọn hắn nơi đó là người bình thường, đều là một đống cái xác không hồn. Chính nhất bọn hắn chân kinh. Thế mà lại khoa trương như vậy, nếu quả như thật là như thế này, như vậy xưng là Tà giáo cũng sát thực không có gì không đúng. Mà lại nếu quả như thật tùy ý để loại này giáo phái truyền bá như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ đại loạn đi. Quả nhiên không bao lâu thất dạ lại nói, Ta khi đó sở dĩ tìm người đến đập phá quán cũng là bởi vì bọn hắn đã tẩy nào hơn phân nửa cái nền văn minh nếu như lại tiếp tục như thế toàn bộ văn minh đều sẽ chỉ trệ không tiến cuối cùng biến mất cũng không đủ hiện tại chị nhất xem như minh bạch cái này cái gọi là thánh giáo là đến cỡ nào thần thánh chính là chính hắn nếu như vô ý đi ngang qua nếu là có năng lực không chừng cũng sẽ xuất thủ cùng lắm thì liền cho thế nhân lưu lại cái truyền thuyết thôi Chính nhất nghe thất giả những nội dung này ngược lại là không có gì nhưng là hướng khinh ngữ liền không đồng dạng Mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng là nàng biết thất giả làm chuyện lớn lúc này nàng mới liên tưởng tới Trịnh Nhất tại tiên giới làm sự tình cũng không nhỏ hiện tại hướng khinh ngữ cảm thấy Trịnh Nhất cùng thất dạng thân phận càng ngày càng không có đơn giản như vậy thất dạ. ngươi cái yêu nữ ngươi lại dám nói mỏ phạt chủ thần nói xấu thế mà còn dám công bố hắn là tà ma ta muốn giết ngươi giết ngươi Tiên nữ ma pháp sư đột nhiên gầm thét hù dọa Trịnh Nhất bọn người bất quá cũng không ứng cử viên chọn để ý đến nàng đại nhân dị thường năng lượng phản ứng đến từ cái tiên nữ ma pháp sư trên thân Trịnh Nhất sững sờ lập tức quay đầu nhìn về phía nữ ma pháp sư hiện tại đừng nói thủy tinh cầu nhắc nhở chính là Trịnh Nhất nhìn cũng nhìn ra đến kia nữ ma pháp sư trên thân bộ phát ra một loại nào đó năng lượng cường đại, cái này năng lượng giống như không ngừng bị áp xúc cũng cảm giác muốn nổ. nàng đang làm gì? Trịnh Nhất, Hướng vấn tiên đột nhiên kêu to. lúc này Trịnh Nhất cũng biết tình huống không ổn kêu to, đem nàng truyền tống ra ngoài. với anh. tiếng nổ mạnh to lớn từ bên ngoài truyền vào, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Nhất cuối cùng biết nàng đang làm gì. con hàng này thế mà không có việc gì trực tiếp cho tự bạo. thiên điên, quả thực là thiên điên. Một loại tín ngưỡng tin đến loại tình trạng này nói là tà giáo không có chút nào quá phận. Trịnh Nhất vừa mới nhẹ nhàng thở ra đột nhiên nhớ tới nơi này còn có người của thánh giáo, lập tức ngẩng đầu hỏi: Ngươi cũng muốn tự bạo sao? Cái này Nam Ma Pháp sư rất bình tĩnh, mặc kệ là đồng bạn chết vẫn là thất dạng nhục mạ mỏ phát hắn giống như đều không có để ở trong lòng. Chết là đúng, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cái này đầu châu ngươi cũng không cần lo lắng hắn cũng sẽ không tự bạo. Có thể có như thế quan tâm tù binh hoặc là địch nhân Trịnh Nhất cảm thấy rất vui mừng thế nhưng là người này hành vi lại không hiểu để cho người ta cảm thấy khủng hoảng không sợ chân tiểu nhân liền sợ ngụy quân tử nữ ma pháp sư tự bạo cũng không có cho trịnh nhất bọn hắn mang đến bất luận cái gì tổn thất nếu như nhất định phải nói tổn thất nói đó chính là lãng phí một lần truyền tống truyền tống năng lượng một lần là cố định nhân số cũng là có hạn mức cao nhất chẳng qua nếu như nhân số vượt qua cũng không đại biểu không thể truyền tống chỉ là muốn tiêu hao năng lượng dẫn đến lúc đầu có thể dùng ba lần truyền tống chỉ có thể dùng một lần hoặc là hai lần chính nhất bên này loạn thất bát tao sự tình giải quyết không sai biệt lắm Đồng dạng thôn dân bên kia bạo động cũng dần dần ngừng lại, tất cả mọi người đã gom lại cùng một chỗ, cũng không ít người tỉnh lại. Trọng thương cũng bắt đầu mình hoặc là người bên ngoài hỗ trợ băng bó vết thương, tóm lại hết thể tiến hành đâu vào đấy, đương nhiên bọn hắn cũng thời khắc phòng bị trịnh nhất bọn hắn. Không thể không nói tâm lý của những người này tố chất cũng không tệ lắm, loạn một hồi liền có thể an định lại làm chuyện nên làm, mà lại vừa mới còn tự bạo một cái ma pháp sư cũng không chút để bọn hắn cùng hoảng. Thất giả đến cùng làm sao các ngươi dẫn đến các ngươi hoảng thành dạng này? Chuyện này vẫn là rất để chỉnh nhất bọn hắn hiếu kỳ, thôn dân nhìn thấy thất dạ cùng gặp quỷ. Kỳ thật thất giả đã đáng yêu lại xinh đẹp, mặc dù tùy hứng một điểm nhưng là cũng không có cái gì đặc biệt làm cho người cảm thấy đáng sợ. Một vị nam tử trung niên băng bó kỹ vết thương trên cánh tay từ trong đám người đi ra. Nam tử này dáng dấp rất tráng kiện, nhìn sang tựa như người thô hào, nhưng là Trịnh Nhất biết đây là một cái thận trọng còn có kiến thức có đảm lượng người. Dù sao vừa mới Trịnh Nhất thế nhưng là nhìn tận mắt hắn chỉ huy, lại dựa vào Trịnh Nhất bọn hắn gần nhất thôn dân đều là hắn tới lôi đi. Hắn chính là cái này thôn thôn trưởng, cho nên Trịnh Nhất vẫn là có lưu ấn tượng. Thôn trưởng sau khi ra ngoài hướng Trịnh Nhất bọn hắn chất tay, thương dụng tỉ lễ. Cung kính nói, "Chúng ta toàn bộ thôn xóm bất kể là ai mặc kệ là cái gì nên kỷ, liền không có ai không biết thất dạ. Tại thôn trưởng nói những này, thời điểm toàn bộ thôn chỉ cần là có ý thức đều sẽ không tự chủ cảm thấy đau thương. Chương 45, thật rất đơn giản. Thất Dạ giả có thể sống thật lâu đây là rất rõ ràng sự tình, làm một thiên đạo sứ đồ liền chú định nàng là trường sinh tồn tại. Nhưng là trịnh nhất hay là không biết rõ thôn trưởng kia đến tột cùng là có ý gì, Thất Dạ đến cùng chỗ nào kinh khủng. Bất quá rất nhanh thôn trưởng liền bắt đầu nói ra ngọn luồn. Tại rất nhiều năm trước, cụ thể là bao nhiêu năm bọn hắn đã quên. Thời điểm đó thôn dân là ở tại trong rừng rậm, bọn hắn chất phát đoàn kết cũng lấy đi săn mà sống. Mặc dù sinh hoạt nghèo khổ thanh đạm nhưng là bọn hắn qua rất tự tại rất thỏa mãn. Tháng đến có một ngày thất giả xuất hiện. Vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có người sợ hãi thất giả, tương phản thường xuyên có người bồi thất giả chơi đùa. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua bọn hắn phát hiện đến thất giả tinh lực tràn đầy đến trình độ ngoại hạng, tại người khác cần nghỉ ngơi thời điểm thất giả cũng muốn mọi người theo nàng chơi đùa, nếu như không bồi nàng như vậy thất dạ sẽ trực tiếp coi bọn họ là đồ chơi tới chơi. Theo thôn trưởng nói, ngươi có thể tưởng tượng mình mỗi ngày không phải bị dán tại trên cây chính là bị chôn dưới đất sao? Mà lại thất giả sẽ còn rất chuẩn xác giúp làm cái đơn sơ quan tải. Các ngươi có thể minh bạch sợ hãi như vậy sao? Chính là từ lúc kia bắt đầu sợ hãi bắt đầu sinh sôi. Tại nhiều lần thương lượng không có kết quả về sau bọn hắn quyết định khu trục thất giả, nhưng là kết quả lại tạm được. Thất giả chẳng những không có bị khu trục ngược lại làm tầm trọng thêm bắt đầu tập kết thôn, mặc dù không có chân chính tổn thương thôn dân, nhưng là sợ hãi hạt giống lại là không ngừng mọc rễ nảy mầm. Cuối cùng bọn hắn đầu hàng, quyết định rời đi rừng rậm. Thế nhưng là ta đằng sau không phải trời vừa tối liền về rừng rậm không tìm các ngươi chơi a Vậy tại sao các ngươi còn muốn không ngừng chuyển thôn Thất giả lúc nói lời này lộ ra có chút đối lý nhưng lại có chút đi khuất Nàng cảm thấy nàng đều đổi nhiều như vậy vì cái gì những người này vẫn là không thế nào nguyện ý theo nàng chơi Càng về sau đều không thế nào đi Nhưng là bọn hắn hay là dọn nhà Nghe được thất giả hỏi như vậy trịnh nhất nhìn thấy thôn trưởng trong mắt thế mà hiện lên một tia sợ hãi Trịnh nhất biết chuyện này cũng không phải là chỉ có ham chơi tùy hứng đơn giản như vậy tỉnh táo lại về sau thôn trưởng như là không thèm đếm sửa mở miệng nói thất giả nàng hội sẽ nổi điên chính nhất bọn hắn kinh hãi cũng không khỏi nhìn về phía thất dạng hiện tại đừng nói trịnh nhất bọn hắn chính là chính thất giả đều dị thường kinh ngạc nàng không có chút nào biết chuyện này mỗi qua một đoạn thời gian thất giả liền sẽ đánh mất lý trí giống như quỷ mị tập kích thôn xưa nay sẽ không tổn thương chúng ta nàng tại ngày đó rất có thể sẽ giết chúng ta thôn trưởng biểu hiện cực kỳ sợ hãi chúng ta không thể phản kháng cũng không thể nói càng không thể trốn quá xa không phải chờ đợi chúng ta chính là vô tận hí ngược cùng truy sát Vô số năm qua chúng ta đời đời kiếp kiếp chính là sinh hoạt tại dạng này trong sự sợ hãi. Các ngươi có thể hiểu chưa? Thôn trưởng sau cùng nói cơ hồ là hết ra, phía sau thôn dân càng là không khỏi run rẩy. Chính nhất bọn người ánh mắt khác thường để thất dạ có chút sợ hãi, ta, ta không biết. Thật. Chính nhất thở dài nhìn xem thôn trưởng nói, ngươi nói mỗi qua một đoạn thời gian đại khái là bao lâu? Có cụ thể quy luật sao? Một năm một lần. Lần tiếp theo là lúc nào? Hầu tiên. Tại chính nhất vẻ mặt bất đắc dĩ hạ thôn trưởng tiếp tục nói ra, vì trốn tránh nổi điên thất dạ chúng ta chỉ có thể chuyển thôn. Tất cả gia súc cùng lương thực chúng ta đều đã di chuyển đến khu nhà mới, sáng sớm ngày mai chúng ta liền định khởi hành tiến về khu nhà mới, đến lúc đó Thất Dạ sẽ ưu tiên đi Cố thôn, nhưng là chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối bị nàng tìm tới. Không phải chính là ta nói cái chủng loại kia hậu quả. Khó trách lúc ấy trong làng an tĩnh đáng sợ, ta còn tưởng rằng gia súc cũng bị mê đi đi qua, hướng khinh ngự không khỏi nói, vậy các ngươi đột nhiên tỉnh lại phát hiện mình thụ thương lại nhìn thấy Thất Dạ liền trực tiếp cho rằng Thất Dạ sớm tới. Thôn trưởng gật đầu ra hiệu, đại nhân, làm sao bây giờ? thất dạ tội nghiệp nhìn xem trịnh nhất hiện nhiên nàng tin tưởng những thôn dân kia lời nói. bất quá trịnh nhất có thể có biện pháp nào hắn một cái vừa thượng vị thiên đạo liền cái tu sĩ đều không nhất định sẽ được, còn có thể trông cậy vào hắn làm gì? trịnh nhất bất đắc dĩ khi hắn nghĩ hỏi thăm nổi điên sau thất dạ là bộ dáng gì thời điểm tất cả thôn dân thế mà lựa chọn ngậm miệng không nói cái này khiến trịnh nhất cảm giác nói cái này chẳng khác nào nói nữ xấu đúng không hậu quả nghiêm trọng đến bạo đúng không cuối cùng trịnh nhất cũng không có làm khó bọn hắn tại bọn hắn khó có thể tin ánh mắt hạ trực tiếp để bọn hắn về khu nhà mới đi. Trước khi đi thôn trưởng rõ ràng nghĩ nói với Trịnh Nhất chút gì, cuối cùng vẫn là lắc đầu rời đi. Hiện tại chỉ còn lại thất giả sự tình cần giải quyết, thất giả sự tình tương đối phức tạp nhiều, không chỉ có bởi vì nàng sẽ nổi điên, cũng bởi vì nàng vừa đi ra ngoài liền rất có thể lại lập tức bị thánh giáo truy sát, dạng này thất giả đơn giản chính là bom hẹn giờ, mang nàng đồng hành ai có thể an tâm? Ngươi luôn không khả năng bước xuống thất giả a. Hướng khinh ngữ đi vào Trịnh Nhất bên người nhẹ giọng hỏi, cái này đều bị ngươi phát hiện. Trịnh Nhất lướt mắt, ta nhìn có như vậy vô tình a? Nói thật ta liền không nhìn thấy ngươi có tình có nghĩa qua em gái ta nói rất đúng. Hướng Văn tiên cũng tới thỏ một chân vào. Trịnh Nhất hai nhiên, con em mày Hướng khinh ngữ lúc nào cũng to gan như vậy rồi. Ta cùng với nàng rất quen a, còn có ta vô tình vô nghĩa a. Ta cảm thấy mình tại tiên giới đã có đủ tình có nghĩa, mang cho ta cái thánh mẫu quang hoàng ta cảm thấy ta đều có thể chịu lên, đúng không? Bất quá thất giả sự tình xác thực không dung Trịnh Nhất khinh thường, Một cái thiên đạo sứ đồ nổi điên ai cũng không biết sẽ là tình huống như thế nào. Mặc dù Trịnh Nhất thân là thiên đạo nhưng là cơ bản năng lực đều khuyết thiếu thấy thế nào cũng không phải là thiên đạo sứ đồ đối thủ. Đương nhiên chính là thiên đạo sứ đồ cũng không có khả năng đối trịnh nhất chân thân ý chí có bất kỳ tổn thương. Các ngươi chờ ta một lát ta ngấm lại. chính nhất là không thể nào nghĩ ra biện pháp, nhưng là cái này không có nghĩa là người khác không có cách nào. 808 ngươi lại tìm ta. Thất giả sự tình trịnh nhất không hỏi 112.233 còn có thể hỏi ai. Bất quá tiếp vào điện thoại 112.233 trong lòng lại có chút đắng, nàng sợ trịnh nhất đem thất giả trả lại. Nghe nói thất giả hàng năm đều sẽ phát một lần điên. Sau đó trịnh nhất đem nghe được sự tình đều nói cho 112.233 Sau khi nghe xong 112233 im lặng, khoe miệng của nàng không khỏi nhếch lên trong thần sắc càng lộ ra nồng đậm hưng phấn. "Uy, nói chuyện." Đối phương trầm mặc để trịnh nhất rất khó chịu, thời khắc ngấu chốt rơi cái gì dây xích. "Nha." "Đúng, là có chuyện như thế." "Đây là bởi vì thất dạ lúc còn rất nhỏ thụ một lần tổn thương đem nàng cho ma hóa, bất quá ta nhớ kỹ phát bệnh chu kỳ thật dài. Thật lâu không thấy được nàng nổi điên." "Đó là bởi vì nàng ném đến ta bên này rất lâu được chứ." "À đúng. Khi đó nàng tương đối nhỏ không thích hợp trị liệu, hiện tại cũng là thời điểm" Ngươi hỗ trợ trị liệu một chút liền tốt, không có việc gì rất đơn giản. Trịnh Nhất thử hỏi, thật rất đơn giản, thật rất đơn giản. Trịnh Nhất cần làm thế nào? 112.233 tất cả tổn thương tất cả sinh mệnh bản chất bất quá là vô số quy tắc tạo thành mà thôi, chỉ cần dùng quy tắc phía trên pháp tắc đem bọn hắn tu bổ một chút liền tốt. Ta đơn giản đại gia ngươi. Chương 46, mái đau xoèn xoẹt hướng bảy đêm. Ai đi 112.233 thiên thiên đạo cái gọi là đơn giản đối Trịnh Nhất tới nói đơn giản chính là so với lên trời còn khó hơn, lên trời hắn chỉ cần theo cái khóa về thành liền tốt nhiều lắm là lý lịch xảy ra chút vấn đề nhỏ, nhưng là pháp tắc. Chính nhất chỉ có thể biểu thị ha ha. Chính nhất thở một hơi thật dài chậm rãi nói, tất cả mọi người là đồng sự. Nhất là ta loại này mới tới lại tương đối là thù, thủ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết ta là cái gì cái tình huống? Vẫn là nói ngươi nói như vậy chính là cố ý. 112233 cười hắc hắc, biết ngươi không có pháp tắc gia thân, bất quá ta cái này có đầu bờ UG có thể thẻ, chỉ cần thẻ bên trên đầu này bờ UG ngươi liền có thể tạm thời pháp tắc gia thân, đáng tiếc là thời gian rất ngắn. Thẻ pháp tắc lỗ thủng Loại chuyện này chỉ tưởng tượng thôi, trịnh nhất thận đến hoảng, hắn chết một lần đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng lý lịch, thẻ một chút lôi thủng vậy có phải hay không liền trực tiếp không cần làm nữa. Ngươi không phải là tại lửa ta đem. Ngạch. 112233 đột nhiên sững sờ nghiêm mặt nói, tất cả mọi người là đồng sự ta làm sao lại hố ngươi, lại nói lấy như ngươi loại này trí thông minh ta hố ngươi sao? Cũng là bởi vì bằng vào ta loại này trí thông minh cho nên ta mới lo lắng bị ngươi hố, luôn cảm giác các ngươi đám người này rất nguy hiểm. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều khẳng định là nghĩ nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút, ta tại ID 112233 thiên cùng ngươi bên kia kém cách xa vạn dặm cũng không chỉ, hố ngươi đối ta hoàn toàn không có chỗ tốt, lại nói ngươi là lo lắng thẻ bug sẽ ảnh hưởng ngươi thăng chức thật sao? Tiên tâm loại này bug đối với người khác tới nói khả năng phạm quy, nhưng là bản thân ngươi chính là thiên đạo hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên càng quan trọng hơn là người khác cũng thành công không được. Chính nhất nửa tin nửa ngờ, vậy ta có thể một mực dùng phương pháp của ngươi lợi dụng lực lượng phát tắc? Không thể. Vì cái gì? Lỗ thủng sở dĩ tồn tại cũng là bởi vì không ai trôi qua. Một khi có người đếm thử như vậy, chỗ sơ hở này trong nháy mắt liền sẽ bị bổ sung. Đến lúc đó, cái gọi là lỗ thủng liền không tồn tại nữa. Chính nhất hai nhiên tình cảm lỗ thủng là trong nháy mắt bị bổ sung. Nhưng là bởi vậy có thể đạt được chỗ sơ hở này, chưa hề liền không có người đi đếm thử trôi qua. Chính nhất mặc dù không phải rất thông minh nhưng là hắn không nốc, không ai chui qua dựa vào cái gì để hắn đi đếm thử. Vạn nhất có cái gì nguy hiểm à? Kia đến lúc đó lý lịch của hắn bên trên liền sẽ thêm ra một bút. Thân là thực tập thiên đạo từng liu toan qua pháp tắc lỗ thủng liu lợi mình thân, nhưng lại chết bởi pháp tắc phía dưới. Nghĩ đến cái này trịnh nhất quả thực là muốn tuyệt vọng. Trịnh nhất bất đắc dĩ chỉ có thể đủ số cáo chi 112.233 trong lòng của hắn suy nghĩ. 112.233 sau khi nghe xong cười ha ha, ha ha. Tiên tâm tuyệt đối sẽ không có vấn đề, đến bây giờ đều không ai dây vào chỗ sơ hở này không phải không người nguyện ý dây vào, mà là không ai đụng đến. Đối chính thức thiên đạo hoặc là bình thường thực tập thiên đạo tới nói chỗ sơ hở này là không tồn tại, chỉ có đối với người mà nói là chân thật tồn tại, không phải ngươi cho rằng pháp tắc là cái gì. Rõ ràng như vậy lỗ thủng làm sao lại tồn tại tại pháp tắc bên trên. Đối với mình đặc thù Trịnh Nhất cũng là biết đến, đã như vậy như vậy xác thực có thể thử một chút. Bất quá hắn luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Trầm tư một lát Trịnh Nhất rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Mình Từ vừa mới bắt đầu liền bị 112233 mang tiết đấu, dựa vào cái gì nàng nói trị liệu thất giả liền trị liệu thất giả, cơ hội chỉ có một lần dùng trên người thất giả đây không phải là lãng phí Nghĩ thông suốt điểm này Trịnh Nhất cũng không có lập tức lên tiếng, lỗ thủng còn chưa tới tay mạo muội đánh cọ động vạn nhất đối phương không cho phương pháp vậy liền thua thiệt lớn. Vậy được. Ngươi đem lỗ thủng làm sao tìm được ta cụ thể nên làm như thế nào đều nói cho ta, ta đến châm trước châm trước. 112.233 nhẹ nhàng thở ra vui đến, vậy ngươi nghe cho kỹ. Lỗ thủng sở dĩ là lỗ thủng cũng là bởi vì nó là dưới tình huống bình thường thị giác điểm mù cùng tư duy cùng lo dịp điểm mù, mặc kệ là trật tự, quy tắc vẫn là pháp tắc đều có mình lo dịp quy luật, cho nên. Về sau 112.233 cùng chỉnh nhất giảng rất nhiều, nhiều đến người bình thường căn bản tiếp nhận không được tình trạng, ấn 112.233 nói tới những vật này nhất định phải lý giải. Không phải căn bản không có khả năng tìm ra lỗ thủng cũng tăng thêm lợi dụng. Tóm lại một câu thông thường tri thức rất trọng yếu. Đối với dạng này cao thâm giao lưu bọn hắn chưa hề đều là dùng đặc lưu đặc thủ phương thức tiến hành. Nhìn như vô số tri thức cùng cảm giác lúc chỉ riêng trôi qua thật nhanh kỳ thật cũng không qua bao lâu. Nghe được những vật này, cùng miễn miễn cưỡng cưỡng ghi lại những vật này nhưng không có nghĩa là chỉnh Nhất đã lý giải những vật này. Muốn tiêu hóa vẫn là cần một quãng thời gian. Học tập không có đường tắt. Chờ ngươi đem những này đều hiểu được tại thất dạng phát bệnh thời điểm ngươi liền có thể tiến hành trị liệu. Nhớ kỹ phát bệnh thời điểm mới là trị liệu thời cơ tốt nhất. Khi đó nguyên nhân bệnh cơ bản liền bạo lộ ra ngươi có thể dùng thời gian nhanh nhất trị liệu. 112233 thiên còn chưa nói xong trịnh nhất đột nhiên tuôn ra một câu, "Ta tại sao muốn trị liệu thất dạng? Ai? Không đợi đối phương làm gì trịnh nhất liền cúp điện thoại. Hô. Sảng khoái. Trịnh nhất chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, rốt cục không cần bị mang tiết ấu, đương nhiên phải không đắc tội 112233 sau này hay nói. Nghĩ đến, biện pháp. Hướng khinh ngữ nhìn thấy Trịnh nhất tỉnh lại thử hỏi, "Cái này?" "Đại nhân, nàng tìm tới cửa." "Đại nhân đừng hoảng hốt." Không phải giết tới là gọi điện thoại tới. Chính nhất kém chút điểm liền sợ kệ ra quần, cái này nếu là giết tới còn phải, còn muốn hay không mệnh. 808 ngươi có ý tứ gì? Nữ nhân lửa cháy đến quả nhiên đều cùng thuốc nổ giống như, lỗ thủng rất khó được a. Đúng. Thất dạ là ngươi sứ đồ a. Cũng đúng. Đã dạng này ta tại sao muốn đem khó như vậy đến cơ hội dùng tại thất dạ trên thân. Thất dạ đi theo ta với ta mà nói có chỗ tốt gì? Tùy hứng không nói còn chỉ toàn cho ta gây chuyện thị phi, hiện tại mang theo nàng ta đều nửa bước khó đi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trịnh Nhất nhún nhún vai hắn còn có thể thế nào, nhìn tình huống, thực sự không được liền đưa nàng trở về. "Ngươi?" Sau đó Trịnh Nhất lại treo. Ma thân ở ID 112233 thiên nàng nổi gân xanh đưa tay liền muốn quẳng. Đột nhiên 112233 sửng sốt một chút phát hiện trong tay không có đồ vật, sau đó từ thiên đạo không gian xuất ra một bộ điện thoại hung tận liền hướng trên mặt đất quẳng đi. "808 ngươi lại dám đùa nghịch lao nương." Đối với 112233 phẫn nộ Trịnh Nhất tiến lặng không nhìn, sau khi lấy lại tinh thần hắn nhìn xem hướng vẫn thiên cùng hướng Khinh Nữ nói, "Thật giả đâu?" Vừa mới đi ra. Vậy các ngươi có kiếm không? A Hướng Vân Thiên rất tự giác đưa cho Trịnh Nhất một thanh kiếm. Trịnh Nhất cầm lên thanh kiếm này khoa tay hai lần không khỏi nói, kiếm dài ba thước ba, kiếm nặng. Chán. Tính toán chính là một thanh vẻ ngoài đẹp mắt một chút chất lượng tốt điểm kiếm. Vậy ngươi đến cùng nghĩ đến biện pháp không? Hướng Khinh Ngữ không khỏi hỏi. Nghĩ đến nha. Tại Hướng Khinh Ngữ truy vấn hạ Trịnh Nhất khoa tay lấy kiếm lạnh lùng nói, hậu Thiên, giết thất giả. Chương 47, lại xong. Đêm khuya ngày Hắc hát Phong cao chính là thất giả ra quấy phá tốt đẹp thời cơ. Đồng thời càng là giết thất dạ tuyệt diệu thời khắc. Thời gian đã qua một ngày theo những thôn dân kia nói tới rạng sáng lúc thất dạ liền sẽ hát hóa. Làm như vậy thật không có vấn đề sao? Trung động trong khoảng thời gian này ta cảm thấy thất dạ rất tốt, cũng không có thôn dân trong miệng như vậy tùy hứng. Hướng khinh ngữ chưa hề liền không đồng ý giết thất dạ, đây quả thực quá phát rổ Đối với cái này nàng thật sâu nhận biết đến trịnh nhất là đến cỡ nào cầm thú. Mà lại hiện tại cùng trịnh nhất đồng hành chỉ có huynh muội bọn họ. Chưa chừng ngày nào chính nhất cũng sẽ động thủ giết bọn hắn. Hướng khinh ngữ nội tâm than nhẹ lại không chút nào biện pháp gì. Giết liền giết lại không cái gì trở ngại, đến lúc đó các ngươi tuyệt đối không nên thủ hạ Lưu Tình, chính nhất cảm khái hạ, giết nàng cũng là vì nàng tốt. Hướng khinh ngữ cùng Hướng vấn Thiên là không hiểu giết nàng cũng là vì nàng tốt câu nói này, dù sao trịnh nhất phát rồi là được rồi. Giết người còn nói vì người khác tốt đây là cái gì đạo lý? Đối với giết thất dạ nội tại Hàm Ý Hướng vấn Thiên cùng Hướng khinh ngữ là không thể nào lý giải, nhưng là trịnh nhất cũng không có khả năng cùng bọn hắn nói rõ, Thiên đạo cục quản lý tồn tại là không thể nào để phàm nhân biết được, đừng nói là phàm nhân rồi chính là hoang dại thiên đạo cũng không thể biết được thiên đạo cục quản lý tồn tại. Cho nên thích thế nào nhỏ liền sao đi. Bọn hắn lúc này sớm đã không trong sơn động, phía trước không lâu thất dạ đột nhiên xông ra sơn động cho nên hiện tại những người này chính là đang tìm kiếm thất dạ. Hướng Thích Ngữ, có thể hay không thất dạ biết người muốn giết nàng cho nên nàng chạy. Là chúng ta, chúng ta có được hay không? Chính nhất bất đắc gì cái này làm hết thảy đều là hắn tại làm giống như. Tốt đa mặc dù hết thảy đều là chủ ý của hắn nhưng là hiện tại mọi người tốt xấu cũng là một thiên thuyền bên trên, về phần phân rõ ràng như vậy sao? Thất dạ sẽ không đã nổi điên a. Hướng vấn Thiên chưa từng xoán suýt là ta vẫn là ta muôn vấn đề. Bất quá hắn miệng bình thường đều rất linh, 89 phần 10 cũng là bị từng khai quang. Nếu như thất dạ nổi điên sẽ làm sao? Ngươi hẳn là hỏi nếu như nàng trước đó biết ngươi muốn giết nàng sau đó nổi điên nàng sẽ làm sao? Các ngươi có thể không muốn quay tới quay lui sao? Làm sao bây giờ? Dù sao ta là không phát hiện được Tử vong, lại nói thất dạ tổn thương không có cao như vậy cho nên đại nhân thất dạ xuất hiện, nàng đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Thủy Tinh Cầu Gia đa rốt cục ở thời điểm này tìm được thất dạ, nhưng là ở đây không có người nào cao ra. Nhanh chóng tiếp cận bọn hắn là có ý gì? cũng không thể nàng cũng biết trịnh nhất phương hướng của bọn hắn đi kia bị thất dạ truy sát đến tột cùng sẽ là cơ nào thống khổ ta nói cho các ngươi biết lần này không phải đùa giỡn dùng ra toàn lực của các ngươi đánh giết thất giả. hết thảy hậu quả ta đến chịu trách nhiệm các ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng trịnh nhất ba người nắm thật chặt kiếm trong tay đối mặt với thất giả tới phương hướng liền chờ nàng xuất hiện thất giả rất khó bắt càng không tốt giết những này bọn họ cũng đều biết nhưng là trịnh nhất không phải muốn giết hướng vấn thiên bọn hắn cũng không có cách người ở dưới mái yên không thể không cúi đầu chúng chi kia hủy thiên diệt địa khí tức bọn hắn hiện tại chỉ tưởng tượng thôi vẫn là sợ mất mật Tới. đại nhân mau lui lại. thủy tinh cầu kêu to để trịnh nhất không hiểu thấu. bất quá hắn tin tưởng thủy tinh cầu sẽ không theo hắn đùa giỡn trong nháy mắt trịnh nhất liền chạy cách vị trí cũ, mà hướng kinh ngựa cùng hướng vấn thiên cũng giống vậy toàn bộ trốn đến một bên. thành. trịnh nhất đã nhìn thấy nguyên bản vị trí không gian có chút bóp méo một chút sau đó nổ tung. sau đó thất giả chính thức xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ngoa tào. nghẹt. uống. ba người đều bị hiện tại thất giả giật mình kêu lên. đây chính là thất dạng hắc hóa sau bộ dáng. xấu thành dạng này khó trách thôn dân không dám nói hiện tại thất dạng trên mặt sưng vù hư thối ngũ quan đừng nói đoan chính vậy đơn giản là đông một cái tây một cái kia đã không thể được xưng tụng là ngũ quan thất giả ngoại trừ bộ mặt không đối bên ngoài tay chân cũng không có một cái là bình thường cánh tay của hắn mu bàn chân hết thể đều bị lân phiến bao trùm móng ngón tay theo hầu móng chân càng là dài nhỏ mà bé nhọn tóm lại hiện tại thất giả chính là dị dạng đồ chơi đối mặt thất giả cường thế ra sân trịnh nhất miễn cưỡng cười vui nói cái kia hiện tại các ngươi không cần có áp lực tâm lý đi cái này xấu gia hỏa giết không có vấn đề a Hướng Vân Thiên cùng hướng khinh ngữ đều không để ý tới Trịnh Nhất, bọn hắn lực chú ý đều trên người Thất giả. Thất giả kia xuất quỷ nhập thần thân ảnh đối bọn hắn tới nói quả thực là ác mộng. Hơi không cẩn thận liền rất có thể cùng thế giới nói bái ngay. Ngươi không chỉ có muốn giết ta còn dám nói ta xấu. Giết ngươi. Thất Dạ uyên tuyên thanh âm để cho người ta nghe đã cảm thấy chói tai, bất quá tất cả mọi người không có thời gian quản những này, bởi vì Thất giả đã giết tới Trịnh Nhất trước mặt. Trịnh Nhất chỉ gặp Thất giả ngón tay một chỉ một cỗ có hình lại vô hình năng lượng liền hướng hắn bay tới. Tê. Trịnh Nhất bị đau ngay tại vừa mới một nháy mắt ăn chôn tránh không đội cái kia đạo lực lượng trực tiếp xuyên thủng hắn cánh tay trái. Đương Thất Dạ còn muốn tiếp tục công kích thời điểm hướng vấn thiên cũng khó khăn lắm giết tới, không phải Trịnh Nhất không chừng liền mệnh nguy. Trịnh Nhất cuối cùng biết vì cái gì thôn dân không dám nói, tình cảm con hàng này còn có một viên thích trương diện tâm. Đối với Thất Dạ đã biết mình muốn giết nàng đối với cái này Trịnh Nhất lại cảm thấy không quan trọng. Xem ra nổi điên sau so Thất Dạ so với trong tưởng tượng khó rất nhiều, đối nàng vừa mới dùng chính là cái gì, không có nổi điên nàng không thể nào, là không khí áp suất. Thất dạng hắc hát hóa hẳn là bị thân thể lực lượng nào đó chiếm cứ, cho nên mới sẽ có được bản thân cũng không có được lực lượng. đương nhiên tính tình bộ dáng cái gì cũng đều sẽ đại biến. Chính nhất bất đắc dĩ, không khí áp xúc loại kỹ năng này là thuộc về dị năng a. Tại tu tiên giả khắp thế giới bay niên đại bên trong toát ra một dị năng giả cái này phong cách vẽ luôn cảm giác không đúng. Đại nhân bây giờ không phải là xoắn xuýt cái này thời điểm, lại nói ma pháp sư đều đi ra lại đến mấy cái dị năng giả thế nào. Tốt A. chính nhất hiện tại cũng không còn xoắn xuýt, như là đã quyết định muốn giết thất dạng như vậy chỉ có thể toàn lực ứng phó tiến hành tới cùng. Đang lúc Trịnh Nhất muốn xông tới hỗ trợ thời điểm hắn đột nhiên sửng sốt một chút, hắn càng nghĩ sửng sốt thật lâu mới phát hiện có vẻ như hắn không có năng lực đi lên hỗ trợ, duy nhất có thể giúp đỡ chính là xông đi lên kéo cừu hận nhưng là lấy hắn hiện tại thân thể kéo cừu hận không phải liền là tương đương đi tặng đầu người a. Trịnh Nhất ủ rũ, hắn cảm thấy mình đều đã vô năng đến loại trình độ này. Thực sự hổ thẹn thiên đạo chi uy. Không được nha. Chúng ta căn bản không đả thương được thất dạng, nàng cùng chúng ta đánh liền cùng chơi đúng thế. Có hay không biện pháp về không nàng? Hướng Kinh Ngữ tiếng kêu to đánh thức Trịnh Nhất, nhưng là Trịnh Nhất cũng không có cách nào nha. Hướng Khinh Ngữ kêu to đồng thời nhắc nhở Thất giả. Thất giả nhìn chằm chằm Trịnh Nhất mấy cái quay người liền vượt qua hướng vấn Tiên huynh ngộ. Ngoa tào. Dẫn mang phía dưới Trịnh Nhất quay người liền định chạy trốn, nhưng là hắn ngoài ý muốn phát hiện hắn đã không động được. Không chỉ là Trịnh Nhất liền liền hướng vấn Tiên hướng Khinh Ngữ cũng giống vậy không động được. Khi bọn hắn túi đầu thời điểm mới phát hiện vòng xoáy thuật thế mà bị Thất giả mở ra. Vòng xoáy này thuật còn có thể như thế dùng Trịnh Nhất cũng là lần thứ nhất phát hiện. Nhìn qua đi tới Thất Dạ Trịnh Nhất nội tâm không khỏi hối hận, xong. Lại xong. Chương 48, Hiện Tế sinh mệnh Thất Dạ vòng xoáy thuật có được giam cầm năng lực trịnh nhất tử vừa mới bắt đầu liền biết, nhưng là cái này vòng xoáy thuật là dùng đến truyền tống ai không có việc gì sẽ nghĩ tới nó cũng có thể dùng để mở cờ. Nhìn xem quỷ súc bộ dáng thất Dạ chậm rãi tới gần hắn trịnh nhất trong lòng liền đặc biệt hoảng. Giết ngươi, giết ngươi. Đại nhân xem ra thất Dạ đối ngươi hoán niệm rất lớn nha. Trịnh nhất tức giận nói, cũng nhanh chết tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Thủy Tinh Cầu bất đắc dĩ, hắn cái này đại nhân có vẻ như rất thích để người khác nghĩ biện pháp. Đại nhân ngươi về sau vẫn là tận lực tự nghĩ biện pháp đi. Không phải tổng hợp tố chất theo không kịp là rất khó chuyển chính thức. Nhìn thấy Trịnh Nhất một đầu hất tuyến cùng một mặt toán hận cộng thêm thất giả nhìn chằm chằm thủy tinh cầu cũng không tiện lại mang xuống. Vạn Nhất Trịnh Nhất chết thật. Vậy liền ha ha. Mắt hiện đại nhân có hai lựa chọn. Thứ nhất tiên thượng vân đoan còn có một lần cuối cùng truyền tống đại nhân có thể trực tiếp dùng xong thoát đi vòng xoáy phạm vi. đương nhiên thất giả cũng tại tiên thượng vân đoan rất có hạn phạm vi bên trong cho nên cũng có thể đem thất giả trực tiếp truyền tống đi. Thứ hai mở ra đại nhân vòng xoáy thuật trực tiếp nghiền ép thất dạng vòng xoáy thuật. Bất quá đại nhân vòng xoáy thuật không có cái gọi là giam cầm năng lực mà lại phàm nhân lợi tại đại nhân vòng xoáy thuật bên trên rất nguy hiểm thủy tinh cầu đều nói như vậy trịnh nhất căn bản là không có nghĩ lựa chọn thứ hai chỉ bất quá loại thứ nhất lựa chọn nhưng lại phân ra hai cái phương hướng trịnh nhất than nhẹ giữ thất dạ lại sau đó mang lên hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngữ cùng một chỗ truyền tống đến ngoài rừng dầm đi lúc đầu trịnh nhất đã bắt đầu chờ đợi truyền tống kết quả nhưng mà khoảng cách quá xa vô pháp bắt được hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngữ trịnh nhất hướng vấn thiên bọn hắn liền khoảng cách trịnh nhất bất quá 20m 20m nha lại còn nói khoảng cách quá xa rất có hạn cũng không trở thành như thế có hạt đi Trịnh Nhất nhịn xuống xúc động mà chửi thề trực tiếp để thủy tinh cầu đem thất dạ truyền tống đến ngoài rừng rậm. Lúc này thất dạ đã tới gần Trịnh Nhất trước mặt, ngón tay đều đã chỉ vào Trịnh Nhất đầu. Chậc chậc, lần này sẽ không sai lệnh, giết. Sau đó nàng biến mất. Thất dạ biến mất vòng xoáy thuật cũng đi theo ngừng lại, sau đó tất cả mọi người khôi phục hành động lực. Còn giết ta, hướng Khinh ngữ đi tới mang theo khinh bỉ Trịnh Nhất vừa định phản bác hai câu hướng vấn thiên cũng mở miệng, không giết cũng vô dụng hiện tại là chúng ta bị đổi giết. Mẹ trứng hai tên khốn kiếp này có ý tứ gì sớm biết mình chạy trốn được rồi. Trịnh Nhất nội tâm thầm mắng bất quá Hướng Vân Thiên nói rất đúng hiện tại là bọn hắn bị đuổi giết. Bất quá đáng được ăn mừng chính là thất giả tạm thời cũng không thể vận dụng vòng xoáy thuật. Đào Mệnh là rất không có khả năng phản sát có lẽ còn có một chút xíu cơ hội. Mặc dù Đào Mệnh rất không có khả năng nhưng là Trịnh Nhất hay là mang theo Hướng Vân Thiên bọn hắn hướng thất giả tương phản phương hướng mà đi. Hồi lâu sau Y Nguyên không thấy đến thất giả đuổi theo. Lúc này Trịnh Nhất rất hy vọng là thất giả tìm không thấy bọn hắn chính khắp nơi lắc lư, thế nhưng là không biết vì cái gì Chính Nhất chính là cảm thấy không có khả năng. Đột nhiên Chính Nhất nghĩ đến một vấn đề. Những cái kia thánh giáo đều sẽ che đậy tin tức như vậy, thất giả có khả năng hay không cũng đem mình cho che đậy. chính Nhất tưởng tượng đã cảm thấy có nhiều khả năng, dù sao đối thiên đạo sứ đồ tới nói loại vật này cũng coi là cơ bản năng lực, cho nên sẽ khả năng rất lớn. Đại nhân ta ra đa chỉ là phụ trợ vật dụng nó không phải chiến lược vật dụng cho nên ngươi không thể trông cậy vào ta cái gì đều lục xuất ra. Đây chính là Trịnh Nhất hỏi sau đáp án. Nói cách khác thất giả khả năng thật liền ở phía sau hắn. Nẹt tránh. Hướng vấn thiên kêu to. Không ai nghi chế ba người toàn bộ hướng phương hướng khác nhau tối lui. Lập tức một cỗ năng lượng to lớn xung kích thẳng bức vị trí của bọn hắn. Và anh! Cây cối bay tứ tung đất đá tứ ngược tất cả mọi người giật mình kêu lên, uy lực này đơn giản lớn đến đáng sợ. Thất giả chậm rãi từ không trung giáng lâm, nàng lúc này liền kia hư thối mặt cũng đều là từng mảnh từng mảnh cảm giác sắp chóc ra Lân Thiến. Nếu có Dã Đặc Sợ hai chứng nhìn thấy nhất định sẽ không nhịn được nghi kéo xuống nàng mặt mũi tràn đầy buồn nôn Lân Thiến. Đối mặt dạng này Thất giả trịnh nhất thật hối hận, thế này sao lại là hắn muốn giết Thất Dạ, hoàn toàn chính là bị Thất Dạ ngược sát. Hắn cũng có chút minh bạch thôn sợ hai Thất Dạ không phải một điểm đạo lý đều không có. Thất Dạ không nhìn hướng Vân Thiên cùng hướng Khinh ngữ trực tiếp hướng Trịnh Nhất mà tới. Hiện tại Trịnh Nhất chính là nhìn thấy Thất Dạ tới cũng đã bất lực chạy trốn, chân của hắn bị vừa mới to lớn sóng xung kích cho thương tổn tới. Bất quá lúc này Thủy Tinh Cầu cũng đã bị Trịnh Nhất hung hăng cầm, lần trước Thủy Tinh Cầu năng lực xoay chuyển tình thế lần này cũng liền trông cậy vào hắn. Khi nhìn đến hướng Khinh ngữ ở phía sau tùy thời mà động thời điểm Trịnh Nhất động, Thủy Tinh Cầu thỉnh lình ném ra. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn Thủy Tinh Cầu bị Thất Dạ tránh khỏi, nhưng mà Thủy Tinh Cầu cũng không có rơi xuống đất mà là vẽ cái hoàn mỹ đường vòng cung lại bay trở về. Chính nhất cuối cùng biết lần trước thủy tinh cầu là thế nào đã thủ bất quá lần này thất giả nhìn cũng không nhìn đằng sau trực tiếp chính là một phát pháo không khí mà vừa lúc này hướng khinh ngữ công kích cũng đến thất giả trước mặt hướng khinh ngữ cầm kiếm trực kích thất giả cái chán, chỉ có tại trên trán thất giả vẫn là một đống thịt thối mà thất giả ngay tại công kích thủy tinh cầu căn bản không kịp thu tay lại càng đến không vội né tránh tóm lại muốn được tay phúcc máu tươi đầy thất giả một mặt tạiị nhất cùng hướng vẫn thiên khó có thể tin ánh mắt hạ hướng khinh ngữ vô lựcã xuống bụng của nàng bị pháo không khí phá vỡ một cái độc lớn máu tươi không cầm được chảy xuôi. thất giả không có tránh cũng không có thu tay lại bởi vì nàng còn có một cái tay. a, hướng vấn tiên trong nháy mắt điên cuồng, ta giết ngươi, giết ngươi. hướng vấn tiên không muốn mạng hướng thất giả công kích mà đi, không muốn sống là thật không muốn mạng công kích, thất giả công kích hướng vấn tiên đều kẹt tại trí mạng vị trí bên trên, tiến tới tránh né công kích. hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. mà trịnh nhất cũng nhanh chóng đi vào hướng khinh ngự bên người đem nàng ôm cách chiến trường. trịnh nhất đem nàng tựa ở bên cây hai tay có chút run rẩy lộng lấy bụng lô lớn, làm sao bây giờ? Có phải hay không cái này cũng có thể chữa trị, có thể dùng trị liệu thuật ta. Hướng Khinh Ngữ vô lực lắc đầu, "Vô dụng, ta đã không cứu nổi." Mặc dù tổn thương không phải trái tim nhưng là bụng một bộ phận lớn đều đã không có. Chỉ riêng mất máu đều có thể muốn Hướng Khinh Ngữ mệnh, dù sao tu vi của nàng còn rất thấp. Trịnh Nhất lập tức có chút luống cuống, Hướng Khinh Ngữ chết hoàn toàn không tại suy nghĩ của hắn bên trong. Cầu ngươi, đem anh ta mang đi có được hay không?" Hướng Khinh Ngữ mang theo ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Trịnh Nhất yếu đất nói, "Trước khi đi, cha mẹ ta để cho ta xem trọng anh ta." ta không thể để cho hắn xảy ra chuyện. van ngươi đem hắn mang đi đi. van cầu ngươi. ta làm không được, ta làm không được. có thể, có thể. khu khu. dùng tiên thượng vân đoan. hướng khinh ngữ nói chuyện rất phí sức, ngẫu nhiên cãi lại nôn máu tươi. trịnh nhất vẫn lắc đầu, hắn không có cách nào hắn không biết nên làm sao bây giờ. ta, ta biết hết năng lượng, ta có thể, có thể hiến tế chính mình, giúp tiên thượng vân đoan bổ sung năng lượng. trịnh nhất ngây ngẩn cả người. loại sự tình này hắn không biết, nhưng mà thủy tinh cầu rất nhanh nói ra, xác thực có thể lợi dụng hướng khinh ngữ cuối cùng sinh mệnh tiến hành hiến tế có thể một phần nhỏ bổ sung tiên thượng vân đoan năng lượng đủ truyền tống một lần hướng khinh ngữ cười khẽ ta nói đi vậy bắt đầu đi không có thời gian chương 49, ta chính là ta vậy bắt đầu đi không có thời gian câu nói này không đứng ở trịnh nhất trong đầu quanh quẩn thế nhưng là trịnh nhất chính là túi đầu chưa từng đáp lại hướng khinh ngữ đại nhân trịnh nhất mặc kệ là thủy tinh cầu tiêu gọi vẫn là hướng khinh ngữ cầu khẩn hay là hướng vân thiên tiêu thảm đều không thể để trịnh nhất ngẩng đầu hắn âm mặt từ từ nhắm hai mắt Không bao lâu hướng khinh ngữ liền rốt cuộc nói không ra lời, chỉ là còn có một điểm ý thức nhìn cả người trọng thương hướng Vân Thiên, nước mắt của nàng giống như vỡ đê rầm rầm lưu. Cuối cùng hướng Vân Tiên mất đi ý thức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà thất dạ cũng chậm rãi hướng Trịnh Nhất bên này mà tới. Đối với cái này thủy tinh thần trương, đại nhân đi nhanh đi. Hướng Vân Tiên không có nguy hiểm tính mạng hết thể còn tới cùng. Thời khắc hấp hối hướng khinh ngư ý nguyên cũng nhìn xem Trịnh Nhất. Trịnh Nhất nuối lòng tay. Nguyên bản nắm chặt tay đột nhiên buông lòng ra, kia nguyên bản không ngừng run rẩy thân thể cũng triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Ta là không thể nào đáp ứng ngươi. Trịnh Nhất chậm rãi đứng lên từ từ nói: giờ khắc này Trịnh Nhất vẫn là Trịnh Nhất nhưng lại là không giống bình thường Trịnh Nhất. Về phần bất đồng nơi nào hướng khinh ngự xem không hiểu. Ta vì thiên đạo chính là thế giới chỗ thể, thế nhân cũng bái ta sợ hãi ta cầu khẩn ta thậm chí tín ngưỡng ta. Nhưng là ta chưa hề đi trả lời qua bọn hắn bất kỳ người nào. Thế nhân cầu ta mời ta tôn ta ta bất quá lạnh lùng mà xem. Thế nhân lấn ta nhục ta mắng ta ta càng là khịt mũi coi thường. Ta thân ở thế giới bên trong cũng không thuộc về với thế giới bên trong. Bọn hắn làm gì cầu ta mời ta tôn ta? Ta lạnh lùng mà xem chính là bất công. Cho cười. Ta nhưng từng yêu cầu qua bọn hắn một điểm. Ta tức chưa hứa hẹn qua lại chưa từng yêu cầu qua sao là bất công, nhục ta mắng ta đổ ta thì tính sao? Đây là thế gian ý nguyện ta liền tuân theo, nếu như một người tới đổ. Đã đến nơi này rất luôn, như nâng giới đổ thiên vậy liền đừng trách ta khởi động lại pháp tắc diệt thế mở lại. Ta chính là ta đương kim thiên đạo cục quản lý thứ nhất thiên đạo, ID 808 thiên tiền 8, ta không thẹn với lương tâm. Đây là tiền tám lưu lại đi chú, đi ngựa ở giữa hào khí vạn trượng ba khí tự nhiên sinh ra. Hiện tại chính nhất cái gì đều không muốn duy trì có nghĩ đến bản này đi chú. chính nhất không có tiền tám như thế bá khí càng không có tiền tám loại thực lực đó, nhưng là cùng thân là thiên đạo hắn có thể giết người có thể không nhìn sinh linh sinh tử, thế nhưng lại muốn một phàm nhân liệu mình cứu giúp hắn làm không được. Là một thiên đạo cũng là cần tôn nghiêm, nếu như hôm nay bị sinh linh mà cứu như vậy ngày khác hắn như thế nào an tâm làm được coi thường chúng sinh. Làm sao có thể giống tiền tám như thế nói với mình hắn không thẹn với lương tâm. Cho nên hiện tại tại sao muốn che giấu? Ta chính là ta ID 808 thiên nhất Từ Trịnh Nhất đứng lên đối mặt thất giả thời điểm toàn bộ thế giới đều xuất hiện không thể gặp biến hóa, thế giới pháp tắc bắt đầu điên cuồng vận chuyển, mà pháp tắc vận chuyển trung tâm chính là Trịnh Nhất. Trịnh Nhất trên thân lộ ra một cố khó mà nói rõ khí tức, chính là thời khắc hấp hối hướng khinh ngữ đều nhìn sử sốt. Liên hệ ID 1122303 thiên. Phải thủy tinh cầu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Trịnh Nhất trạng thái hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là dự định muốn mạnh mẽ tiến hành pháp tắc gia thân. Thế nhưng là đó căn bản không có khả năng. Thiên đạo ở giữa liên hệ thủy tinh cầu là không thể nào dự tính cho nên hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá ngẫu nhiên thời điểm Trịnh Nhất sẽ mở ra quyền hạn để hắn đọc ký ức. 808 lại làm gì? Nói cho ta chi tiết đi. 112.233 trong nháy mắt từ giận chuyển tình cũng không nói nhảm, nghe cho kỹ. Chính Nhất đứng lên nhìn xem thất giả một sát na liền động, hắn cùng 112.233 thiên trò chuyện cũng đã kết thúc, ngón tay hắn hướng về phía trước không ngừng huy động lấy cái gì. Thiên đạo chính là thế giới tối cao ý chí, mà pháp tắc chính là thế giới hết thể hạch tâm cơ sở, người ở đâu pháp tắc ngay tại cái nào muốn chạm đến pháp tắc chỉ cần dơ tay lên là đủ rồi. Dụng tâm đi cảm ngộ muốn con mắt đi nhìn rõ hết thảy, tìm tới cái chỗ kia vượt qua nó ngươi chính là chúa thể. Đây là 112233 nói cho hắn biết, mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng là Trịnh Nhất biết hắn làm đến. Theo không ngừng tiếp xúc pháp tắc Trịnh Nhất trên người tán phát ra khí tức liền càng mãnh liệt, mà nhận đánh vào thị giác lớn nhất chính là Trịnh Nhất sau lưng hướng kinh nữ. Hướng khinh nữ có thể nhìn thấy bây giờ Trịnh Nhất tuyệt đối không phải nàng dĩ vãng nhìn thấy Trịnh Nhất, Trịnh Nhất khí tức đang không ngừng kéo lên. Lúc này Trịnh Nhất sớm đã siêu việt hướng khinh nữ đối thế giới nhận biết, bởi vì nàng nhìn thấy Mặc dù không rõ, nhưng là nàng Y Nguyên có thể cảm giác được thế giới này tại xoay tròn. Tại vây quanh Trịnh Nhất xoay tròn, mặc dù biết cái này rất có thể là ảo giác của nàng nhưng là Y Nguyên vô pháp ngăn cản nàng chấn kinh. Đương Trịnh Nhất tay lúc ngừng lại hướng Khinh ngữ lại một lần nữa xác định vừa mới hết thể là ảo giác của nàng, bởi vì lúc này thế giới dừng lại, nhưng mà Trịnh Nhất lại thành toàn bộ thế giới duy nhất, vô biên vô hạn trí cao vô thượng không gì sánh kịp, giờ khắc này đối mặt với Trịnh Nhất thân ảnh nếu không phải thân thể không cho phép hướng Khinh ngữ đều nghi quỳ xuống đất cúi bái. Thành. Thành công. Cái này sao có thể Thủy tinh đều khó mà tin. Tư liệu của hắn trong kho không có điểm này nha. Đúng vậy, Trịnh Nhất thành công, hắn bây giờ là từng người từng người phó kỳ thật mới sinh thiên đạo. Lúc này thất dạ công kích với hắn mà nói bất quá cho đùa. Tất cả pháo không khí tại pháp tắc của hắn phía dưới trong nháy mắt tiêu tán. Nếu như hắn nguyện ý thất dạ cũng sẽ bị hắn từ nơi này thế giới xóa đi. Thiên đạo từ xưa cũng không phải là người bình thường có thể xóa bỏ. Coi như thất dạ là thiên đạo sứ đồ y nguyên vô dụng, có thể làm bị thương thiên đạo chỉ có tự thân siêu phàm lĩnh vực quy tắc. Đương nhiên loại sự tình này đối Trịnh Nhất tới nói quá xa vời. Thất Dạ tại đối mặt Trịnh Nhất lúc mặc dù cũng khủng hoảng nhưng là trời sinh cảm giác quen thuộc cũng không có để hắn chạy trốn ngược lại không ngừng công kích. Trịnh Nhất cũng không muốn thật lãng phí thời gian đối với lấy Thất Dạ đưa tay chính là một vòng. Trịnh Nhất trong mắt có thể nhìn thấy Thất Dạ thể nội cái chủng loại kia quấn quanh nàng nhiều năm dị dạng lực lượng toàn bộ bị hắn xóa bỏ sạch sẽ. Xế. Sau đó Thất Dạ liền khôi phục thành ban đầu bộ dáng, tại mất đi ý thức trước đó nàng nhìn thấy Trịnh Nhất, đại nhân. Nhìn thấy Thất Dạ rơi trên mặt đất Trịnh Nhất không có đi quan tâm nàng ngược lại xoay người lại đến hướng Khinh Ngữ trước mặt. Lúc này Hưng Ngữ đều đã sẽ không suy tư, nàng đã quên đi hết thảy trong mắt của nàng chỉ có Trịnh Nhất lưu cho nàng rung động, nhìn thấy Trịnh Nhất đồng dạng đối nàng vươn tay hướng Khinh Ngữ cũng không biết Trịnh Nhất muốn làm gì, nhưng là nàng biết nàng chỉ có thể tiếp nhận. Theo Trịnh Nhất tay xẹt qua hướng Khinh Ngữ cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt khôi phục bụng lỗ lớn cũng bị bổ sung, sinh mệnh lực càng không ngừng hiện lên. Nàng biết Trịnh Nhất cứu được nàng, nhưng là đây hết thể quá không thể tưởng tượng nổi. Đương trị xong hướng Khinh Ngữ Trịnh Nhất nghĩ lại một lần nữa lúc xoay người thiên địa bên trong trong nháy mắt truyền đến một tiếng nghe rợn cả người tiếng vang, cái này tiếng vang như là tận thế hàng lâm thế giới đổ sụp cái này tiếng vang tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ là tại tiếng vang vang lên một sát na trịnh nhất liền ầm vang ngã xuống đất, trạng thái cũng khôi phục bình thường bộ dáng. ồ, tiểu tử này không tệ mà lại dám chui lỗ thủng, thiên đạo cục quản lý bên trong đạo thiên giống như cười mà không phải cười nói. bất quá sớm như vậy liền vận dụng chỗ sơ hở này đáng giá không? mặc dù không tính vi quy nhưng là cái này dùng địa phương cũng quá tùy ý đi. bất quá thật không hổ là tiền tám người kế nhiệm, hoàn toàn bị hắn ảnh hưởng tới. chương 50 đánh chết coi như ta. Tại ID 112233 thiên tiếng nổ lớn đồng dạng kéo dài đến nơi này, 112233 đang nghe tiếng vang về sau nguyên bản cũng không tệ tâm tình trong nháy mắt nhếch miệng cười to. Ha ha. Thành, xong rồi. Thất Dạ trên thân có pháp tắc của hắn vết tích, đến lúc đó để Thất Dạ đi ăn máng khắc minh chính ngôn thuận. Ha ha tổng tại đưa ra ngoài một cái. Sau khi dừng lại 112233 lại bắt đầu nghi hồ, bất quá. Gia hỏa này thật đúng là không cẩn thận thế mà để pháp tắc gây nên khổng lồ như vậy tiếng vọng, lần này toàn bộ thiên đạo cục quản lý tám thành là đều biết cũng không biết đạo thiên sẽ nghĩ như thế nào, mặc dù không vi quy, nhưng là chọc hắn lão nhân gia khó chịu sẽ không tốt. Dù sao quá chiêu riêu, tiếng nổ kia là pháp tắc phát ra, ngoại trừ kết nối đạo thiên pháp tắc lưới thiên đạo cục quản lý một đám thiên đạo không người nào có thể nghe được. Tính toán mặc kệ dù sao xôi xẻo cũng không phải ta, 112233 hố lên đồng đội đến không có chút nào áp lực tâm lý. Nha, Xui xẻo không phải ngươi cho nên liền tùy ý vào vi. Ta đã nói rồi tiểu tử kia một cái mới tới làm sao lại biết pháp tắc lỗi thủng loại sự tình này. Kém chút ta đều cho là hắn thiên phú dị bẩm. Thanh âm âm dương quái khí lặng lẽ tại 112.233 sau lưng vang lên. 112.233 một mặt lo lắng dạng, lúc này nàng liền quay đầu dũng khí cũng không có. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới lần này lão nhân ra ông ta ăn no dỗi việc lấy còn cha đầu nguồn. Không biết qua bao lâu trịnh nhất từ trong hôn mê tỉnh lại. Mở mắt ra sát na trịnh nhất nhìn thấy chính là một cái cự đại bánh trưng, cái này bánh trưng trên đỉnh có vẻ như có quả đầu. Đầu này xanh một miếng tử một khối còn không ngừng tại trước người hắn lắc lư. Ngoại tàu yêu nghiệt, trịnh nhất bị dọa đến trực tiếp ngồi dậy thấy do về sau Trịnh Nhất mới phát hiện con hàng này lại là Hướng Vân Thiên. Ngươi làm cái gì? Còn biến thành dạng này? Cái này trách ta? Còn không phải ngươi trọng sắc khinh hiếu không cho ta chữa thương hại ta toàn thân đều phải băng bó, không có vải quần áo cũng chỉ có thể dùng những này lá cây. Thật đúng là đừng nói thất giải chọn thuốc cùng lá cây đều rất không tệ. Hướng Vân Thiên mặc dù phàn nàn nhưng là có vẻ như tâm tình không tệ, hắn là đầu óc không dùng được nhưng là hắn cũng biết cái gì là nặng nhẹ. Đừng nói Trịnh Nhất không phải thật sự trọng sắc khinh hiếu, chính là thật hắn cũng không oán công hối. Đây chính là nàng nội nha. Đại nhân, người đã tỉnh. Lúc này thất cả túi đầu một mặt làm sai sự tình bộ dáng, Trịnh Nhất sững sờ nhìn xem nàng, đều như vậy còn có thể nói cái gì còn có thể làm gì? Minh pháp tác ra thân thời điểm đều không giết nàng, bây giờ còn có thể làm gì? Giết nàng đã không quá thực tế, đáng tiếc hảo hảo một cái la lị không có giết thành. Ngọa Tào ta đang suy nghĩ gì? Con hàng này nhiều lắm thì người lùn. Không đúng, ta là tâm lý biến thái a. Trịnh Nhất nội tâm không hiểu, chỉ có chỉ giữ trầm mặc. Lúc này Hướng Khinh Ngữ cũng đến đây, nhìn thấy cả đám đều trầm mặc nàng cũng có chút xấu hổ, cái kia Ta đã hỏi ra bọn hắn sở gì có thể cảm giác được thất giả là bởi vì thất giả trên người có đặc thù khí tức, bọn hắn xưng là kẻ khinh nhường khí tức, kẻ khinh nhường khí tức. Chính Nhất nhìn về phía thất giả, ngươi biết loại sự tình này sao? Có biện pháp che đậy cái này a khí tức ga? Chính Nhất trước đó cũng không biết loại sự tình này, không phải hắn sớm tại pháp tác ra chỉ hạ trực tiếp biến mất cái này khí tức. Một sát na này Chính Nhất cảm giác vừa mới không cẩn thận vũ nhục phát tác, tối đa loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là đừng hy vọng bật hắc. Thất dạng đầu, thời gian quá xa xưa chính là có cái gì dị dạng ta cũng đã quen mà lại ta đối với phương diện này nhận biết tương đối ít cũng tìm không gian này khí tức đến tổn cùng ở đâu ta hỏi bọn hắn cái này khí tức sự tình bất quá bọn hắn có vẻ như cũng không biết căn cứ bọn hắn quy nạp hẳn là một loại cảm giác tín ngưỡng mỏ phạt càng sâu loại khí tức này liền cảm giác càng kỹ càng vật này với ta mà nói quá cao thâm cho nên ta giúp không được gì từ khi nhìn thấy cái kia trạng thái trịnh nhất về sau hướng khinh ngữ liền không lại phòng bị trịnh nhất bởi vì hoàn toàn không cần thiết trịnh nhất muốn giết bọn hắn bất quá một ý niệm đối với hướng khinh ngữ kia vi diệu tình cảm biến hóa trịnh nhất không có khả năng biết chính là biết cũng lười đi quản bởi vì người khác tin hay không hắn phòng không phòng hắn với hắn mà nói đều là không quan trọng sự tình hắn chưa hề liền không có suy nghĩ qua những vấn đề này quá phức tạp đi thực sự không được liền đem thất dạ lưu tại nơi này đi dù sao nàng cũng đã tốt ai nha đau đau nha ta tổn thương còn chưa tốt nhìn xem yên lặng hành hung hướng vấn thiên thất dạ trịnh nhất cũng là một trận bất đắc dĩ nhìn tình cảnh này thất dạ mang không mang theo đều không phải do bọn hắn ngươi không dẫn người nhà hoàn toàn có thể cùng Bất quá đối với cái gọi là kẻ khinh nhẫn khí tức trịnh nhất hoàn toàn không có đầu mối, hắn đều nhanh lại muốn đi thỉnh giáo 112233, thế nhưng là loại này thỉnh giáo thực sự quá thường xuyên để chính hắn đều cảm thấy không có ý tứ. Nhìn trước mắt từng cái trịnh nhất bất đắc dĩ, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ chút chuyện nhỏ như vậy đều không giải quyết được. Các ngươi còn thế nào ra hốn? Trước đó nói rõ đừng đem ta tính ở bên trong. Thất giả đem hắn giết chết, đối hướng trên mặt đánh hung ác điểm đánh một chút chết ta phụ trách. Là Hướng kinh Ngữ. Tốt đa nàng cũng không thế nào lo lắng, nhiều lắm là hủy dung mà có phần phân ra cái gì a bây giờ có thể thảo luận chỉ có hướng khinh ngữ cùng thủy tinh cầu hướng khinh ngữ tư duy hạn định cho nên không thể giúp cái gì đại ân thủy tinh cầu thẳng thắn nói không tiến triển chút nào dù sao thất dạ cùng hai người kia không giống thất dạ là không thể nào bên trong cái kia mỏ phạn tuôi miên cho nên muốn đem loại khí tức này lưu trên người thất dạ căn bản là không có khả năng mà lại ta cũng lục soát không đến thất dạ trên người có khác tin tức đại nhân ngươi khinh bị ta vô dụng thực sự không được lần sau lúc trở về đi hỏi một chút có hay không tiên tiến điểm lộ in đến lúc đó để cho ta đổi mới hạ liền tốt. Tiên tiến con em người lột in, chính ngươi đều nói thiên đạo cục quản lý bên trong chỉ có người như vậy một kiện thiên đạo trợ thủ, mấy ngày thời gian bọn hắn chính là lại điều tạc thiên cũng không thể quá phần đi. Ai? Trịnh Nhất xác thực không có biện pháp, thế nhưng là hắn luôn cảm giác cứ như vậy mang theo thất giả chạy loạn có chút hổ a. Vạn Nhất lại đụng phải lợi hại điểm, nghĩ tới đây Trịnh Nhất lại là một trận tơ dài. Kỳ thật chúng ta có thể tránh bỏ phạt những người kia, dạng này mang theo thất dạng cũng không nhất định có vấn đề gì. chính Nhất sững sờ nhìn xem hướng khinh ngữ hương phấn nói, nói một chút nói một chút hướng kinh ngữ vốn là không nốc trông cậy vào hướng vân thiên có phải hay không giả ngây giả dại sát thực còn không bằng trông cậy vào hướng kinh ngữ ta nghe ngóng thế giới này được xương địa nguyên nơi này có hai đại siêu cấp đế quốc một cái là lấy thanh giáo làm chủ mỏ phạt đế quốc một cái thì là lấy bản thổ tu tiên giả làm chủ thiên lôi đế quốc hai đại đế quốc thủy hòa bất dung tại bọn hắn lãnh thổ bên trên cơ bản sẽ không xuất hiện thế lực của đối phương chính là quốc dân đều rất ít hướng kinh ngữ nói những này thời điểm vẫn có chút lo lắng nếu là một ngụm bị trịnh nhất bác bỏ nàng sẽ rất lúng túng Nhất là bây giờ Trịnh Nhất Chính một mặt quái dị nhìn xem nàng. Hai ngày này cất giữ tăng đặc biệt chậm để cho ta rất xấu hổ, có cần phải tới điểm phiếu để cử trấn An trấn An dưới, đương nhiên không thu gom đến cái cất giữ ta cũng sẽ không ngại. Câu cái ủng hộ cái gì? Chương 51, dân tình. Thứ độ gì? Trịnh Nhất Tại mới vừa đến hiện thế thời điểm liền định đi thăm dò rõ ràng thế lực phân bố, về sau ngoài ý muốn đi tiên giới lại không hiểu thấu lại tới đây đã sớm đem điều tra thế lực phân bố sự tình ném sau, mà lúc này đây hướng khinh ngự trực tiếp nói với hắn nàng đã tra xong. Nàng cái nào tra được? trực tiếp hỏi cái kia thánh giáo ma pháp sư nha, hắn hỏi gì đáp lấy, chỉ cần hắn biết người tin không có nha ta còn để thất dạ đi trong thôn xác nhận tốt ta, chính nhất không lời có thể nói, xem ra sau này phải chú ý điểm quá dựa vào thủy tinh cầu cũng không được, đầu óc đều không có tốt như vậy xử, chính nhất vì ngay từ đầu không có đi thăm dò rõ ràng thế lực phân bố cảm thấy hối hận, dù sao khi đó thôn dân ngay ở chỗ này, đối với hướng khinh ngữ đề nghị chính nhất vui vẻ tiếp nhận, đã thất dạ không nhận thánh giáo hoan nên như vậy thiên lôi đế quốc cũng đã thành bọn hắn duy nhất chỗ, về phần cái khác tiểu quốc thôi được rồi chính nhất là muốn rời đi nơi này trở lại hiện thế loại sự tình này chỉ có đi đại quốc mới có càng nhiều tình báo Về phần kia từng cái tu tiên giả vì cái gì không hảo hảo tu tiên còn không phải khai sáng đế quốc vậy thì không phải là trịnh nhất có thể minh bạch địa nguyên tình thế căn bản là lấy đông tây hai phân chia phương đông chiếm cứ thiên lôi đế quốc phương tây thì bị mỏ phạt đế quốc chiếm cứ mà trịnh nhất bọn hắn vị trí hiện tại đang ở tại xa xôi phương nam tụ cách hai đại đế quốc đều không gần nếu như phải đi bộ quá khứ kia thật là muốn bao giờ cho nên phương pháp đơn giản nhất chính là tiến hành đại khái truyền thống dừng lại Dừng lại, ta không được lại truyền tống liền thật phải chết. Lần thứ hai truyền tống về sau hướng Vân Thiên khuất phục. Đừng nói nguyên bản liền trọng thương Hướng Vân Thiên chính là hướng Khinh Ngữ cũng là đầu góc choáng váng. Khoảng cách dài truyền tống thế nhưng là rất cân nhắc nhân thể ý chí. Lúc trước Trịnh Nhất truyền tống đi Thiên Đạo cục quản lý thời điểm mặc dù nôn gần chết nhưng là hiện tại điểm ấy tiểu chuyện đưa với hắn mà nói đơn giản chính là nhiều nước. Liên cái tà giáo cũng không bằng thật không biết ngươi là thế nào đi theo đại nhân. Thất giả không chút khách khí chèn ép Hướng Vân Thiên. Tại Trịnh Nhất liên tục cân nhắc về sau hắn cũng đem cái kia Nam Ma Pháp sư cùng đầu châu mang ra ngoài mặc dù có một chút nguy hiểm nhưng là có đôi khi vẫn là cần bọn hắn trợ giúp vậy phần hướng vấn thiên đi theo chính nhất kia là hoàn toàn không có cái này mã sự tình, ta cần làm sáng tỏ ta cùng hướng vấn thiên bọn hắn chỉ là đồng hành bọn hắn không cùng theo ta không muốn hiểu lầm nói đùa cái gì hướng vấn thiên thế nhưng là chính quy đồ thiên giả đi theo chính nhất không có kia gan thu hắn bất quá sứ đồ cái đồ chơi này chính nhất thật đúng là chưa hề không nghĩ tới bây giờ suy nghĩ một chút quả nhiên vẫn là được rồi không có thực lực quá mất mặt hừ quả nhiên ngươi liền đi theo đại nhân tư cách đều không có Họ bảy ta đẹp trai như vậy cần theo hắn chính nhất. Ta cho ngươi biết, Ai Nha, ngươi dừng tay cho ta. Ngươi sao có thể động một chút lại đánh người đâu? Ta đau. Chính nhất đều lười quản hai người kia, cũng không biết cái này hai hai hàng đến cùng là thế nào tốt hơn, động một chút lại đánh nhau. Đầu đơn giản đều sẽ riêng phần mình hấp dẫn a. Vì những người này thân thể ý chí cân nhắc chính nhất cũng không có ý định lại truyền tống, tóm lại trước đi bộ một đoạn thời gian lại nói, dù sao bổ sung năng lượng cũng là cần to lớn dũng khí. Lại nói chúng ta bây giờ có thể đi đâu? Cũng không thể tùy tiện đi thôi. Trịnh Nhất quay đầu nhìn hướng kinh Ngữ, hắn rất kỳ quái quay hướng khinh ngữ rõ ràng là thấy tận mắt hắn pháp tắc ra thân lúc trạng thái, thế nhưng là nàng cũng không cung kính cũng không thấp thỏm càng không có lấy lòng biểu hiện. Đây coi là người bình thường a. Quả nhiên dạng này người nhất không làm cho người thích. Không phải chúng ta hẳn là đi như thế nào? Bên này, nghe tiếng Trịnh Nhất cùng hướng Khinh Ngữ kinh ngạc, bởi vì mở miệng chỉ đường lại là con kia đầu trâu. Bên kia có đầu đại đạo kề bên này khẳng định có thành chấn Chịnh Nhất hướng Khinh Ngữ quái dị liếc nhau một cái. Hắn gần nhất giống như đối người cung kính rất nhiều bị ta thường xuyên tản ra vương bát chi khí chấn nhiếp cái rắm ngươi còn không bằng ta đây còn có đem ngươi nhà thất dạ lôi đi nhanh kỳ thật từ thực lực tổng hợp đến xem thất dạ kỳ thật cũng không như thế nào chính nhất rất hoài nghi nàng là thế nào lên làm thiên đạo sứ đồ trên lý luận có thiên đạo gia chỉ thực lực yếu một chút còn chưa tính nhưng là trí thông minh cũng không thể quá yếu đi không phải còn thế nào hỗn bất quá có một chút hắn là thừa nhận đó chính là kiến thức mặc dù nàng không hiểu rõ kẻ khinh khí tức sự tình nhưng là không có nghĩa là khác cũng không hiểu chỉ là hoàn toàn không thích hợp ở hiện tại bọn hắn đợi địa phương mà thôi, cho nên đây chính là ngươi chỉ ăn cơm không kiếm sống lý do. Nhanh nhẹn điểm đi săn đi, lại nói nhả mình ăn cỏ đi. chính Nhất bọn hắn xác thực đã trên đại đạo, thế nhưng là đi gần nửa ngày đừng nói thành, liền người bọn hắn đều không có gặp. Bây giờ sắc trời không còn sớm không ăn chút đồ vật hai chịu nổi, hướng chi Trịnh Nhất còn muốn tìm thời gian bổ sung năng lượng, vậy đơn giản không phải người làm sự tình, cho nên đừng hy vọng hắn đi tìm ăn. Đại nhân ngươi bất công, dựa vào cái gì chỉ làm cho hai chúng ta nữa đi? Hướng Văn tiên dùng để làm gì dùng? Nhìn xem nửa chết nửa sống nằm dưới đất hướng Vân Thiên, chính nhất thật không biết hắn đến cùng là thế nào gây thất dạng. "Đều như vậy ngươi là dự định để hắn đi chết à?" Đuổi các nàng sau khi đi chỉnh nhất đi vào hướng Vân Thiên bên người, "Thất dạ vì cái gì như thế nhắm vào ngươi? Có cái gì ẩn tình a?" Ẩn tình." Hướng Vân Thiên yếu ớt nói, "Cái này ngược lại là không có, minh tình ngược lại là có." "Dân tình là thứ độ gì?" "Nàng coi trong ta không có cách nào ta đẹp trai như vậy, chỉ là cảm giác có chút tiêu thụ không dậy nổi, cho nên ngươi vẫn là khuyên nàng từ bỏ." "Ha ha, a." chính nhất cảm thấy mình chính là thằng ngu thế mà chạy tới cùng hướng vấn thiên nói chuyện chính sự lớn lên đẹp trai không tầm thường à lại nói từ chính nhất hạ giới về sau liền rốt cuộc không hảo hảo nếm qua một bữa cơm nghẹt mặc dù thiên đạo hình thái hắn chưa từng ăn xong nhưng là thiên đạo trước đó hắn nhưng là mỗi ngày ba trận ngừng lại có ăn khả năng đại khái có lẽ đi tóm lại cái này không trọng yếu trọng yếu là hắn hiện tại rốt cục có thể hảo hảo ăn cơm mặc dù không biết các nàng làm động vật gì trở về nhưng là hướng vấn thiên chủ nghệ thực tình siêu nhất lưu như thế nào Lần thứ nhất ăn ta làm đổ vật đều là muốn ngừng mà không được. Vô luôn khó ăn, không làm việc đàng hoàng. Chính nhất, thất giả cùng hướng khinh ngự đều tức giận mắng. Về phần đầu Châu cùng Nam Ma pháp sư, ha ha bọn hắn không ăn, thân là tù binh bọn hắn rửa vào cái gì ngồi chờ ăn, ăn cỏ đi. Hướng vấn thiên chán nản, ta. Veng. Hiu. Phương xa đột nhiên ra tiếng vang ầm ầm, sau đó chói mắt đặc hiệu trực tiếp sáng mù hướng vấn thiên mắt chó. Còn Trịnh Nhất bọn hắn vẫn là rất tự giác cúi đầu. Chờ một lát đặc hiệu tiêu tán về sau bọn hắn mới ngẩng đầu, xảy ra chuyện gì rồi? Hướng Thích Ngữ, nhìn bộ dạng này hẳn là có người đang đối chiến. Chính nhất, thật hay giả? Khoa trương như vậy đặc hiệu các ngươi không phải là đối thủ a? Lúc này người nam kia ma pháp sư đột nhiên mở miệng nói, là người của chúng ta. Từng cái ngạc nhiên. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không truyền tống sai chỗ đường, không phải nói đi Thiên Lôi Đế quốc a, vì sao lại có mỏ phạt đế quốc người? Chương 52, tâm thật mệt mỏi. Đương nhiên không chỉ có chúng ta người, hẳn là còn có Thiên Lôi Đế quốc người, dù sao không phải ai đều dũng khí săn giết người của Thánh giáo. Trong hạ cái này nam ma pháp sư lại mở miệng nói ra Ánh mắt của hắn y nguyên bình thản, phảng phất từ trong miệng hắn nói ra được bất cứ chuyện gì đều chỉ là một chút dâu dịa sự tình. San giết, chính nhất bọn hắn đều nghe được câu nói này hàm ý, nhưng là nơi này hẳn là khuynh hướng Thiên Lôi Đế quốc lãnh địa mới đúng, vì cái gì mọ phạt Đế quốc người sẽ đến bên này chịu chết? Không ai có thể minh bạch, chính là ma pháp sư kia cũng không hiểu loại sự tình này. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, không nhìn bọn hắn. Không thể treo vào chúng ta lẫn mất lên. Lý tưởng thường thường là đầy đạn, hiện thực bình thường đều tương đối tàn khốc, đương trình nhất dự định tốt không nhìn thời điểm chiến cuộc liền bắt đầu biến hóa. Thất giả bay trên trời cao, trong chiến đấu đang không ngừng hướng chúng ta bên này di động. Là người kia cảm giác được ta hắn tại hướng ta cầu cứu, người này là nhân tài mới nổi tín ngưỡng mỏ phạt chủ thần tâm ý có chỗ khiếm khuyết, loại người này bản không có tư cách cảm giác thánh đồ tồn tại năng lực, nhưng là mỏ phạt chủ thần nhìn hắn thực lực vẫn được lập qua đại công đặc địa mở ngoại lệ. Cho nên hắn cảm giác không đến thất giả trên thân kẻ khinh nhơn khí tức, bất quá mặt đối mặt khả năng có thể cảm giác được, nhưng là chính là cảm giác được tám thành cũng sẽ không có sợ ta vì. Như hướng khinh ngữ nói như vậy người này thật là biết gì nói nấy. Hiện tại Trịnh Nhất cũng hoài nghi hắn đến cùng phải hay không ngờ phạt thành kính tín đổ, cái này làm lên phản đồ đến đơn giản trượt vô cùng. Bất quá bây giờ phiền phức tới Trịnh Nhất không tâm tình nghĩ quá nhiều, trốn rất khó nói có thể chạy thoát, nhưng là lại không có khả năng trực tiếp đem ma pháp sư thả. Trịnh Nhất cảm giác hiện tại không chỉ có thất giả là phiền phức chính là cái này mà pháp sư cũng là hố, từng cái cái gì năng lực nhận biết mạnh như vậy. hết lần này tới lần khác thất giả cùng thủy tinh cầu đối loại này tín ngưỡng tin tức lại là nhất khiếu bất thông, bằng không thì cũng không đến mức bị động như vậy. Bất quá loại sự tình này cũng không thể trách thủy tinh cầu dù sao tiền tám chưa hề không có đi nghiên cứu qua tín ngưỡng chi lực, cho nên tại sáng tạo thủy tinh cầu thời điểm hắn trực tiếp không để ý đến tín ngưỡng loại đồ in. Chúng ta liền đứng tại nhìn bên này a nhìn tất cả mọi người không có phát biểu hướng khinh ngự chỉ có thể kiên trì mở miệng đặt câu hỏi. Mọi người chính là thiếu khuyết phong phạm cao thủ, làm một cường giả chính là muốn gặp chuyện không sợ hai trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Đừng hỏi Hướng vân Thiên nào biết được Thái Sơn ngọn núi này, dù sao hắn chính là biết. Ca, ngươi nếu là không nghĩ biện pháp cũng đừng ngủ thêm tiền con lại bị đánh không đủ thảm sao ta không lâu sau đó trịnh nhất túi đầu xuống hắn thật nghĩ không gian nên làm cái gì đại nhân tư liệu bên ngoài biện pháp đều đừng hỏi ta thủy tinh cầu trước tiên mở miệng trịnh nhất trợn nhìn thủy tinh cầu nhìn về phía hướng kinh ngữ ca làm sao bây giờ trịnh nhất vừa ngắm hướng vấn tiên một chút ta không có đầu óc ta là kẻ ngu ta cái gì cũng đều không hiểu ha ha cuối cùng cũng đừng trông cậy vào thất dạ trịnh nhất cũng không biết nàng bay đi đâu rồi kỳ thật rất đơn giản ta nhớ được ngươi hẳn là vị siêu cấp cường giả đi chỉ cần ngươi phát ra phát ra khí thế giúp tiên lôi đế quốc săn giết người kia không phải tốt cuối cùng vẫn ma pháp sư kia mở miệng trong chớp nhoáng này tất cả mọi người hoảng sợ cuối cùng là dạng gì tù binh trịnh nhất đều muốn cho hắn ban cái tốt nhất tù binh thưởng cho hắn cuối cùng trịnh nhất xua tán đi tất cả mọi người một thân một mình đứng tại đối diện cái kia mỏ phạt tín đổ tới phải qua trên đường không có cách nào không phải trịnh nhất nghĩ một thân một mình đối mặt mà là khí tức của hắn là toàn phương diện công kích căn bản cũng không phân địch bạn hắn rất lo lắng lại đến một chút hướng vẫn thiên tám thành liền hướng sinh đi Kỳ thật chính nhất là không quá nguyện ý theo kêu ma pháp sư nói làm, bởi vì hắn luôn cảm giác không thích hợp, cái này thực sự quá không hợp hợp lẽ thường, nhưng là lại thế nào cảm giác không đối cũng không có cách, đây là hiện tại duy nhất có thể lấy làm. Mặc dù có thể truyền tống nhưng là chỉ ngọn không chỉ gốc. Phương pháp này mặc dù là ma pháp sư nghĩ nhưng là không thể không nói rất cho lực. Mặc kệ phương diện kia, đối tình cảnh trước mắt liền không nói chỉ riêng đối thiên lôi đế quốc cũng coi như bán cái tốt, hơn nữa còn triển lộ tự thân phi phàm thực lực đồng thời cũng có nhất định tính chấn nhiếp. đương nhiên không thể quá mạnh không phải chính là cái nguy hiếp Điện quang giao tránh. Nhưng là trịnh nhất chính là nhìn không thấy thánh giáo thủ hạ người kia đến tụt cùng ở đâu. Đại nhân có thể chuẩn bị, trên bầu trời truyền đến thất giả thanh âm. Không sai duy nhất hữu dụng cũng chỉ có biết bay thất giả. Đại nhân, tại sao muốn không nhìn ta biết bay trận tướng? Thủy Tinh Cầu tại trịnh nhất trong đầu không cam lòng nói. Bất quá mấu chốt thời khắc trịnh nhất không có thời gian để ý đến hắn, hiện tại thẻ bài đã xuất hiện trong tay hắn, liền chờ đối diện lại tới gần một điểm. Đại nhân hiện tại có thể. Nói thất giả đều không ngừng lấp lóe biến mất ở trên không. Nói đùa chính là nàng cũng chịu không nổi trịnh nhất phát ra khí thế. Triệu Hoán, 1000 thiên minh, giáng Lâm. Đợi đã lâu Trịnh Nhất từ đầu đến cuối không thấy được thẻ bài bên trên có bất kỳ khí tức gì hiện ra. A Siết, làm cái gì? Thời khắc mấu chốt phế đi. Mà tại xa Xôi sau lưng hướng vấn Thiên mấy người cũng là không hiểu đấu. Trịnh Nhất đang làm gì? Chờ địch nhân lại tới gần một điểm. Hướng vấn Thiên cơ bản không suy nghĩ có vấn đề chính là hỏi. Thế nhưng là vấn đề này không ai đáp được, bọn hắn cũng là một trận không hiểu đấu. Mà cái kia nam ma pháp sư trong mắt cũng không hiểu lóe ra dị sắc. Nơi xa tiếng oanh minh không ngừng Hiện tại dùng mắt thường cũng có thể thấy được có mấy người đang không ngừng truy kích phía trước một người. Ngoa tào, con em ngươi nha. Hỗn đảo thẻ bài tranh thủ thời gian đi ra cho ta giả trang cái gì chết, không quay lại hướng ta ta phải hướng đạo thiên cáo trạng. Nhìn thấy thẻ bài vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, Trịnh Nhất nói thẳng, thủy tinh cầu kết nối đạo thiên đường dây nóng, chính là chết ta thì phải đem cái này 3000 thiên binh cho cáo. Thiên đạo đại nhân, ngài có dám hay không yếu điểm tiết tháo? Thẻ bài cũng không có truyền ra khí tức nhưng lại toát ra tiếng người. Trịnh Nhất giật nảy mình sau cưỡng ép bình tĩnh nói, tình cảm các ngươi còn biết nói chuyện vậy tại sao không trả lời ta đại nhân ngài không có quyền hạn nha chúng ta không cần thiết đáp lại giáng lâm ta để các ngươi giáng lâm rồi sao ta cần các ngươi khí tức cường đại chấn trang tử thẻ bài bên trong thanh âm bất đắc dĩ đại nhân nói thật cái này không phù hợp quy định hai lần trước chúng ta là làm tốt giáng lâm dự định mới có thể dẫn đến khí tức lộ ra ngoài hiện tại chúng ta chỉ là đã có kinh nghiệm mà thôi hy vọng đại nhân chớ cùng chúng ta so đo chính nhất là mắng hắn cha tốt vẫn là mắng hắn nương tốt ta ít tí tí tí cả nhà các ngươi nha đại nhân ngài là cao quý thiên đạo cao cao tại thượng Thế mà chạy tới cùng chỉ tồn tại chúng ta trong tưởng tượng đạo thiên đại nhân cáo trạng có phải hay không quá khoa trương. Cho nên xin ngài dơ cao đánh cái đi. Ha ha! Ha ha! Ta buông tha ngươi là ai đến buông tha ta? Bọn hắn đều mẹ nó đã giết tới cửa, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? chúng ta thân thể mạnh mẽ cùng bọn hắn đối kháng. Ta ngươi lại ra. Có lỗi với người sử dụng quyền hạn không đủ, thiên binh thẻ bài thấp nhất sử dụng quyền hạn vì chính thức thiên đạo. Chính nhất đột nhiên có một loại tất cho cảm giác. chương 53, tín ngưỡng vỡ vụ hiện tại trịnh nhất triệt để trận tròn mắt, đây là để hắn làm sao bây giờ. đã nói xong át chủ bài đâu, cái này không có giúp hắn vượt qua nan quan còn chưa tính thế mà muốn đem hắn hại chết. nghĩ tới đây trịnh nhất liền không khỏi biệt khuất cảm thấy phẫn nộ. mẹ nó mắt cho coi thường người khác, ta đương mẹ nó thiên đạo, ta ít tí tí tí cả nhà các ngươi nam nữ tính, cái này mẹ nó không có chút nào nhân đạo. ta còn hoàn thành cái giám nhiệm vụ, còn thu con em ngươi năm loại hỏa trùng, chết hết cho ta a ông đầy mặc kệ. phẫn nộ trịnh nhất trực tiếp liền đem thẻ bài ném ra ngoài. Trịnh Nhất động tác trực tiếp bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đừng nói hướng vấn thiên bọn hắn, chính là truy đuổi mấy người cũng không khỏi muốn né tránh. Dù sao có người dám một thân một mình cản đường nói thế nào cũng phải phòng bị hạ. Ma thủy tinh cầu liền có chút kinh hoàng, hắn nhưng là biết khí tức là chuyện gì xảy ra. Đại nhân xảy ra chuyện gì? Không có việc gì ông đây mặc kệ muốn đi chết rồi. Sau đó Trịnh Nhất liền đi bộ đi hướng đám người kia, chuẩn xác mà nói là ba người đang đổi dần dần người. Hả? Trịnh Nhất kinh ngạc, hắn nhìn thấy kia truy đuổi ba người bên trong có hai cái là người mặc ma pháp bảo mà vết thương chẳng chịt vừa vẫn có một tia tiên phong đạo cốt khí chất. Lúc này Trịnh Nhất có ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra, ma pháp sư kia lắc lư hắn, kém một chút lại giúp bọn hắn làm xong Thiên Lôi Đế Quốc người. Theo Trịnh Nhất đến gần tất cả mọi người mang theo cảnh giác, ai cũng không biết giá hỏa này đến cùng là địch hay bạn. Thiên Lôi Đế Quốc không nguyện ý thời khắc nguy cơ trêu chọc càng nhiều người, mà mỏ phạt đế quốc thì được nhắc nhở đó là cái siêu cấp cường giả. Thủy Tinh Cầu đại nhân rốt cuộc muốn làm gì? Đối mặt Thất Dạ truy vấn Thủy Tinh Cầu chỉ có thể trả lời không biết, cũng không thể nói cho Thất Dạ đại nhân nhà ta không làm muốn đi chết đi. Thủy tinh cầu cũng là bất đắc dĩ hắn trực tiếp bị Trịnh Nhất tầng trên cùng nhất chế che giấu. Hắn biết Trịnh Nhất hiện tại rất tức giận, mà Trịnh Nhất thật sự tức giận sao? Vừa vặn tương phản hắn không có chút nào tức giận, ngược lại muốn vì vừa mới phẫn nộ cảm thấy sám hối. Thân là một cái thiên đạo sao có thể tùy ý sinh ra ý nghĩ như vậy đâu? Không ổn không ổn. Bởi vì tại hắn ném ra thẻ bài một nháy mắt hắn phát hiện ý thức của hắn cùng thẻ bài xuất hiện liên hệ, đầu này liên hệ mặc dù không thể triệu hoán thiên binh, nhưng lại có thể điều khiển hư không minh hỏa. Hắn có thể xác định điều khiển hỏa trùng là không cần cái gì quyền hạn. Mặc dù Trịnh Nhất không xác định hư không minh hỏa mạnh bao nhiêu, nhưng là có thể bị Đạo Thiên coi trọng tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Thôi đi, cũng bởi vì hắn một câu cảnh cáo chúng ta liền sợ thành dạng này. Ba người bên trong trong đó một cái vung lên hỏa cầu liền trực tiếp cùng Trịnh Nhất chơi lên. Đối mặt cái này hỏa cầu thật lớn Trịnh Nhất cũng không kinh hoàng, lúc này thẻ bài ngay tại hắn trước mặt, theo hỏa cầu thuật đến một cấu ngọn lửa màu đen lập tức từ thẻ bài bên trong gào thét mà ra, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem hỏa cầu bao quạ sau đó thiêu đốt hầu như không còn. Sát Na tất cả mọi người quá sợ hãi, cái này màu đen đổ vật để bọn hắn cảm thấy quen thuộc càng gặp nguy hiểm khí tức ngoại tao chuyện gì xảy ra vì cái gì hư không minh hỏa khó như vậy điều khiển một thanh bọn chúng phóng xuất làm sao luôn cảm giác bọn chúng muốn mất khống chế bộ dáng vừa mới chỉnh nhất vốn là muốn khống chế hư không minh hỏa đi đánh giết ba người kia sau đó bởi vì khó mà khống chế mới không thể không thu hồi hư không minh hỏa các ngươi là lăn đâu vẫn là đi chết đâu ba người này xoắn xui một chút vẫn là chọn rời đi chỉ là bọn hắn vừa mới chuyển thân đạo hữu cẩn thận ngay tại cái kia thiên lôi đế quốc người vừa lên tiếng ba người bọn họ liền trực tiếp bắt đầu phản công ba đạo to lớn công kích trực tiếp đánh phía chính nhất đối mặt công kích như vậy trịnh nhất biết chính là hư không minh hỏa cũng vô dụng thế nhưng là thủy tinh cầu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bọn hắn muốn công kích trong nháy mắt thủy tinh cầu cũng khởi động truyền thống tiên thượng vân đoan liền trên người chính nhất mà thủy tinh cầu thì có thể viễn trình điều khiển chờ trịnh nhất lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại trong ba người này ở giữa ba người kinh hãi trong nháy mắt tối lui thế nhưng là vẫn là có một người bị hư không minh hỏa đốt bên trong ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bao vây lấy toàn thân của hắn a đây là cái gì vì cái gì nào bất diệt a Vì ý người này làm sao vận dụng ma pháp đều không thể dập tắt hư không minh hỏa. Theo người này tiếng kêu thảm thiết rơi xuống thân thể của hắn cũng đã hóa thành tro tàn. Sau một lát hỏa diễm biến mất trở lại thẻ bài bên trong, về phần cái khác hai cái sớm đã chẳng biết đi đâu. Chỉ còn lại Thiên Lôi Đế quốc cảnh giác đợi ở một bên. Đối với cái này trịnh nhất cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra, nếu như tiếp tục đánh xuống hắn tuyệt đối phải xong đời, không có truyền tống hắn chỉ có hư không minh hỏa cũng căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Bất quá hắn cũng là lần thứ nhất kiến thức đến hư không minh hỏa thế mà bá đạo như vậy hoàn toàn nhào bất diệt. Hô kém chút không có đem ta hù chết. Nếu không phải trước đó nói cho thủy tinh cầu làm thế nào không chừng liền bỏ qua tốt đẹp thời cơ, còn có thể bị làm chết. Tại bọn hắn vung lên hỏa cầu công kích thời điểm trịnh nhất liền đã cùng thủy tinh cầu liên hệ, mà lại truyền tống nhất định phải tại bọn hắn muốn phát động công kích thời điểm liền bắt đầu, không phải rất có thể xuất hiện không thể dự báo ngoài ý muốn. Giải quyết đây hết thể trịnh nhất cũng không có đi để ý tới cái kia thiên lôi đế của người, mạo muội cùng hắn giao hảo sẽ chỉ gây nên hắn cảnh giác. Cùng hướng vân thiên tụ hợp về sau thủy tinh cầu liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, đại nhân ngươi kém chút không có đem ta hù chết. Ta còn tưởng rằng ngươi thật nghĩ quẩn. Chính nhất có thể nói hắn vừa mới bắt đầu thời điểm quả thật rất muốn không ra a. Bất quá chuyện quá khứ cũng không cần suy nghĩ. Mà lại cam chịu cái gì rõ ràng không phù hợp thân phận của hắn. Gặp chuyện vẫn là cần giải quyết. Chính nhất không để ý tới bọn hắn đi thẳng tới Nam Ma Pháp Sư trước mặt. Ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào ngươi? Cho ta tự do.